vẫn là nhịn nữa nhân đi. Vạn Vũ có chút phẫn nộ, vì bảo hiểm, ngay cả thân hình đều không có tùy theo di chuyển, tùy ý cái kia huyết xa yêu thần phi dục hơn trăm dặm ở ngoài, truy kích cái kia một vị tiên nhân cao thủ. Cái kia một vị tiên nhân cao thủ tuy rằng bị trọng thương, nhưng trong tay có một kiện uy lực rất là bất phàm thuần hình tiên bảo, ngược lại là tại mấy hiệp, còn có thể miễn cưỡng chặn lại huyết xa yêu thần công kích, không có cho đối phương đắc thủ đi. Đang ở Vạn Vũ hảo tâm thế đối phương sốt ruột lo lắng thời điểm, rốt cục cái kia tiên nhân cao thủ cứu binh đến, một vị thái dương tiên cảnh cường giả cùng một vị thiếu dương tiên cảnh kiếm tu từ bọn họ gầm lên liên tục đến xem, tựa hồ ba người chi rất có giao tình, bắt đầu đập thủ, cũng đúng như Vạn Vũ suy đoán như vậy. Kaka, có Thái Dương Tiên cảnh cường thủ khởi nguồn, ở một bên phụ tá, lại là lực công kích không thể khinh thị kiếm tiên, trận chiến này nhất định phải giằng co một chút, khi đó Thanh Linh Tông cứu binh cũng nên đến. Vạn Vũ nghĩ như thế đạo, tại trong hư không, thân hình của hắn cũng là chậm rãi tiềm hành quá khứ, rút ngắn khoảng cách, tìm ra tay cơ hội tốt, chờ đến đối phương chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, hắn không ngần ngại lại tổ chức một lần ma ý xung kích, mang vào đem mấy viên ma ý hạt giống xuyên thấu qua đi, còn thuộc tính gì, liền xem tình huống lại nói. Bất kể như thế nào, hôm nay chắc chắn sẽ không để này huyết sa yêu thần lại trốn. Cũng thiệt thòi hắn to gan lớn mật, mới dám lấy thiếu dương tiên cảnh tu vi, đi mơ ước mưu tính một vị thần cảnh cấp thứ ba cường giả. Vậy mà ngoài dự liệu của hắn là thanh linh tông vi bình, tựa hồ không có như vậy liền chạy tới. Cho dù bắc lục các nơi trong đại thành đã là có xây rất nhiều liên hệ truyền thống trận. Bởi vì lúc này yêu tộc đại quân là ba bên đều lên vây kín mà đến tấn công bắc lục, đặc biệt là từ đổ vật hai lục đánh tới yêu quân, càng là thế không thể đỡ, tinh nhuệ ra hết. Chỉ một thoáng, tinh nguyên ẩn đó là quan tâm này lấy một bên cũng chỉ có thể là trước đem đốt tới lông mày chuyện xử lý lại nói. Nếu để cho ba bên yêu tộc đại quân công phá thanh linh tông phòng tuyến, tạo thành thanh linh tông đệ tử tử thương nặng nề, tạo thành khó có thể vãn hồi sai lầm, cho dù là sẽ sở hà, chỉ sợ hắn cũng sẽ mắng to không phân nặng nhẹ. Huống hồ, sở hà bên kia không có một đạo cầu viện tín hiệu chuyển quay lại, để tinh nguyên ẩn không thể không vững tâm đi, đem sở hà chuyện kéo theo sau một chút lại xử lý. Theo đạo đạo chỉ lệnh truyền đạt, ở tiền tuyến thanh linh tông đệ tử là dồn dập thu lại, vứt bỏ không tất yếu pháo đài, đem phòng tuyến thu lại, liền ngay cả trước đó trung lục thanh thạch thành đạo kia trả giá không ít cái giá phải trả phòng tuyến vào lúc này cũng là vứt bỏ không muốn, trái lại muốn vẽ ra chiến trường, tựa hồ đang bắt lục nội vi khu vực, mà không phải cự địch cùng ngoài cửa. Kỳ thực, cái này cũng là không thể làm gì sách lược, cùng che ngập bầu trời khó có thể đo yêu tộc đại quân so với. cố nhiên thanh linh tông trải qua quãng thời gian này có thể tăng lên dữ dội không ít sức mạnh, nhưng ở về số lượng, chung quy liền đối với vương một cái đầu ngón tay cũng không sánh nổi, không thể không tập trung sức mạnh tới cấu trúc trọng yếu phòng tuyến. nói cách khác, này nội bộ một đạo phòng tuyến là thanh linh tông chủ muốn hai đạo phòng tuyến một trong, không thể lui nữa rụt. đương nhiên, thanh linh tông thứ tử đem những đại thành khác chấp tay nhường cho. Đối phương cũng không có tốt như vậy tiếp thụ, những thành trì kia đều cho Thanh Linh Tông chôn xuống rất nhiều đòn bí mật, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp đó là gợi ra. Trước hết trước một nhóm kia yêu tu rất vui mừng vào ở thời điểm, đều là cho nổ thành huyết hối, đặc biệt là sức mạnh bạo phát điểm ra, cho dù là yêu vương cảnh cao thủ, cũng có nhất định tỷ lệ vì đó thân vẫn. Cũng là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kiên quyết, tình nguyện thành trì mất đi, cũng không muốn giao cho trong tay đối phương tư địch, yêu tộc đại quân tại lần này làm nổ chung, cũng là tổn thất không ít sức mạnh. Đem những thành trì này cùng xâm lấn yêu tu ngọc đã cùng vỡ cố nhiên khốc liệt điểm, cũng không tính đến tương lai điểm nhưng trung quy lấy được không ít hiệu quả, khiến sau đó một ít thành trì tranh đoạt chiến chung, yêu tộc đại quân cho dù mở ra chỗ đột phá, cũng không dám quá mức đưa lên binh lực, do đó để trưởng không thành trì phòng ngự trận pháp tu sĩ nhân tộc, mà lấy được làm hao mòn phương diện ưu thế, tạo thành yêu tộc đại quân càng nhiều tốt thất, đem ứng biến dụ lệnh từng đạo từng đạo phân phát xuống. Tinh nguyên ẩn đang ở trước tiên rời khỏi thanh linh tông, cái khác bổ sung việc, nhưng là giao cho lạc minh nguyện cùng 15 toàn quyền xử lý. Không nghĩ tới yêu tộc dĩ nhiên là sớm có dự mưu, nghĩ đến sở hạ tự thân tới tiểu diệp thành tinh sổ cũng tại kế hoạch của bọn họ bên trong sở hạ đến, bất quá là để bọn hắn sớm một bước đem tổng tiến công thời gian đẩy trước mà thôi. nhắc tới cũng là, từ đại cục đến xem, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, ai cũng kéo không nổi, tùy ý thế cuộc lại rằng co nữa, hóa sinh nhiều hơn nữa biến số. nhưng chỉ cần có chút ánh mắt, đều sẽ nhìn ra. nếu là hai tộc tại hạo nguyên đại lục rằng co, rõ ràng cho thấy nhân tộc bên này chiếm theo yêu a, nắm giữ yêu nguyên cây ăn quả yêu tộc, tại cấp đoạt tài nguyên tới chuyển hóa hiệu suất mặt trên, hơn nhiều nhân tộc mạnh, chỉ cần thời gian dài lâu, thượng phong sớm muộn sẽ cho bọn họ chiếm hết. lần này đại quyết chiến, bọn họ gấp đến độ là cái gì đây? nghĩ đến thật đúng là có điểm kỳ quái không sờ được đầu, hay là, là xuất phát từ yêu tộc từ trước đến giờ kêu ngạo đi. Tinh nguyên ẩn nghi vấn trong lòng, cũng chỉ có thể tìm những lời này để giải thích. Lại hay là, bọn họ từng trải qua trọng khí doanh cùng thần tiến doanh lợi hại. Thanh linh tông phát triển tốc độ, giải quyết nhanh chóng, đúng là một cái phương pháp tốt. Đương nhiên, chân tướng sự tình, nhưng còn xa vượt ra khỏi tinh nguyên ẩn suy đoán, cái này chân tướng phải chờ tới sở hà ngày sau từ yêu giới trở về, rất nhiều thanh linh tông cao tầng mới là bừng tỉnh, thì ra là như vậy, không trách được. Mượn chuyên tấn trận, hắn trước tiên đến khoảng cách tiểu diệp thành chỉ có cách xa hơn ngàn dặm một tòa lại thành mới bước ra truyền thống trận, hắn liền tại trước mắt bao người sẽ rách hư không bỏ chạy, không thể không như vậy, mới trở ra truyền thống trận pháp, hắn liền rõ ràng cảm thấy đến nơi kia chiến đấu, đến tột cùng tinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù tại cách xa hơn ngàn dặm này một tòa đại thành, lúc này cũng như là ở trong gió chập chờn ngọn đến, nếu như không phải có cường đại trận pháp tầng tầng bảo vệ, những kia phi giật mà đến dư kình, thật hội sẽ rách lồng phòng hộ đi vào, tạo thành nhất định thương vong. Vẫn đúng là cùng vạn vũ gia hỏa kia nói tới một dạng, là thần tướng dáng lâm sao? Thiên tâm đối với bên kia chiến đấu, không cùng chi cấp độ sấp xỉ quan tâm, hẳn là những kia yêu tu mượn dùng đế giả chi cốt tới trái lấp nghĩ đến nơi đây then chốt, Tinh Nguyên ẩn thì lại làm sao dám thất lễ? Trước tiên đi tiếp ứng sở hạ, mới là nhất là việc trọng yếu. Quả nhiên, là phượng tộc tám thần tướng. Tại khoảng cách thần hỏa biên giới không xa phía trên hư không ra hiện hiện ra, Tinh Nguyên ẩn không khỏi lạnh giọng lẩm bẩm. Tu vi của hắn không ở thần tướng bên trên, tại thần thông bên trên, càng có chỗ độc đáo, là có thể xuyên tấu qua tầng tầng thần hỏa bao phủ, phát hiện bên trong chiến đấu giả bộ mặt thật. Hay là tại ngày xưa, đối với bên trong cái kia một vị, hắn hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng nơi này chính là hạ giới, cho dù nắm giữ ẩn nguyên che trời pháp như vậy nghịch thiên tuyệt học. Hắn cử động vẫn như cũ phải chú ý. Lần trước đột nhiên ở trong hư không bạo phát, các đức đối phương dáng lâm đường hầm, nhưng là hiểm lại càng hiểm, vô cùng kinh tâm. Tuy rằng tiên cơ hỗn loạn, tại từ nơi sâu xa không biết xảy ra đại sự gì, nhưng một khi cho ông trời biết được chính mình chân chính nắm giữ sức mạnh, không thể nói được. Cái kia phụ trách tuần thú tiên quân cùng thiên quân lập tức đánh tới, đem chính mình giải quyết tại chỗ cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Cũng là như vậy, mới để cho hắn có chút chói chân chói tay, khó có thể tại trước tiên làm ra quyết định. Rất rõ ràng, nếu như không có lấy ra bản lãnh thật sự, coi như tham gia sở hạ cùng đối phương tranh đấu chung, cũng không thể đạt được ưu thế tuyệt đối bất quá thế cuộc phát sinh để hắn không có bao nhiêu thời gian mà nghĩ chỉ được phát động ẩn nguyên che trời pháp thần thông liệt không dễ đi trước tiên tiêu mất hỏa kỳ lần tiểu tứ tình thế nguy cấp lại nói cùng sở hà giết đến khó hòa giải cao thấp chưa định so với cùng cái kia chín thiên phong kêu đánh với tiểu tứ lúc này ở đối phương phong phương pháp giới tàn phá hạ, đã tan mất hạ phòng, cả người không chỗ không phải vết thương đầm địa máu tươi đây chính là cảnh giới khác biệt mặc dù tiểu tứ nắm giữ cường tuyệt tiết lực thế nhưng không có chất tương đương lại hùng hồn cũng khó có thể thời gian dài cùng đối phương chống đỡ rất nhanh sẽ lộ ra xu hướng suy tàn được đặc biệt là tại đối phương pháp giới bên trong, cái tiêu cửu thiên kỳ phong tập kích tại vô hình trùng lại xen lẫn tại thiên địa lực lượng pháp tắc bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị, đạo cũng không biết cái gì một chuyện. Tinh nguyên ẩn nướng tay bên trong, nhìn như có chút lô mãng xuống tới, chỉ là nhẹ nhàng một quyền, không có bất kỳ thanh thế, nhưng ra tay thời cơ, nhưng là nắm giữ đến vô cùng tốt, quả thực cùng đánh rắn đánh vào bảy tốc mặt trên tự như, cái tiêu chín thiên phong tiêu không thể không xoay tay lại chống đối tinh nguyên ẩn một chiêu này. Tinh nguyên ẩn muốn chính là hắn như vậy phản ứng, hoạ kỳ lân tiểu tại trong nấy mắt, đó là thoát khỏi hắn kiềm chế, thoát ly chiến cuộc, rồi lại cả người du lên, kỳ lân nóng nảy phát. Liên thủ giết trở về. Người này không biết tốt xấu sinh tử miếp xúc, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy dũng mãnh, chỉ là trở về hồi khí, liền lại lần thứ hai đánh tới, cái kia Chí Thiên Phong Tiêu không khỏi mở miệng mà to. Chương 295, khủng tướng chân thể. Vừa hỏi dưới, Sở Hà mới là biết, Nam Phong hành lần này đến đây, cũng là nhân lúc đến rảnh rỗi khích, bởi Thanh Linh Tông phòng tiến lùi bước, Nam kiếm doanh không cần phải bắt lục biên giới bố phòng nhập chợ, mà là lui về khoảng cách tiểu địa thành không xa đại hoàng thành, yêu quân đẩy mạnh không có nhanh như vậy, hắn mới rút ra thân tới cứu viện. Xem ra chính mình có chút trách oan đối phương, để Sở Hà có chút mặt tiêu tiêu thật không tiện hay là hiếm thấy nhìn thấy chính mình chủ nhân như vậy sắc mặt, vạn vũ không nhịn được rất tò mò, liền hỏi sở hà thế nào. sở hà lười trả lời hắn, đáp lại hắn nhưng là tàn bạo bạo lực. đối phương tuy rằng rút đi, trốn chạy, nhưng sở hà đám người không có bởi vậy thư giãn, mà là trước tiên chạy về thông tiên sức mạch, chủ trì đại cục. tuy rằng trải qua trận chiến ấy, là diệt sát đối phương một vị thần tướng, đánh giết vài vị yêu thần, nhưng từ về mặt khác mà nói, có thể đem sở hà cùng hỏa kỳ lân tiểu tứ tạo thành trọng thương, tinh nguyên ẩn cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. yêu tộc bên kia kế hoạch chưa hề hoàn toàn thất bại, ít nhất tại đại quyết chiến thời điểm. Sở Hà cùng Tinh Nguyên ẩn, còn có Hỏa Kỳ lần ba vị này cao nhất sức chiến đấu, tại trong thời gian ngắn là không thể bạo phát, quyết định một ít chiến của hướng đi. Xem ra, kế hoạch của bọn họ làm được rất tỉ mỉ, mặc kệ tiểu diệp thành tập kích thành công cùng thất bại, đối với bọn hắn mà nói, đều là nuốt vào Bắc Lục mạnh mẽ bước thứ nhất. Tinh Nguyên ẩn than thở, chỉ có thể với bọn hắn đánh giằng co, ngược lại bằng vào chúng ta Thanh Linh tông thực lực bây giờ, cũng làm hao mà nổi. Lạc Minh Nguyệt thở dài một hơi, nói tiếp, bây giờ phòng tuyến giúp nhanh, lại có phòng ngự lợi khí, cao thủ cũng coi như được với Như Mây, nếu như dựa vào hiểm mộ thủ, cũng không phải là rất chuyện khó khăn. Cho dù yêu tộc nắm chắc lượng mặt trên ưu thế tuyệt đối, thứ gia ngươi chừng nào thì có thể khôi phục như cũ. Sở Hà bí mật truyền âm cho tại trong mật thất chữa thương hỏa kỳ lần. Lần này không có thương tổn cùng căn bản, vốn là có thiên giai đan dược trợ giúp, có thể trong mấy ngày khôi phục. Nhưng thêm vào bản mạng tinh huyết tiêu hao có điểm thừa thãi, đại khái muốn khoảng nửa tháng đi. Tinh nguyên ẩn tình huống Sở Hà cũng biết, hắn chí ít cần hơn nửa tháng, ẩn nguyên che trời pháp cùng tinh thủy bình giã không phải tầm thường trạng thái liền có thể thả ra, đặc biệt là có thể đánh nát pháp giới tinh thủy bình giã, cần thiết uy năng càng là khủng bố. Cho dù cường như tinh nguyên ẩn, tại trong thời gian ngắn cũng không thể thở ra hơi. Hảo. Cái này bố trí, liền do Minh Nguyệt ngươi tới chủ trì đi, ta cũng cần một chút thời gian tới bế quan. Sở Hà tuy rằng đau đầu, nhưng là không có nửa điểm biện pháp, bây giờ chỉ có thể là kéo tự là hơn. Thủ vững trận địa. Bất quá, đối phương thế tiến công như nước thủy triều, Thanh Linh Tông có thể tại trong một thời gian ngắn này diện thủ được sao? Đây là một cái rất lớn vấn đề. Dù sao, tại Thanh Linh Tông ngoại trừ Sở Hà ba người ở ngoài, có thể trực diện thần cảnh cấp thứ 3 cường giả, căn bản không có một cái, tại cao cấp về mặt chiến lực, xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Chỉ sợ yêu tộc bên kia, từ hướng này đột phá, Như vậy Thanh Linh Tông phải đối mặt tình huống, sẽ trở nên hung hiểm lên. Một vị có thể xé rách hư không, không ai có thể chống lại thần cảnh cường giả, một khi giết tiến vào pháo đài bên trong, tự nhiên có thể đem tất cả sức mạnh phòng ngự đảo đến rối tinh rối mù. Tông chủ tại điểm này, mặt trên không cần quá nhiều lo lắng. Lạc Minh nguyệt tựa hồ nhìn thấu Sở Hà lo lắng. Chợt năng nói đến, để Sở Hà mới là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, thần tiễn doanh ở phương diện này, dĩ nhiên là đi tới cái khác quân đoàn phía trước. Không nghĩ tới 15 gia hỏa kia, dĩ nhiên cho ta như thế một kinh hỉ. Sở Hà không tìm lòng được địa sở sớm muối, mỉm cười nói: Thanh Linh Tông đệ tử nếu muốn tiến vào Thần Tiễn Doanh, trở thành trong đó một thành viên, ngoại trừ muốn có thượng phẩm kim linh thể, còn muốn đối với lực lượng nguyên tử có trưởng không tiên phú, hai đại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Lực lượng nguyên tử, sâu vô cùng nơi có thể động phá hư không, đảo loạn hư không phát tác, hình thành không ổn định không gian hoàn cảnh. 15 ứng đối yêu tộc những kia có thể sẽ rách hư không cường giả, bắt đầu từ nguyên tử thần thông phương diện bắt tay. Thậm chí, Thần Tiễn Doanh vì đó điều đi ra một cái tinh anh tổ, chuyên môn là vì săn bắt cái kia thần cảnh cấp thứ ba cường giả mà tồn tại. Bởi đối với hư không biến hóa có hơn người cảm ứng, hơn nữa có quan hệ trận pháp giúp ích bọn họ thậm chí có thể bắt giữ đến những cường giả kia tung tích cũng may nhờ là 15 như vậy ngông cùng gia hỏa mới có thể như vậy ý nghĩa kỳ lạ bất quá muốn dựa vào mấy vị thiếu dương tiên nhân cùng một ít chân nhất tông sư hợp lực giết chết một vị thần cảnh cấp thứ ba cường giả tựa hồ khó khăn không ít ở phương diện này bọn họ đến nay đều không có khai chương đây bất quá cũng có hiệu quả bọn họ cái này tinh anh tổ dĩ nhiên cũng là đả thương một vị để cho trận vật tháo chạy hoàng không chọn đường lặc minh nguyệt thấy hắn có hứng thú trận lại đem thần tiến doanh một ít tình huống báo cho để sở hà hảo là than thở một phen Nguyên Lai like còn không hết tinh anh tổ cái này kết tác, bọn họ vẫn tại có quan hệ trận pháp mặt trên tiến hành cải thiện, tăng thêm nguyên tử trận pháp đi vào, bổ sung lẫn nhau, cho dù không thể bắt giữ đến thần cảnh đệ cường giả cấp 3 tu tích, nhưng có thể đưa đến báo động trước tác dụng, rất là chính xác. Nói cách khác, nếu như đối phương không phải cao thủ ra hết, cơ bản chúng ta có thể tại trong một đoạn thời gian vô tư. Lạc Minh Nguyệt cười nói: "Tốt lắm, ta tức khắc đi bế quan, một có chuyện gì, trước tiên đưa tin cho Tinh Nguyên ẩn tiền bối. "Nga đúng rồi, còn có này một bình thần tướng máu, ngươi tự mình đưa đến 15 trong tay đi, hắn tự có dụng dụng." Sở Hà mới là ý lòng Quyết định mau chóng khôi phục chính mình mới khí, cũng đồng thời lấy ra một cái bình ngọc giao cho Lạc Minh Nguyệt dặn dò. Bởi tám thần thượng gần chết trước đó hóa ra chính là bản thể, vạn vũ ngày đó thu hoạch cũng không ít, chỉ là sau đó Sở Hà nộp hắn hơn nữa, không có để hắn đều nuốt riêng đi. Tông chủ xin yên tâm. Lạc Minh Nguyệt không có nhiều lời, mà là ngữ khí chuyên nhiên địa trả lời một câu. Lại để cho hắn chạy, thực sự là hỗn đản, tân một người bên kia trận pháp làm cái gì, ngay cả nhiều cản hắn nữa tức đều làm không được sao. 15 đầy mặt vẻ giận dữ. Từ khi Lạc Minh Nguyệt đem cái kia bình thần tướng máu đưa tới sau, hắn cuối cùng kìm nén một hơi làm sao đều chặn đánh giết một vị thần cảnh cấp thứ ba cường giả lại nói, hắn tử thần tiễn doanh điệu đi ra tinh anh tổ vốn chính là để cái mục tiêu này, sao biết năm lần bảy lượt đều thất bại trong gan tức, cái loại này mắt thấy sắp sửa thành công, nhưng trơ mắt nhìn đối phương thoát đi cảm giác như thế nào để hắn không tức giận. gọi tân một thiếu dương tiên nhân có chút giống xương đánh cả tự như, túi đầu đủ du không có phản bác, bây giờ cũng không giống như trước đó như vậy, luôn đối với này một vị thủ lĩnh có không ít ý kiến. trải qua mấy ngày nay tới rèn luyện, hắn đối với 15 bất bình bất mãn gần như là lộ sắc thành do tâm bội phục cùng thưởng thức, cũng là chính mình thần tiễn doanh thủ lĩnh. Mới như vậy tùy tiện, có bản lĩnh, lấy thiếu dương tiên cảnh thực lực, dĩ nhiên dám to gan nhưu đồ được xưng hạ giới trận chiến đầu tiên lực thần cảnh đệ cường giả cấp 3. Đường trách tân một, liền kém mất như vậy nửa tức, trở lại chúng ta đem pháp vực trọng chất vây kín phương diện kia lại hoàn thiện một thoáng, đem ăn ý nhắc lại cao, tiếp theo tuyệt đối có bảy chắc chắn 8 phần 10. Đả viên chẳng chính là Trương Linh, hắn lúc này cũng là hai mắt phát quang, cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Đảm nhiệm là vị nào? Nhìn thấy vừa nãy cái kia cùng kỳ cường giả, cho bọn hắn mấy vị thiếu dương tiên nhân vây kín giết đến đánh tơi bởi giống như vật, đều sẽ không tâm tình bình tĩnh. Được, các ngươi cũng đừng nghỉ ngơi lập tức đi họp nghiên cứu việc này. Nếu như tinh lực không ăn thua lời của Vũ Hóa Tiên Đan cùng Linh Đan cái gì yên tâm dùng, không đủ lại để cập với ta. Mười lăm suy nghĩ một chút cũng coi như thôi, phát tay một cái nói rằng. Mười lăm đại nhân lời nói này, lập tức để Trương Linh tinh thần bọn hắn dùng mình, cũng thật là mệnh dễ giả mạo đến được, còn không bằng cùng đến được. Mấy ngày nay theo này một vị mười lăm lão đại thật là Tiên Đan cung cấp không dứt, càng phần lớn là càng chân quý hơn Vũ Hóa Tiên Đan, hầu như cùng uống nước ăn cơm như vậy lơ là kéo thường. Đại ngộ như vậy, mặc dù tại Nam Kiếm Doanh cùng Trọng khí Doanh cũng chưa chắc có. Nhìn thủ hạ mọi người kêu to liên tục nhanh chóng hướng về thần tiễn doanh trụ sở bên kia cản, 15 là lắc lắc đầu, sau đó cũng bắt đầu chuyện của chính mình. Sở Hà đưa tới cái kia bình thần tướng máu, đối với hắn mà nói, cũng thật là vừa đúng. Vốn là ni, chuyện như vậy, ngày sau các loại, chờ Sở Hà có tiên tiên thực lực thời điểm, hắn mới có thể cùng đối phương đề thượng nhất lên, nhưng không nghĩ tới, Sở Hà lấy thái dương tiên cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể tại hạ giới diệt sát một vị thần tướng, quả thực là lật đổ 3000 giới hết thể cường giả nhận thức. Tất phương bộ tộc bản mạng tinh huyết, bên trong cất dấu ảo diệu, đủ khiến 15 tại ngũ sắc anh vũ bản thể mặt trên tiến hành một lần lớn thay đổi. Ngũ sắc anh vũ thân thể vốn là gồm nhiều mặt ngũ hành chi chất, nhưng ngoại trừ kim loại, cái khác bốn loại thuộc tính ẩn ẩn, như muốn đem kích phát đi ra, cần bốn loại cùng ứng phi phàm huyết mạch. Tất phương cũng cũng coi là hệ lửa yêu tộc trong huyết mạch cường tuyệt hạng người. Lần này dùng để kích hoạt bản thể hỏa sở hữu, là vừa đúng. Nếu là ta có thể khôi phục ngũ hành gồm nhiều mặt, xoay chuyển diễn sinh không lại thân thể, tương lai thì có cơ hội lên cấp khổng tước chân thể. Mười thầm nghĩ, tiếng nói bên trong tận mang hào khí. Khổng chân thể, vì làm ngũ hành thân thể. Vì làm yêu giới bên trong mạnh nhất tuyệt huyết mạch một trong, trong đó đại thành giả khổng tức hoàng, cũng là yêu giới bảy hoàng một trong, là có thể cùng phượng hoàng sánh vai mạnh mẽ nhân vật. Có một tay thần quang năm màu, có thể quét xuống thế gian tuyệt đại đa số tiên bào cùng kỳ bảo, ngũ hành lực lượng đều ở trưởng của hắn khống cùng khắc chế giới, quả thực là thập phần cường đại. Vì lẽ đó, cho dù này một vị khổng tức hoàng quanh năm ẩn cư, bất hảo phân tranh việc, đã mấy ngàn năm chưa từng lộ diện quá, nhưng này yêu giới người số một tên gọi, nhưng không có lâu bao nhiêu, cũng không có những hoàng giả khác dám nói rõ tranh đoạt. Đương nhiên, thành tựu như vậy chân thể, đối với trước mắt 15 mà nói, vẫn là rất xa xôi, bên trong vẫn tồn tại rất nhiều biến số đây. Dù sao, nếu muốn từ ngũ sắc anh vũ bực này cấp thấp yêu thể thăng cấp thành vô thượng huyết mạch, mỗi một tiểu bộ cần thiết trả giá, hơn nhiều người khác muốn gian khổ không dễ gấp trăm lần. Bất quá, nắm giữ ngũ sắc anh vũ cấp thấp huyết mạch, 15 cũng có thể một đường tu luyện tới thân cảnh, còn có thể trưởng khống thôn kim bộ tộc bí pháp, vươn dài làm gốc mệnh thần thông, cũng thuộc về chuyện kinh thế hai tụ. Hừ, sở tiểu tử hạ phẩm linh thể, đều có thể trưởng thành đến mức độ như vậy, ta 15 đại nhân không thể so hắn kém bao nhiêu, lại há có thể rơi vào phía sau hắn để hắn cười nhạo đây? Ở trong lòng, hắn thường là như thế thầm nói, khích lệ chính mình, hay không có nửa điểm thư giãn. Chỉ là, tại Thanh Linh trong tông, giống như hắn vậy cầm sở hà tới khích lệ bản thân, làm sao chỉ hắn một cái đây. Chương 298, đánh Thức Đại hang thành, ở vào Vĩnh Tuyết vực vị trí trung ương, dựa vào núi kiến thành, dấu ở trong quần sơn, lại cao đạo vân Thiên trong, mấy ngàn năm qua trải qua Vĩnh Tuyết nhất phái khắc khổ kinh doanh, quả thực là vững như thành đồng vết sát, cơ quan tầng tầng, phòng ngự lực lượng không hề tầm thường. Cho dù ngày xưa Bắc Lục cho yêu tộc đại quân đánh vào, yêu quân nơi đi qua, không khỏi là thành hủy nhân vong, mấy không may tồn thế lực. Nhưng thành này tại Vĩnh Tuyết nhất phái bất kể cái giá phải trả thủ vững hạ, cũng mượn bắt Hàn tông lực lượng, dĩ nhiên may mắn trở thành cái kia rất ít không có mấy may mắn còn sống sót thế lực một trong. Sau đó Thanh Linh tông tại tới gần Thông Thiên vực quật khởi, quét ngang quanh thân yêu quân, bọn họ liền đầu phục Thanh Linh tông, thành này là trở thành Thanh Linh tông vân đàm một trong. Mà 15 thần tiên doanh, mấy ngày nay tới, thì lại đặt chân nơi này, chấn thủ Vĩnh Tuyết vực, chủ trì này vực chiến sự, đem thành này thăng cấp làm Vĩnh Tuyết vực phòng ngự đầu mối, phục cùng quanh mình mấy thành, cùng nhau trông coi. Lúc này ở thành nam một tòa nhìn xa trên đài cao, 15 đang mang theo tinh nguyên ẩn điều tra tình huống, chuẩn bị tiếp đến phần kích. Tinh chủ xuất quan tới, gắng đạt tới một đòn sấm sét, đem đối phương đánh ngông. Lần này muốn các ngươi thần tiễn doanh đứng nguy chịu sảo, là áp lực. Tinh nguyên ẩn cũng hiếm thấy chầm rãi mà nói, liên thanh vấn đạo. Nhờ có tiền bối chỉ điểm cùng làm ơn, giết thần trận đã có nhất định hoàn thiện. Trận chiến này, văn bối sẽ không để cho tiền bối cùng tông chủ thất vọng. 15 tiền bối trưởng tiền bối ngăn giéo lên không ngừng, cực kỳ thân thiết dáng vẻ, liền ngay cả sở hạ đến trong miệng hắn, cũng đã biến thành tông chủ, không còn là tiểu tử xưng hô. Mấy ngày nay tới, thinh nguyên ẩn đối với thần tiễn doanh tinh anh tổ trợ giúp, để tinh anh tổ mấy như thoát thai hoàn cốt giống như tái tạo, từ trên căn bản sản sinh độ sắc do đó dĩ nhiên tại một lần nào đó vây kín chung càng là diệt sát một vị thần cảnh cấp thứ ba cường giả lập được không thể tưởng tượng nổi chiến công những này đủ khiến hắn cảm kích không lất ghi nhớ trong lòng thần tiễn doanh một đường tới ngưng tụ hắn bao nhiêu tâm huyết chính mình rõ rõ ràng ràng có thể làm cho thần tiễn doanh tiến bộ kinh khủng như vậy như vậy cứu viện tri ân đối với hắn mà nói mới có thể đợi thượng ân cứu mạng tầng thứ hay là tinh nguyên ẩn như vậy trợ giúp đối với hắn nhân sẽ không tăng lên tới cao như vậy cấp độ nhưng đối với với chiến tướng chi tâm sâu tận xương tùy 15 mà nói nhưng rất khác nhau là lấy Hắn đối với tinh nguyên ẩn là do tâm tôn kính cùng bội phục, hầu như đổi tới trong lòng hắn người nào đó. Ha ha! Ta bất quá là thuận lợi giúp người vẻ thôi. Ngươi nếu như thật muốn cảm tạ. hẳn là tạ ngươi những kia thuộc hạ cùng tinh chủ. Tinh nguyên ẩn khoát tay áo, không có đem phần này công lao lãm hạ xuống. Xác thực, giết thần trận mô hình là 15 cùng mấy vị Tiêu thiếu dương tiên nhân phó tướng nghiên cứu ra, tại Nguyên tử thần thông cơ sở mặt trên, dung hợp yêu tộc thần cấp tu sĩ xung phong liều chết chiến trận cùng nhân tộc tiên nhân vây kín vây khốn tiến trận, công phòng kiêm được, bởi Nguyên tử thần thông có thể phân hóa ngũ hành, biến hóa tới thật là vô cùng, lại có liệt không lực lượng, uy lực càng là cường tuyệt. Bất quá, giết thần trận cơ sở là vững vàng đặt xuống, nhưng bởi thời gian còn thiếu, lại là cao tầm như vậy thứ thuật học kích, nếu muốn cải thiện tới cũng không dễ dàng, tối thiểu, lấy cấp 15 nhân thực lực, phải đối mặt khó khăn là vô cùng to lớn, cần càng chậm hơn trường thời gian tới hoàn thiện. May là Tinh Nguyên nghe tin đúng lúc chạy tới chợ giúp bọn họ hoàn thành thang hoa này then chốt một bước. Nhìn thấy Tinh Nguyên ẩn nói như vậy, 15 con hảo đem tràn đầy cảm tạ để ở trong lòng, tiếp lấy có chút lẩm bẩm hướng giận, "Ai, nhưng đáng tiếc Tông chủ đích thân tới địa phương, là nam kiếm doanh phụ trách khu vực, chúng ta giết thần trận lần này đại triển thần uy, hắn là không thể thấy được." Tinh Nguyên ẩn nghe vậy, lại là cười nói, "Nếu như Tinh chủ quá đến bên này, ta nhìn ngươi cũng sẽ không thật cao hứng á thần tiễn doanh lợi hại như vậy, đủ để một mình chống đỡ một phương, làm sao cần Tông chủ muốn nơi này chấn thủ đây." 15 lúc này mới vỗ tay mừng rỡ, nói, "Vẫn là tiền bối mắt sáng, vạn bối ngược lại có chút ít ngồi lại giếng." chỉ là lần này tinh chủ khẩu vị cũng quá lớn các ngươi nếu muốn hoàn thành hắn kỳ vọng chỉ sợ không dễ dàng như vậy bất quá cái này cũng là thử thách giết thần trận uy lực một trận chiến Thanh Nguyên ẩn thu hồi ý cười trên mặt có nghiêm nghị vẻ lộ ra từ thanh linh tông cấp chuyện mà đến chỉ lệnh muốn thần tiễn doanh nhận kế hoạch tác chiến thật là có chút làm người khác khó chịu hoàn thành nắm chặt không phải rất lớn đương nhiên cái kêu miễn cưỡng tiêu chuẩn là lấy trước đó thần tiễn doanh tới so sánh bây giờ thần tiễn doanh có giết thần trận này lớn lao dựa dẫm nơi tay trực diện thần cảnh cấp thứ ba cường giả căn bản không có bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó chỉ cần các thuộc cấp kế hoạch tác chiến chấp hành đúng chỗ Hoàn thành nhiệm vụ tựa hồ không có như vậy khó khăn. Kha kha, ta đã bắt đầu nhiệt huyết bước lên rồi. Mười lăm màu đỏ tươi đầu lưỡi đưa ra ngoài, liếm liếm hơi khô môi, có không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt ở trên mặt sẽ qua. Đối với hắn vội vã không nhịn nổi muốn chiến dáng vẻ, Tinh Nguyên ẩn tuy rằng mặt ngoài mỉm cười, nhưng ngầm, hắn lại phiên lúc nick một chút ngày xưa cùng Sở Hà đối thoại. Đối với này một vị tay cầm một quân đoàn binh quyền đầu lĩnh, hắn tự nhiên là để lại một cái tâm nhãn. Dù sao, này một vị kiếp trước vì làm yêu tộc thần tướng, đoạt sắc cũng là yêu thú thân thể, cho dù trùng tu mà đến, nhưng hắn nội tâm là một, hai vẫn tại yêu tộc bên kia vì lẽ đó tại trước mắt này hừng hực khí thế thế của hạ càng muốn cẩn thận đối đãi có phòng bị không thể để cho thần tiễn doanh trở thành kẻ địch chỗ đập phá tuy rằng từ sở hạ nơi nào biết được 15 đã là khế ước của hắn linh sủng một dạng tồn tại có thể tùy ý trưởng khống đối phương sinh tử có quan hệ điểm này kiên kỵ cũng là hắn đích thân tới thần tiễn doanh một trong những nguyên nhân về phần bên trong có nhiều cố sự cái này các loại chờ có thời gian sau này tinh nguyên ẩn hoặc cân nhắc từ cái khác con đường thu thập một 2. hoan nên hoan nên tông chủ quang lâm bị thành vẻ vang cho kẻ hèn này a công tôn danh kiếm ra này tin khẩu đó là dính vào để sở hà có chút phẫn nộ. Hừ, đừng cho là ta là tới trợ giúp, ta cùng đào năm đứa kia có đắc định, hắn phụ trách các ngươi bên này, ta chỉ có thể chạy tới lại nói. sở hà sợ sớm mũi, có tiếng không có khí mà nói rằng. bất quá, từ công tôn danh kiếm nên tiếp trận chiến đến xem, với hắn trong miệng nói tới vẻ vàng cho kẻ hèn này giống như kinh hoàng, rõ ràng có chút sai lệch, trừ hắn ra, liền mang theo hai vị nam kiếm doanh tâm phúc lại đây. nam phong hành là ở đâu thống soái tối cao, không thể phân thân đến vậy không có cái gì kỳ quái, bất quá sở hà không có nói cứu những này, nếu như không có công tôn danh kiếm tới đó tiếp, hắn ngược lại là nghĩ lén lút lưu đi vào như vậy càng tốt hơn, mấy ngày nay tới, tên khốn kia làm cho chúng ta Nam kiếm doanh tổn hại chí ít chừng 10 cụ tám cánh tay kiếm vệ, tông chủ ngươi có thể thay chúng ta ra cơn giận này, chúng ta Nam kiếm doanh đệ tử đều bị cảm động đến rơi nước mắt. Công tôn danh kiếm vẫn là không có tim không có phổi dám vẻ. cũng là đem hắn điều tới hiệp trợ Nam phong hành, mới là đem Nam kiếm doanh tình huống ở bên này ổn định không biết. Chỉ là, thực lực của bọn họ so với kinh doanh hồi lâu thần tiễn doanh vẫn là yếu đi một bậc không ngừng, vì lẽ đó quãng thời gian này tới, chống đối công kích của đối phương có vẻ hơi vất vả. Không thể nghi ngờ, Sở Hà đúng lúc chạy tới, đối với bọn hắn mà nói, là một<td>thể thành tệ. Ừ. Chu Thiên Tinh La Kiếm trận cũng không làm gì được hắn. Nghe được Công Tôn Danh Kiếm từng nói, Sở Hà không khỏi có chút ngạc nhiên. Chu Thiên Tinh La Kiếm trận là tinh nguyên ẩn thế Nam Kiếm trong danh trại Tinh Anh Tỷ mỉ chế tạo cấp cao Kiếm trận, do 180 vị chân nhất kiếm tu chủ trì, dựa vào 180 vị tám cánh tay kinh vệ hóa diện Chu Thiên số lượng, xâm la và tượng, trận pháp lực lượng đến địa phương, có thể trước mắt thành tiếp cận kiếm giới một dạng đỉnh cao pháp vực. Như vậy Kiếm trận, cho dù là tầm thường thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng muốn chịu đến các loại cánh tay, một thân thực lực phải cho áp chế bốn, năm thành trở lên. Dù đầu tại trong kiếm trận công tôn danh kiếm các loại, chờ, kiếm tiên tự có thể dựa vào kiếm trận lực lượng ra chỉ giết đi, hầu như có thể dễ như trở bàn tay, dễ dàng chém giết. Cho dù là thần cảnh cấp thứ 3 tồn tại, chỉ sợ cũng đòi cũng không khá hơn chút nào, chính là có thể cường hành xé rách hư không đào tẩu đi, hơn nữa cũng muốn trêu đến một thân tinh, lưu lại một vài thứ. Tinh tiền bối Chu Thiên Tinh là kiếm trận quá mức huyền diệu thâm ảo, cho dù chúng ta biết kiếm trận lý lẽ, cũng theo đó diễn luyện thật là nhiều năm, nhưng chung quy chỉ được hình, không thể đến tinh tuy ạ. Công tôn danh kiếm lúc này cũng trở nên có chút phẫn nộ. Sở Hà cười cười, nghĩ, đó là tự nhiên Chu Thiên Tinh là chi trận, nhưng là Thiên Tinh Cung ngày xưa chấn cung trận pháp, nghe Tinh Nguyên ẩn để cập, này tiên trận đỉnh, cao sức mạnh, thậm chí có thể chống đối Thiên Đế, đem vây khốn ở bên trong đều không là vấn đề. Tuy rằng Tinh Nguyên ẩn nhằm vào đem này tiên trận đơn giản hóa hơn nữa, nhưng chúng quý bởi vì người ủng hộ thực lực không đủ, khiến kiếm trận sức mạnh cũng không đủ khả năng. Một ít tinh diệu vận chuyển tự nhiên cố hết sức, mất giá rất nhiều. Phải biết, hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh là tiên trận, đối với duy trì giả cơ bản yêu cầu có một chút, đảm nhiệm là vì nào, đều ít nhất là Thiên Tiên Cảnh tu vi, đặc biệt là phụ trách tiên trong trận cốt điểm, càng muốn Kim Tiên Cảnh thực lực. Vì lẽ đó. Công Tôn Danh Kiếm bọn họ bố trí kiếm trận, không làm gì được lần này giới đỉnh cao sức chiến đấu, cũng không có cái gì kỳ quái. 36 vị kiếm tiên cũng không hảo tập hợp a, nói đến, vẫn là 15 gia hỏa kia giết thần trận yêu cầu thấp a, mới hơn 10 vị thiếu dương tiên cảnh cao thủ, dĩ nhiên liền có thể làm được giết chết một vị thần cảnh cấp thứ 3 cường giả. Sở Hà tại trong lòng thầm đủ. nghe nói 15 gia hỏa kia, giết sát một vị thần cảnh cấp thứ 3 cường giả, bọn họ mới chiến trận gọi giết thần trận. Công Tôn Danh Kiếm như là Sở Hà con run trong bụng một dạng, đang ở Sở Hà nghĩ đến đây chuyện thời điểm, nhưng là hỏi lên: "Từng là có như thế một chuyện?" sở hà sơ sơ cảm mỉm cười trả lời, hừ, còn không phải là tinh nguyên ẩn tiền bối chiếu cố bọn họ, nếu không, bọn họ làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Nếu như tinh tiền bối tới chính là chúng ta nam kiếm danh, tương tất này còn công chính là chúng ta. công tôn danh kiếm sỉ nhiên trả lời, cảm thấy nhất định là như vậy. ha ha, một đời kiếm tiên công tôn danh kiếm, làm sao sẽ lòng dạ cùng tầm mắt nhỏ nhiều như vậy? Cần gì phải dựa dẫm kiếm trận cái gì ngoại lực? ngươi có thái sơ kiếm nơi tay, đừng nói chỉ là thần cảnh cấp thứ ba, chính là đại la kim tiên cũng có thể chạm đến. sở hà lãng nhiên cười to, bên trong ý vị, để công tôn danh kiếm mặt có chút đỏ lên. Xem ra, ta có chút ma chướng, ngược lại có chút không tự tin lên. Công tôn danh kiếm nghe vậy trầm mặc nửa ngày, mới là thở dài một hơi thấp giọng trả lời. Chương 301, vô địch chi hỏa. Càng khôn kiếm khí diễn biến thiên địa với say, phong ngự lực lượng vốn là vượt qua người ta một bậc, lại là kiếm ý tập trung thu nhỏ lại bản, càng muốn so với bình thường vượt qua một bậc không ngừng. Nhưng không nghĩ tới, tại đối mặt cái kia phần tiên chi hỏa thời điểm, nhưng là cùng giấy mỏng yếu ớt như vậy, ngay cả ngăn trở nhiều một khắc đều khó mà làm được, thậm chí còn trở thành đối phương tiêu đốt chất liệu. Phần tiên chi hỏa, bá đạo đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bạo Sở Hà khép quát một tiếng, hung hãn đem càn khôn kiếm phân hóa thanh khí cùng trọng khí lẫn nhau đối với hám, phát sinh âm dương xung kích. Bất kể là thanh khí vẫn là trọng khí, hai thứ này kiếm khí đều không phải chuyện nhỏ, uy năng cường tuyệt, hỗn nhiễu mà đến càng là mạnh mẽ. Nhưng đem âm dương hỗn đụng, lẫn nhau xung kích, muốn sinh ra biến hóa như thế nào, này liền khó có thể tại Sở Hà nắm trong bàn tay. Tuy rằng như vậy chí lý, cùng ngày xưa sử dụng cái kia băng hỏa điểu một dạng, thế nhưng càn khôn kiếm âm dương hỗ kích, rõ ràng muốn cao hơn vài cái lớn cấp độ, căn bản không thể đánh đồng. Nguyên bản kiếm thuật như vậy biến hóa, phải đợi Sở Hà nắm giữ thiên tiên tu vi mới có thể trưởng khống. Chỉ là trước mắt nguy cấp cực kỳ, hắn không thể không cổ đem hết toàn lực, thậm chí liên lụy thiêu đốt đạo cơ lực lượng, cũng muốn đem kích phát đi ra, tránh thoát trước mắt một kiếp này lại nói. Rầm rầm rầm rầm ầm. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nổ vang, bằng như vạn tôn sạp nhật hỏa xuống cùng nhau phóng ra giống như chấn động, khủng bố kình khí xung kích, đang ở sở hà ngoại thần trăm trượng nơi bỗng nhiên bạo phát. Bất kể là màu xanh kiếm khí, vẫn là trong sắc kiếm khí, hay là ngọn lửa màu xám, vào đúng lúc này, đều là trở thành hỗn độn một dạng nguyên khí tồn tại, vùng kia hư không đã tại trước tiên đổ nát mở ra, mãnh liệt không gian loạn lưu dường như từng đạo từng đạo xông ra địa tầng buộc hùng mãnh mà rực rực. đâu chỉ không gian loạn lưu, tần nhiên chi, không gian kêu báo táp đã có một ít mô hình xuất hiện, sinh ra tràn trề sẽ rách sức mạnh. cho dù là sở hạ cùng cái tiên nắm giữ phần tiên chi hỏa á cũng muốn cảm thấy đau đầu. thế nhưng trước mắt, hai người bọn họ lại nơi nào có tinh lực kiên kỵ những kia, bọn họ một cái muốn giết, một cái muốn tránh, một cái nghĩ không chết không thôi, một cái nghĩ may mắn đảo mạng. Hiền hách, Ác thú miệng phun khàn giọng tiếng cười. nhưng là đột phá thiên địa cối xoay, tiến vào hai đại thiên tinh bản nguyên ánh sao hộ tầng bên trong, thiên kỳ ánh sao bạo liệt nóng rực, thiên quyền tinh âm hàn tập kích vô hình hai tương ấn chiếu hỗn hợp đúng là toàn không có. bất quá sở hà trước đây có lưỡng nghi chân pháp đặt móng gần nhất lại tìm hiểu càn khôn kiếm đạo có thành quả đối với đạo của đất trời lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, đối với này âm dương dung hợp không có bao nhiêu khó khăn chỉ là hai đại thiên tinh tuy rằng ra sức nhưng đối phó với phần tiên chi hỏa tựa hồ vẫn có chút lực bất bằng tâm vẫn là cho cái kia ác thú xé rách bản nguyên ánh sao từng bước xâm nhập tới mắt thấy liền muốn đến tốn phong tầng này vào lúc này bởi phần tiên chi hỏa uy năng rút thăng, ác thú thân hình cũng ẩn chi không gặp cả người tựa hồ trở thành một đoàn ngọn lửa màu xám càng biết bát hơn chính là cái kia bên ngoài hình thành pháp giới màu xám lưới lửa, lúc này chính đang thu lại, dồn dập đem tản ra thanh trọng kiếm khí tại tiêu diệt, chỉ cần chúng nó lần thứ hai vây tới, không thể nghi ngờ có thể cho này áp tú bằng thêm không ít trợ lực. đáng chết, đây chính là tại người khác pháp giới trung thế yếu, đối phương có thể có được kéo dài không dứt sức mạnh, mà chính mình thì lại muốn tại mọi thời khắc cho đối phương tập kích, không kịp bổ sung. cũng cho ta bảo, sở hà lại là một tiếng quát lạnh. Càng khôn kiếm khí như vậy tồn tại, đều có thể dùng để kích phát thiên kỳ ánh sao cùng thiên quyền ánh sao tự nhiên cũng là có thể, căn côn tức thiên địa, thiên địa cùng âm dương cũng là đồng nguyên đồng tông, môn hóa diễn bí quyết, cũng là nhất trí. Dầm dầm rầm rầm ầm. Đào Ngũ không ngờ rằng, mắt thấy là có thể xuyên thủng đối phương hai tầng ánh sao bảo vệ, giết vào bên trong đi, sau đó sẽ đột phá đối phương tuấn phong, sau đó liền có thể tiếp xúc đến bản thể pháp tướng. Nhưng là đột nhiên đụng tới như vậy biến đổi lớn, chỉ cần đem phần tiên chi hỏa đánh vào đối phương bản thể pháp tướng bên trong, coi như là hoàn thành yêu hoàng bệ hạ phân phó việc hơn nữa. Phần tiên chi hỏa, lực sát thương siêu cao, thậm chí có thể phần diện kim tiên. Cho dù này một vị có rất nhiều kỳ bảo tại người, lại luyện thành rồi không được tinh thần thể, nhưng phần tiên chi hỏa một khi vào được trong cơ thể đó là may mắn bất tử, cảnh giới vì đó rơi xuống tất là khó tránh khỏi. Này thanh linh tông lãnh tụ tinh thần nếu là bởi vậy trọng thương, đối với trước mắt song phương ý vị như thế nào, không nói mà minh. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại là đem tay giả đời đoạn dùng để âm dương kích hóa, trong nháy mắt bạo phát càng mạnh hơn càng mãnh liệt hơn uy năng, hung hãn đem hắn xâm nhập bước tiến ngăn trở hạ xuống, không được tiến thêm. Đáng ghét, hắn gầm lên giận giữ. Cho dù lại phẫn nộ, cũng không thể không đem cái kia phân dâng lên mà đến cường tuyệt lực lượng chống đối hạ xuống lại nói những kia cường tuyệt lực bộc phát đủ để dễ dàng đem một vị thần cảnh cấp thứ hai cường giả xé rách. Cho dù là thần cảnh cấp thứ ba cường giả ở đó trước mắt cũng muốn vô cùng chật vật, thậm chí trọng thương. Thiên chi ánh sao cùng thiên quyền ánh sao uy năng, Sở Hà đã dự trữ hồi lâu, lần này dùng âm dương ngũ kích phương pháp bộc phát ra, thực sự là hung mãnh tuyệt luân, tự nhiên mạnh hơn qua trước càn khôn kiếm khí một bậc. Chỉ là nửa tức, Đào Ngũ liền ở đó khác nào không gian loạn lưu ngàn vạn kình khí trung đụng phải không nhẹ thương tích, liên quan trên người phần tiên chi hỏa đều ảm đạm khá hơn một chút. Không phải phần tiên chi hỏa không ăn thua, mà là thân thể của hắn, tại này một làn sóng hạo nhiên mà trùng kích vào, mơ hồ có tản ra dấu hiệu, dù sao thực lực của hắn không đủ chỉ có thể thiêu đốt thần đàn tới miễn cưỡng gánh chịu phần tiên chi hỏa, một lúc sau, lại chịu đến ngoại lực, tình huống biến gây go lên chẳng có gì lạ. Bất hảo, ta hầu như muốn khống chế không được này phần tiên chi phát hỏa, bây giờ nên làm gì? Gia hỏa kia còn có hai tầng hộ quang không thể đánh tan, bất kể, một kích cuối cùng đi. Đao Ngũ trong lòng lại là hạ một quyết định. Thái. Há biết vào lúc này, Sở Hà lại là một tiếng bạo hống, cả người Tốn Phong đột nhiên khuyết tán ra, tạo thành một đạo núi liền trời đất lốc xoáy, hầu như ngay cả thiên địa đều có thể cuốn vào bên trong được. Mà hắn bản thân, nhưng là ánh sao rạng rỡ, trở thành một đạo ngân hà từ cựu thiên buông xuống, tại lốc xoáy đầu mối vị trí càng có thất tinh tỏa ra. Đào Ngũ muốn bạo phát, Sở Hà cũng không có yên tĩnh, nhân cơ hội cuốn trở về, dựa thế đánh tới, đổi khách làm chủ. Gia hỏa này phản ứng, thực sự là cả thế gian khó gặp, nắm chặt chiến đấu cơ năng lực mạnh đến làm người nhẹ thở, không hổ là yêu hoàng bệ hạ cái đinh trong mắt. Đào Ngũ ở trong lòng không nhịn được than thở Sở Hà một tiếng, đồng thời cũng là thở dài một tiếng. Vì sao, nhân tài như vậy, không là xuất hiện ở yêu giới hoặc là tiên giới, cũng làm cho mình biết bao bất hạnh địa gặp vỡ, rơi vào kết quả như thế. Cũng được nếu như ngươi số mệnh thật sự được trời cao chiếu cố nghĩ đến yêu hoàng bệ hạ cũng không thể nói gì hơn đào ngũ thân hình đoán một cái ác thú hình thái đã băng nhiên một tán càng dâng trào phần tiên chi hỏa từ thân thể của hắn các nơi lao ra để hắn trong nháy mắt đã biến thành một cái hỏa cầu lớn dường như giống như sao băng lần thứ hai địch trùng mà đến vương vàng tập trung vào sở hạ muốn liều mạng sao thất tinh hiện ra ngân hà trùng có một tiếng hô khẽ truyền tới tốn phong long Quyển nhưng là căng thẳng phong nguyên tốc độ đột nhiên tăng vọt muốn đem cái kia phần tiên chi hỏa hình thành quả cầu lửa cự tuyệt ở ngoài cửa Há biết, đủ khiến thần cảnh đệ cường giả cấp 3 Kiên Kỵ Tốn Phong Long Quyền, nhưng không có ngăn trở Hạ Đào Ngũ phát động mà đến hỏa cầu lớn, tại hỏa cầu lớn trước mặt, Tốn Phong Long Quyền liên quan hư không đều cho cường tuyệt hỏa lực nung chảy, hóa thành phi yên. Phu. Tựa hồ thanh phong xẹt qua một loại tiếng vang, liền ngay cả Sở hạ Ngân Hà phát tướng, tại trong khoảnh khắc cũng cho phần tiên chi hỏa xuyên thùng mở ra, nhắm thẳng vào hình thần hạt nhân một thất tinh hiện ra chỗ. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Giống nhau sở liệu giống như không thể ngăn cản, sắp bén đột nhập đối phương hạt nhân chỗ, dễ như trở bàn tay, Đào Ngũ hiếm hoi còn sót lại cái tia tia thần trí tại tùy tiện cười to thực sự là một cái hao tổn tâm trí tình huống. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình tử hư không đi xuyên hành mà đến, hắn có màu tím ánh chớp tại trên trước, tử quang bên trong lại có chút hứa thuần khiết ánh lửa tại chập chập. Nay một bộ dương thần tiên thể ngưng tụ cực điểm, mặc dù phần tiên chi hỏa cuồn cuộn như cự phong băng liệt sau lạc thạch giống như máy liệt, có thể dễ dàng xuyên thấu càn không kiếm khí cùng hai đại thiên tinh cùng với tốn phong bảo vệ, cũng khó có thể đem này một bộ dương thần tiên thể hóa tan. Đây là dương thần tiên thể, nhưng tại sao có thể tại phần tiên chi hỏa trước mặt, đào ngũ trong lòng lại không tốt ý niệm nhảy ra, không thể tin tưởng ở trong lòng đầy dẫy, chỉ là còn lại một tia thần trí hắn chỉ có thể làm ra cuối cùng một cái phản ứng cổ động dư lực tiến thêm một bước nữa thôi động phần tiên tri hỏa sức mạnh bất kể như thế nào cho dù ngươi có thể vạn hạnh thoát được một mạng nhưng là tuyệt đối là trọng thương chi cục nay thế thu lại hội tụ đến lưới lửa cũng là bao phủ bốn phương tám hướng đem tất cả xung quanh đường lui đều phong tỏa tử Bực này thần thông tương tự pháp giới sụp xuống giống như vậy sinh ra lực lượng không gian đủ để tại nhất định thời gian phong cấm trong đó không gian thần thông chi thi triển nói cách khác sở hà lại không có đường lui mặc dù có tinh nguyên ẩn cao thủ như vậy đột nhiên đánh tới ở đó một chốc vậy cũng không hề biến pháp đao ngũ tàn bạo ý niệm sẽ qua, cái tiêu tiêu tàn dư thần hồn cũng là vì đó tiêu tán, hắn cũng lại không cách nào gánh chịu được phần tiên chi hỏa tập kích, ủng hộ đến bây giờ mới hôi phi phách tán đã là cực hạn của hắn. đáng tiếc chính là hắn không có cơ hội nhìn thấy cái kia phần tiên chi hỏa cùng sở hạ chi kinh người biến hóa, cùng phần tiên chi hỏa một cái đối mặt, sở hà dương thần tiên bên ngoài cơ thể diện kiếp lôi hộ quang đó là xì xì vang vọng, cấp tốc tan ra đi. Tiếp lấy, tiên bên ngoài thần tầng hào quang hoàn toàn dần đi, có rõ ràng dạng nước vết tích tảng ra, khối khối màu vàng nóng huyết đục đang lục tục bốc ra từ mảng, nhưng này chút vàng dòng huyết đục chỉ ở rơi xuống giữa đường liền cho mảnh liệt vô thượng hỏa lực hóa thành màu vàng nóng chất lỏng, vậy mà còn chưa tới dưới chân, nhưng là hóa thành yên. Vũ Bốc hơi đáng ghét. Sở Hà thần thể biến thành đạo kia ngân hà đã đồng thời nhảy lên, vốn là muốn mượn dương thần tiên thể chống đối phần tiên chi hỏa, đạo thể đem hết toàn lực xé rách hư không, cho dù không thể trốn đi, hẳn là cũng có thể tách ra đảo ngũ khởi động một cái kia. Há biết, không gian chung quanh đã cho cố tỏa, còn có tầng tầng phần tiên chi hỏa vây tới, không gian càng đang kịch liệt và mèo, tầng tầng cự lực đè xuống, đem hắn tỏa tại nhỏ hẹp nửa thứ nội, căn bản tại một hai tức bên trong khó có thể na đằng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Như vậy liền tới đi. Sở Hà cắn răng, Thất Tinh Tiểu Thần Thông đã vận chuyển tới đỉnh cao, trốn không xong, như vậy liền trực diện tương đối đi, cho dù là tử, cũng muốn đứng chết. Chương 304: Thế như trẻ tre, Thanh Linh Thông sắc bén phản kích, dường như Hỏa Liệu Nguyên giống như dừng dự, theo thần tiễn doanh cùng nam kiếm doanh chủ đạo quân đoàn từ từ tại Bắc Lục ở ngoài đẩy mạnh, không chỉ đem yêu tộc đại quân giết đến đánh tới bầy, hơn nữa ngay cả Đoạt Trung Lục cùng Đông Lục mười mấy cái trọng yếu lớn vực, chiến công khá là khả quan. Đương nhiên, tin tức kia tại lúc đầu bao phủ ra, để những người khác may mắn còn sống sót tu sĩ nhân tộc môn đều rơi xuống con người, trong cơn khiếp sợ mang có không ít hoài nghi trước đó yêu tộc đại quân vây kín toàn lực công kích thanh linh tông coi bọn hắn phòng trường thanh linh tông có thể chống đỡ nhiều mấy ngày cũng đã tại ngoài ý liệu nơi nào còn có dư lực phản công theo càng ngày càng nhiều những kia mang theo nghi hoặc mà quay về tới trộm đạo dò hỏi cấp cao tu sĩ chứng minh tin tức thật sự là nhất thời để những kia tâm lớn tâm tiểu nhân nhỏ bé người may mắn còn sống sót sôi trào lên kỳ thực từ yêu tộc truy sát khí thế một hàng lại hàng đến cuối cùng căn bản vô lực lại đuổi tiêu diệt cũng có thể biết thế cuộc biến hóa chỉ là những tu sĩ này sớm đã trở thành như chim sợ cánh quăng tự thiên kiếm tông sau yêu tộc hầu như trở thành trong lòng bọn hắn không thể vượt qua ma trường Tất nhiên là sâu cho rằng không thể nào chiến thắng. Hay là tại những này ẩn sâu hoặc chạy trốn tu sĩ bên trong, dũng hàn tính nết người không phải rất nhiều, nhưng cơ linh hạng người nhưng là không biết. Nghĩ đến thì cũng thôi, nếu như không phải gặp phong kiến đảo cùng su cắt tị hung bản lĩnh tuyệt vời, như thế nào có thể tại như vậy hạo kiếp người trung gian đến một mạng. Bây giờ thanh linh tông có thành tiệu, giết đến yêu tộc đại quân quân lính tăng dã, đại thế sắp thành, sẽ không giúp người khi gặp nạn bọn họ, nhưng tuyệt không keo kiệt rẻ hoa trên gấm việc. Đồng thời, nói không chắc phất cờ họ reo một, hai cũng có thể trở thành thanh linh tông minh quân, tiến tới đạt được một ít khó có thể tưởng tượng chỗ tốt vì lẽ đó mấy ngày nay tới từ các nơi đi mà đến đến tiền tuyến các dạng tu sĩ cũng thật là núi liền không dứt còn tình máy liệt mỗi người đều hô muốn cùng yêu tộc quyết một trận tử chiến đương nhiên ở tại bọn hắn trong miệng càng nhiều nhưng là đối với thanh linh tông tán ca cùng nịnh hót chỉ là sự thực để bọn hắn có chút lăng nhẫn thanh linh tông sớm biết tâm tư của bọn hắn tựa như giữ cho bọn họ mơ cũng không phải là không có nhưng tư cách này muốn lên tiền tuyến lập chiến công mới có thể nắm giữ về phần những kia vô cùng tốt phúc địa cùng đạo trưởng đều là thu nạp tại thanh linh tông chỉ hạn phải có không ít cao thủ đi vào gác xem ra muốn trưởng kỳ kinh doanh dáng vẻ những kia canh giữ giả, mỗi người thiết diện vô tình. cho dù đến đòi yếu đạo tràng chính là nguyên lai chủ nhân đều tốt, cũng không có nửa điểm mặt mũi cho. thậm chí ngay cả cá biệt tiên nhân cao thủ đều đánh ra muôn đi. là lấy. liền cái kia ngắn ngắn 10 ngày 8 ngày tới, bởi vì phương diện này tranh chấp, song phương đã phát sinh vải lên đại xung đột. nhưng đáng tiếc chính là, những kia xem ra thực lực không ít sức mạnh, tại thanh linh tông cao thủ trước mặt, ngay cả 10 cái hiệp đều không chịu được được. càng có cực đoan giả, không tiếc cùng thanh linh tông là địch, nhưng trong khoảnh khắc cho đối phương tàn nhẫn tay mà tiêu đi, ngay cả người sống đều không hề lưu lại. thời loạn lạc dùng trọng điện, dám kẻ làm trái giết không tha. Tinh Nguyên ẩn là chế định như vậy duy trì trật tự khởi sớm nhân, bởi ranh giới trước nay chưa từng có mở rộng, một ít hỗn loạn hạt giống cũng nhận được lớn mạnh cơ hội, tạo thành người thường không nhìn thấy náo loạn thai họa ngầm. Cũng là như vậy sấm rền do cuốn, thiết huyết vô tình, mới là để có chút hỗn loạn bầu không khí vì đó một thanh. Tuy rằng trước đây Thanh Linh Tông đánh bại yêu tộc đại quân, gia bác lục truy kích, nghe tới rất là vô địch, nhưng chúng quy những này nghe tin mà đến các tu sĩ không có tận mắt nhìn, đều là ít đi một phần suất từ nội tâm kính phục. Tinh Nguyên ẩn cái này sách lược định ra tới, rất nhiều Thanh Linh Tông cao tầng chấp hành, chấn áp không phục tới gây hấn giả không ít. Thật là tại trong thời gian ngắn giết xuất ra hung uy, trong lúc nhất thời thanh linh tông tên, ở đó chút nghĩ đến đục nước béo có tu sĩ bên trong, trở thành khiến người ta thần hồn nát thần tính ở tại. Tinh Nguyên ẩn đối với những kia dám nhúng tay vô liêm sỉ ra hỏa không khách khí, nhưng cùng với lúc hắn cũng mở rộng ra thanh linh tông cửa lớn, thu nạp quân đầy đủ sức lực, trở thành trinh phạt yêu tộc sức mạnh. Bởi tam đại chiến bộ dắt tay nhau xuất kích, tự địch với ngoài cửa, Bắc Lục tình huống là vì một trong ổn, chỉ cần tam đại chiến bộ xuất lính rất nhiều quân đoàn vút Bắc Lục bên kia là có thể trở thành trụ sở hậu phương, có thể quần quật không ngừng chuyển vận vật tư. Theo các nơi truyền thống trận pháp thành lập, kinh doanh thành thị càng ngày càng kiên cố, thanh linh tông ưu thế cũng sẽ càng lúc càng rõ ràng. Không nói những ngày lâu dài, chính là thanh linh tông trở thành hạo nguyên đại lục hy vọng cuối cùng, dũng phá yêu tộc đại quân, ngăn cơn sóng dữ cũng đủ để để rất nhiều nhiệt huyết tri sĩ chân thành tới đầu gia nhập trong đó. Đối với những này có rất lớn tỷ lệ chuyển thành trung tâm tông môn nhân tài, từ trước đến giờ đều là tinh nguyên ẩn cùng lạc minh nguyện cực kỳ coi trọng. Bây giờ một lần nữa đoạt lại đông lục cùng trung lục rất nhiều lớn vực, vì đó thành lập không ít điểm, là chưa mong chiến bộ không ít sức mạnh, hơn nữa một lần nữa kiến thiết cũng cần không ít nhân lực cùng người mới, những người này tới đầu rất là bổ sung lẫn nhau. dù sao, bởi sở hạ kiên trì, thanh linh tông chiêu thu đệ tử, dùng đạo tâm sinh thể vĩnh viễn không bao giờ phản bội cùng thương tổn thanh linh tông, vẫn là hàng đầu điều kiện. mặc dù tại trong thời gian ngắn chiêu thu đi vào nhiều hơn nữa đệ tử, cũng không cần lo lắng một ít ngầm chỗ hỏng. cái điều kiện này từ phương diện nào đó mà nói là có vẻ rất hà khắc, càng như là kiếm hai lưới, có thiên tài tu sĩ trời sinh tính không thích ràng buộc, nhìn thấy cái điều kiện này tự nhiên khịt mũi coi thường, không lại đối với thanh linh tông có hắn nghĩ có khả năng đưa đến tác dụng, đơn giản là để cá biệt có lòng dạ khác nhập vào thanh linh tông tu sĩ, bởi vì cái này thể mà có chỗ cố kỵ. Tuy rằng phương pháp này không phải thượng sách, nhưng là có thể làm được tứ bình bát ổn, trước mắt thế cuộc phi thường, cái chung biến hóa không thể làm đến lớn nhỏ không bỏ sót, lấy chung dung phương pháp dễ hiểu. Nhưng ở Sở Hà bên người mọi người, nhưng là rõ ràng biết, tâm không ở Thanh Linh Tông đệ tử, một cái cũng không muốn. Cho dù trải qua kiểm tra, lại nói tâm lập lời thể quá đi vào Thanh Linh Tông đệ tử, cũng không phải là từ đây an nhàn, nếu có để hình đường cùng ám ảnh bộ thẩm tra âm thầm bất lợi Thanh Linh Tông việc, vẫn như cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Đương nhiên, điều kiện nghiêm khắc cùng hạn chế các loại, nhưng Thanh Linh Tông cho phép trong tông đệ tử lãnh ngộ, cũng là trăm năm khó gặp, còn có thể đạt tới trình độ nào? liền xem bản lĩnh cùng lòng cầu tiến, còn có đối với tông môn công hiến. Có tinh nguyên ẩn cùng hỏa kỳ lân như vậy cường lực cao thủ chân áp, còn có giết thần trận cùng chu thiên tinh la kiếm trận trợ lực, từ yêu tộc cấp lại địa bàn, Thanh Linh Tông là vững vàng bảo vệ, cũng tại trong thời gian ngắn không thể tưởng tượng nổi mà đem bố phòng đại đại hoàn thiện lên, để cho trở thành Thanh Linh Tông chủ quân cùng lệ thuộc sức mạnh tiên cố pháo đại. Thế nhưng, kiến thiết cùng thủ vệ việc, Thần Tiễn doanh cùng Nam Kiếm doanh cũng không có tham dự, mà là để lại cho sau đó chọn khí doanh. Hai người bọn họ đại chiến bộ chỉ là nghỉ vì làm tu chỉnh một ít thời gian, đó là lần thứ hai tiêu tiến vào, giết vào trung lục cùng đông lục nội bộ khu vực. Cái này chỉ lệnh cũng là Sở Hà cùng Tinh Nguyên ẩn cộng đồng thương nghị định ra. Cũng không phải là nhất ý muốn chiếm lĩnh càng nhiều khu vực, mà là muốn nhân lúc đối phương vẫn không có lấy lại sức được, tập trung đối phương trọng yếu cứ điểm cùng chiến bộ, đem đánh cho tàn phế hoặc đánh tan. Trọng yếu tài nguyên địa tự nhiên có thanh linh tông đệ tử đóng giữ, mà cái khác phẩm tương kém một chút, thì lại kháng khái phân cho theo quân liên động lập công những thế lực kia. Ở điểm này, Tinh Nguyên ẩn là cực kỳ hào phóng. Chương 307, Lục Dương tiên nhân. Nhìn thấy đã từng chính mình muốn ngưỡng vọng những kia bá chủ tư thái thả đến như vậy thấp, Sở Hà trong lòng không khỏi có chút ngũ vị hối loạn đặc biệt là nhìn thấy bồng Lai tiên môn cái kia một vị Lục Dương Tiên nhân thời gian tạo hóa cho yêu người cái từ này, nghi càng là lập tức tại trong lòng hiện lên nhớ năm đó vì chữa khỏi Lục Du sư huynh thương thế cầu được tố hồn tiên an không tiếc 10 triệu giảm buồn ba đi đến bồng Lai tiên môn nhưng lại ăn một cái đông từng bế môn canh ở phía sau tới vì đó lịch hiểm hành trình bên trong nếu không phải là mình phúc lớn mạng lớn dựa vào tịnh cấu chi hỏa đẹp tốn phong chi nguyên thu phục kết cục có thể tưởng tượng được ra sở hà sẽ không bởi vì những này chuyện xưa mà có chút hận lúc này hắn càng nhiều chính là càng gãi. Trưởng Thanh môn chủ cùng Đông Phương tông chủ các ngươi không cần đa lễ, tính ra tại hạ vẫn là vãn bối nhi, như vậy nhưng chết sát tại hạ. Nhìn thấy tình cảnh hơi có chút lo sợ tái mét mặt mày dáng vẻ, Sở Hà chỉ được khách khí một phen, tuyền luôn phảng hắn dao, không có một chút nào người bề trên khí thế. Cũng khó trách, Thanh Linh tông vượt xa quá khứ, chỉ là dựa vào sức một người xoay chuyển Hạo Nguyên Đại Lục thế cục, cũng đủ để để những này ba chủ túi đầu xương thần. Cố nhiên Thanh Linh tông lúc trước thư mọi bên trong nói rõ là song phương hợp tác, cũng bảo đảm ngày sau ích lợi của bọn họ không thể so Hạo Kiếp trước đó thấp, nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn lấy Thanh Linh tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc cho sai phái Trước hết tỏ thái độ, nhưng là Đồng Lai Tiên Tung cùng Đông Phương Thế Gian này hai đại ngày xưa Đông Lục cự phách, ý tứ cũng là cam vì làm dưới trướng châu ngựa, cùng Thanh Linh Tông cùng nhau giết về Đông Lục. Hai đại cự phách đều như vậy tỏ rõ thái độ rồi, còn lại may mắn còn sống sót thế lực lớn chính là trong lòng lại có thêm cái gì bảng tiểu trường, cũng liền bận rộn tại chỗ phụ họa, để tránh khỏi rơi xuống sau đi. Đừng tưởng rằng Thanh Linh Tông dễ gạt gẫm, mấy ngày nay được. Thanh Linh Tông thu thập những kia không nghe lời hoặc đến chế chiến đấu cơ thế lực, cũng thật là thủ đoạn trùng chất, quả thực ra tay vô tình. Đương nhiên, thu thập sau, lấy Thanh Linh Tông đệ tử lời của mà nói, các ngươi vẫn tính là mệnh hạ nếu như là ở chính giữa lục sớm đã đem các ngươi biến thành khôi lỗi làm pháo hôi đi tới Ân uy cũng thi những thế lực khác đối với thanh linh tông chỉ được kính phục hai chữ ngược lại là trong lúc nhất thời có thể làm được chỉ cái nào đánh cái nào phối hợp không có đi dây xích vì lẽ đó đối với thanh linh tông vị này đại đầu mục bọn họ tại tâm tình phương diện càng muốn nhiệt tình một hai để tránh khỏi cho một số trốn ở âm thầm mang theo tiểu sách vợ ra hỏa nhớ kỹ sau đó thu sau tính sổ sở hà thật không có rất nhiều lời của nói với bọn hắn chỉ là cố gắng mọi người vài câu đó là rời khỏi lưu lại lạc minh nguyệt cùng nam phong hành hai vị cùng các thế lực lớn cao nhất người nắm quyền nói tỉ mỉ tổng tiến công chi tiết nhỏ. Bởi liên quan đến hạt nhân cơ mật, có thể ở đại sảnh lưu lại cũng không có mấy cái, Lục Dương Tiên nhân tại Đồng Lai Tiên môn bên trong đều không tính là nhân vật trọng yếu. Lúc này cũng là lui đi ra. Bất quá hắn cùng trong môn phái hai vị khác tiên nhân mới trở ra cửa cung điện ở ngoài, mà sau liền chuyển đến một tiếng la lên. Nghe được âm thanh quen thuộc, nhưng quay đầu nhìn lại, ba người đều kinh ngạc ở, này, đây không phải là Thanh Linh Tông Sở Tông chủ sao? Ba người trong lòng hơi có chút kinh nghi, này Sở Tông chủ đối với tổng tiến công hội nghị đều không có hứng thú tham gia, trước một bước rời khỏi, này tìm tới cửa Hẳn là có cái gì ân oán muốn thanh lý. Cùng Lục Dương tiên nhân cùng nhau hai vị kia tuy rằng thấp vọng, nhưng nghe đến Sở Hà kêu Lục Dương tiên nhân tên, ngược lại là trong lòng buông lỏng, nguyên lai không phải tìm chính mình, vậy thì tốt, không trách bọn hắn như vậy, bây giờ Sở Hà, ngay cả thần tướng đều có thể chạm với giới kiếm, là mới hạo nguyên đại lục người số 1, tự nhiên có lắm lắm ai, khiếp người ở vô hình dung. Lục Dương tiên nhân có chút ngoài ý muốn, điều này cũng chẳng trách, tuy rằng năm đó hắn cũng dùng khiên kỳ ngọc cùng Sở Hà liên hệ quá một hai, nhưng sau đó bởi vì bế quan, là đem việc này giao nhờ cho đại đồ đệ Chu Tùng đi làm, tháng 7 năm năm trôi qua. Đoàn Chí nhớ này bị Long Đôn cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Ha ha, nói đến thật muốn cảm tạ Sở Tông chủ năm đó cái kia Bình Tốn Phong Chi Tinh à, nếu không trong tay của ta này Phong hỏa Tiên luôn không biết lúc nào mới có thể luyện chế mà thành. Lục Dương Tiên Nhân cùng ngày xưa cái kia nho nhã lễ độ Chu Tùng quả thực không có khác biệt, nghe vậy cũng là sang sàng cười nói, khá là thân thiết. Xem Lục Dương Đạo Hưu ngươi nói, muốn nói cảm tạ chỉ có thể là ta, Tốn Phong Chi Tinh đồ vật kia lại không thể thịt bạch cốt người số mệnh, ngược lại là đạo hưu ngươi tố hồn tiền bảo vệ sư minh của ta cùng một vị bằng hữu tính mạng. Sở Hà cười cười, cũng là lãng nhiên trả lời bằng như nhiều năm hảo hữu chí giao tựa như. Ngày đó Chu Tùng Đạo Hữu muốn bãi Đồng Lai toàn tịch khoản đại ta, nhưng đáng tiếc ta lúc đó nỗi nhớ nhà tựa như tiễn, khéo léo từ chối hắn có hảo ý, hôm nay lần thứ hai gặp lại, liền tha cho ta làm chủ, cùng chư vị thật tốt uống một chén như thế nào. Đúng rồi, Chu Tùng Đạo Hữu đây. Sở Hà ngắm nhìn bốn phía xem trò vui những kia cấp cao tu sĩ, lớn tiếng nói, rõ ràng là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, gặp giả có phân. Sở Hà hỏi tới, Lục Dương tiên nhân nhưng là sắc mặt mở đi, nói ra một cái tin giữ, không chỉ Sở Hà tổn thức, liền ngay cả bên cạnh hắn hai vị kia Đồng Lai tiên nhân cũng là lắc lắc đầu. Cái kia một vị tên là Chu Tùng Đồng Lai đệ tử, tại Đồng Lai Tiên môn cuối cùng phá vòng vây lúc là bất hạnh chết đi đi. Chu Tùng một thân, tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng này danh môn phong độ tại Sở Hà trong lòng là lạc hạ không cạn dấu vết, những năm gần đây, càng tiếp xúc cấp cao tu sĩ càng nhiều, liền càng cảm giác được nhân vật như vậy không nhiều. Đáng tiếc, hay là, có thể dùng một câu thiên đố anh tài để hình dung đi. Nhìn thấy Lục Dương Tiên nhân tâm tình bỗng nhiên như vậy biến đổi lớn, Sở Hà cũng biết Chu Tùng từ trần đối với hắn mà nói là bao lớn đã kích, chỉ được quyền luôn ăn đuổi, trong lúc nhất thời cũng không đề cập tới tiệm diệu việc. Lục Dương Tiên nhân ngược lại là rất nhanh hòa hoãn lại đây. Dù sao đến hắn loại cảnh giới này, thất tình lục dục tuy rằng vẫn chưa, không thể hoàn toàn chém chết, nhưng tự chủ trưởng khống nhưng là không có vấn đề lớn. Coi nhẹ sinh tử vốn chính là cấp cao tu sĩ chuẩn bị cơ sở kỹ năng, nếu không phải hắn tại chu tùng trên người chút xuống quá nhiều tâm huyết, đã coi là y bắt chuyển nhân, cũng sẽ không ý động như vậy. Sở tông chủ tự mình đến mời, cũng thật là chúng ta lớn vinh hạnh. Lục Dương tiên nhân tuy rằng khôi phục mỉm cười, trên mặt những tia ảm đạm sát thái tận nhiên tiêu tán, nhưng trong mơ hồ, Sở Hạ vẫn là thấy được cái tia tiên đồng động tích tụ yêu thương. Tu sĩ trong cuộc đời, đến tuột cùng cần trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, thật là khó nói nhưng mỗi một lần đều là lo lắng thử thách theo tu vi tăng trưởng chuyện này chỉ có thể càng ngày càng nhiều mặc ngươi đạo tâm cứng rắn hơn nữa cùng vững chắc trung phi sẽ có một hai lưu ngân nếu không tại sao có thể có muôn vàn tình tiến chịu không nổi một hồi sáng khoái túy nói đến trần thế rằng bộc sinh các loại mê man đó là nắm giữ tịnh phạm tiên hỏa sở hạ cũng không thể làm được không dính một hạt bụi đạo tâm hoàn toàn óng ánh long lanh ha ha tiểu gặp chi kỷ ngàn trên thiếu hôm nay đại gia mà lại tận hứng sở hạ không có lệnh nhạt quanh thân tu sĩ bốn phía chiêu thu ra hiệu lính trước mà đi trước đây sớm có sắp xếp, lập tức có thanh linh tông trưởng lão lại đây tiếp ứng dẫn đường, cũng tướng khí phân lung lay lên, có tốt nhất tiệc rượu trợ hứng, mọi người cùng sở hà chi sống nguội cũng đi rất nhiều, chỉ tiếc các thế lực nhân vật trọng yếu vẫn tại mật hội trung không được thoát thân, bầu không khí là ít đi nâng cao một bước khả năng. có tu sĩ nghĩ đến có chút buồn cười, chính mình lão đại vẫn tại hao hết trí tuệ thương nghị tổng tiến công đại sự, mà chính mình nhưng cùng thanh linh tông chủ ở trong đấy lòng ăn uống thỏa thuê, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, viết bao dị một chuyện, trong đó lại lấy lục dương tiên nhân không tự nhiên nhất, này một vị sở tông chủ cũng quá nhiệt tình, xem luôn hành cử chỉ tới này đến hội quả thực là chủ yếu vì mình mà thiết. Hắn đánh cho là ý định gì? Bây giờ Hạo Nguyên đại lục hết thảy thế lực đều muốn xem Thanh Linh tông ánh mắt hành sự, cho dù là chính mình tông môn cũng không ngoại lệ, căn bản không cần đối đãi như vậy bản thân. Nếu như nói là niệm tại năm đó tri ân phần thượng, hắn là vạn vạn không tin, Sở Hà dùng để giao dịch cái kia bình tốn phong chi tinh, giá trị càng muốn vượt qua cái kia hai bình hạ phẩm tố hồn tiên đan, tính ra chính mình vẫn là kinh doanh có lai tiện nghi của hắn đây. Kỳ thực, Lục Dương tiên nhân cũng thật là suy nghĩ nhiều, tuy rằng cũng có việc ngày xưa nguyên nhân ở bên trong, nhưng Sở Hà càng nhiều chính là hứng thú tới mà thôi. Cho dù là Bồng Lai Tiên môn như vậy ngày xưa Đông Lục tự phách, tại Sở Hà trong mắt cũng không có cái gì có vật giá trị. Nếu là ngày xưa, Trảm Âm Dương kiếm đạo cùng Tố Hồn Tiên đan còn có thể để Sở Hà có chút hứng thú, bây giờ có Càn Khôn kiếm đạo cùng Vũ Hóa Tiên đan nơi tay, những kia tự nhiên có chút không quan trọng gì lên. Bất quá, tại Thanh Linh Tông có thể làm một mình dưới tình huống, lại vẽ rắn thêm chân đưa tin với Bồng Lai Tiên môn, các loại chờ, trở, trở về liên thủ, cũng hứa lấy đầy đủ lợi ích, nhưng là Sở Hà một người quyết định. Phải biết, liên hợp Đồng Lai Tiên môn cũng không ở tinh nguyên ẩn trong kế hoạch. Nói đến, tất cả nguyên do hay là muốn đâu về ngày đó cái kia hai bình hạ phẩm tố hồn tiên đan mặt trên đường ngày xưa tích thủy Chi ân hôm nay dũng tuyển từ báo giống nhau lúc trước sở hạ ở phương diện này không có một chút nào thay đổi chương 310, Thăng mười thanh khí thanh hầu ra mặt mũi bất hảo phất tất liu ly li cũng chỉ hảo đồng ý lại nói nữa hạ giới việc ngoại trừ hạo nguyên đại lục xuất ra ngoài ý muốn cái khác đều thế cuộc đã định thật là làm cho mình bận tâm chuyện sẽ không quá nhiều cái này chống giống vẫn phải có thanh hầu ra mặt mũi gần như chỉ ở vượng hoàng cùng lớn minh vương dưới tất liu ly li sao lại tự đòi mất mặt tuy rằng nàng rất được vượng hoàng sủng ái nhưng luận tư lịch cùng danh vọng vẫn cùng những này lao tiền bồi có một khoảng cách lớn đây. xem ra một chuyện khác muốn hướng về trước nam một na, hai ngày này muốn bàn giao hảo cho người phía dưới. tất lưu ly li tại thầm nghĩ trong lòng. đang ở mấy ngày hôm trước, thiên Phượng thánh bi trận có cảm ứng, đầu nguồn nhưng không ở thượng giới, là nhắm thẳng vào hạ giới, nhưng quá mức mơ hồ, khó có thể xác định cẩn thận phương hướng. ở trong thần điện vượng hoàng tuy rằng ở ngoài ánh sáng muốn nàng tận tâm kinh doanh hạ giới việc, nhưng tất lưu ly li là biết, bệ hạ muốn chính mình đối với chuyện này để bụng điểm, mau chóng tìm ra gợi ra thánh bi đầu nguồn ở tại. thiên vượng thánh bi vì làm thiên vượng đại thánh lưu lại bảo vật, cũng là phượng tộc chấn tộc trí bảo, tự có đại thần thông. Trong đó có một chút, đó là có thể đủ cảm ứng Tân Sinh Phượng Hoàng Viêm. Nói cách khác, hạ giới là xuất hiện một vị có phượng tộc huyết mạch, lại tu luyện ra ghê gớm Phượng Hoàng Viêm cao thủ. Cáo biệt Thanh Hầu gia cùng tất thần vương sau, Tất Lưu Ly cũng phân phát đi theo thủ hạ, một mình một người tại trong mật thất trầm ngâm. Chuyện này nàng cũng thật là nghĩ không ra, vì sao phượng tộc bí truyền tuyệt học hội lưu lạc đến hạ giới, theo lý mà nói, hẳn là không thể nào. Tự phượng tộc sinh ra Tam Đại Thánh một trong Thiên Phượng Đại Thánh tới, vẫn cực kỳ hưng thịnh yên ổn, cho dù yêu giới có bảy hoàng, nhưng có thể cũng vượng hoàng bài bài cổ tay. Cũng là long hoàng cùng viên hoàng, hơn nữa vạn yêu chi nguyên người nắm quyền mà thôi. Tuy rằng cùng Long Thần bực từng có không ít xung đột, nhưng chung quy không có gây thành đại nạn, mà khiến hoàng tộc huyết mạch trôi dạt khắp nơi cái gì. Tại hạ giới xuất hiện cái kia một vị, rất khó nói là yêu giới người trong. Trong này, đến tận cùng có cái gì huyền cơ đây? Ta đến cùng lọ điểm nào? Thất Lưu Ly Long mày thậm chí nhíu lại, chăm chú suy nghĩ. Phượng Hoàng căn dặn chuyện, nàng từ trước đến giờ là toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất không dám có chút lười biếng, cái này cũng là nàng vì sao đến vượng hoàng sủng ái nhân tố một trong. Đúng rồi, thì ra là như vậy. Đột nhiên, Thất Lưu Ly thần hồn bên trong xẹt qua một đạo sáng rực làm cho nàng suýt chút nữa vỗ tay hô to lên. Cái gì? Còn muốn truy kích, thu phục Nam Phong Hải Vực? Sở Tông chủ này không được tốt chứ? Hết thảy tu sĩ trên mặt đều lộ ra không tưởng tượng được vẻ mặt. Đối với Sở Hà quyết định này, rất nhiều thế lực cao tầng đều muốn cảm thấy đau đầu. Đến tận đây, nhân tộc đã đánh vào Nam Lục, liên tục huyết chiến sau, rốt cục thì đem yêu tộc đuổi ra Thiên Nam, để chúng nó lui giữ ở đây trước Nam Phong Hải Vực. Mặc dù ngay cả phiên đại thắng, nhưng nhân tộc bên này cũng tổn thất nặng nề, mới có thể tối ba, vốn đã xem như là rất may được có không ít thế lực càng là cho đánh cho tàn phế, cho dù ngày sau chuyên tâm tính dưỡng, chỉ sợ thời gian mấy chục năm đều khó mà khôi phục như cũ. đương nhiên, đối với những này trả giá lớn cái giá phải trả thế lực, thanh linh tông là tương thuận che chở hứa hẹn. Trước đây lợi ích cũng theo đó tăng cường không ít, nếu không quân tâm đã sớm tàn đi. Dù sao tại trong thời gian ngắn hỗn hợp lên chiến đấu đội ngũ, thương vong phần trăm khổng lồ như vậy, lại vẫn không ban bản, thật muốn đổi mới không ít người từng trải kiến thức. Kỳ thực, tại sĩ khí nghiêm trọng giảm xuống dưới tình huống, vẫn cố ý muốn lập tức thu phục nam phong hải vực, quyết định này bên trong trừ ra cần phải cân nhắc, còn có sở hà một ít tư thông. Nam Phong Hải vượt đối với thanh linh tông cùng Nam Kiếm Phái mà nói, thật đúng là có ý nghĩa phi thường. Thế nhưng, Sở Hà càng kiêng kỵ, nhưng là Thiên Nam Hắc Hải bên trong tế đàn. Bởi yêu tộc cao tầng phong tỏa tin tức, nhân tộc bên này còn không biết tế đàn đã là cho Thiên Hàng Kỳ quan hủy diệt đi. Chậm, Lạc Minh Nguyệt bổ sung chi tiết nhỏ, đem trước đây Sở Hà đám người gặp phải to lớn tế đàn tinh tế nói đến, cũng tăng thêm một chút dầu dấm đi vào. Vốn là tế đàn tồn tại liền cực kỳ nói nghe sởn cả tóc gáy, Lạc Minh Nguyệt khoa trương hơn mấy phần, những kia vốn là không có quá mức nhiệt tình các đại lao, nhưng là dồn dập cổ vũ lên gặp bầu không khí sấp xỉ rồi, Tinh Nguyên ẩn lại mở miệng nói tiếp, đem giữa Song Phương một ít quân tình nói ra, cũng thêm nhập chính mình một điểm cái nhìn. Tinh Nguyên ẩn xuất linh thần tiễn doanh cùng rất nhiều quân đoàn, ở chính giữa lục trăm trận trăm thắng, từ lâu tạo nên lớn lao danh vọng, bây giờ hắn trong lời nói, rất có phần kết một trận chiến, đầu xuôi đuôi lọt mùi vị, tự nhiên để những đại lão này môn nhịn đau mà lên, tận cuối cùng một phần lực thắng được trận chiến này, Hạ Nguyên Đại Lục liền đại cục đã định, yêu tộc cho dù không có giết tuyệt, cũng khó có thể tại trăm năm bên trong trở mình được, chỉ là điểm này cũng đủ để để rất nhiều đại lão trong lòng lửa nóng. Bạch Ly sau đó tiếp lấy tinh nguyên ẩn lời của Vĩ, đem Thanh Linh Tông một ít quyết nghị nói ra, là hứa hẹn bổ sung, tăng thêm rất nhiều lợi ích phân chia, thu phục năm cái đại lục, lợi ích phân chia đều ở Thanh Linh Tông trong tay, tại cần ngoại lực trợ giúp thời điểm, nhường ra nhiều một chút, cũng không có gì. Huống hồ, nhất là rồi rào Trung Lục cùng Tây Lục, tốt nhất tài nguyên đều vững vàng trưởng khống Thanh Linh Tông trong tay, chỉ là những này cũng đủ để để Thanh Linh Tông vạn năm không lo, trưởng thành lên thành thế lực bá chủ. đương nhiên, Đông Lục cùng Nam Lục lợi ích dù thế nào phân chia, Thanh Linh Tông ở trong đó phần ngạch cũng là to lớn nhất phần. Trước đây thanh linh tông đã dựa vào đại kiếp nạn tư thế an thành một người đại mập mạo, nhưng muốn đem hạo nguyên đại lục đều nuốt vào, vẫn đúng là hội chết no. Dù sao đồng lai tiên môn một thế lực lớn như vậy có không ít cường lực tiên nhân tỏa chấn, muốn bọn họ thay đổi địa vị rất khó, cũng không bằng xuôi dòng đến áp. Mượn hơi vì làm bình quân, tạo thành lòng người hướng về đại thế. Lòng người đồ vật này cũng thật là kỳ diệu nhiều thải, cho dù có thể dựa thế thưởng thức một, hai cũng là khiến người ta có thể trở về vị vô cùng. Sở Hà thầm than trong lòng, tinh nguyên ẩn, không hổ là năm đó rất nhiều tiền tôn thèm nhỏ dãi, không tiếc trả giá lớn cái giá phải trả mượn hơi siêu cấp quân sư này giới mọi việc tại hắn thao bàn hạ gần như là tính toán không một chỗ sai sót, liêu địch tổng thể trước khi tương đối không lậu. rất nhanh, mới kế hoạch tác chiến cũng do lạc minh Nguyệt giải thích ra, đại gia phấn khởi tâm tình thành chất xúc tác, từng người tập trung vào trình độ mấy thành tăng cao thái độ. về phần trước đây giới chướng nhân mã mệt mỏi, tương lai khổ chiến tổn hại đều cho bọn hắn bỏ đến lên 9 tầng mây. bọn họ lúc này nghĩ đến càng nhiều, nhưng là chiến hậu có thể thu được lợi ích, làm như thế nào trùng kiến cùng kinh doanh? nói thật sự, cũng may nhờ tinh nguyên ẩn lấy phân cách lợi ích làm đại giới kéo lên bọn họ, cũng vì chi định chế khá là chu toàn khen thưởng điều lệ để bọn hắn tận tâm tận lực ra sức được. Không có này một cỗ tổng sản lượng cách xa ở thanh linh tông bên trên sức mạnh giúp đỡ, nếu muốn ở không tới thời gian một năm bên trong thu phục năm lục căn bản là không thể nào. Theo kế hoạch tác chiến mọi người đều biết sau, hội nghị cũng là lập tức giải tán, ngay sau đó từng đạo từng đạo dụ lệnh nhanh chóng truyền xuống, để nhân tộc quân đoàn lần thứ hai độ cao vận chuyển lại. Cũng may nhờ người đem tế đàn nói tới như vậy rất sống động, thật giống gặp gỡ một dạng. Lạc Minh Nguyệt tại sở hà bên người mỉm cười nói, lúc này ba người chính đang một tòa mấy trăm trượng trên đài cao nhìn phía dưới rất nhiều tu sĩ hừng hực khí thế địa bị chiến tình cảnh. Không có biện pháp, Luân Thiên Huyết chỉ tới, tuy rằng đánh cho đều là thắng trận, nhưng hao tổn quá mức không liệt, sĩ khí hầu như tiếp cận tu lũng, muốn trở thành ai bình, ta không như vậy kích thích bọn họ một thoáng, lần này tác chiến, bọn họ nhất định sẽ toàn viên phản đối. Sở Hà đưa tay ra mời lại eo, như thế nói rằng, Tinh chủ cân nhắc là đúng, chúng ta Thanh Linh Tông tuy rằng còn có dư lực phá được Nam Phong Hải vực, nhưng chiến hậu chúng ta Thanh Linh Tông muốn chú ý địa phương rất nhiều, có thể thiếu hao tổn một phần chính là một phần. Một bên khác Tinh Nguyên ẩn từ Tôn nói, bất kể là hơn vạn cấp cao tu sĩ đại quyết chiến, vẫn là mấy triệu thậm chí ngàn vạn số lượng đại hội chiến cũng không thể để này một vị có thất sắc bất cứ lúc nào đều là một bộ nhẹ như mây gió thông dong giá vẻ hắn ý tứ cũng là phải này trận chiến cuối cùng căn bản không có vấn đề gì đã là đem đề tài na đến chiến hậu trùng kiến bên trên hắn bảy mưu nghĩ kế chính là khủng bố như vậy một đường tới mặc kệ đối thủ là ai đều khó mà ở trong tay của hắn thắng quá một lần đáng tiếc bọn họ rút đi cũng quá kiên quyết bằng không thì có thể giết nhiều mấy vị thần cảnh cấp thứ ba cường giả huyền nguyên thần đan cần càng nhiều tài liệu đây sở hà có điểm phẫn nộ mà nói rằng tuy rằng đánh vào nam lục tới cũng đụng phải yêu tộc ngoan cường chống đối, nhưng cường độ rõ ràng cùng trước đó khác nhiều, đã không còn rất nhiều thần cảnh cấp thứ 3 cường giả tới vì, mấy nhiều nhân tộc cấp cao tu sĩ xung phong liều chết, chỉ là dùng tuyệt đối số lượng yêu tu làm tháo hôi. Vì lẽ đó, Thanh Linh Tông cùng rất nhiều thế lực lớn cao giai nhất sức chiến đấu không có chịu đến tổn thất lớn hao tổn, mà là dưới chướng trung cấp cao đệ tử tổn thất nặng nề. Tìm tới những kia vượt giới truyền thống trận là cực kỳ việc trọng yếu, bất quá, trọng yếu nhất, nhưng là đem thăng giới thanh khí tìm tới, đừng làm cho này một giới lực lượng pháp tắc lại tăng lên nữa. Tinh Nguyên ẩn thoại âm trung, rốt cục thì xuất hiện vẻ lo lắng. Thăng giới thanh khí xưa nay là kiếm hai lưỡi một dạng tồn tại, nó có thể đem một giới lực lượng của thiên địa rút thăng, nảy vọt một cấp bậc. Thế nhưng lấy rất là cắt giảm tinh cầu tuổi thọ tới làm vì làm động lực nguyên. Trước đây hạo nguyên đại lục lực lượng pháp tắc kịch liệt tăng lên, cũng là nó làm quỷ. Tuy rằng trên đường đống nhiên xuất ra di ăn, biến thành chậm chậm tăng trưởng. Ý gì tinh nguyên ẩn phòng trường, có thể là thánh giới thánh khí hạt nhân đụng phải phá hoại, nhưng vẫn như cũ có một ít còn lại phụ kiện. Yêu tộc bên kia vẫn tại thối thúc. Thang giới thánh khí bậc này đồ vật, tuy rằng có thánh tự danh sừng, nhưng chỉ là gần với thánh giai chi khí thôi, nghiêm ngặt tính ra còn không phải là thánh khí. Nhưng nó cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra, chân quý của nó, càng tại đế cốt bên trên. Nói cách khác, nếu như có thể đem còn lại phụ kiện đều phá hủy đi, chân chính di hoạn liền có thể từ trên căn bản nổ, Hạ Nguyên Đại Lục mới có thể một lần nữa có xấp xỉ nghìn năm bình tĩnh như hưởng. Bây giờ Thanh Linh Tông, kiên kỵ không phải sắp chết dãy rủa yêu tộc đại quân, mà là những kia không biết đóng ở nơi nào thăng giới thanh khí dư kiện. Thu phục cái khác đại lục trong lúc, Sở Hà cùng Tinh Nguyên ẩn đã nổ vài nơi kỳ dị tế đàn. Ha ha, bọn họ không nghĩ tới chúng ta hội thế như trẻ che, những này thăng giới thanh khí thì lại có thể là làm như ngày sau Hạo Nguyên Đại Lục trở về hương thịnh đã đặt chân. Sở Hà nói nhưng là nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như bước thứ nhất sắp viên mãn. Thinh Nguyên ẩn nhưng là thở dài một hơi, như thế nói rằng, chương 313, vô ngần tinh không. Thanh linh tông xuất lĩnh nhân tộc quét ngang toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục, đánh đâu thắng đó, yêu tộc rõ ràng không thể cứu vãn, nhưng là không phải tuyệt đối, nếu là yêu tộc ngầm bố trí thăng giới thanh khí thành sự, bọn họ vẫn như cũ có thể chuyển bại thành thắng, thình lĩnh phiên tiên được. Vốn là lúc trước, Hạo Nguyên Đại Lục lực lượng pháp tắc liền cho cường hành rút thắng quá một lần, tuy rằng sau đó xuất ra biến cố chủ đàn tổn hại để thang giới lực lượng tăng tốc trở nên chậm chậm nhưng là trung quy không có yên tĩnh quá nghiên cứu nguyên nhân chính là những này phân đàn đang không ngừng tác dụng nếu như lại cho nó như vậy tăng trưởng mấy chục năm xuống thật là có khả năng để cho hạ nguyên đại lục tăng lên vì làm trung giới do đó thay đổi pháp tắc cùng thiên tâm hạn chế như thế như vậy yêu tộc thần tướng cao thủ liền có thể thông dong giáng lâm số lượng cũng không lại giới hạn ở cái kia hai ba nhân mấy chục cùng hơn trăm đều không có chuyện gì ngạc nhiên tại lực lượng như thế này trước mặt nhân tộc chỉ có thể nền cổ chịu lụy không có nửa điểm sức phản kháng vì lẽ đó hủy diệt phân tế đàn cùng cấp đoạt thiên phượng chi vũ chuyện. Sở Hà hai người là tình thế bắt buộc, không thể để cho yêu tộc tại hạo Nguyên Đại Lục có chút vươn mình khả năng, để Thanh Linh Tông cùng với những cái khác nhân tộc trước đó khổ cực trôi theo dòng nước. Ừm, còn có một chút hư không vết tích, hay là chuyện không có như vậy tao? Tinh Nguyên ẩn nhắm mắt cảm ứng một, hai, chợt đến ra một cái để sở Hà phân chân kết quả. Cái kia nhanh lên một chút đuổi đi lên, Đào Tẩu ra Hỏa, tuyệt đối là mấy vị đại thống lĩnh kia một trong. Vừa nghĩ tới đối thủ là mấy vị kia huyết mạnh phi thường cường thủ, Sở Hà ngược lại là có chút trở nên hưng phấn. Can Khôn Kiếm Đạo tuy rằng lần thứ hai tiến tiến, nhưng không có tìm quá có thể sánh vai cùng nhau cao thủ tới thử qua kiếm, không biết có thể tăng lên tới trình độ nào. Đối với điểm này hắn có chút khát vọng. đương nhiên, nay thử một lần, rất có thể muốn gặp huyết. Ta rõ ràng, ở chỗ này, tinh nguyên ẩn trong mắt tinh mang bạo phát, hai tức sau, hắn đống nhiên giơ tay, ôn trào tinh lực bạo phát, đống nhiên mở ra hư không, cùng đen nhánh không tự vết nước không gian so với, tinh nguyên ẩn lúc này dáng vẻ càng hấp dẫn sợ hạ, để hắn không khỏi ghé mắt nhìn tới. Nhưng thấy tinh nguyên lẩn hai mắt trong nhất thời là biến thành mênh mông tinh la, bên trong sao lớn đốn đầy trời, tuần quý tích tại vận hành, vừa nhìn xuống. Tựa hồ có vô cùng sức hút từ trong đó sinh ra, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, rút chi không được. Aiya, này mắt sáng như sao chẳng những có thể chiếu phá hư không, còn có thể nhíp mê tâm thần, cũng thật là tuyệt vời. Thừa kế thất tinh luyện thánh pháp sở hạ, tự nhiên là biết tinh nguyên ẩn thần thông này lai lịch, mắt sáng như sao phương pháp, thắng ở trong hư không chiếu phá vẫn đúng là tuần ngân phản quý. Cùng trước đó biết lôi đồng cùng pháp nhãn các loại, chờ động hư phá vọng mỗi người mỗi vẻ, thần diệu bất tận tương đồng. Vậy mà tinh nguyên ẩn này mắt sáng như sao phương pháp vẫn không tính là là đứng trên tất cả, hoặc đối với một vị mà nói vẹn vẹn là chỉ với da lông thôi. Nếu nói là phương diện này thần thông, kể đến hàng đầu, lợi hại nhất vẫn là một vị khác cận tinh chủ nhân, động minh tinh chủ. Động minh tinh chủ bản mạng thần thông lại gọi thiên triệt, được sương có thể chiếu phá ba ngàn giới. Thẳng dòng ngõ trăm dạng thần thông căn nguyên, đều bị thấy rõ, nhìn rõ mọi việc. nhắc tới cũng là huyền diệu, ẩn nguyên tinh chủ bản mạng thần thông vì làm che trời, động minh tinh chủ nhưng là thiên triệt, tối sầm lại một mình, vừa che một triệt, vì làm chống đánh xui, kèn thổi ngược hai thái cực. hết lần này tới lần khác có thể tương sinh tương khắc, mà lại hai người cũng là vì đế tinh chủ nhân mà sinh, thừa mệnh trời muốn làm bạn với tà hữu chỉ từ một điểm này mặt trên liền có thể nhìn thấy đạo chi vận chuyển thần diệu một điểm nhỏ của tảng băng dìm này mắt sáng như sao phương pháp chỉ cần là thiên tinh cung chân truyền cao thủ tu vi đến thiên tiên cảnh liền có thể nằm giữ cũng không thuộc về rất hiếm có yêu thích khó gặp kỳ pháp đương nhiên này mắt sáng như sao phương pháp tại tinh nguyên ẩn trong tay hóa diễn uy lực không phải là tầm thường thiên tiên có thể so sánh bên này tinh nguyên ẩn phất tay hào nói rằng thân ảnh lại là ẩn vào trong hư không đối phương độn không không hề yên hỏa, hầu như cùng thiên địa cùng ứng cao thủ phong độ sở hàng ngược lại là có chút tước cao so sánh cùng nhau Chính mình dựa dấm sắc bén kiếm, khí phá không mà đi, liền có vẻ hơi lô mãng thô lỗ. Tuần Lưu ngân mà đi, không biết độn hành rồi bao lâu, trong hư không hỗn độn cùng báo táp vây người mắt, nhưng càng nhiều thời điểm là đầy sao mặt bố, vô ngần vô biên, sắc sỡ loá mắt, thâm thúy cực điểm, khiến người ta đối với cái kia rộng lớn tinh không sinh ra tự nhiên chấn động sợ hãi tâm ý. Tiếp trước có một vị gọi Khang Đức đại sư từng nói, trên thế giới có hai cái đồ vật có thể sâu sắc mà chấn động mọi người tâm linh, một cái là trong lòng chúng ta cao thượng đạo đức chuẩn tắc, một kiện khác là đỉnh đầu chúng ta thượng sản lạn tinh không. Kinh thành chấn động sau khi Sở Hà không có càng nhiều mê ly luân hãm, ngược lại là tinh thần chấn hưng lên. Bởi vì, hồn trên biển không hai viên đại thiên tinh, lúc này cũng là có dị động, trong nhất thời hai sao bạo phát huy mang, ánh sao dường như quần cuộn hồng thủy nghiêng hạ xuống, đem toàn bộ hồn hải đều nhuộm thành hắc hồng hai màu, cũng nhắc lên từng trận sóng lớn, không còn bình tĩnh nữa. Theo thiên kỳ tinh cùng thiên quyền tinh phát huy, một ít ở trên hư không còn có đồ vật, cũng tại Sở Hà thần thức bên trong xuất hiện được. Tinh lực. Cảm ứng được cái kia quen thuộc khí tức, Sở Hà lập tức rõ ràng đó là vật gì. Tại vô ngần trong hư không tồn tại tinh lực, dĩ nhiên là như vậy hùng hồn hồn cũng không có kém hơn từ tinh lực đường hầm tới những kia ngươi nên cảm ứng được chứ hạ nguyên đại lục mặc dù đối với ngươi rất trọng yếu nhưng từ phương diện nào đó mà nói nhưng cùng nước tiểu chỉ không khác chỉ có thể nuôi cá không thể để cho thần long mở rộng thân thể đạt được thiên quyền tinh cùng thiên kỳ tinh thừa nhận ngươi hẳn là đến càng bao la hơn thiên địa tùy ý ngao du lúc này ở phía trước tinh nguyên ẩn truyền âm lại đây trong giọng nói mãn mang trở mong tâm ý ta rõ ràng thế nhưng vì sao sở hà gật đầu một cái bất quá hắn đối với tinh nguyên ẩn bỗng nhiên dừng lại không tiếp tục độ tìm kiếm có chút ngạc nhiên lại đi vào lời của liên muốn thoát ly dựa vào hạo nguyên đại lục dị độ không gian chân chính tiến vào vô ngần trong hư không đi tới tinh nguyên ẩn cao mày mới nói tiếp tại dựa vào hạo nguyên đại lục dị độ không gian bên trong chiến đấu chúng ta đều không có vấn đề thế nhưng tiến vào chân chính vô ngần trong hư không chúng ta muốn đối mặt không phải là chỉ là yêu thần cảnh cao thủ sở hang nghe vậy cũng là bừng tỉnh, đối phương thật sự rất dào hoạt dĩ nhiên tại vô thanh vô tức bên trong đem hai người dụ dỗ rời khỏi hạo nguyên đại lục đem song phương chiến trường na đến vô ngần hư không được ở chỗ này Không chỉ thần tướng cấp cao thủ có thể tự do đi tới, hơn nữa thần tướng Vương cùng yêu hoàng bực này cao thủ cũng có thể đưa tay một hai lại đây. Nếu như mình vẫn không biết sống chết xuống liền, chỉ sợ tại một hai tức liền muốn cho đối phương bóp chết, cho dù có càn khôn kiếm hộ thể cũng tốt. Cảnh giới cấp độ cách biệt quá xa, cho dù có kỳ bảo nơi tay, cũng khó có thể chống đối. Không nói thứ khác, chỉ làm mảnh liệt không gian báo táp, cũng đủ để để sở hà luôn cuống tay chân, có nhất định tỷ lệ bị thương nặng, nếu là yêu hoàng ra tay, không gian báo táp đều là trò trẻ con, dễ dàng hủy diệt một vùng không gian cũng không tính là cái gì cũng còn tốt, cái này đòi mạng cảm bẫy cho Tinh Nguyên Ẩn trước một bước phát hiện, này thế hai người vẫn tại dựa vào Hạo Nguyên Đại Lục dị độ không gian bên trong, không có tiến vào vô ngần hư không đi. Dừng bước lại, hai người nhưng là không tiến vào phản lùi. Tuy rằng nằm ở vô ngần hư không cùng Hạo Nguyên Đại Lục chi, nhưng này dị độ không gian cũng không phải là kiên cố pháo đài, Hạo Nguyên Đại Lục Thiên ý ở chỗ này tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng lực ảnh hưởng lại yếu đi rất nhiều. Nói cách khác, đối phương nếu là bởi vậy làm có dễ, vẫn là có thể hình thành hữu hiệu công kích. Haha, ha, ngược lại là cơ linh. Nhưng vào lúc này, một mềm mại giọng nữ phá không mà đến, tuy là nhỏ yếu như lay động bụi trần nhưng lọt vào hai tới nhưng là không có cái gì nhưng ngăn trở nhắm thẳng vào tinh nguyên ẩn cùng sở hà hồn hải đột nhiên hóa thành hùng hồn âm chấn động thế muốn ở trong đó rời sông lấp biển không ngừng rộng nữ nhũ hồn không gian trung quanh vào lúc này cũng xảy ra biến hóa vạn mèo lực lượng ở trong đó ngăn rộng bện thành một tấm rộng mấy giảm rộng rãi vong lớn phải đem sở hà cùng tinh nguyên ẩn hai người vớt lên chớp mắt sau bằng như một trận cuồng phong đập vào mặt điên đảo cảm giác chợt sinh lại mở mắt vừa nhìn nhìn thấy lập là để sở hà thất kinh non xanh nước biếc linh điền khắp nơi linh đông chính đang ở giữa khổ cực canh tác có vi mồ hôi như mưa có bởi vì mọc mà mừng dỡ trên mặt không ngừng có nụ cười hiện lên, quay đầu nhìn lại đã thấy đến cái kia một tòa khác nào loa hình dãy núi, tuy rằng quanh mình núi cao không ít, nhưng nó vào được sở hạ ở trong mắt tới, nhưng là nhất là ấm áp cùng thân thiết, bởi vì phía trên kia nơi nào đó có nhà của hắn. Sở Hà sư Minh, ngươi còn đứng đó làm gì à? Chưa dụ giáo viên gọi ngươi đi linh viên một chuyến, tựa hồ là việc tốt tới. đang ở sở hạ bàng hoàng thời điểm, đung nhiên một tiếng kêu gọi từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một vị thanh y tu sĩ đứng ở bên ngoài mấy trượng, vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ hắn cảm thấy sở hạ cái này phản ứng rất kỳ quái, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. vậy mà. Sở Hà tiếp đến động tác, càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sở Hà chỉ tay một cái, đó là có một đạo trọng sắc kiếm khí gào thét mà ra, đang sắp cái kia thanh y tu sĩ sẽ thành mảnh vỡ. Đồng thời hắn ở trong lòng cười lạnh, chỉ là hảo cảnh, cho dù cao minh hơn nữa, cũng khó có thể đem ta mê hoặc. Có Tịnh Phàm Tiên Hỏa bảo vệ hồn hải, mặc kệ lúc nào, Sở Hà hồn hải đều là nằm ở trong vắt thông thấu trạng thái, đảm nhiệm là loại thủ đoạn nào, đều khó mà tập kích. Tiểu tử mau dừng tay. Là ta. Không muốn, Tinh nguyên ẩn âm thanh đột nhiên nổi lên, Sở Hà tất cả xung quanh lập tức phá thành mảnh nhỏ, tụm mà vặn vẹo tản đi. Nhưng thấy bên ngoài mấy chục trượng, Tinh Nguyên ẩn có chút chật vật né tránh, Sở Hà cái kia trọng sắc kiếm khí uy lực cũng không được. "Ừm. Dụ dỗ ta công kích người mình sao? Nay hảo cảnh có thể phân tầng vận hóa, từng người vây khốn hai người, sau đó dẫn dắt chung một chỗ. Chỉ là, công kích như vậy không thương ra lông, hữu dụng sao? Chờ chút, tựa hồ không đúng chỗ nào." Sở Hà trong lòng có một tia không thích hợp sinh ra, nhưng là chậm chút, biết được đã quá muộn. Đã đến tới người một bên Tinh Nguyên ẩn, thình lình ra tay, cho Sở Hà tầng tầng một kích. "Bất hảo, đây là cái gì?" Hộ thể tinh thần cương cùng tiên mang đột nhiên phát động, tháo xuống đối phương hơn nửa lực đạo, nhưng cánh tay phải mặc dành tận xương đau đớn, để hắn hô to bất hảo. Cái kia đau đớn chố khuyết tán cực nhanh, chớp mắt liền nửa cái cánh tay phải mất đi chi giác, nhưng lại thiên có đau đớn tận xương cảm giác phân dâng lên mà đến, để Sở Hà khá là khó chịu. Tinh thần thể tiểu thành, có thể nói bách độc bất xâm, cứng cỏi như kỳ thiết, sao Liêu đối phương đánh lén thủ đoạn cũng không phải là hơi hợt, vẫn cứ để Sở Hà lâm vào nguy cảnh chung. Trong cánh tay phải lợi hại kỳ độc, nhưng Sở Hà không có để ở trong lòng, trái lại tay trái của hắn cầm kiếm, từng chiêu từng thức địa bắt đầu vũ động. Nay thân diệu Khang không ra hảo cảnh, thường thủ đoạn tượi hồ không có có tác dụng gì, trước tiên đem chính mình pháp vực dựng lên, lấy sách an toàn lại nói, là thần dáng cấp yêu thận ảo cảnh, tinh chủ phải cẩn thận một chút. Vào lúc này, tinh nguyên ẩn âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Chương 316, Bạch Hòa Trần cùng cười La hán. Lúc này, là chợt nhớ tới mấy vị kia từ đại lục tiên nguyên lại đây Phật tông sứ giả, cùng với nói băng chuyện, Sở Hà trong lòng lập tức có chút hỏa khí sinh ra. Không nghĩ tới, Thanh Linh Tông xuất lĩnh ở lại này giới nhân tộc đánh đuổi yêu tộc, thu phục hạo nguyên đại lục sau, những kẻ đi xa tha hương thế lực lớn, đều là dồn dập trở về cùng Thanh Linh Tông trao đổi, thậm chí nói ra một ít quá mức điều kiện ăn được trong miệng, đã nhai nuốt vào bụng đồ vật, tại sao gọi Sở Hạ phun ra? Lại nói nữa, lúc trước gian khổ thời điểm các ngươi sống chết mặc bay, vui cười vui vẻ việc không liên quan tới mình, ngay cả môn hạ hơn nửa đệ tử đều tản nhận khi con rơi rứt bỏ rồi đi, bây giờ đại cục đã định, nhưng muốn nhảy ra chích trái cây, chẳng phải là đem Thanh Linh Tông cùng với những cái khác lưu hạ nguyên liệu mạng gắng chống đối tu sĩ cũng làm thành kẻ ngu si. Liên quan với điểm này, Sở hà là sẽ không làm nửa điểm nhượng bộ, cho dù đối phương làm sao uy hiếp cùng cầu xin đều tốt. Nếu như có nhượng bộ không chỉ hội lạnh lẹo thanh linh tông đệ tử tâm liền ngay cả hiện tại một lòng hướng về thanh linh tông những kia lệ thuộc thế lực cùng thế lực lớn cũng sẽ có những ý nghĩ khác thật vất vả mới có trước mắt ổn định thế cục sở hà muốn cật lực duy trì không thể để cho nó lại bởi vì ngoại lực lọt lên đương nhiên nếu như phật tông những cao thủ kia trở về muốn đại hạo nguyên đại lục một lần nữa phát triển mà không phải cùng thanh linh tông làm khó dễ là địch sở hà là sẽ không ngăn cản cùng trục suất nhưng ngày xưa phúc địa cùng linh địa còn có tài nguyên tuyệt đối không có bọn hắn phần. ngược lại căn cứ trước đó hiểu nghị Thanh Linh Tông còn muốn che chở thể cùng đi xa Phật tu cắt đứt những kia Phật tông đệ tử, không cho trở về Phật tu tìm bọn họ để gây sự. Thanh Linh Tông cùng trở về Phật tông các loại, chờ thế lực lớn ở chung, hẳn là rất nhanh sẽ trở thành sở hà đau đầu chuyện. Cũng còn tốt. Bây giờ Thanh Linh Tông nắm giữ đánh bại xâm lấn yêu tộc sức mạnh, cho dù đối mặt những kia trở về cao thủ, ưu thế cực kỳ rõ ràng, căn bản không sợ với bọn hắn chính diện tương đối. Chỉ là, như tương lai triệt để sẽ ra mặt mũi tới, sẽ đối mặt cục diện như thế nào, vậy thì khó nói. Thậm chí sau này, còn có khả năng đối mặt Thiên Kiếm Tông đây. Ngày xưa hiển hách tiên hạ đệ nhất tông môn Thần Dương Tiên Cảnh Kiếm Tu lại là tu luyện Thiên Kiếm Quyết, thần thông như thế nào sắp bén. Sở Hà đó là không có cơ hội từng trải qua, nhưng từ ngày xưa Thiên Kiếm Tông rất nhiều huy hoàng chiến tích cũng có thể biết một, hai. Thôi, đến lúc đó đi được tới đâu hay tới đó đi, có Chu Thiên Tinh La Kiếm trận cùng giết thần trận tại, Thanh Linh Tông vẫn có đầy đủ sức lực. Ai dám rút lấy liền gì hay, diện cái sạch sẽ, sẽ. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn không khỏi nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức ngắt sờ một cái, rất chán ghét những kia đung đưa đi tới. Su Cát Tị hung đầu thảo, đối với những tên khốn kiếp kia, hắn nhưng không có nửa điểm lòng thương hại. Thanh Linh Tông thật vất vả mới có hiện tại cục diện. Bất kể là lai lịch gì, cũng sẽ không cho phép phá hoại. Cho dù là có Bạch Hạo Thiên chỗ dựa Thiên Kiếm Tông cũng tốt, bởi vì có những này Thiên lòng biến hóa. Trước đây Sở Hà dự định Dương Thần lén lút lẹn đi Đại Lục Tiên Nguyên Độ Kiếp Phi thăm việc, cũng là tăng thêm mấy tia biến hóa. Xem ra muốn làm chậm lại một chút. Từng nghe Tinh Nguyên ẩn từng nói, Tiên giới tiếp dẫn Hạo Nguyên Đại Lục cùng Địa Nguyên Đại Lục Tiên đài, Tử Vi Tiên vực là đã chiếm hơn nửa trở lên. Không cần phải nói, nắm giữ hai viên Đại Thiên Tinh bản thân, định là cho Tử Vi Tiên tôn tại mọi thời khắc chú ý, là hắn nhất là lo lắng ở tại. Nói cách khác, ngày sau sở hà tu luyện tới thuần dương, phi thăng đến tiên giới, hành tung có nhất định tỷ lệ cho đối phương biết được. Phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng là đổi những khác đại lục phi thăng, tựa hồ đang đại lục Thiên Nguyên là một cái lựa chọn tốt, hơn nửa có thể tránh khỏi Tử Vi Tiên vực. Bởi vì, đối ứng đại lục Thiên Nguyên tiếp dẫn tiên đại có tương đương bộ phận là tại Chu Tức Tiên vực bên trong. Có Triệu Sơn hà cùng Chu Tức Tiên tôn tương ứng, tiến vào tiên giới chuyện có thể bí ẩn rất nhiều, dấu diếm được Tử Vi Tiên tôn này sát thần. Vậy mà, muốn đi đại lục Thiên Nguyên nhưng là vô cùng có khả năng cùng bên kia Phật Tông có tiếp xúc, từ lệ thuộc thanh linh Tông Phật Tông tu sĩ đạt được tin tức, Lưu Vong Thiên nguyên bên kia Phật Tông cao thủ là liên hợp Thiên Kiếm Tông nhân, khai sáng đáng mừng cục diện, đạt xuống không ít địa bàn. hết lần này tới lần khác Sở Hà trở về cái kia truyền Tông trận một bên khác, là tại đối phương cương vực bên trong, cũng không biết có hay không cho đối phương phát hiện phát hiện. Sở Hà chính đang tâm tư hỗn loạn thời điểm, nhưng là có tin tức chuyển đến, để hắn đem hết thể chuyện để ở một bên, đứng thẳng người lên, lầm bầm một câu, rốt cục bắt lại bí quyết sao? Không hưởng công ta vì đó tiêu hao công phu. Nguyên lai like là tiểu man muốn vượt cửa hại độ kiếp. Chỉ cần thành công, Thanh Linh Tông đó là có thể thêm đến một vị tiên thần cảnh cường giả, hơn nữa lấy tiểu man tích lũy hùng hồn, một khi trở thành yêu thần cảnh cường giả, chỉ sợ tầm thường thiếu dương tiên nhân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thanh Linh Tông tổng bộ, hôm nay là rất nhiều cao thủ các bận rộn cấp đi, này hộ pháp chuyện, tự nhiên là rơi xuống sở hà trên người được. Ngược lại là tiểu Bạch gia hỏa kia vẫn ngủ say sưa, không có nửa điểm biến hóa, cũng không biết năm nào tháng nào mới hoàn thành lên cấp việc. Cùng tiểu man so với, hắn khá là lo lắng tiểu Bạch, tuy rằng đã đem 15 tỷ mỹ tổng kết tinh nghĩa lan truyền cho nó, nhưng nó ở không có hóa hình mà đến, linh trí chưa xảy ra toàn mở. Không giống tiểu man như vậy cơ linh, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng thật là một kết quả chưa biết tới. Lo lắng tiểu bạch lên, hắn mừng rỡ tâm tình cũng đánh cái chiếc khấu, bị kín một tầng mê vụ. Trước tiên thế tiểu man hộ pháp đi, không biết bây giờ còn có không có không có mắt. Sở Hà đưa tay vạch một cái, càn khôn kiếm khí bắn ra, vây quanh hắn độn không mà đi. Bắc Lục cùng Tây Lục có một chỗ giáp giới sơn mạch, vì làm Bắc Lục sông lớn Bắc Giang đầu nguồn, vì lẽ đó tên là Bắc Giang Sơn mạch, ước chừng hơn ngàn phương viên, phong vi tuấn, trên không nhìn xuống, liên miên như một chữ. Này Bắc Giang Sơn mạch vì làm hai lục giao giới tuyến, Phân chia hai lục, bởi cao vớt quần phong ngăn cản không khí lạnh lẽo cùng. Hai bên phong quang cũng là hững dị bất động. Bắc lục bên kia một mảnh trắng bạc có ánh tuyết lớn lay động, tây lục bên này nhưng là một mảnh đỏ sẫm như lửa, phong lâm khắp núi. Tại phía tây nào đó tỏa kỳ phong cao nhất chỗ, có hai đạo nhân ảnh đang sóng vai đứng ở mặt trên, mắt nhìn một cái hướng khác. Nghe nói các ngươi tại thanh linh tông nơi nào đụng vào cái đình? Trong đó bạch di tu sĩ tử tôn nói, phản phất tùy ý nhắc lên, nói không có quan hệ gì với hắn chuyện. Nay một vị bạch di tu sĩ mặt dài nhưng mắt hổ, độ cao mũi nhìn như không giáp với ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là củ hấu rõ ràng lộ ra kiếm tu Cố Hưu mang. Tuy rằng hắn bề ngoài xấu xí, vóc người cũng có chút thấp bé, nhưng hắn đứng ở nơi đó, giống như là cùng nhau lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngay cả ánh mắt chạm đến đều muốn cảm thấy đau đớn. Bạch Hoa Trần, ngày xưa Thiên Kiếm Tông danh dương hậu thế thập đại kiếm tiên một trong, sức chiến đấu tại trong 10 người ghi tên vị trí thứ 3. Đây là một vị tính cách cùng tên huynh dị kiếm tu, cũng là bởi tính nết gây ra, hắn chưa cùng theo Thiên Kiếm Tông chủ mượn mở ra thiên đường đi chỗ đó tiên giới, mà là lưu lại cùng hắn Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng nhau phấn khởi chiến đấu. Nếu không phải cho tán tu liên minh những kia nửa yêu tu sĩ xếp đặt một đạo, khiến chiến cuộc tan ngỡ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể chật vật mà chạy. Mượn vật Tông cao thủ trợ giúp tạm lánh với Đại Lục Thiên Nguyên, nói không chắc tình thế bây giờ sẽ không phải Thanh Linh Tông độc tôn đây. Dù sao Thiên Kiếm Tông may mắn còn sống sót sức mạnh, không phải là hời hợt, thậm chí mạnh hơn quá Đồng Lai Tiên môn mấy lần. Mặc dù có chút kinh thán sở hạ cùng Tinh Nguyên ẩn bản lĩnh, nhưng hắn trong lòng càng nhiều, nhưng là phẫn nộ. Bởi vì, Thiên Kiếm Tông căn cơ một chúng lục đã đều ở Thanh Linh Tông trưởng cung dưới, ngày gần đây tới Thanh Linh Tông càng là đem tổng bộ di chuyển đến Thiên Kiếm Thành, ngày xưa người trong thiên hạ trong miệng tiên châu đồng thời ngay cả Thiên Kiếm Thành tên đều đổi thành Thanh Linh Thành tuyên cáo thiên hạ như vậy tới rất rõ ràng Thiên Kiếm Tông coi như có to lớn hơn nữa mặt mũi cũng không thể nào trải qua trao đổi tới lấy hồi Thiên Kiếm Thành Thanh Linh Tông là sẽ không từ lúc tự mặt chỉ là điều này hắn liền hận không thể một chiêu kiếm thượng Thanh Linh Tông để hết thảy Thanh Linh Tông đệ tử đều phục thủ mới có thể tiết hắn trong lòng tức giận vì lẽ đó liên quan đến Thanh Linh Tông việc muốn cho giọng nói của hắn khá hơn một chút là không thể nào bây giờ Thanh Linh Tông thế lớn nói chuyện cũng không có như vậy dễ dàng hồ là chúng ta có việc muốn nhờ một người khác vì làm Bạch Mi Dâu Bạc Trắng hòa thượng sắc mặt hường hào, an mặc nguyện trường bảo màu xanh, một mặt hòa ái mỉm cười. Phật tông cười la hán, là Phật tông rất ít mấy vị tu luyện tới la hán cảnh cường giả. Nghe đồn hắn tối sở trường về chư hành vô thường pháp ấn, vì làm vật chủ bên dưới mạnh nhất hai vị kim thân la hán một trong. Hắc, không dễ nói chuyện. Theo ta nói, không cần cùng những tia đắc trí tiểu nhân như vậy khách khí, có vật chủ áp trận, hai người bọn ta ra liên thủ, ngược lại là có thể với bọn hắn địa vị ngang nhau. Đến lúc đó xung phong tại trước chuyện, liền giao cho ta đi. Bạch Hoa chấn hai tay bế lên, trong giọng nói có chút khinh miệt. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh càn khôn kiếm đạo đến tận cùng là thế nào một cái lợi hại có thể không vượt qua ta tông vạn kiếm quy nhất pháp bạch hoa trần nói tiếp đã mang tới nóng lòng muốn thử ngưỡng khí nếu không phải phật chủ biết được thanh linh tông từ chối đề nghị tục mà đưa tin mà nói muốn hôn trước khi bạch hoa trần liền quyết định muốn thanh linh tông đẹp đẽ ra tay đánh nhau thanh linh tông có thể thu phục hạo nguyên đại lục thực lực mạnh không phải hai người bọn ta ra nhưng chống lại bạch đạo hữu bình tĩnh đừng nóng hết thề đều phải bàn bạc kỹ càng cười la hán vẫn như cũ cười dài nhưng hắn trong mắt cũng sẹo qua một tia tàn tại thanh linh tông ăn được bế muôn canh thật là là cuộc đời này khó gặp không chịu nổi hắn làm sao cũng đoán không ra Thanh Linh Tông dĩ nhiên vì những kiếp như con kiến hôi Phật tu, mà không tiếc trở mặt vô tình. Những kia cho Phật Tông tại đại kiếp nạn đến lúc vứt bỏ Phật tu, hầu như đều là thường thường không có gì lạ hạ người, cùng cái kiếp kiến hôi một dạng, cũng không biết cái kia họ sợ uống thuốc gì, đầu óc tiểm, trở mặt sau vẫn lớn tiếng muốn giữ gìn những kia phản nghịch. Hừ, cũng thiệt thòi bọn họ như vậy, mới có thể kinh động Phật chủ đến đây. Nhìn thấy lúc ngươi Thanh Linh Tông làm sao thu thập tình cảnh. Nghĩ tới đây, cười la hán trong lòng cái kia tia lửa giận mới là gì đi, Ma có chút cười trên sự đau khổ của người khác vui vẻ. Phật chủ thần thông, nhưng cách xa ở bản thân bên trên. Thật không nghĩ tới. Tinh nguyên ẩn cái kia kẻ phản bộ dĩ nhiên hội đầu phục thanh linh tông. Nếu không phải hắn lâm trận bỏ chạy, ta tông sao lại thất bại thảm hại? Lần này dù như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn phải chết! Bạch Hoa Trần cắn răng trả lời, trong ánh mắt nhảy lên lửa giận hầu như hóa thành thực chất lao ra. Ngày xưa thiên kiếm tông cố nhiên có thực lực, lại có rất nhiều tán tu trợ trận, nhưng nếu muốn chống lại yêu tộc đại quân không ngừng che ngập bầu trời xung kích, vẫn là có vẻ thế đơn lực bạc. May là có tinh nguyên ẩn âm thầm trợ giúp, mới có thể rơi xuống hạ phong mà trong thời gian ngắn không có tan Vậy mà sau đó. Tinh Nguyên ẩn không chào mà đi cùng tán tu liên minh âm thầm phát lực, rốt cục thì để Thiên Kiếm tông quân lính tan dã. Chương 319, Thiên Ki pháp giới. Phật tu cùng yêu tu chăm sông đổ về một biển, đều là tu luyện đạo thể công lao, cái kia tăng nhân lại có tương đương nguyên thần chân nhất thực lực, chương chào thình lình trùng tới, thậm chí có long minh thanh âm phân ra. Nhưng thấy có mạ vàng sắc tinh mang tỏa ra, hắn con kia sắp sửa bao phủ tại huyền ứng trên đầu nó vướt, trong nhất thời lại là phòng lớn mấy lần, vậy hoa văn cùng sắc bén móng tay trông rất sống động, chợt vừa nhìn, quả thực là một con ác long dương chảo mà ra. Hắn đòn đánh này không khách khí chút nào, tuy rằng hai người trong miệng nói tới như vậy nhân tử Tựa hồ có vương tha huyền ứng ý tứ, nhưng trên thực tế, bọn họ này một liên thủ rõ ràng là muốn đem huyền ứng giết chết. Chỉ là bọn hắn vạn lần không ngờ chính là lúc này huyền ứng, há lại là bọn họ tại bình thường có thể tùy ý áp chế văn bối. Kiệt kiệt, một tiếng cười gần không biết từ đâu mà lên, huyền ứng phía sau đông nhiên có màu đỏ sẩm bóng đen thoát ra, chớp mắt liền đột phá vượt rồng kình khí bao phủ, hung hãn ngào vào cái kia thi triển long chảo thủ tăng nhân trên người. Bảnh, huyền ứng bản thân không có gì bất ngờ xảy ra, là cho long thủ tàn kính cùng một vị khác tăng nhân sức mạnh sẽ thành mảnh vỡ, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tán loạn, cực kỳ bi thảm. người là tiên cho màu đỏ sẩm bóng đen nhào chung cái tia tăng nhân một tiếng khét kinh hãi phục mà ở trên đất lăn lộn kêu rên, xấu dạng chóng chất thậm chí tiếp sau cấp liệu đều không khống chế ra tràn ngập ra một cỗ tao mùi thối hắn tiếng nói có chứa vô cùng thống khổ người nghe được đều bị đau lòng trước đây thi triển ngũ sát phật quang tăng nhân hồi hộp cực kỳ vị sư minh này tu vi cùng nhẫn lại lực lượng như thế nào hầu như sớm chiều ở trung hắn là rõ rõ ràng ràng không nghĩ tới đối phương sử dụng thầm độc thủ đoạn vẫn không có mấy tức sư minh này liền tức vũ khí đầu hàng bất quá hắn tỉnh nộ lại muốn trước tiên chạy khỏi nơi này đã là chậm một âm trầm xem thường ở sau lưng hắn văng lên vậy thì các ngươi phật tu kim thân có mùi vị các loại chờ bổ đại gia lên cấp thái dương tiên cảnh thời điểm hội thương tiết một hai hai người các ngươi khoác khoác sở hà mấy quyền vung ra chín viên tam chuyển nửa thiên kỳ hỏa luân bay ra hiện lên cựu cung hình dạng tập trung bạch hỏa trần đánh tới hư chỉ là thiên kỳ hỏa luân có thể làm khó dễ được ta bạch hỏa trần ánh mắt đều không có phiêu hốt một phần tâm niệm xoay chuyển thời khắc mấy đạo quá trắng nguyên kiếm từ trong hư không dỗi ra được dễ dàng đem những kia thiên kỳ hỏa luân đều chặn lại hạ xuống chém thành bay tán loạn hỏa tiết Những này thiên kỳ hỏa luân, vì làm thiên kỳ tinh lực lượng bản nguyên nung nấu đi ra, lực sát thương vô cùng khủng hãn, tầm thường thái dương tiên nhân cũng không dám chính diện chống đỡ. Há biết Bạch Hỏa Trần ngay cả lông mày đều xấu xí một thoáng, liền dễ dàng đem hóa thành phi yên. Hắc, thật bản lãnh. Thiên kỳ hỏa luân vô công, Sở Hà cũng không lui lại, mà là thiên quyền bằng thương run lên. Ngàn tầng trăm tầng thương hoa buông xuống, bao trùm Bạch Hỏa Trần bốn phương tám hướng, vây khốn gắt gao. Vô dụng, cho dù ngươi là chân tiên cảnh tu vi, cũng là vô dụng. Xem ra ta đánh giá cao ngươi. Bạch Hỏa Trần khinh miệt trả lời, vươn tay trái hướng về Sở Hà chỉ tay. Trước đây kiếm khí cuồng triều dùng để, bất quá là thăm dò sâu cạn, biết sở Hà thực lực chân chính khoảng cách bản thân có khoảng cách không nhỏ, hắn rốt cục thì không hề bao lưu. Không cầu có thể đánh giết đối phương, chỉ cần đem trọng thương liền có thể, nếu như tinh nguyên ẩn ở ngay gần dấu kín, căn bản không có đánh giết sở Hà khả năng. Trọng thương Sở Hà, tuy rằng ở hiện tại đại cục không có trọng đại ảnh hưởng, nhưng có thể làm cho Thanh Linh Tông sản sinh hoặc lớn hoặc tiểu nhân, nhỏ bé hỗn loạn, đối với phe mình mà nói, cái kia liền vậy là đủ rồi. Vạn kiếm quy nhất pháp tuy rằng cực kỳ khó có thể lại thành, nhưng mỗi một vị tu luyện thiên kiếm tông đệ tử, sức mạnh của bản thân không có chỗ nào mà không phải là hơn xa cùng dai, vượt cấp tác chiến là chuyện thường như cơm bữa chuyện. Cho dù sở hà là thần cảnh cấp thứ ba tu vi, tại sức mạnh tổng thượng cũng khó có thể vượt qua đối phương. nếu không bạch hoa trần cũng sẽ không như vậy ăn nói ba hoa. chỉ là bạch hoa trần tựa hồ cũng có chút đánh giá thấp, thấp tinh luyện thánh pháp thành tiểu thần cương lực lượng. hơn nữa thiên ki tinh sức mạnh bản nguyên, tại cứng đối cứng mặt trên, sở hà cũng là có tư cách. dầm dầm dầm Vô số quá trắng nguyên kiếm đan sen ngang dọc, xoắn ốc tích góc gai, tạo thành một đạo quy mô không nhỏ kiếm lực nguyên trụ, mà nguyên trụ một đầu khác, nhưng là khổ sở chống đỡ sở hạ. Tại song phương sức mạnh không chỗ nào kiêng kỵ va chạm cùng bạo phát dưới tình huống, một đường là hư không vỡ vụn, vết rách đạo đạo, sinh ra cơn lốc quét ngang vòng trời, phong vân biến sắc. Liền ngay cả ở bên ngoài mười mấy rậm cười La Hán, đối mặt hai người va chạm dư kình, cũng chỉ được lùi về sau mấy chục dặm, tạm danh tiếng lại nói: "Bất quá, cười La Hán trong lòng cảnh giác vẫn không có nửa điểm thư giãn." Trong gói U Minh không phải mái cảm ứng, đang không ngừng nói cho hắn, Tinh Nguyên ẩn đang ở nơi nào đó, tơ mắt cũng không có lợi khỏi hắn một phần. Tinh nguyên ẩn ngầm một ít ý tứ rất rõ ràng, ngươi không tham chiến, ta cũng không tham chiến, đại gia sống chết mặc bay tốt nhất. người la hắn cũng tạm thời không có tính toán ra tay, trừ phi bạch hòa trần mở miệng cầu viện. thế nhưng tình huống trước mắt, thấy thế nào đều giống như bạch hòa trần chiếm đại đại thừa phong. như vậy, liền xem ai trước tiên không kiềm chế nổi. Hừ hừ, xem ra họ sở có điểm chỉ có hư danh, thật lợi hại quá trang kế thậm chí ngay cả ta 3.000 đạo tinh nguyên bảo vệ thần thể đều không chịu được nổi, thật không hổ là sắc bén nhất kế sở hà tại lui nhanh chung. Thiên Quyền Thủy Kính cùng băng cảnh luân phiên vận hóa chống đối, vẫn là cho đối phương nguyên kiếm đột phá tới tạo thành không ít vết thương nhẹ, ở trên người lưu lại mấy chục đạo máu tươi mơ hồ vết kiếm. đúng, bảnh, thủy quang liên liên, kính quang phun ra, vội vang chi, hắn rốt cục thì đem Thiên Quyền băng thủy kính hợp hai là một, thử nghiệm đem quá trắng nguyên kiếm đỡ được. Lui nữa lời của đối phương liền có thể đem tiên cơ chiếm hết rồi. Đốc đốc, nếu như vạn mũi tên tích góp đánh tại cứng cỏi châu mặt trên, tuy rằng tặng lại lại đây sức mạnh cực kỳ hung mãnh, nhưng sở hà chúng quy là ổn định thân hình, nghịch thế mà lên, đem đối phương nguyên kiếm xoắn ốc trụ chính diện chống đối hạ xuống. Kiếm theo ta tâm, tùy ý hư không, ngươi ngăn được sao? Bạch Hoa Trần thấy thế, là cười lạnh một tiếng, cả người kiếm khí dâng trào, kim màu trắng hào quang bao phủ trăm dặm nơi, thân hình của hắn mông lung hóa đi, trong nháy mắt, hắn đã là trốn vào trong hư không. Sát thực, thuần dương chân tiên vì sao lợi hại, hầu như có thể quét ngang thiên hạ thái dương tiên nhân, chính là dựa vào tùy ý hư không hành này đại thần thông. Giây lát, sở hà trung quanh hư không gợn sóng trăm nghìn mã sinh, từng đạo từng đạo quá trắng nguyên kiếm từ gợn sóng trung dương bay ra, công hướng thiên quyền băng thủy kính không thể bao phủ những nơi khác. Một chiêu này bắt phương vây kín bánh xe chuyển giống như công kích, rõ ràng là nghĩ loạn kiếm phân thây một dạng sẽ rách Sở Hà. Hắn vẫn không có thi triển bản mạng thần hung, cũng đã để Sở Hà lâm vào như vậy nguy cảnh, không hổ là tiên kiếm tông ở đây giới cao nhất sức chiến đấu một trong, nắm giữ sức mạnh cũng thật là làm người chấn động. Âm thầm, Bạch Hòa Trần càng đem trăm đạo quá trắng nguyên kiếm lực lượng hội tụ lên, muốn tiến hành mánh liệt nhất một kích. Nguyên kiếm vây kín, cố tỏa hư không, hình thành nhất định phong cấm lực lượng, đó là đối phương có mới ứng đối biến hóa, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Tại Bạch Hòa Trần trong lòng, Sở Hà đã phiên không được thân, muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh, cho ngươi gặp gỡ có tu vạn kiếm quý nhất phạt ta." Bạch Hoa Trần cười lạnh. "Hắc, tùy ý hư không mà thôi, cũng không phải là cái gì mới mẹ ngọn ý." Đối mặt Bát Phương Nguyên kiếm vây công, tỉ mị hầu như ngàn đạo, các nơi không lọt chỗ nào, Sở Hà không có một chút nào hoảng loạn, mà là hô to, chật quá to, thái. Treo ở trên đầu của hắn thiên kỳ tinh, theo hắn phát động, đỏ đậm tinh mang bạo nhiên chói mắt, ngàn vạn phun ra mà ra, mỗi một đạo tinh mang tầng ngoài đều có từng tia lửa cuốn quan quanh, dễ dàng có thể đâm thấu hư không. Mà lại sôi trào mánh liệt, một làn sóng tiếp một làn sóng hầu như vô cùng vô tận, cho dù quá trắng nguyên kiếm có thể chém phá hư không, vào lúc này cũng cho cái kia trùng thiên tinh mang cho ngăn cản lên. Thiên kỳ tinh không hổ là thiên tinh cung chấn cung kỳ bảo, nay họ sở vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của nó, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, đã lạ như thế khủng bố. Bạch hòa trần âm thầm kinh hãi. Tinh mang cùng tinh hỏa bạo phát, chỉ ở một tức, đã thế sở hà mở rộng ra một cái sắp tới một dặm không gian được lúc này trái lại đến phiên bạch hỏa trần có chút luống cuống tay trần nhưng hắn vẫn cứ đem cái kia dự trữ sức mạnh quá trắng nguyên kiếm thả ra mang theo nổ vang mạnh mẽ cắt vào đỏ đậm ánh sao trùng nhắm thẳng vào sở hà sở hà nhắm mắt ngưng thần sắc mặt không buồn không vui nhưng hắn trên đầu thiền kỳ tinh nhưng là càng thăng càng cao hào quang càng lúc càng hương thịnh nồng nặng. đạo kia quá trắng nguyên kiếm thế không thể đỡ sắc bén cực kỳ ngăn cản ở phía trước tinh mang tinh hỏa còn có không gian đều dễ dàng cho nó chém phá kiếm vi chỗ càng là khuấy lên không gian loạn lưu tạo thành như nước thủy triều sóng to bừa bãi tàn phá ngàn dặm vòng trời thần tiên đánh nhau đâu chỉ với phong vân biến sắc, chỉ ít trong vòng ngàn dặm đều khó mà sống yên ổn, đốn thành nguy địa. Thiên khí tinh mang cùng tinh hỏa ngăn cản không được quá trắng nguyên kiếm, không có nghĩa là sở hà liền không có cách nào. Tại quá trắng nguyên kiếm phía trước, có màu đen ám quang lấp lóe, thủy quang lượn lờ, từng đạo từng đạo thiên quyền băng thủy tinh hóa sinh, ngăn cản nguyên kiếm đường đi. Bành bành bành. Nguyên kiếm sắc bén, một hơi xuyên thấu chín mặt thiên quyền băng thủy tinh, rốt cục cho đệ thập diện ngăn lại, cũng phong cấm lên. Chậm có một con hơn 10 trượng bá chủ hỏa thú hạ xuống, một cái đem cái kia cho hất đóng băng jam lại quá trắng nguyên kiếm nuốt xuống. Oh, không nghĩ tới. Này một đạo quá trắng nguyên kiếm bao hàm có sức mạnh thật là lợi hại, đầu kia hỏa thú vèo chợt liền cho ngàn vạn bạo phát nhuệ kim kiếm khí xé rách, hóa thành nát tan phi yên, ngay cả hỏa diễm cho tàn đều không có cơ hội lưu lại. Bất quá, chung quy là đưa nó tiêu mất, một kiếm này kéo tới, phá ngăn trở tầng tầng, hung hãn giết tới sở hà trước người chừng 10 triệu nơi, quả thực là huy lực kinh người. Thiên không hai nhật, thiên ki tinh bạo phát, uy thế kinh người, sau đó rất nhanh sẽ vượt qua trên trời kim mô, đoạt tận hào quang. Huy hoàng oai, chí cao vô thượng, hỏa đạo thất bảo, kỳ danh thiên ki. Theo vô cùng tinh mang lan tràn, trong nháy mắt đem mấy chục dặm không gian bao phủ hóa thành một phương đỏ đậm hỏa diễm thế giới bên trong có ánh sao ám ẩn, nhưng lại thiên ở khắp mọi nơi lại có từng đoá từng đoá thần hỏa nhảy lên gắn đầy hư không càng có hỏa tức hỏa thú hóa hình mà đến bay lượn kính để vui mừng cực kỳ phía dưới nhưng là dung nham hình thành dòng sông cùng thần hỏa dãi núi vậy mà tại nơi sâu xa đột nhiên có một tiếng rồng gầm chen vậy mà lên nhưng thấy hình thái bắt đầu mơ hồ sở hạ dưới chân mấy chỗ nơi có một đôi mắt đỏ tinh mang bắn mạnh rõ ràng là càng hùng hồn sức mạnh đồng nguồn bất hảo dĩ nhiên là phát giới đột nhiên không kịp phòng bị bạch hỏa trần rơi vào phía thế giới này bên trong không kịp rút thân mà ra Cái kia cường lực pháp tắc giàng buộc cũng dễ dàng tiêu tài chính thiết thần hỏa đã bốn phương tám hướng mà đến, để hắn hơi có chút rơi vào vũng bùn cảm giác. Nếu muốn ở tình huống như vậy xé rách hư không trốn chạy đi ra ngoài, rõ ràng cho thấy không thể nào. Chương 322, Thiên tinh ấn. Chư hành vô ngã pháp ấn. Từ phương diện nào đó hiệu quả mà nói, đấu chuyển tinh di cùng chư hành vô thường pháp ấn rất tương tự, đều là điên đảo hỗn loạn lực lượng kỳ mạnh, vì làm phương diện này tuyệt định pháp quyết. Nhưng chư hành vô thường pháp ấn thắng ở hỗn loạn lực lượng hùng hồn, đấu đá lung tung, chỉ cần không mạnh ra nó lực lượng bản nguyên quá nhiều, nó đều có thể đem tan ra cùng hỗn dạng ra hộ đến nguyên chủ chu toàn chỉ là tại tinh diệu mặt trên lời của nhưng là đấu chuyển tinh di càng cao thâm hơn nếu như có thể triệt để nắm giữ thất tinh thần thông càng có thể mượn kẻ địch lực lượng còn lấy đối phương thân, tá lực đả lực đỉnh cao thần thông trước mắt tại trong lúc vội vã tinh nguyên ẩn chỉ cầu ổn định lại không nghĩ rằng đối phương đã hung hán kéo tới căn bản không có giữ cho hắn hoãn nửa cái tức giận thời gian cười la hắn đánh ra này một cái chư hành vô thường phát ấn hỗn loạn lực lượng bạo phát nhưng trong đó mơ hồ có chứa quỷ thần hết, rõ ràng không phải đơn giản một trường hắc không ứng phó kịp áp lực nặng nề dưới tinh nguyênẩn trái lại cười cười cả người ánh sao chói mắt, hư thực thốn nhiễu, thình lình hóa thành một đạo ngân hà, cũng ngăn ra hai con tôn chảo, tránh thoát pháp ấn, chớp mắt liền muốn xé ra không gian bỏ chạy. ngân hà pháp tướng quả nhiên danh bất hư truyền, cười la hắn hừ nhẹ một tiếng, cũng không có khách khí, đem chư hành vô thường pháp ấn thôi thúc đến độ cao nhất độ, gắng đạn tới quét chúng ngân hà phần cuối, đối với tinh nguyên ẩn tạo thành một hai thương tích. tinh nguyên ẩn lai lịch hắn biết rõ, trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, căn bản không làm gì được tinh nguyên ẩn, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, có thể làm cho đối phương chịu chút thiệt nhỏ đã xem như là kết quả không tệ. này là đủ rồi chỉ cần tinh nguyên ẩn hơi lui lại đi hắn liền có thể đủ sẽ ra không gian rời nơi này tại phật chủ không có làm ra cuối cùng quyết định dưới tình huống hắn còn không muốn cùng thanh linh tông chết giờ đầu lại nói nữa hắn tích lũy đã đầy đủ lúc nào cũng có thể đột phá la hắn cảnh chứng được tiểu bồ tát chính quả cần gì nhân nhất thời cậy mạnh mà cắm ở thanh linh tông trong tay dù sao bây giờ hạo nguyên đại lục nhưng là thanh linh tông thiên hạ lại có giết thần trận cùng chu thiên tinh la kiếm trận bực này kỳ trận hỗ trợ lẫn nhau như đối phương không tiếc khí lực tiêu diện cũng thật là một cái hùng hiểm chuyện trừ phi bản thân có thể rời khỏi hạo nguyên đại lục đáng chết lơ đang nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi thầm mắng một tiếng nếu không phải phật giới gặp phải trước nay chưa từng có kiếp nạn tịnh thổ không lại chính mình dùng cái gì rơi xuống không dám chứng được tiểu Bồ tát vị trí phải đợi chờ những kiếp may mắn còn sống sót phật đà môn thu xếp mặt khác chỗ kết cục ầm cười la Hán khuynh lực mà làm chư hành vô thường pháp tuấn hùng hồn cực kỳ một trường bên dưới dĩ nhiên đem trong vòng mấy chục giảm hư không đều anh sụp ra hỗn loạn khí tức cùng ám quang ba phủ lại có nguyên tử cực quang hóa sinh loạn lưu dường như tan vỡ đê hồng thủy bạo phát trong vòng mấy chục giảm đã trở thành nát tan loạn nơi tinh nguyên luận phân độn ra hai đạo ngân hà đột nhiên cho những này loạn lưu nứt hết chẳng biết đi đâu người La Hán cũng không cho rằng đòn đánh này liền có thể đối với Tinh Nguyên ẩn tạo thành cái dạng gì đại thương hại. Ngược lại hắn muốn tại trước tiên rời nơi này lại nói Thiên Tinh ấn. Nhưng vào lúc này Tinh Nguyên ẩn than nhẹ ở phía trên văng lên, Vòng Trời Cảnh Tượng theo một tiếng này tới lại là biến đổi. Nguyên bản phía trên phong vân khuấy động, kỳ quang huyễn biến Vòng Trời trong đột nhiên đã biến thành ngàn vạn ngôi sao nằm dậy đặc thâm thúy Cảnh Tượng. Tuy rằng không có lần thứ nhất hiện thế Tinh Thủy Bình Giã như vậy hùng vĩ, nhưng chi Tinh Quy Vật chuyển, Sâm La hóa hợp, ánh sao kéo dài như mưa rơi, trên đường lại có sinh hóa xoan xuyết, nhưng là muốn so với Tinh Thủy Bình Giã còn muốn kỳ diệu mấy phần. Quần tinh trung ương chỗ, lần này có tập trung ánh sao nương tụ, mỗi người có bốn loại huyền diệu hình thái mơ hồ hiện ra, đông vì làm long hình, nam tựa như phượng điểu, tây như mãnh hổ, bắc như quý xạ. Bốn loại huyền diệu hình thái chớp mắt là qua, hóa thành mờ ảo, chỉ là chúng nó trên người một cái nào đó nơi nhưng vẫn như cũ tinh diệu cực kỳ, chợt đều hóa thành một đạo lưu tinh tựa như hào quang hạ xuống, đi vào mêng ngông tinh trong mưa. Cái gọi là cải thiên hoán địa đại thần thông, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kỳ biến tới, cười La Hán trong lòng lập tức có bất diệu linh cảm sẽ qua, bất hảo. Trung Quanh hư không tại trong nháy mắt hóa thành kim thạch giống như vững chắc, cho dù hắn có thể cường lực xé ra, nhưng ở trong đó cũng là như hàm vũ bùn, đột tốc chậm một đoạn lớn. Không nghĩ tới, qua lại ở trong hư không tinh lực dĩ nhiên có thể đạt đến như vậy dâng trào mức độ. Chẳng lẽ là tiên giới năm đại tiên ấn một trong thiên tinh ấn? Ông trời muốn vong ta? Cười la hán trong lòng có kiểu viễn tin tức này ra, có quan hệ thiên tinh ấn lợi hại từng cái tại thần hồn trung sẽ qua. Ngày xưa nghe được kỳ danh rất là chấn động, bây giờ nhưng tại này trung giới tình huống may mắn nhìn thấy cao chót vót một, hai cười la Hán cảm giác trong lòng hơi có chút ngũ vị lộ ra tạp. Tâm niệm như điện. Nhưng không có ngăn cản Cười La Hán hung hãn làm ra bức kế tiếp quyết định. Trước hắn một bước thời gian, rất nhiều tinh mưa là ở giữa không trung vẹo nhiên cô đọng bệnh, dĩ nhiên hóa thành một chiếc ấn lớn hạ xuống, và nóng ánh chói mắt, thẳng tắp hướng về Cười La Hán trên đầu đập tới. Cười La Hán hô to bất hảo, chỉ thấy cái kia đại ấn tinh văn trải rộng, đạo tác nảy sinh, hết lần này tới lần khác nửa trong suốt, có thể nhìn thấy in lại phương đứng một ít thần thái khác nhau kỳ thú, hạt hình, hóa hình, tựa như chích, như cẩu, hoặc long. Đã biết thiên tinh ấn lai lịch Cười La Hán, tự nhiên là biết những tia kỳ thú lai lịch, chính là 28 tinh tú cụ hóa thần thông. Kháng kim long, đệ thủ hạ Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Hoang, Vị Thổ Chỉ, đều là 28 tinh tú trung kim thổ chi sở hữu đại biểu, nói rõ muốn hóa diễn kim thổ lực lượng tới vây khốn cùng chấn áp cười la hán. Chưa kịp trước mắt, thiên tinh ấn đã là dáng lâm đến cười la hán phía trên, ước trường phạm vi mấy chục trượng, vô biên kim thổ lực lượng cuấn quanh từ trong hư không như suối phun giống như vây tới, bốn phương tám hướng hướng về cười la hán trên người cuốn tới. Mỗi một tia kim thổ lực lượng, thậm chí muốn so với tầm thường núi cao đều muốn dày nặng cùng cứng nhận, theo thiên tinh nhân uy lực tăng lên tới đỉnh cao, càng có cường tuyệt địa từ lực lượng cùng thiên uy giao hợp áp chế, để ở trong đó cười la hán hầu như không lưng quỷ xuống cả người xương đều phát ra bùm bùm tiếng vang. Chỉ ở trước mắt, Cười La Hán giống như là lâm vào một tòa màu vàng nóng lao ngục bên trong, hơn nữa chịu đến tầng tầng cự lực làm ham mọn, khó động mày may. Nếu không phải quanh thân còn có chư hành vô thường pháp trấn sức mạnh tại nâng đỡ, hắn luân hạm đến liền gần như chỉ ở mấy tức. Thiên Tinh Ấn bực này tốt mánh, dĩ nhiên có thể thuyết phục hóa ra quân độ lợi minh vương Phật tương Cười La Hán, để Sở Hà không khỏi vì đó than thở một tiếng, đồng thời truyền âm trung cảm tạ một thoáng tinh nguyên ẩn. Nếu không phải tinh nguyên ẩn hữu tâm trạng giải có quan hệ Thiên Tinh Ấn nạo rượu, để Sở Hà tiến một bước nắm giữ cùng hiểu rõ cười la hán cũng không thể nào dựa dẫm chư hành vô thường pháp ấn ở trong hư không độn ra xa như vậy. nhưng vào lúc này kinh biến lại sinh bất hảo chư hành vô ngã pháp ấn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cam lòng trả giá to lớn như vậy cái giá phải trả để cầu tránh thoát ta kiềm chế tinh nguyên ẩn bỗng nhiên kinh hô một tiếng tiếng nói trung phẫn nộ hiện lộ hoàn toàn sở hà thần thức quét ngang qua khứ cũng là nhìn thấy thiên tinh ấn câu cô hạn nơi nào còn có cười la hán, chỉ còn lại cấp tốc biến mất một chút tàn ảnh rõ ràng tại trước nửa khắp thời điểm bản thân của hắn trả lại cho áp chế đến xích sao ở bên trong căn bản không thể động đậy nguyên lai like, đây chính là chư hành vô ngã pháp tuấn sao tại tất cả đầy hứa hẹn vô vi chư pháp trung không có ta thực thể đó là chư hành vô ngã pháp tuấn thần thông một trong người la hán có thể thoát ly thiên tinh ấn trấn áp trốn xa vô tung đi dựa giống chính là như vậy chư hành vô ngã pháp tuấn uy lực càng tại chư hành vô thường pháp tuấn bên trên không có tiểu bồ tát cảnh giới căn bản không thể vận dụng như ý nhưng nghĩ hoàn toàn đến trưởng hay là phải lớn hơn bồ tát cảnh giới mới có thể tùy ý như thường khỏi cần nói lấy tu vi của hắn cường hành kích phát đến thoát trước hảo vì đó trả giá cao cũng thật là hội dường như tinh nguyên ẩn nói tới như vậy. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thông hiểu chư hành vô ngã bực này phát ấn, hòa thượng này định là cái kia Phật chủ tay phải tay trái, để hắn chạy trốn đi, cũng thật là đáng tiếc. Sở Hà thầm than một tiếng, bất quá, ngươi cũng chưa có số may như vậy. Chợt, sự chú ý của hắn chuyển đến Bạch Hỏa Trần trên người. Tại Thiên Kỳ Tinh cùng Thiên Quyền Tinh gia trì pháp vực bên trong, Tiểu Man đang theo Bạch Hỏa Trần chiến đến hừng hực khí thế đây. Cũng may nhờ là hai đại thiên tinh gia trì, đem pháp vực hầu như tăng lên tới pháp giới cấp độ, nếu không, sớm cho hai người cường tuyệt sức mạnh cho xé ra cái nát tan đi tới. Chỉ là lúc này Tiểu Man đã là rơi xuống hạ phòng, Bạch Hoa Trần qua trắng kiếm ý thật là sắc bén vô song, bây giờ hóa hình mà đến, càng là uy năng trước nay chưa từng có tập trung, cho dù tiểu Man hiện ra bản thể, lại có pháp vực cùng hai đại thiên tinh lực lượng nữa, cũng là từng bước lùi về sau, khó phục trước đây hung mãnh. Bất quá, vết thương trên người càng nhiều, càng đầm địa máu tươi, tiểu Man ẩn sâu ở trong người vẻ quyết tâm thì lại càng lúc càng dày đặc, vẫn là cùng Bạch Hoa Trần máu tanh hô hám, lấy nhiều đổi thiếu. Cũng là như vậy, nó cùng băng hỏa lực lượng phù hợp chính là càng sâu, bên trong hàm nghĩa liền có thể càng thêm địa sâu sắc, chính là hôm nay không được lĩnh ngộ. Nhưng đối với với ngày sau tu hành là phi thường hữu ích. Ha ha. Vào lúc này, Sở Hà là cười sang sảng một tiếng, chợ hóa thành một đạo ngân hà xung kích mà đi, tập trung bạch hỏa trận. "Đệ tiện vô sỉ, các ngươi muốn xa luân chiến sao?" Đường Đường Thanh Linh tông chủ, dĩ nhiên như vậy bị hội. Bạch Hỏa Trần mới một chiêu đem ghê tẩm kia băng hỏa mãng quét ra mấy trăm trượng có hơn, muốn nhân cơ hội trọng thương đối phương, nhưng là nhìn thấy Sở Hà đánh tới, hắn lập tức một hơi chặn ở ngực, không khỏi giận không kèm được địa mở miệng mắng to lên. Sở Hà không hề trả lời, lại là cười nhạo một tiếng, trùng thế càng thêm hung mãnh, dường như cửu thiên hạo nhiên buông xuống ngân hà ầm ầm tần tần, toàn bộ pháp vực cũng vì đó bắt đầu lay động. Thân cảnh cấp thứ hai đỉnh cao ngân hà pháp tướng, mọi cử động là hùng hồn dâng trào cực điểm, không phải là cùng giai thái dương tiên nhân có thể sánh vai. Cho dù là thuần dương chân tiên đối mặt chi, cũng muốn thận trọng đối đãi, không dám xem thường. Đáng chết! Bởi vì cho sở hạ vây ở pháp vực bên trong, tình huống bên ngoài bệnh hỏa trần là không thể biết bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm ứng được, cười la hắn đã rời khỏi nơi này, cao bay xa chạy mà đi. Biết điểm này sau, trong lòng hắn ý lôi hầu như như nước thủy diệu, nhấn chìm lý trí của hắn, mang đến không ít kinh hoàng. Tinh nguyên ẩn đã hiện thân mà đến, lại có thêm cái kia băng hỏa mãng giúp đỡ. Đối phương đã biến thành không thể chiến thắng, trái lại bọn họ muốn phát lực lời của, nói không chắc có thể bóp chết chính mình đây. Thinh Nguyên ẩn nhưng là ai? Cho dù là bị bệnh quan quở, chung quy có răng nanh cùng lợi trả tại, trọng thương chân tiên cảnh bản thân, thậm chí đánh giết, tựa hồ không là quá lớn về khó. Hoặc, Sở Hà hóa ra ngân hà phát tướng, ngay cả chúng mấy đòn, lấy cứng trọi cứng, bẻ đi Bạch Hỏa trần không ít nhuệ khí thời điểm, Thủy Hỏa pháp vực bầu trời bỗng nhiên có kim hoàng kỳ quang lấp lóe, một phương kỳ dị đại ấn là tới, ba phủ xuống tại Bạch Hỏa đỉnh đầu. Chương 325, thịnh lình trở mặt hay là rõ ràng lời của mình ngữ chung có chút đầu độc. Vạn Vũ vội vã tiếp lấy giải thích, nơi này có liên thông chúng ta Hạo Nguyên Đại Lục truyền thống trận, chỉ sợ bọn họ sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Ma tộc đối với bọn hắn tộc ở ngoài bất cứ sinh vật nào đều sẽ không dễ dàng dung tha, ở trong mắt bọn họ tất cả sinh cơ đồ vật đều là ngon miệng cốt lương. Hôm nay nhưng dơ cao đánh khẽ, có điểm để Sở Hà kinh ngạc, điểm ấy mình dị, gì? Chẳng lẽ là bởi vì nơi kia ma tuyển duyên cớ? Sở Hà không hề trả lời Vạn Vũ, mà là ôm tay hướng về nơi nào đó hư không trí lễ nói rằng, có bao nhiêu đắc tội, mong rằng bao dung. Vạn Vũ nghe vậy trên mặt có vẻ thất vọng sẽ qua không nghi ngờ chút nào, nếu để cho hắn được cái tia tinh khiết ma tuyển sức mạnh, cho dù chỉ có vừa thành, một thành hai thành, cũng đủ để thôi động tu vi của hắn cao hơn một cấp bậc. Không chỉ có với tu vi, đó là thiên ma thần thông trình độ, càng có thể thâm nhập mấy phần. Vì lẽ đó, lần này gặp gỡ đối với hắn mà nói, thật là là hiếm thấy cơ duyên. Bất quá, đối với chủ nhân lợi của hắn cũng không có làm trái rúng khí, không thể làm gì khác hơn là có chút dầu dĩ tiếp thu. ở một bên hỏa kỳ lân nhìn thấy bộ dáng của hắn, không nhịn được xì một tiếng, thấp giọng chuyện đâm nói, người hàng này sớm muộn muốn tài một lần, đầu gốc mới có thể tinh danh hơn linh chút vượt qua lôi kiếp, cô động thành tiên ma hợp nhất dương thần thân thể, vạn vũ linh trí đã so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nói là dào hoạt nhiều quỷ cũng không có đáng, giờ khắc này thất thố như vậy, đơn giản là cái tiên ma tuyển quan hệ đến hắn lực lượng bản nguyên, hỏa kỳ lân đoán trách, thật ra khiến hắn tâm thần có thu nhất lên. Vạn vũ đạo cơ, mới bắt đầu là các loại sát khí tinh nguyên tập trung, trời sinh cấp đoạt cùng tan rã bản chất liền kỳ mạnh, có thể nói gần gũi rất thiên ma bản nguyên tinh chất, cũng là hắn tu vi tinh tiến không phải so với người thường nguyên nhân, nhưng có lợi tất có tệ, thiên ma chân nghĩa thâm nhập trong lòng cái loại này gần như bản năng tham lam cũng vinh viên cùng ở tại, đặc biệt là tại nhìn thấy đồng dạng sức mạnh bản nguyên thời gian, cái loại này bức thiết phải vì thế mà mạnh thêm gấp trăm lần ngàn lần, thậm chí xông vỡ lý trí. cái này cũng là trước đây vạn vũ vì sao nhìn thấy ma tuyển hội như vậy phấn khởi, hầu như không thể kiểm chế bản thân nguyên nhân. lúc này, cái kia giấu kín trong bóng tối ma tộc tu sĩ, không tiếp tục cố ý che lấp hơi thở của mình, bất quá hắn tiếp theo xuất hiện vị trí, nhưng là tại ma tuyển bên cạnh, hóa thành một đạo chìm vào hắt đi cái bóng, đồng thời kích phát rồi càng nhiều bảo vệ trận pháp, rõ ràng tại hành canh giữ việc cũng không biết hắn kích phát rồi cái gì trận pháp, lúc này Sở Hà đám người thần thức tại trong nháy mắt đụng phải tường sắt, đều cho ngăn cách mở ra, lại cũng không nhìn thấy cái kia ma tuyển cảnh tượng, tựa hồ ma tuyển bốn phía, bao phủ có mấy tầng cứng cỏi vòng bảo hộ, ngay cả khí tức sóng chấn động đều toàn bộ che đậy đi, tính lặng không hề có một tiếng động, đối phương không tiếp tục tỏ thái độ, cũng tâm hơi khó có thể bắt giữ, Sở Hà nhưng là xoay người đi, Vạn Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau, nhanh chóng rời khỏi. Người cảm thấy như thế nào? Dựa vào khế ước liên hệ, Sở hạ âm thầm hỏi Hỏa Kỳ Lân. "Vốn là, nắm giữ thiên ma thần thông và vũ" đối với xem như là nửa cái đồng loại tồn tại sẽ có càng tỉ mỉ hiểu rõ nhưng gặp lại hắn thất thố dáng vẻ hẳn là tạm thời hy vọng không lên sở hà không thể làm gì khác hơn là chuyển thành hỏi tiểu tứ Viên thâm không thể tham dò cảnh giới tuyệt đối tại chúng ta bên trên nếu như cùng với giao thủ có thể thắng nắm chặt không cao tiểu tứ tặng lại cùng sở hà chính mình phân tích rất gần kề cũng là cho rằng đối phương là thuộc về phi thường vương tay chân cấp độ xem ra muốn thay đổi ứng đối phương pháp một bên khác truyền thống trận pháp muốn trước tiên hủy diệt đi chợ hắn câu thông thể đem những tin tức này về chuyện đối phương thật sự đem thiên ma kiểu dựng mà thành mượn vượt giới thiên trận. Tất nhiên hội gieo vạ đến Hạo Nguyên Đại Lục. Nghĩ đến điểm này, Sở Hà lại có một trận chiến tâm ý, hoặc đem cái kia ma tuyển phá hỏng, triệt để sản đi thay Hoàng Lâm. Tu luyện Thất Tinh luyện Thánh Pháp, diễn sinh nguyên thần đạo thể, mới là Sở Hà đạo cơ, ngược lại ngưng luyện ra được Dương Thần Tiên thể thứ yếu một ít. Đồng thời, tại Hạo Nguyên Đại Lục, Sở Hà vẫn ẩn giấu một bộ Dương Thần phân thân với chỗ bí ẩn, cho dù này lại đây đại lục Thiên Nguyên Dương Thần chủ thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không tạo thành tổn thất lớn, ngày sau khôi phục như cũ chỉ cần thời gian. La chiến, đại một hồi, vẫn là tẩu vi thượng sách, điều động khắp một giới chính mình trước tiên hủy diệt vượt giới tiên trận đây. Sở Hà trong lòng khó định chủ ý, nhưng không có dừng chân phạt, vẫn như cũ trục tầng mà lên, rời khỏi này to lớn cung điện dưới lòng đất. Nếu như không có Vạn Vũ cùng Họa Kỳ Lân ở bên người, Sở Hà chiến có càn khô kiếm, trốn có tốn phong chi dự, vẫn đúng là không có cái gì hảo kiên kỵ. Đương nhiên, chuyến này mục đích cuối cùng cũng là né tránh một trong những nguyên nhân. Tiết khiạn, Á Nguyên Thương ngươi lão, như vậy ngon miệng nữa tiệc lớn đưa tới cửa, dĩ nhiên dễ dàng đôn tha, thật sự là thiên lý khó chứa a. Không bằng để cho ta tới khổ cực điểm, lão nhân gia người chờ chia sẻ mỹ vị đó là. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lớn từ nơi nào đó trong hư không rung động mà ra. Hóa thành lay động trăm dặm điệu tầng nổ vang, để sở hà đám người màng thai có chút tò mò. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất tại này cười lớn tắc tắc rung rẩy, người tới thần thông mạnh, không ở thuần dương chân tiên bên dưới. Xem phò hạ tâm ý, tựa hồ sẽ không dễ dàng buông tha sở hà đám người. Dịch họa đường xăm bậy. để bọn hắn đi. Trước đó cái kia âm lanh âm thanh lại từ hư không truyền đến, như muốn ức chế kẻ tới sau hành động. Ngươi cũng đừng giả bộ hô đồ, mấy tên này không phải là lần trước trải qua, có câu nói có một lần nhưng không thể có hai lần, hôm nay ngươi cũng đừng cản ta. Ngươi ta thần thông đều tận nhiên khôi phục, làm sao lấy sợ hai rẻ? Tiên vị như vậy còn kiến nhỏ đây, kẻ tới sau càn rỡ cười to, cũng không có đáp ứng người trước khuyên bảo. Ta nhật ngươi lão tử, bùn đại gia cũng sớm nhìn ngươi khó chịu, xem đánh. Vạn vũ là người thứ nhất kìm nén không được, hóa thành một đạo hắc hồng Âu quang đi vào hư không, tìm cái kia âm thầm người vị trí dắt đi. Rất có đồng nguyên bản tông quan hệ, đối phương lại lớn cười không ngớt, lập tức liền cho hắn bắt giữ đến ở tại. Chiến, trước đêm ma tuyền phá hoại, đối phương đã như vậy, sở hà cũng sẽ không ngồi chờ chết, chờ đợi đối phương phán quyết. Loại cảm giác này sở hà là định khó chịu, cũng không bằng ra tay so sánh lẫn nhau, xem hai thống trị ai vận mệnh. Hỏa Kỳ Lân cả người run lên, Kỳ Lân hỏa cuộn trào mà ra, bao phủ bát phương, vèo chợt đem trong vòng mấy dặm tất cả đều hòa hợp dung nha hòa lưu, đổ nát một mảnh lớn. Phu, Sở Hà sau lưng xanh nhạt cánh chim rũa ra đập chuyển, trong tay nắm có một thanh thanh trọc chi kiếm, tập trung trước kia ma tuyển chỗ, như chớp giật lao đi, chớp mắt liền đến, vung ra lôi đỉnh một chiêu kiếm. Đối phương tuyệt đối không ngờ rằng, trước đây có chút thái độ khiêm nhường chỉ cầu tự vệ Sở Hà đám người, dĩ nhiên tại trong nháy mắt làm có dễ, không có nửa điểm chần chừ. Người không biết không sợ, lấy tu vi của các người, cũng dám nghịch thượng đến tới, khi chết, lại có một tiếng rối hư không. Sóng âm như nước thủy triều, phun trào áp bách, mấy trăm dặm không gian cũng vì đó lay động liên tục. Hoa rồi. Che ở sở hà trước mặt trận pháp vòng bảo hộ, tại càn khôn dưới kiếm, quả thực cùng một tầng giấy mỏng tựa như, dễ dàng cho xé rách đi. Cũng được. Một tiếng thở dài từ đối diện nơi nào đó truyền đến, một đạo hắc quang không biết từ nơi nào dâng lên, vẹo chợt đó là màn trời bố diễn, đem tất cả đều nhét vào làm người nghẹt thở trong bóng tối tới. Ngay cả sở hà bắn ra càn khôn kiếm khí cũng không được việc. Không chừng một thôn niên, ngũ thất sáu cảm đều có mơ hồ chóc, mạnh mẽ nhưng biết điều lực lượng phát tác, triệt để đoạn tuyệt bản thân cùng bên ngoài tất cả liên hệ. Phát giới. Cho dù đối phương tại trong nháy mắt đến gần người phát động, Sở Hà cùng Tiểu Tứ đều tránh né không ra, lập tức cho đối phương vòng nhập bên trong, đây chính là cảnh giới mặt trên khác biệt. Ông ong. Lại có nhẹ nhàng ong ong thanh âm đột nhiên nổi lên, bốn phương tám hướng, lít nhá lít nhít, thừa dịp Sở Hà Ngũ thức sáu cảm cho che đậy thời điểm, dồn dập đánh tới. Tuy rằng Sở Hà cảm ứng ở chỗ này chịu đến rất lớn suy yếu, nhưng từ những kia quen thuộc khí tức cũng lật ra một số ký ức, rõ ràng là phi dịch chủ ma này vật. Đối phương không hề động thủ, đầu tiên là lấy phi dịch làm tiên phong, thăm dò Sở Hà sâu cạn. Hắc. Hỏa khí lân thị khinh miệt tại nơi nào đó vang lên hỏa chiều che ngập bầu trời đánh tới, sẽ rách há ám, cực nóng khí bao phủ, mang đến làm người con mắt đau đớn đỏ đậm tăng khốc. Thiên hỏa cũng không đúng. Thư lệnh trợ tới, mang theo đối phương kinh hán. Tại đối phương kinh ngạc tiểu tứ thời điểm, sở hạ nhưng là đồng thời phát động, càn khôn kiếm khí hóa thành một đạo thanh trọc quấn quanh kiếm khí chi trụ, phóng lên trời. Trước tiên phá hắn pháp giới, lại đổ ma tuyển. Nếu rơi vào đối phương pháp giới bên trong, cũng chỉ có thể như thế. Đối phó pháp vực hoặc pháp giới, phương pháp tốt nhất, nhưng là ở bên trong đẩy lên thuộc về không gian của mình, cũng lấy pháp vực hoặc pháp giới cứng rắn chống đỡ. Pháp tác khác nhau so sánh lẫn nhau cùng tương hỗ là thôn vệ, nếu như có thể cấp độ tiếp cận, liền có thể tạo thành càng to lớn hơn biên giới sụp xuống. Đối với trước một bước vòng nhân cái kia một vị, không phải là chuyện tốt đẹp gì tới, hắn phải bị đến sức mạnh phản vệ, so với ở bên trong chống lại muốn nặng không thiếu. Sở hà đánh cho đó là như vậy chú ý. Hừ, lại có một tiếng xem thường bay tới, đối phương vẫn không có hiện lộ ra thân hình, rõ ràng đối với sở hà cùng tiểu tứ bạo phát không có để vào trong mắt. Các côn kiếm khí cùng kỳ lân hỏa phá tan tầng tầng trở ngại cung giáng buộc tại ám hắc pháp giới bên trong mang đến từng trận sáng rực, tạo lạc rất nhiều thừa dịp hắc ám mà đến phi dịch, để cho dường như hoa tuyết bay xuống, cho tàn đầy trời. Thế nhưng, Sở Hà cùng tiểu tứ sức mạnh, tại vô biên trong bóng tối, giống như là mấy có thể quên tiểu ánh nến, căn bản thay đổi không được đại cục diện. Là ám tịch thần thông hóa diễn pháp giới. Đối phương tu vi đã là đại thiên ma cấp độ, phải cẩn thận. Cung tiểu tứ kéo gần lại khoảng cách, để lẫn nhau đúng lúc cứu viện. Tiến một bước ngồi vững đối phương thực lực chân chính, hai người trong khoảng thời gian ngắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên tìm cầu thoát ly đối phương pháp giới kiểm chế lại nói, tiếp tục cổ bạo hắn pháp giới. Chủ nhân ngươi cùng lực lượng của ta chống chất, tuyệt đối không kém hắn nửa phần. Đây là trực tiếp nhất ứng đối phương pháp, cũng là Sở Hà suy nghĩ. Được. Sở Hà đưa tay hư nắm, trưởng thượng ánh kiếm tập trung, càn khôn kiếm lập tức hiện ra bản thể tới. Hắn nắm chặt một chiêu kiếm tiếp một chiêu kiếm vũ nhẹ, toàn tâm toàn ý, lại lần thứ hai chìm đắm nhập càn khôn kiếm đạo trong tham nội đi. Mỗi một kiếm đâm ra, đều có dấu vết mờ mờ lưu lại, theo vết kiếm càng ngày càng nhiều. Sở Hà quanh thân hư không ẩn có bất ổn rã vẻ, vết rách cùng khe nước đạo đạo sinh ra. Lẫn vào loạn lưu bạo phát như kích tuyển giống như phi dâng lên, rồi lại cùng vết kiếm nước giếng không phạm nước sông. Ám tịch pháp giới ra chỉ tại hắn quanh mình lực lượng pháp tác, rõ ràng là cho hắn một chiêu kiếm phục một chiêu kiếm địa chém chết, kiếm tiêu ngân nhìn như không đáng chú ý, nhưng là hai người âm thầm tranh tải, đại thần thông lực lượng lưu ngân, là ngay cả vết nứt không gian lực lượng đều không làm gì được. Chương 328, đại nhật như lai tâm chú. Á nguyên thương tại nơi vực bất định thời điểm, pháp giới băng loạn để hắn hết tâm thần đột nhiên ngừng làm một tuyến, cũng không còn tâm tư quản chuyện khác rồi. Không nghĩ tới, đối phương tỏa ra phong lực lượng bỗng nhiên vọt một cái hầu như đem hán pháp giới dạo thành một đoàn hỗn loạn nếu không phải đối phương hình như có khó có thể đến tiếp sau dáng vẻ chỉ sợ pháp giới sụp đổ đang ở trong khoảnh khắc còn chưa đủ cũng không có biện pháp lấy tu vi bây giờ chỉ có thể kiên trì như thế một hai tức sở hạ ở trong lòng thở dài một tiếng tuy rằng còn có to lớn tốn phong lực lượng bản nguyên có thể lợi dụng nhưng cường hành tiếp tục kích phát lời của liên vượt ra khỏi hắn có thể trưởng không cực hạ cho dù có thể mượn chi đánh vỡ đối phương pháp giới nhưng bản thân rất có thể cho tâm không biết cuối tốn phong lực lượng của bạo leo lanh lảnh kiếm gieo chậm chân mà qua càng khôn kiếm lại là giết trở về vận hóa thành vì làm thiên địa cối say, rõ ràng là trên dưới vây kín tư thế đều có phạm vi mở giảm quả thực là rất bạo tay. Rầm như dòng nước rơi rụng âm thanh giống như đạm màu xanh tốn phong chi trụ đột nhiên một tán dường như mở bình khổng tức giống như rất nhiều nứt ra phong trụ lay động xoay chuyển đem sở hà quanh thân tất cả sức mạnh bài xích hết sạch tụm mà vạn điểu về tổ giống như thu về. đang lúc này thiên địa cối say đã nổ vang xoay tròn đến đem sở hà thân ảnh cháy lấp mạnh nhất bạo phát cũng không thể băng diệt đối phương pháp giới chỉ có thể dựa giống cản khôn kiếm sức mạnh thủ vững chờ đợi cái tiêm một vị đến. Nếu như cái kia Phật Chủ không có y theo trước đây ước định chạy tới, như vậy không có cách nào, chỉ có thể thoát khỏi đạo thể cùng Tinh Nguyên ẩn trợ giúp. Thân Hồn trung sẻ qua Vạn Vũ đưa kia cầu cứu tình cầu, Sở Hà không khỏi mừng thầm một thoáng. Ngươi không phải mơ ước nhân ra mà tuyệt sao? Trước đây vẫn một bộ có phải hay không không bỏ qua dáng vẻ. Lần này tuyệt đối phải cho ngươi một lần sâu sắc giáo hơn mới được. Vạn Vũ thực lực cùng thần thông như thế nào, Sở Hà là trong lòng biết rõ ràng. Cho dù cái kia một vị địch thủ tu vi, nhưng nghĩ dễ dàng bắt hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. A Di -đà Phật, một tiếng khét yêu không biết từ chỗ nào mà đến mang theo không lọt chỗ nào nhộm dần lực lượng. Nếu là từ hiệu quả phương diện tới so sánh, này tiếng niệm kinh Phật nữ, xác thực cùng cái kia thiên ma diệu âm cách biệt không xa, cũng là một loại chế nhân với vô thanh vô tức. Lần này muốn đa tạ Sở thí chủ đưa tin. Tục ma lên tới một tiếng, nhưng là hùng hồn ra sức. Khác nào cựu thiên thần long nổi giận, người nghe được đều bị cảm thấy đinh tai nhức óc, rõ ràng tại trong nháy mắt dùng tới thiên long rít gào khu ma phương pháp. Lao hòa thượng muốn ra tay rồi. Phật chủ khách khí. người ta nếu lập giúp đỡ lẫn nhau liên minh thể ước, tất cả có quan hệ đại lục tiên nguyên chuyện. Không dám mặn Sở Hà lấy 11 tầng kiếm vô phương pháp đáp lại quá khứ. Hai người một hỏi một đáp, mỗi người có huyền cơ ở bên trong, các ra âm pháp thần thông. Là bao giáp cái kia tiên ma thanh âm, hầu như đem che đậy đi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục được việc. Vụ, chói buộc Nhật La, đà đều, dung. Theo rừng rực Phật ngữ đột nhiên nổi lên, hào quang đạo đạo, qua lại pháp giới mà đến, vô số phạn văn tại hào quang bên trong hoặc mặt ngoài huyền chuyển nhảy múa, dường như nhảy nhót hỏa diễm. Xì xì. Các loại hắc ám lực lượng, tại những này do phạn văn thần chú hình thành rừng hào quang hạ, giống như gặp gỡ phí than dội phất băng tuyết, dồn dập tan dã mà đi liền ngay cả còn lại hai con ảnh hóa thần ma, lúc này cũng cho những này rừng rực Phật quang trọng điểm dây dưa kéo lại không tha, dây rùa không lứt, phát sinh cực kỳ thê lương teo tên, thân hình tại từ từ thu nhỏ lại chung. Tất cả Phật quang đầu ngần, đến từ cái kia xa xa vòm trời nơi sâu xa, chỉ thấy nơi nào có ngồi xếp bằng tọa Bồ Tát Như, đầu thủy phát, mang năm trí chi bảo quan, nửa người trên mang vòng tay, cánh tay xuyến, chối ngọc các loại, chờ trang sức phẩm, tay kết trí quyền lớn, toàn thân vẻ thuần nhưng có vô cùng ánh mặt trời xoay chuyển mà ra. Là kim cương giới đại nhập Như Lai pháp tướng, cũng là Phật tông nhất là cương mãnh hàng mà pháp một trong. Không nghĩ tới, cái kia Phật chủ một phát uy, đó là mạnh mẽ cực kỳ đại nhật như lai tâm chú, dùng vô sinh không diện Phật quang tới nghiền nát này ám tịch pháp giới. Phật ma tương khắc, đặc biệt là tu vi kém hơn một chút, lẫn nhau ưu thế càng sẽ thả lớn không ít. Nay một vị Phật chủ tu vi rõ ràng không ở cái kia ma tu giới, hơn nữa sợ hà trước đây bạo phát tốn phong lực lượng trùng rối loạn này pháp giới, vì lẽ đó hai tương giao công, một lần hiệu quả. Dầm dầm, bành bành, dầm. Mê Ly Thiên Ma hoàn cảnh, còn có ẩn ở trong bóng tối hắc ám thế giới, tại đại nhật như lai tâm chú chiếu rọi xuống cập nơi sụp đổ thưa thớt, sụp đổ, không gian loạn lưu từ bốn phương tám hướng lao ra, mang đến cực kỳ hỗn loạn cảnh tượng. Nhân lúc nguy bệnh, bắt lấy mệnh. Sở Hà tâm niệm vung lên, thiên địa cối say lại là co dù lại, hóa thành một đạo sáng loáng thanh chọc ánh kiếm phụ thể lưu động, co dù mũi kiếm chỗ có vết nứt không gian ngàn vạn hóa sinh, tựa như ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, vận sức chờ phát động. Chợt, sau lưng của hắn tốn phong chi giực rung lên, liền lưu lại một đạo tàn ảnh. Con lượng gốc người xấu chuyện tốt, khi chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng ma thần ra lung giống như giống to ở phía xa đột nhiên nổi lên nhưng thấy màu đen đỏ ma quang như nước thủy triều nghịch trùng thiên tế, mang theo nhiều tiếng chói hai ong ong chớp mắt liền đến mãnh liệt dâng trào, thế lớn không thể ngăn cản rõ ràng là cùng ám nguyên thương gần như cấp độ cao thủ cho dù đột nhiên mà đến ma triều cường liệt hơn nữa kinh khủng hơn nữa kinh sợ ở đây tất cả tu sĩ nhưng đối với với đã toàn lực xuất kích sở hà mà nói nhưng là bằng như không nghe thấy hắn hết thảy tinh lực đều đặt tại chính mình đâm ra một chiêu kiếm mặt trên một kiếm này quyết chí tiến lên cũng là hắn có khả năng trưởng mạnh nhất kiếm thế càng khôn một kích Vận dụng Càn Khôn kiếm mạnh nhất kiếm chiêu, tuy rằng Sở Hà chỉ là tìm thấy bộ cửa bước vào nửa bước mà thôi, nhưng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bắt lại linh quang hắn không chút do dự liền thi diễn xuất được. Không cầu có công, chỉ cầu có thể lưu lại một, hai kiếm ấn với tâm, vì tương lai triệt để lĩnh ngộ mở ra một cái khe được. Cái gọi là Càn Khôn một kích, từ mặt ngoài nguyên lý mà nói, cùng trước đây lưỡng nghi chân pháp trung âm dương kích hóa hơi có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hay là, cái kia tia khiến người ta ý động linh quang, chính là xuất từ trước đây đối với lưỡng nghi chân pháp thấm nhuần đi. Càn Khôn kiếm hóa sinh đi ra thanh trọng kiếm khí lúc này là trước nay chưa từng có xoắn chung một chỗ, hai người vốn là có bao hàm uy năng liền cường đại, nhưng ở cấp tốc chạy trong quá trình, càng khôn hai loại tuyệt nhiên ngược lại kiếm khí nhưng tại cao tốc tinh hóa, dâng trào, tiến hành không có cực hạn xúc kính, kiếm chiêu phương gia mới bắt đầu thời gian, hoặc có thể mang uy năng tổng toán là một, nhưng trải qua cấp tốc chạy xúc kính, gần như là tại trong nháy mắt tăng cường đến một chút bảy, thậm chí cao hơn, kiếm thế đi đến cao nhất, thình lình sẽ rách phía trước hư không, tiến hành khoảng cách gần không gian trong chất, đông nhiên giết tới ám nguyên thương trước mặt nửa thước chỗ. trong lúc vội vã, chốn cũng trốn không xong, không thể không tiếp, đại nhật như lai tâm chú sắc bén. Soi sáng toàn bộ pháp giới, phá diệt tạo cảnh cùng tiên ma âm. Ám Nguyên Thương không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đã là tiến hành hư không qua lại hơn trăm lần, cho rằng có thể thoát khỏi đối phương dây dưa, tục mà làm tiếp ứng đối. Há biết, Sở Hà một kiếm này ngoài ý muốn, vì với lẽ thưởng, thình linh động phá hư không. Xúc điệu thành thốn giống như điệu đánh tới, để hắn ra đầu chớp mắt đều nổ đạt tê dần lên. Gia hòa này, bất quá là thái dương tiên cảnh tu vi. Dĩ nhiên đông ra như vậy một chiêu kiếm, thậm chí cưỡng bức đến đại thiên ma cấp độ an uy, này, đâu chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt, quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Vạn năm khó tìm một cái quái thai. Các loại sợ hãi tại trong lòng sẽ qua, áng Nguyên thương cũng là làm ra phản ứng, muốn như hắn vậy người từng trải ngồi chờ chết, chuyện kia quả thật là chuyện không thể nào. Ảnh độn. Trong cơ thể hắn một cỗ tinh huyết chuyển tức hóa thành một loại nào đó khởi động lực lượng nhiên liệu, để hắn thân ảnh do thực chuyển hư, hóa thành miểu miểu khói đen tan đi. Ở trong nháy mắt kia, hắn quanh thân không gian vặn vèo tới cực điểm, khác nào một chuỗi ma túy hoa tự như Sợ Hà hung mãnh một chiêu kiếm đâm tới, đối phương lại không tâm hơi, một thân sức mạnh dùng tại hư nơi, đột nhiên bị đè nén khí tại ngực vang vọng, không chỗ như tiết, khá là khó chịu. Hậu quả như vậy Tương đương với ra sức một quyền đánh vào cây đông, không gắng sức cảm phóng to ngàn vạn lần giống như. Dĩ nhiên hoàn toàn độn mở ra. Nhìn như muốn tránh cũng không được một chiêu kiếm, đối phương lại tránh khỏi đi. Hoặc, Tại cứng lại sau, chật, hùng hồn kiếm khí mới bộc phát ra, gặp xui xẻo chính là phía trước hư không, cho này một đạo vô cùng kiếm khí triệt để xuyên thấu đi, xé ra rộng mấy chục trượng lớn vết nứt không gian. Bành mảnh. Kiếm khí đến chỗ, trung quanh trăm trượng hư không đều đổ nát mở ra, hầu như hóa thành một biển, thanh trọc khí hỗn để vỡ vụn không gian mảnh vỡ tạo thành lớn vòng xoáy, bên trong lại có điểm điểm ánh sao hiện hiện. Một chiêu kiếm dưới Dĩ nhiên động phá nơi này không gian hạn chế, nhắm thẳng vào Vô Ngần hư không đi, quả thực là hung mãnh sắc bén cực điểm. Bực này Kiếm Ý, chỉ sợ Đại Tiên Ma cùng Tiên Tiên cao thủ ở tại Phong Mang phía trước, cũng muốn chỉnh trọng mấy phần, không dám có chút khinh thị. Chỉ là, bực này Kiếm Ý đối với Sở Hà mà nói, là khác nào loán qua nhìn, như nghĩ lần thứ hai phát động, căn bản nghĩ không thể nghĩ, chỉ có thể ở lại thần hồn trung, dùng cho tương lai tìm hiểu cùng hồi tưởng. Linh cơ nhảy lên liền qua, sẽ không ở lâu với thần hồn cùng đạo tâm. Có thể đem bắt giữ đến, cũng ý này vận hóa đi ra, Sở Hà đã là làm được tựa từng trận thiếu thốn cảm giác như thủy triều giống như nhào vào tới để sở hàng ngầm thở dài một hơi một kiếm này nhìn như hung manh tuyệt luân nhưng trả giá cao vẫn đúng là không ít chiến lực của hắn tại kịch liệt giảm xuống hoa rồi ầm ầm ầm giây lát hắn thu hồi cán khôn kiếm cả người có màu tím ánh chấp từ các nơi trào ra chạy về phía bốn phương tám hướng hình thành một tầng trăm trượng dày sấm sét vòng bảo hộ hắn bên ngoài thân càng có một tầng ngọn lửa màu xám tại thoáng kéo theo chập trợ chờn cán khôn kiếm thu hồi hồn hải tới ôn dưỡng tuấn phong chi dực không dám lại quá độ sử dụng có khả năng dựa vào sở trường tuyệt hoạn cũng chỉ có kiếp lôi lực lượng cùng phần tiên chi phát hỏa có phần tiên tri hỏa bực này khủng bố hỏa diễm nơi tay, cho dù đối phương tu vi cấp độ cực cao, sở hà cũng tự vẫn có thể nằm ở thế bất bại. Chư hành vô thường, quát to một tiếng chân áp mà đến, bằng như cảnh tỉnh, khiến người ta cả người có giật mình cảm giác. Tại sao sôi vòm trời tỏa ra đạo đạo lớn nhật phật quang cái kia bồ tát? Lúc này thình lình ấn ra một cái, tại phật chủ trong tay diễn biến chư hành vô thường phát ấn, cùng lúc trước nhìn thấy cười la hán so với, rõ ràng mạnh hơn ra một cấp bậc. Nhưng thấy phật thủ hóa diễn, bằng như một phương vòng trời phủ xuống, và mắt đó là vô biên vô hạn, không có để sót. Trên thực tế hay là không thể nào như vậy? cả từ khí thế đến xem nhưng như vậy khiếp người có thể tưởng tượng được gia thần thông lực lượng là như thế nào dân chào liền ngay cả cái kia đột mở ra ma tu cùng mang theo vạn ngàn phi dịch chi chiều đánh tới cái kia một vị tại này một cái chư hành vô thường pháp ấn bao phủ xuống cũng là thân hình cùng khí thế bỗng nhiên cứng lại chương 331, lần lượt độ kiếp tuy rằng sợ hà thần thức theo không kịp vạn vũ tiêu tiến vào truy tìm nhưng mơ hồ đầu nguồn hắn căn cứ hai người thần ý giao chiến lưu ngân cũng có thể thôi diễn ra một hai hơn phân nửa là ở đó địa nguyên đại lục bây giờ khoảng cách minh giới xâm lấn địa nguyên đại lục đã nhiều năm không cần phải nói địa nguyên đại lục là triệt để luôn thắng đi đều là quỷ tu cùng mình tu thiên hạ hết lần này tới lần khác gia hỏa tiệt như vậy hoàn toàn không hợp dị số còn có thể thiện tồn tại ở địa nguyên đại lục đối với điểm này sở hà ngược lại là có chút ngạc nhiên hoặc là chỉ có một cái khả năng chính là rất nhiều quỷ tu cùng mình tu căn bản không làm gì được nó nếu là như vậy đối với sở hà mà nói cũng coi như là việc tốt tối thiểu đối phương muốn thoát khỏi những tiêu cản tay tới tìm chính mình gây phiền thoái chỉ sợ không có như vậy dễ dàng hừ lời như vậy cũng sắp điểm an định lại tăng nhanh độ kết việc thuận tiện bức ép một cái đối phương xem nó ứng đối ra sao. Tới cũng là chết, không đến càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, không khỏi Sở Hà không dễ dàng hơn. Thấy thế nào? Chuyện đều đối với bản thân có lợi à? Có quan hệ ẩn cư địa phương, sớm có kế hoạch. Ngược lại đoàn người mang đủ cần thiết đang dược. Đối với linh mạch loại hình hoàn cảnh không có đặc thù yêu cầu. Thảo luận đến ẩn cư, Chu bị độ kiếp việc thời điểm. Vạn Vũ rất có điểm mất hết cả hứng. Ai, hai người các ngươi đều độ kiếp mà đi. Ta bây giờ nên làm gì à? Ở chỗ này vô thân vô cố. Vì lẽ đó, ngươi cũng muốn mau chóng độ kiếp. Chúng ta còn có không thế ngươi hộ pháp, bằng không. Sở Hà hiếm thấy đốc xúc hắn một thoáng, tiện thể đe dọa. Ba người tích lũy đều cực kỳ phong phú, đều là đến điểm giới hạn, tiếp số rèn luyện đều lửa xém lông mày, tuy rằng có thể khổ sở khắc chế đạo tâm không cùng tiên tâm liên động, nhưng nếu như một ngày kia bỗng nhiên lôi kiếp đánh tới, cũng là trong ý liệu chuyện. Y thì theo kế hoạch, ba người độ kiếp là có cái trước sau, Vạn Vũ tại trước, sau đó tiểu tứ, cuối cùng mới là Sở Hà, cho nên hắn mới nói như vậy. Được, nếu chủ nhân đều nói như vậy, như vậy ta muốn nắm chặt. Vạn Vũ năm năm đấm đùng đưa, vẻ hoàn toàn tự tin. Hừ, tôi không lo lắng được lại là ngươi. Sở Hà hay là muốn đả kích hắn một thoáng? Sở Hà nói tới chính là tràn đầy đạo lý tụ tập rất nhiều sát khí hóa hình mà thành vạn vũ. Bình thường tinh tiến tu vi lại là dựa vào cướp đoạt người khác làm chủ. Thêm vào đạo cơ bất ổn cái này lớn nhất tố, vì lẽ đó, hắn đối mặt tiếp số muốn so với tu sĩ tầm thường kinh khủng đến mức nhiều, như lấy bội số tới tính toán cũng không quá đáng. Dù sao, tiểu tứ lần này độ kiếp việc, đến 90% chắc chắn trở lên. Gần như là nước chảy thành sông dáng vẻ. Sở Hà có tịnh phàm tiên hỏa bảo vệ, mặc dù thiên tâm lại có thêm ứng đối biến hóa cũng là bảy, tám thành đánh tới, trái lại vạn vũ gia hoàn này, có thể có sáu thành nắm chặt coi như là thiêu cao thơm Hàn Huyên một thoáng, ba người liền lên đường chuyển động thân thể hướng về trong kế hoạch phương hướng bay trốn đi bay trốn bên trong tiểu tứ thần thức đã tung mở ra bao phủ trong vòng ngàn dặm tiến hành tán quét bỏ ra khoảng chừng thời gian một canh giờ rốt cuộc tìm được một chỗ trong vòng ngàn dặm người ở hiếm thấy địa phương ba người liền đè xuống đột quang tìm một cái hòn đảo hạ xuống đến tận đây ba người đã bay trốn cách xa mấy trăm ngàn dặm thâm nhập cái kia Bắc Hải bên trong tạm thời dùng để đặt chân hành độ kiếp chuẩn bị tác dụng hòn đảo ước phạm vi mấy dặm hiện lên sườn núi hình thái có chút thưa thất thực vật vạn vũ tự nhiên là biết phải làm sao vội vã từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái thượng phẩm linh bảo để cho hiện ra ra, rõ ràng là một tòa hơn 200 trượng phương viên xa hoa phụ đệ. Những năm gần đây, tài ở trong tay hắn chân nhất cùng thiên nhân cũng thật là mấy đều mấy bất quá, trong tay hắn tự nhiên có một ít phi phạm chiến lợi phẩm. Này một tòa tư duy tính ra cũng là hởi hở thôi. Có hắn tới thu xếp tất cả, tiểu tứ cùng sở hà trong lúc danh dỗi liền ở xung quanh đi dạo, nhìn hoàn cảnh như thế nào. Này một mảnh hải vực bởi thiên địa linh khí cực kỳ đại bạc, cũng không có người tu chân tồn tại, rất ít nhân loại hình bóng, nhưng là một ít địa phương thổ dân ngư dân. Bất quá, bởi sở hà ba người đến, nơi này sẽ rất nhanh náo nhiệt lên. Tiên nhân độ kiếp, mặc kệ xa gần, chỉ cần có cơ hội chiếm ngưỡng, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Đặc biệt là một ít cảnh giới lâu mà không được đột phá chân nhất tông sư hoặc tiên nhân, thường thường bởi vậy sản sinh một tiên nửa hào linh quang, đều có khả năng để bọn hắn rộng mở trong sáng, có hiểu ra. Lúc này không giống ngày xưa, ngày xưa trong tông có người độ kiếp, trung quy phải thủ vệ uy nghiêm đáng sợ, trận địa sẵn sàng đón địch, chỉ lo có kẻ địch hỏng dối chuyện. Trước mắt ba người đã đều là nãy giới mạnh nhất hàng ngũ cao thủ, thêm vào lại là tại đại lục thiên nguyên, dám can đảm đến giao chuyện, thật là khó có thể tìm ra một, hai cái. Vốn là lấy triệu sơn hà kiến nghị. Sở Hà đám người lại đây Đại Lục Thiên Nguyên hành độ tiếp việc, tốt nhất thông báo này giới hiếm có mấy cái thế lực lớn, để trong bọn họ cao thủ tuyệt đỉnh tới hộ tống, để tránh khỏi xuất hiện bọn nhất. Bất quá Sở Hà trong lòng có tính toán khác, đáp ứng sau cũng không có nghe theo. Tuy rằng sau khi phi thăng, rất có thể muốn mượn Chu Tức Tiên Tôn sức mạnh tới đối kháng Tử Vi Tiên Tôn. Nếu như ngay cả Triệu Sơn Hà cũng không thể nắm giữ đến hành tung của mình, như vậy Tử Vi Tiên Tôn càng không thể biết mình phi thăng tiên giới việc, cái dạng này mới thật sự là ôn thỏa. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cùng Triệu Sơn Hà tương giao xem như là vội vã, cũng coi là chưa hoàn toàn hiểu rõ, có bảo lưu là tất yếu hơn nữa lần này phi thăng việc quan hệ tương lai không thể có sai lầm sở hạ không thể không cẩn thận đến cực điểm chuẩn bị sau mười mấy ngày liền bắt đầu y theo kế hoạch vạn vũ ra hỏa kia trước hết bắt đầu lục cửu lôi kiếp ba người chi lấy vạn vũ độ kiếp gian nan nhất không dễ không chứa được ngoại lực tới quái dày, có hắn cùng tiểu tứ hộ pháp tự nhiên có thể ngăn cách phương diện này tai họa lầm như vậy trận chiến chỉ sợ tầm thường thuần dương chân tiên đi tới cũng chỉ có thể là cho giết đến liệu lăn thí lưu phận giống nhau trước đó sở liệu như vậy vạn vũ độ lục lôi kiếp thời điểm khá là khúc chết thời gian đều cơ hồ kéo dài gấp đôi càng có so với lục kiểu lôi kiếp hơi thở mạnh mẽ ở trong đó xuất hiện, thanh thế ầm ầm cung dữ, đến cuối cùng thậm chí đưa tới bên ngoài vạn dặm người tu chân dò xét. Chỉ là, khi Sở Hà đem khí tức toàn bộ thả ra, hình thành còn mơ hồ siêu việt Thái Dương Tiên nhân uy áp bao phủ tứ phương lúc, những kia dục già dục dịch tu sĩ nhưng sợ đến vội vội vã vã nhượng bộ lui binh, cũng không dám nữa tùy tiện tới vượt quá. May mà, tại Sở Hà mượn Tịnh Phàm Tiên Hỏa dưới sự giúp đỡ, Vạn Vũ một phen thiên tân khổ, vẫn là miễn cưỡng vượt qua kiếp nạn này, đi vào tương đương Thái Dương Tiên cảnh cấp độ. Thật vô dụng, chỉ là lục cựu lôi kiếp vẫn cọ sát lâu như vậy. Sau này đi ra ngoài đừng nói với người ta là chủ nhân dưới trướng. Tiểu tứ không quên được tại cuối cùng vẫn tổn một thoáng vạn vũ. Nó lầm bầm cũng không phải là không có nguyên do. Bây giờ vạn vũ bị thương nặng như vậy, nó độ kiếp việc đương nhiên phải kéo sau. Các loại, chờ, vạn vũ khôi phục tới mới có thể khởi động. Không phải đơn giản lục cựu lôi kiếp. Xem ra ngươi ngày sau phải đi đường, theo chúng ta không giống nhau. Sở hạ nhưng lại như có ngộ ra. Tuy rằng vạn vũ chủ tu thiên ma công pháp, nhưng hắn bản nguyên nhưng là nhiều loại huỳnh dị sát khí hội tụ mà thành. Như theo lẽ thường tới suy tính, phi thăng tiên giới độ khả thi vẫn đúng là không lớn. Hoàng Kỳ Lân cũng không phải là ánh mắt hẹp thằng người, Sở Hà một nhắc nhở đến vậy là bình tĩnh. Phi Thăng ma giới, yêu giới. Nếu như là yêu giới, vậy hắn chẳng phải là ngay cả cha cũng không có. Thanh Linh Tông tại Hạo Nguyên Đại Lục đem yêu tộc giết đến máu chảy thành sông, cả đám người đã sớm lên yêu tộc sổ đen. Nếu như Vạn Vũ ngày sau thật sự Phi Thăng yêu giới, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Ngược lại là ma giới độ khả thi to lớn nhất, dù sao hắn tu hành ma công, hơn nữa bản nguyên bên trong lấy ma nguyên khí mạnh nhất. Sở Hà trả lời, nhưng hắn hứng thu không lớn, chờ sắp xếp Vạn Vũ chữa thương khôi phục. Nhờ có Vạn Vũ gia hỏa này chuẩn bị sung túc. Đem trước đây rút lấy ma tuyển lực lượng đem làm hậu bị, khôi phục lên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vậy mà, những ngày kế tiếp nhưng không có quay về bình tĩnh, thỉnh thoảng có chân nhất tông sư hoặc tiên nhân tới chơi, không có chỗ nào mà không phải là cùng kính năm lễ, Sở Hà mấy người cũng bất hảo quá mức các diện. Như chỉ có một, hai người tới chơi, Sở Hà vẫn cảm thấy không có cái gì, nhưng lục tục mà đến, từ từ nhân khi ồn nào, cũng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lén lút chuẩn bị mang đi. Xem ra, tin tức lưu thông cấp tốc, có đôi khi cũng không là việc tốt tới cũng có trách, có thể vượt qua lục cửu lôi kiếp tồn tại, bất luận tại hạ giới cái nào trên một mảnh đại lục, đều là không tầm thường tồn tại. Những gia hỏa này nghĩ câu kết, để câu một, hai cơ duyên, cũng là nhân chi thường tình. Những gia hỏa này thực sự là phiền, chủ nhân hạ tất kiêng kỵ nhiều như vậy, để cho ta đều nuốt bọn họ, nhất cử lưỡng tiện. Thương thế mới tốt một chút, quanh thân không ít địa phương quấn pít lấy vài trắng vạn vũ phẫn nộ nói rằng: "Hắn hôm nay muốn nghỉ ngơi cho tốt, mà không phải cái gì tàu xe mệt nhọc chạy đi. Tu vi cao chỗ tốt, chính là có thể vạn giảm xa như bình thường." Ba người chỉ tốn một canh giờ không tới, liền vượt qua mấy trăm ngàn hằng một lần nữa tìm tới một cái hẻo lánh địa phương thu xếp hạ xuống. Tại trong kế hoạch, vị thứ hai độ kiếp chính là tiểu tứ. Chuyện này cùng vạn vũ đại đại bất động, như tiểu tứ đột phá cấp 9 đỉnh cao, tiến vào thập cấp cảnh giới, thì lại hạ giới pháp tắc cũng không bao giờ có thể tiếp tục dung nạp nó, nhất định phải tại nhất định bên trong thời gian phi thăng đến tiên giới đi. Có quan hệ điểm này, vạn vũ lại khó tránh khỏi có chút lầm bầm. Ba người cùng nhau đến đây, kết quả là lưu lại chính mình tại đại lục thiên nguyên, cô tịch vừa đáng thương. Có quan hệ vạn vũ sắp xếp, sở hạ tự nhiên là định vị đang tiếp dẫn bản thân tại trong thời gian ngắn là khó có thể đẩy độ tử vi tiên tôn, vì lẽ đó ngày sau thanh linh tông đệ tử thành tựu chân tiên vị trí, cũng là muốn đi qua đại lục thiên nguyên độ kiếp phi thăng, muốn đẩy độ tử vi tiên tôn, tối thiểu tu vi cũng muốn đạt đến tiên tôn cảnh giới. đối với sở hà mà nói, chuyện này hay là tại ngàn năm trong vòng cũng chưa chắc có thể làm được. dù sao còn có thiên tiên cùng kim tiên hai cái lớn cảnh giới ở phía trước giường như núi lớn giống như đứng sừng sững lắm, nếu muốn vượt qua, tuyệt đối không phải ngắn hạn có thể làm được, chớ nói chi là tiên tôn cảnh. tu hành con đường, càng đến cuối cùng liền càng thêm gian nan, mỗi một bước tiến lên, đều muốn tiêu hao hơn nhiều trước đây nhiều. Từ vi tiên tôn này, một tòa nhìn như không thể vượt qua núi lớn, không nói đến Sở Hà này chỉ là cấp thấp tiên nhân, cho dù là tiên giới cái khác tám đại tiên tôn cũng là cảm giác áp lực, kiêng kỵ và phần, bây giờ càng dẫn vì làm dẫn dắt người, cùng yêu tộc giao thiệp với. Bây giờ tiên giới, nhưng là mây gió biến ảo bất định, bản thân con đường phía trước cũng coi như là mở ảo mấy vô vọng, có khả năng căn cứ, liền chỉ có một viên về phía trước không sợ tâm. Cho dù ngày sau vẫn lạc tiêu vong, tối thiểu mình cũng chống lại quá, nỗ lực quá, không có gì hay tên lối. Sở Hà mỗi khi nhớ tới những này, đều ở trong lòng như thế thầm nói. Chương 334, Thiên nhất môn hạ. Đến tận đây, Chu Dịch ý đổ đến đều rất rõ ràng, là lại đây trợ giúp Sở Hà. Vậy mà Sở Hà không đếm xỉa tới hắn, trái lại cho cái kia Khảm Thủy chân ý liên lụy nhiều tâm thần, đối với tập kích nhập thể băng hàn lực lượng, có một ít cảm giác đã từng quen biết. Đúng rồi, Thiên Quyền tinh sức mạnh bản nguyên. Đối phương vận hóa thủ pháp cùng thần thông bạo phát mạnh lạc, rất có hiệu quả như nhau mùi vị, bản chất là cách biệt không xa. Khảm Thủy, tâm niệm chợt hơi động, thanh chọc ánh kiếm vòng quanh thân thể mà đi, đem quanh thân màu đen huyền băng toàn bộ độ nát, bằng như bột mịn giống như tàn ra. Phạm vi mấy chục dặm lớn băng, nhìn như băng hàn 3000 thước. Kiên như kim thạch, phong cố vô song, nhưng tan nát chỉ ở hắn trong một ý niệm. Người tới cố nhiên thần thông kinh người, cũng thuần dương tiên cảnh tu vi, nhưng nếu muốn vượt trên tay cầm càng khôn kiếm sở hà một đầu, căn bản là không thể nào. Liên quan đến khảm thủy nhi tử, lại có một ít tư liệu tại sở hà thần hồn trung sẽ qua. Gia hỏa này, cùng tiên giới thiên một tiên tôn là quan hệ như thế nào? Phạm là thiên một tiên tôn môn hạ đệ tử, có thể chấp trưởng khảm thủy chân ý, hẳn là kỳ môn hạ chân truyền hàng ngũ nhân vật trọng yếu, mới có tư cách đối mặt khảm thủy thần giám tiến hành tìm hiểu. Khảm thủy thần giám, vì làm trong truyền văn có thể cùng bạch hộ thiên kiếm các loại, chờ thần binh quyết tranh hơn thua trí bảo như từ nó bên trong đạt được thần thông chân ý thật là là cao cấp nhất chỉ sợ thiên kiếm tông thái bạch kiếm đạo đều là hơi kém nửa bậc quản hắn lai like được gì ngược lại tại hạ giới chỗ rửa vô dụng đánh hắn một trận lại nói dám đến mơ ước tiểu tứ đó là bản thân kẻ địch không cần khách khí hoặc thanh trọc kiếm khí tại trong máy mắt đó là hưởng ứng tâm thần của hắn điều động Ngưng hóa thành làm một cái giữ tận băng hỏa mãng đồng nhiên giết tới lúc này cái kia hóa thành hắc giao người tới đã cùng chu dịch quá hai chiều đánh cho vô cùng kịch liệt hư không từng mảnh từng mảnh ở xung quanh đổ nát như không phải là bọn hắn ở tại giao chiến vị trí cách tiểu tứ còn có hơn trăm dặm dáng vẻ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến độ kiếp việc. Bất quá, hai người cũng có khắc chế, không có đem ngọn lửa chiến tranh khuyết tán đến trong lối kiếp ứng địa. Bọn họ cũng không dám dễ dàng đi đụng vào thiên ý miễn cho cho kiếp lôi bao phủ đi vào, bực này cấp độ lôi kiếp, tất nhiên sẽ làm bọn họ hôi đầu hôi kiểm, hậu quả khó liệu. Thủy hỏa chiến đấu. Hai loại vĩnh dị đến cực điểm thần thông đi tới. Mặc dù hữu ý áp chế, nhưng tiếng vang vẫn như cũ khủng bố, bất quá, theo Sở Hà gia nhập, Hắc giao liền lâm vào khó có thể hòa nhau hạ phong dừng tay. Nhưng vào lúc này, Nguyên khí kia hắc giao tán đi hình thái, lộ ra một vị tu sĩ thân hình được. Hắn không thể không yếu thế, sợ hạ cùng Chu Dịch pháp vực chống chất, cầm cố lực lượng tăng gọn, tuy rằng hắn cũng có thể trả giá thật nhiều độn không mà đi, nhưng Trung quy cảm thấy không có lợi, đó là mạo hiểm hét một tiếng. Ngược lại, không có đắc tội đối phương quá sâu, lại cùng một người trong đó có ngọn nguồn. Thủy Do nguyên tiền bối, tại sao là ngươi? Đạo Hữu mà lại dừng tay. Chu Dịch nhìn thấy đối phương bộ mặt thật, không khỏi thất kinh, cũng ra hiệu sở hãi cũng dừng lại. Quả nhiên họ Thủy, xem ra thật sự cùng thiên một tiên tôn có quan hệ. Sở Hà tuy rằng trong lòng còn có chút hỏa khí, nhưng Chu Dịch nói như vậy sẽ không để ý nhìn đối phương giải thích như thế nào. Dù sao, Chu Dịch vẫn tại thế hắn che lấp thân phận, thêm vào hắn lại là hỗ trợ tới. Sở Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy cho hắn cái này mặt mũi cũng không có cái gì. Dù sao theo Chu Dịch xuất hiện cũng cho thấy lập trường. Một đạo khắc cường tuyệt thuần dương thần thức thoái ở đi, hiển nhiên là kiêng kỵ Chu Dịch, hoặc là nói cho mặt mũi với Chu Dịch, như không có cái khác cường thủ đến là tốt rồi, cục diện là có thể an định lại. Sở Hà ở trong lòng thầm nói, ánh mắt vẫn như cũ tập trung được tiêu là thủy do nguyên gia hỏa, cho sắc mặt của đối phương rất rõ ràng cho ta cái bằng giao. Nếu như vạn vũ gia hỏa kia tại khẳng định rõ ràng chủ nhân ý gì, đây là gọi đối phương xuất huyết bản bồi thường nhị điệu a. Thủy do nguyên hình dạng vì làm phổ thông người trung niên, một thân áo bào màu đen, anh tuấn thanh niên dáng dấp chu dịch ở tại trước mặt, ngược lại như là văn bối. Từ đối phương trò chuyện đến xem, hai người tựa hồ khá là quen thuộc, có chút giao tình. Ai, thực không dám đầu diếm, ta là vì kỳ lân huyết mà đến. Thủy do nguyên thở dài một hơi, mới là nói ra nguồn. Ngươi lai, like, thủy ra một vị nhân vật trọng yếu, không cẩn thận chúng rồi âm trầm không phải hỏa kỳ lần cùng phượng hoàng các loại. Chờ. Hỏa hệ thần thú bản mạng tinh huyết làm thuốc dẫn không thể trở dài. Nếu như là ở thượng giới, đối với thủy gia mà nói, đây căn bản không là vấn đề. Mà bây giờ nhân tại hạ giới, nhưng không có cái điều kiện kia, khẩn cấp dưới, chỉ có thể tạm lấy những đan dược khác ngăn chặn ở. Vốn là dự định tại ngày gần đây trở về thượng giới trị liệu, há biết ngoài ý muốn phát hiện tiểu tứ độ kiếp, liền thủy do nguyên liền tới, xem có thể hay không thập phải 1, 2. Vài dọn bản mạng tinh huyết, cái này ta không thể làm chủ. Yêu cầu không tính thái quá, tiểu tứ đối mặt kinh khủng như vậy lôi kiếp, không thể nào cả người không tổn hại. Như muốn lấy vài giọt tinh huyết, quả thực là thuận lợi liền có thể, nhưng sở hà không có đáp ứng hạ xuống. Thủy do nguyên mấy câu nói, chưa định thật giả, như tu tập có tà ma phương pháp, tại bản mạng tinh huyết dở trò, có thể xúc phạm tới tiểu tứ, phương diện này là muốn cảnh giác. Lại nói trước đây không cáo mà đến, đã để sở hạ tại cái chán của hắn đánh tới rồi khả nghi nhang mát. Nếu không phải chu dịch tại với hắn thấy sang bắt quang làm họ, hắn đều có điểm chủ khách ý nghĩ. ầm ầm ầm, thiên uy tại bỗng nhiên tăng lên, tử quang nằm dày đặc, nắp đi tất cả cái khác màu sắc, bên ngoài trăm dặm chỗ cao trung ương nôi lúc này có tràn đầy mà ra, hai vạ tới trung quanh xu thế. Sở Hà đám người không thể không cân nhắc tạm lánh. Này cựu cựu lôi kiếp không phải chuyện nhỏ, sức mạnh lại vẫn đang tăng lên, cũng không chỉ như thế trước dự liệu cấp độ. Rất tồi tệ. Sở Hà trên mặt rốt cục xuất hiện một tia lo lắng. Đối với hạ giới thiên tâm vận hóa, tựa hồ có hơi xem thường. Sơn Thủy có tư vùng, mối thủ hôm nay, tương lai định báo. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên đột nhiên nổi lên, thườn hưởng đẫm đắng, đáng, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn vượt trên ầm ầm ầm lôi mình Là vị nào triệu tính tu sĩ, lúc này nhưng thấy hắn chiến giáp vỡ vụn nữa, đầy mặt màu xám xám, khẹt miệng có máu tươi tràn ra. Rõ ràng tại Vạn Vũ trong tay bị thiệt lớn, khó trách hắn như vậy hoãn hận. Không biết hắn dùng bí pháp nào, đem Vạn Vũ đẩy lui mấy dặm, vèo chợt hoan bất quá khí tới, trận lấy ra một cái tiên bảo hòa hóa thành có nhẹ, liền muốn độn cách nơi này nơi. Tương lai định báo. Sở Hà hư lạnh một tiếng, xa xa chỉ tay, đầu ngón tay có thanh chọc ánh kiếm lấp loé, độn phá hư không đi. Vẫn không có tính sổ với ngươi, lại dám trả đúa, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Âm. Bên ngoài ngàn dặm, đột nhiên một tiếng lanh lảnh kiếm reo bay lên, chợt thấy rõ thanh chọc ánh kiếm đang sen, chẳng thiết đạo kia ẩn như mây khói độn ảnh. Thanh trọc ánh kiếm sắc bén cực kỳ, mây khói đột ảnh căn bản không chống đỡ được, đang tức có mưa máu băng tung mà ra. Phục có một tiếng gen, một bóng người liền từ chung thế ra ngoài, ngay cả đạp hư đều bất ổn, đung đưa vài lần, mới lại hóa thành khói nhẹ bỏ chạy, nhưng là thế đi càng nhanh. Đây không phải là trước đây thả hào nôn chống đỡ mặt mũi triệu tính tu sĩ, lại sẽ là người phương nào? Ở một bên chu dịch cùng thủy do nguyên thấy rõ cảnh này, không khỏi trong mắt hơi híp, trong lòng có ngạc nhiên sẽ qua, chỉ là một chiêu kiếm, diêu không ngang án liền đem một vị bắt đầu dùng nguyên khí tổn thương nặng nề liều mạng bỏ chạy Thái Dương Tiên Nhân trọng thương. Hóa ra này một vị tại vừa nãy tranh đấu chung cũng không có ra đem hết toàn lực. Chương 337, ông trời phẫn nộ. Bất kể như thế nào, Vạn Vũ đều không phải không thừa nhận, nếu không phải là có như thế một vị chủ nhân, chính mình đừng nói có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, chính là hóa hình thành người đều miễn tượng. Vì lẽ đó, cho dù hắn có đôi khi nghe sở Hà Chi mệnh hành sự chuyện có chút không được tự nhiên, nhưng càng nhiều thời điểm là cam nguyện tận lực đi làm. Này, nhưng cùng ma đạo trung cực sở cầu hắn hóa tự tại, tiêu giao vô phương đi ngược lại à, tại sao có thể có cho nhân tộc điều động thiên ma vương đây? Nói ra, chẳng phải là để những người khác ma tu cười rất xuống ba. Vạn Vũ tâm tình có chút hồ loạn. Nhưng Chu Dịch cùng Thủy Do Nguyên nhưng căng thẳng lên. Sở Hà đã bắt đầu, hơn nữa hắn độ kiếp phương thức, cùng Hoa Kỳ lần rất là bất ổn, hắn dĩ nhiên không có nửa phần chống lại, mà là thả ra hết thể phòng ngự, tiếp nhận tiếp lôi bên kích. Vậy mà kỳ dị chính là, những kia có thể dễ dàng tổn hại tầm thường tiên bảo tiếp lôi, bên kích ở trên người hắn, dĩ nhiên cùng Quy Hải trăm xuyên tự như, không hề vi cùng với hấn dị cảm. Lẽ nào, hắn tại rút lấy tiếp lôi lực lượng. Chu Dịch bí pháp truyền âm cho Thủy Do Nguyên, trong thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng cùng tối nghĩa. Nghĩ đến cũng chỉ có thể là như vậy. Thủy Do Nguyên cho ra cái nhìn, là cùng Chu Dịch một dạng. Như vậy Tiên bối có thể nhìn ra trong đó một, hai huyền cơ sao? Dĩ nhiên như vậy huyền diệu vô song. Chu Dịch tiếp lấy khiêm âm thanh vấn đạo, thường tại tiên giới đi lại thủy do nguyên, tự nhiên tại kiến thức mặt trên so với hắn rộng rất nhiều, hắn không ngại học hỏi kẻ dưới cũng không có cái gì, lại nói đối phương đối phận cùng tu vi đều cao hơn hắn không ít. Ta cũng không nhận ra bậc này độ kiếp phương pháp, cho dù là thiên lôi tiên tôn cửu tiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa pháp, tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Thủy Do Nguyên lông mày đều nhũ lại, liên tục suy tư, hai tức sau mới là chậm rãi trả lời. Chu Dịch nghe vậy cũng không tiếp tục tra hỏi, hắn biết thủy Do Nguyên không có ẩn giấu bản thân. Này họ Sở, tu luyện pháp quyết, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại, vẫn vượt qua Cửu Thiên ứng Nguyên lôi thành phổ hóa pháp. Không thể nào không thể nào. Chu Dịch lắc lắc đầu, lại đem một cái khác nghi ngờ đưa ra, hẳn là trên người hắn có hệ xét kỳ bảo, mới có thể như vậy không chỗ nào kiên kỵ rút lấy kiếp lôi đây. Cái này ngược lại có khả năng. Nếu bàn về lôi pháp mạnh, này 3000 giới trung, thật là không có mạnh hơn lôi thân tộc chuyện thần pháp. Thủy Do Nguyên cũng cho rằng chỉ có thể là khả năng này. Nếu như đúng là dựa vào pháp quyết diễn thần thông tới rút lấy kiếp lôi để bản thân sử dụng, chuyện kia quả thật là quá làm người nghe kinh hãi. Nếu thật sự là cái dạng kia, Ông trời cũng sẽ không dễ dàng buông tha độ kiếp người, chắc chắn tăng lên độ kiếp độ khó. Tỷ như trước đây Hỏa Kỳ Lân gặp Thiên Hỏa chi kiếp như vậy. Bất quá, cái kia Hỏa Kỳ Lân vừa mới độ kiếp thời điểm, tựa hồ cũng tại rút lấy thiên hỏa lực lượng a. Cái kia, chẳng phải là một đôi quái thai? Thủy Do Nguyên cùng Chu Dịch vào đúng lúc này, nghĩ tới cùng nhau đi, hai người không khỏi nhìn nhau khoảnh khắc, đều tìm tới đối phương trên mặt kinh ngạc vẻ. Lóng lánh hào quang bảy màu kim giai thiên đường theo Hỏa Kỳ Lân thân hình tiêu ẩn, cũng là tại mấy tức hóa đi vô tung. Vậy mà, thiên kiếp nhưng là đang tiếp tục, gần hết lên, thậm chí, phẫn nộ. Rõ ràng Ông trời đối với Sở Hà liều lĩnh rút lấy kiếp lôi hành vi chọc giận. Cảm ứng được cái kia tia phẫn nộ tâm tình, Nguyên bản tại trận địa sẵn sàng đón địch Sở Hà không nhịn được có chút mỉm cười, quả nhiên, bên này Thiên Ý cùng hạo Nguyên Đại Lục bên kia, tại ngắn trong thời gian ngắn, đã là chia sẻ tin tức. Nó, dĩ nhiên là tại tức giận Sở Hà Hành Vi, vì đó tỏa ra chút nào tâm tình tại tiết lộ ra, tiểu tử thúi, ngươi trả lại một chiêu này, lần này cũng không như vậy dễ dàng. Vậy mà, Thiên Ý không nghĩ tới chính là, Sở Hà muốn chính là hiệu quả này. Lần này sở hạ nhưng là dự định lợi dụng cựu cựu lôi kiếp sức mạnh, đem bản thân nắm giữ kiếp lôi lực lượng rút thăng một cấp bậc, trở thành có thể giết chết trần tiên, sánh vai phần tiên chi hỏa tồn tại. đòn sát thủ vĩnh viễn không chơi nhiều, càng nhiều ép hòm thủ đoạn. đối với sắp bước lên tiên giới bản thân, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. ai biết đi đến tiên giới sẽ tao nộ cái dạng gì chặn giết nghi, tối thiểu cũng có thể chống đỡ mấy hiệp à? bằng không thì ngay cả cứu binh cũng chờ không tới, chẳng phải là quá không có bảo đảm? nếu là ở trước đây, hắn thật không có cẩn thận như vậy cẩn trọng, nhưng hiện tại đi tiên giới, có khả năng đối mặt địch nhân là tiên giới đệ nhất tiên tôn, không thể không như vậy à? cách cách, từng trận không ngừng đau lớn đang tăng lên, để hắn không dám lại phân tâm. ách, đáng chết ông trời tại tăng cường kiếp lôi sức mạnh, tịnh phàm tiên hỏa bản thể không ở, dương thần lại chưa hoàn thành tiến đến giai, tựa hồ đối với phó như vậy lượng lớn, cựu cựu kiếp lôi có chút miễn cưỡng, thậm chí có loại cho no đến mức trướng lên cảm giác, cái nhỏ mọn tặc ông trời. sở hạ ở trong lòng tức giận mắng một câu, chợt hắn cũng phát động trong cơ thể tịnh phàm tiên hỏa, ngay tại chỗ tinh luyện rút lấy tới kiếp lôi, không nghĩ tới thiên tâm vận hóa cựu cựu kiếp lôi, một khi cho dẫn luyện vì bản thân có. Tịnh phàm tiên hỏa cũng có thể đối với hắn tiến hành cô động, loại trừ dư thừa tạp chất, chỉ để lại thuần túy lôi lực. Hắc, vẫn là ông bạn già giả ra sức. Sở Hà có chút đắc ý. Theo tinh luyện tiếp lôi, tiêu hóa tăng nhanh, đáng ra không gian cũng rộng không ít, đến tiếp sau bổ sung đi vào kiếp lôi cũng có dùng nạp chỗ. Chỉ là, tựa hồ ông trời làm khó dễ không có bỏ qua, vẫn như cũng đem cái kia cự cự tiếp lôi lượng lớn nhất tới, thì phải đem Sở Hà Dương Thần Hành thành cha cha. Đáng chết, cái ông trời không chỉ tăng cường tiếp lôi sức mạnh cùng số lượng, ngay cả thời gian cũng kéo dài đi, thật hèn hạ. Nhiều lần, Sở Hà là phát hiện trong đó then chốt, lập tức mạnh mẽ đến mắng. Tuy rằng trung quanh tiếp lôi như nước thủy triều như biển, tầng tầng hợp lại gió thổi không loạn, nhưng Sở Hà trong lòng hiểu rõ, cũng là biết biến mất thời gian là bao nhiêu, nếu như là tầm thường cựu cựu lôi tiếp, đã là gần như muốn kết thúc, nhưng là căn cứ tình huống trung quanh xem ra, tựa hồ mới tiến hành một nửa mà thôi. Nếu như kiên trì đến cùng, ngược lại là có khả năng cho nó căng nước. Sở Hà cười lạnh một tiếng, các ông trời hữu tâm làm khó dễ, hắn thì lại làm sao không có chuẩn bị đây. Đúng. Thanh trọng ánh kiếm từ hắn mi tâm trung phi ra, trên dưới phân hóa, hóa thành thiên địa cối xây lại vây kín tới, hình thành một tầng kỹ càng vòng bảo hộ, chống đối đến tiếp sau mà đến kết lôi. Đang đang, tiếp lôi hung mãnh, ngay cả tầm thường tiên bảo đều có thể tại mấy tức vỡ ra, nhưng manh ở đó diễn biến dường như cối xay kiếm khí mặt trên, nhưng không có phần lớn hiệu quả, chỉ có thể là bắn lên vài tia ánh kiếm. Càn khôn kiếm là cỡ nào kỳ bảo, nếu không phải tân chủ nhân không góp sức, chính là thiên phong, thiên lôi cùng thiên hỏa liên hợp ba thai tiếp cũng hạng, cũng không có một chút nào sợ hãi. Ầm ầm ầm, lên keng. Bất quá, lôi chiều một làn sóng tiếp một làn sóng, sau lực liên miên, doanh kích thiên địa cối xay liên tục, Sở hàng nếu muốn chỉ bằng càn khôn kiếm chống đối, lấy tự thân tiên lực tới làm hao mòn đến cùng, cũng là không thể nào. Khoảng chừng kiên trì gần nửa canh giờ sau, hắn liền đem Cản Khôn kiếm thu lại, lại là lấy Dương Thần Tiên thể tới chịu đựng tiếp lôi xung kích. Luân phiên chịu đựng trùng kích cực lớn, cho dù có Tịnh phạm Tiên hỏa làm như tiên thể căn cốt, vào lúc này cũng là có chút không đáng kể, chỉ thấy hắn cả người khắp nơi là da chóc thì bong, máu me đầm địa, không, có một chỗ là hoàn chỉnh. Chuyện tới như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chịu đựng. Đau cũng vui sướng. Chương 3, Phi tinh thiên bản. Sở Hạ không biết Lâm Khê Nhi phát hiện chính mình một hai mảnh khỏe, hắn lúc này đang cao tốc bay về phía nơi nào đó đi. Hắn không dám để Cản Khôn kiếm bộc lộ ra, dùng để đột hành là một thanh hạ cấp phong hệ tiên kiếm, cũng may nhờ thăng cấp thành chân tiên cảnh, cùng tiểu tứ liên hệ so với trước đây sâu sắc thêm rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể đủ cùng với tiến hành giao lưu, nhưng đại thể mơ hồ phương hướng vẫn là có thể biết được. Cũng còn tốt, nó phi thăng điểm đến, tại hướng tây bắc, tựa hồ không ở Tử Vi Tiên vực phạm vi bên trong. Bất quá là phụ tại Chu Tức Tiên vực bên trong, vậy thì khó nói, này cổ Lâm Tiên Châu vị trí, tại Chu Tức Tiên vực tối tây bắc, tam đại tiên vực chỗ giao giới, hướng về bắc quá khứ là Tử Vi Tiên vực, ngã về tây điểm nhưng là Thiên Nhất Tiên Tôn Trưởng Không Thiên Nhất Tiên vực. Thiên Nhất Tiên vực Sở Hà không khỏi nghĩ cất cánh thăng trước cái kia am hiệu khảm thủy chân ý thủy do nguyên như Tinh Nguyên ẩn từng nói chín đại tiên tôn bên trong Chu Tước Tiên Tôn cùng Tử Vi gia hỏa kia không hài hòa nhất trong hai cái bởi vì Bạch Hạo Thiên truyện, thậm chí từng có mấy lần xung đột Thiên Lôi Tiên Tôn cùng Thiên hỏa Tiên Tôn là theo tử vi cùng ba bên như thể chân tay lấy tử vi như Thiên Lôi sai đầu đánh đó mà Thiên Nhất Tiên Tôn từ trước đến giờ không có cái gì hùng tâm trang trí nhưng cùng Chu Tước Tiên Tôn gặp gỡ không cạn cũng có thể toán làm Chu Tước Tiên Tôn bên này nếu như tiểu tứ tại Thiên Nhất Tiên vượt lợi của thật không có như vậy nguy hiểm phân biệt phương hướng hắn ngược lại có thời gian tới tinh tế linh hội tịnh phạm tiên hỏa dị dạng lúc này tịnh phạm tiên hỏa giống như là vĩnh viễn này không no thao thiết mặc kệ sở hà rút lấy bao nhiêu tiên khí chuyển đi nó đều từng cái thu nạp nhìn thấy bộ dáng này sở hà cũng biết tạm thời thỏa mãn không được nó chỉ có thể chờ đợi ngày sau an định lại lại tìm địa phương tốt tính tu dù sao tại này núi hoang dã ngoại tiên khí rất mỏng manh hơn nhiều không lên nắm giữ tiên mạch động thiên phúc điện ngồi xếp bằng ở trong tiếng quang sở hà từ trong lòng lực lấy ra một cái hình thức cổ phát tinh văn mâm tròn dự định trước tiên cùng thiên tinh cung người liên hệ lại nói. So với Chu Tức Tiên Tôn cùng triệu sơn hà, sở hà càng tin tưởng Tinh Nguyên ẩn người bên này. Lần này tại địa phương xa lạ tìm kiếm tiểu thứ, cùng với hội hợp, không nghe theo dựa vào bản địa thổ dân hỗ trợ, thật là không có chỗ xuống tay. Nghe Tinh Nguyên ẩn đề cập, Thiên Tinh Cung ở trong bóng tối giấu kín sức mạnh cũng không hề tầm thường, sống thêm động tại Chu Tức Tiên Vực cùng Thiên Nhất Tiên Vực hai nơi. Cái này Tinh Văn Mâm tròn vốn là Tinh Nguyên ẩn đặc biệt, tên là Phi Tinh Thiên Bản, nhờ vào đó có thể tăng cường ẩn nguyên che trời pháp lực. Vì làm Thiên Tinh Cung sức mạnh còn sót lại cao nhất quyền bính tượng trưng một trong. Lần này giao cho sở hà. Tự nhiên có thể điều động phần lớn thiên tinh cung cao thủ, Thanh Nguyên ẩn đại nhân. Theo Sở Hà Thiên Nguyên truyền vào, mâm tròn mặt trên tinh văn là bắt đầu phun trào, nội bản tại tầng tầng chuyển động, không ngừng phù hợp toa độ, liên tiếp gần nhất tin tức đầu nguồn. Chỉ có hai tức thời gian, liền có mở mị ánh sao từ thiên tinh thiên bản trung ương dâng lên mà ra, tạo thành tương tự thần ảnh cảnh tượng. Cái kia thần ảnh bên trong có một người chắp tay cung lập, khiêm âm thanh vấn đạo. Cùng với liên thông sau, đối phương cũng nhìn được Sở Hà khuôn mặt, trợn sửng suốt, nhưng là vui vẻ nói, thuộc hạ là dập gặp gỡ tính chủ nghĩ đến tinh nguyên ẩn trước đây cũng với bọn hắn thông qua khí chấp này phi tinh thiên trên bản tới là sở hạ bản thân về phần đối phương phụng bản thân vì làm tinh chủ đây hẳn là tinh nguyên ẩn tự chủ chương truyện sở hạ không tỏ rõ ý kiến tương lai muốn đẩy cũng tử vi tiên tôn này một tòa đại thần còn phải mượn lực lượng của bọn họ lại nói nữa bây giờ bản thân chấp trưởng hai đại thiên tinh thân là thiên tinh cung đệ tử bọn họ tôn làm tinh chủ cũng không chưa quá đem chuyện của chính mình giản lược cung này một vị la dập nói rõ sau hắn lập tức vội vội vàng vàng đi làm bất quá rõ ràng là cái kia sắc mặt vui mừng tránh thoát cấp ý bọn họ ngầm chua xuất cùng không cam lòng, cùng với cái kia ngập trời kiêu hận đáng hấn giận, cho dù tinh nguyên ẩn không nói, sở hạ cũng là biết. Không nói cái khác, chỉ từ tử vi tiên tôn cho bọn hắn đánh tới dư nghiệt hai chữ, huyền thượng phong phú thưởng truy sát đến xem, bọn họ có thể trốn đến hiện tại, nên như thế nào gian nan. đương nhiên, trong này cũng có chu tước tiên tôn làm buồn nôn tử vi, do đó dơ cao đánh khẽ duyên cớ, nhưng ở bên ngoài, chu tước tiên tôn cũng không dám bao dung quá mức. vì lẽ đó, cho tới nay, thiên tinh cũng có thể may mắn còn sống sót sức mạnh là càng ngày càng suy nhược, nếu không. Tinh nguyên ẩn cũng sẽ không đạt được tiên kỳ tinh tại hạ giới xuất thế tin tức, tục mà không tiếp cái giá phải trả dáng lâm hạo nguyên đại lục, trước tiên đi tìm sở hạ. Bởi vì có thể đối kháng nắm giữ mây viên đại thiên tinh tử vi, cũng chỉ có đồng dạng có thể trưởng khống đại thiên tinh tồn tại. Thay lời khác mà nói, sở hạ chính là hắn môn hy vọng duy nhất. Ngẫm lại những này, sở hạ không khỏi thở dài, nếu muốn đối kháng tử vi tiên tôn, biết bao khó. Liên ngay cả ngày xưa đệ nhất tiên tôn, chu tước tiên tôn bực này tồn tại, tại tử vi trong tay cũng là ăn không ít thiệt tỏi a, chớ nói chi là mới chân tiên cảnh bản thân nghĩ lay động đối phương. Tiên giới điệu rộng rãi, nhưng không có ai hi sở hà chỉ là ở trên không độn hành rồi một hai canh giờ, đó là nhìn thấy không ít tiên quang độn ảnh, còn có cái tiếc như núi cự thuyền bay lượn tại cao hơn chỗ. liền ngay cả thiên tiên cảnh cao thủ cũng có thể thấy rõ một hai, còn thuần dương cho tiên, vậy thì càng nhiều. không nghĩ tới chỉ là ở bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy không được cao thủ, sở hà không kinh ngạc mới là lạ. cũng thật là ở nông thôn lao đi tới thành phố lớn a, cái gì đều ngoài ý muốn. tại tiên giới, ngược lại không có bao nhiêu kiến trúc trên mặt đất thành trì, một đường tới, nhìn thấy nhiều nhất nhưng là những kia lơ lửng giữa trời cự đảo, hoặc là giữa không trung hùng thành nhìn nhiều lắm rồi, sở hà còn tưởng rằng tiên giới không có chọn được đây. Tức quá sau 2 canh giờ nữa, cái kia la dập rốt cục thì truyền đến tin tức, ở xung quanh mấy tiên châu trong khu vực tiếp dẫn tiên đại xuất hiện thập cấp hỏa kỳ lần, cũng chỉ có tiên nhất tiên vực lục nguyên tiên châu. Tại mấy canh giờ trước đó, bất quá bí mật mang theo có quan hệ tin tức, để sở hà có điểm lo lắng lên, tựa hồ có không ít cường giả đối với này con thập cấp hỏa kỳ lần cảm thấy rất hứng thú. Tinh chủ không cần lo lắng, chúng ta thiên tinh cùng đã phái người đi vào tiếp ứng. La dập thấy được sở hà cái kia kia lo lắng, bận rộn nói tiếp, làm phiền xem ra này la dập làm việc đĩnh lưu loát trước đây chính mình bất quá là nói ra một thoáng hắn đã bắt tay xử lý lục nguyên tiên châu thiên nhất tiên vực sở hà Đức đoạn rồi cùng la dập thông tin thu hồi phi tinh thiên bản thì thảo tự nói từ cổ lâm tiên châu đi đến lục nguyên tiên châu cái kia nơi chỗ cần đến như lấy hiện nay độn mau tới tính toán ít nhất cũng cần thời gian mười mấy ngày tuy rằng hai đại tiên châu là sát bên một bên phương pháp tốt nhất đương nhiên là tìm kiếm một chỗ nắm giữ truyền thống trận pháp địa phương lợi dụng truyền thống trận tới tỉnh hạ buôn ba thời gian nếu như thật muốn hết tốc lực phi hành mấy ngày chờ đến lục nguyên tiên châu món ăn đều nguội lấy ra tinh nguyên ẩn đưa cho địa đồ thẻ ngọc tìm được gần nhất chỗ một tòa tiên thành tử thành tử thành tên chiếm được thành trì phương viên mấy trăm dặm trong thành ngoài thành hầu như đều trồng tử kinh thụ đến tử kinh hoa mở thời tiết khắp núi khắp thành đều tử vô cùng đẹp đẽ nghe đồn cũng là tử vi tiên tôn khá là yêu thích thành trì một trong thường thường cách thượng một chút năm tử kinh hoa mở thời điểm bản thân của hắn sẽ đến đó thành du ngoạn một ít thời gian chương 6, đế mộ đạo tiêu ngày xưa ly hỏa thiên tôn cùng tử vi tiên tôn kinh thiên một trận chiến sau tuy rằng bại lui nhưng không có mất đi tính mạng vậy mà không tới nhưng cho yêu tộc bên kia nhân cơ hội được tiện nghi đi ngay cả động cung cấp hư không lý hỏa động thiên đều bắn cho sụp, huy hoàng thiên cung băng liệt giải rác với hạ giới đi. Tại động thiên sụp đổ thời khắc, ly hỏa thiên tôn cũng bạo phát ngoại trừ cuối cùng sức mạnh, giết lùi tới địch, nhưng này trí bảo ly hỏa cũng theo không gian loạn lưu biến mất, hơn ngàn năm qua cũng lại chưa từng xuất hiện nửa điểm tâm hơi, không biết thất lạc đi tới địa phương nào. đang ở trước đây không lâu, có tin tức từ tây loạn nơi truyền quay lại, nói là cái kia nơi hư không nơi sâu xa xuất hiện loán qua nhìn ly hỏa ánh sáng. Tin tức kia vừa ra tới, mấy đại thiên tôn liền ngồi không yên, tinh lực đều đặt tại bên kia, thậm chí có tự mình giáng lâm điều tra đến tận cùng. Loại cấp bậc này do bảo, đừng nói là dập đám người không có tư cách tham dự, chỉ sợ một ít gan lớn đại la kim tiên đi vào cũng có rất lớn tỷ lệ rơi vào pháo hôi kết cục. Ai biết sáng mất? Nếu như có thể bắt sở hạ, rõ ràng có thể đạt được so với cái kia ly hỏa còn muốn tăng gấp đôi chỗ tốt. Ba người lại thấp giọng thảo luận một thoáng, đem một ít chi tiết nhỏ làm được, sau đó bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, đi vào tìm kiếm sở hạ. Cảm ứng không có như vậy mơ hồ, sở hạ không có phí bao nhiêu công phu, đang ở một núi cốc trong rừng rậm tìm được tiểu tứ cùng với hội hợp. Bất quá nhìn thấy đối phương có chút hôi đầu hối tiệm trên người thậm chí có gặp cốt vết thương ở đây trước nhưng là trải qua không ít khổ chiến để chủ nhân lo lắng nhìn thấy sở hà tiểu tứ tức là vui mừng lại có chút hổ thẹn sát thực lo lắng thế nhưng ngươi không có trở ngại là tốt rồi sở hà vội vã lấy ra mấy mặt cờ nhỏ đem thả ra lạc sáp tứ phương bày ra một cái mê ảo trận chỉ là này cái mê ảo trận vì làm cấp cao trận pháp cũng không phải là thiên trận không hẳn có thể ngăn cản chân tiên cùng trở lên cao thủ rõ xét trước mắt sở hà cũng không cần biết nhiều như vậy lấy ra rất nhiều trong uống ngoài thoa dược giúp nó trị liệu thương thế Nguyên bản tiểu tứ cũng có một chiếc nhận chữ vật, bên trong chuẩn bị đồ vật cũng rất đầy đủ, chỉ là nó độ kiếp thời điểm, không cẩn thận cho có thể ảnh hưởng không gian ổn định thiên hỏa hủy hoại. Kết quả đồ vật bên trong bạo tung đi ra, cho thiên hỏa toàn bộ biến thành phi yên. Một bên xử lý vết thương, một bên cha hỏi tiểu tứ bị thương trải qua. Tiểu tứ thiên phú phi thường, lại là hệ lửa tiên thú, tầm thường thiên tiên cao thủ đều phải cho nó ép một con. Nếu như nó có tâm muốn tranh nẽ, thiên tiên cảnh hẳn là không làm gì được nó. Rất có thể, là cho một ít vây công khiến thành như vậy. Sở Hà muốn biết là cái nào hỗn đản, tương lai món nợ này hiểu được toán. Vậy mà, tiểu tứ nói ra được trải qua, nhưng là để hắn ngoài ý muốn, kinh ngạc không ớt. Ngay lai, like, tiểu tứ ra khỏi thành ám ẩn, ý định tránh né những kia mơ ước ra hỏa, bởi không có cho đại La Kim Tiên nhìn chằm chằm, nó lại một lòng trốn tránh, cũng nhắm độc Long yêu vực bên kia, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem những tiên tiên này cảnh tu sĩ thoát khỏi đi. Vậy mà, không nghĩ tới chính là, trung gian vẫn cứ xảy ra một việc, đưa nó tự dưng cuốn vào, cũng bị thương không nhẹ, quả thực là thay bay và gió. Tranh đấu song phương bởi vì là đại La Kim Tiên cấp độ đại thần thông giả, vì lẽ đó tiểu tử mặc dù chỉ chịu đến một chút làn đến, cũng có kham chịu không nổi sau đó càng gặp phải yêu quân hàm theo sau giết, một đường hành hạ đến bây giờ. Đế mộ đạo tiêu là vật gì vậy? Sở Hà trong lòng tự nói, nhanh chóng chuyển động có quan hệ tin tức, nhưng là phát hiện thần hồn chung không có một chút nào. thế nhưng từ mặt chữ tới phân giải, tựa hồ có hơi đầu mối. đạo tiêu ngược lại là nghe tinh nguyên ẩn đề cập tới, nó cũng là đánh dấu tới. so với cột mốc cao hơn một cấp bậc, có đồ vật này nơi tay, cho dù hướng về có nhiều hơn nữa hỗn loạn không gian cùng sức mạnh to lớn quấy rầy trở ngại, cũng có thể bằng này rõ ràng điểm cuối ở tại Đế mộ. chẳng lẽ là chúng đế chi mộ sao? Nghe nói chúng đế chi mộ bên trong không gian hỗn loạn cực điểm, áo giáp lộ ra, cho dù là Đại La Kim Tiên cùng Tiên Tôn đi vào, cũng có nhất định tỷ lệ rơi vào lạc hướng trong trạng thái. Nếu có đạo tiêu nơi tay, tuy rằng ở trong đó thám hiểm không hẳn hữu hiệu, nhưng ngoại vi có thể ung dung lướt qua, tách ra rất nhiều nguy hiểm khu vực. Hẳn là này đế mộ đạo tiêu là từ một đại năng nào đó giả trong tay di lạc đi ra, do đó gợi ra hai vị Kim Tiên cấp đại thần thông giả ra tay đánh nhau. Như vậy suy đoán, thật ra khiến Sở Hà đối với tiểu tứ bị chuyện có định ra luận, có yêu quân theo ở phía sau kiếm lợi, nghĩ đến tranh đấu hai vị có một vị là độc long tôn giả bên kia. Ừm bọn họ làm sao tìm được tới? Hai người thả lòng nghỉ ngơi khoảng vài mười tức, đang muốn rời nơi này, tìm càng chỗ an toàn đặt chân. Cái kia phi tinh thiên bản nhưng bỗng nhiên truyền đến tin tức, để sở hạ có chút kinh ngạc, la dập bọn họ, dĩ nhiên trở ra lam lân thành đến tìm kiếm. Như thế để bụng. Lúc trước cảm thấy không có cái gì, nhưng đối phương không có nghe từ chính mình phân phó, mà là tự ý ra khỏi thành tới, vẫn là ở yêu quân tầng tầng tấn công lam lân thành dưới tình huống, thấy thế nào, đều lộ ra một ít quỷ dị mùi vị ở bên trong. Nếu như la dập tu vi cũng cùng bản thân cùng giai lời của. Sở Hà cũng muốn nhìn đối phương bên trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng trước mắt cùng với chưa chạm mặt, nếu là đối phương là Đại La Kim Tiên, mặc dù Sở Hà dự dẫm cùng ép hỏng thủ đoạn nhiều hơn nữa, chỉ sợ cho bóp chết cũng là một lúc chuyện. Dù sao Thiên Tinh cung ngày xưa có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, như nắm giữ cùng Phi Tinh Thiên bản liên hệ tư cách La Dập là trong đó một vị, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Như vậy, trước tiên gặp lại đi, hôm nay chuyện, ngày sau lại truy cứu, quân tử không lập nguy tưởng bên dưới. D giây lát, Sở Hà liền quyết định chủ ý không cùng La Dập đám người chạm mặt. Chợt, hắn đem khuôn mặt vóc người cùng quần áo lần thứ hai thay đổi trở thành một vị khuôn mặt phổ thông thiếu niên áo lam, mà tiểu tứ càng cho hắn dùng tụ lý cản khuôn thu lại, tạm thời bị khuất một thoáng. đem vi tinh tiên bản thu vào trong chữa vật giới chỉ, hắn liền cả người thành trọng kiếm khí bạo phát, thình lình sẽ rách hư không đột hành. ở trong hư không đột hành, là tốt nhất thoát khỏi phương pháp, chỉ cần thời gian trôi qua mấy tức, ngay cả vết tích đều có thể mất đi đi, không thấy hình bóng. sở hà trốn vào trong hư không mới qua đi mấy tức, liền có một đạo đỏ đậm trung có chứa màu đen kỳ quang từ phía tây bầu trời tới, một đường đi dạo, đống nhiên phi rủ, đống nhiên dừng lại, tại 4 năm tức thời gian sau cuối cùng dừng lại ở đây trước sở Hà cùng tiểu tứ trở qua địa phương, cách lao tử lại để cho nó chạy thoát. Ngay sau đó, một tiếng bạo hống nổ vang, người tới bởi vì thật vất vả đạt được tung tích, rồi lại vào lúc này bỏ lỡ. Thêm vào mặt sau đuổi đuổi trốn trốn địa ba lần bốn lượt không có hiệu quả, tích lũy tức giận cuối cùng đã tới bạo phát biên giới. Nhưng thấy gào thét giả, làm một khoát xích hắc vải giáp, cầm trong tay hai thanh búa lớn khôi ngô yêu tu, răng nanh lộ ra ngoài, xích mắt mũi cao, tướng mạo cực kỳ hung ác. Sau lưng có một đôi mở ra to lớn lục xí xuống một điểm địa phương, càng có một cái gai nhện lít nha lít nhít cự theo đuôi tâm tình của hắn sóng chấn động và mẹo, cả người có khói đen đang lượn lờ. Hảo một vị hung hãn yêu tu. Chương 7, thiếu niên mặc áo vàng. Đáng chết. Ngay cả ta loại ở trên người nó độc địa hạt giống cũng cho nhổ, thiên hỏa lực lượng quả nhiên lợi hại. Cái kia yêu tu nhắm mắt cảm ứng một, hai sau, phục mà mở mắt ra phẫn nộ nói rằng: Trước đây hắn cùng Hỏa Kỳ Lân dây dưa hồi lâu, một đường tranh đấu liên tục, tuy rằng có thể thương tổn được đối phương, nhưng cũng cho vùng thoát khỏi, có thể một đường hàm theo sau đến chính là dựa vào trước đây ở trên người đối phương ra tay trần, không nghĩ đến lúc này nhưng là cắt đứt liên hệ đi. Tầm thường thiên hỏa là rất khó ở trong thời gian ngắn trừ tận gốc hắn dùng tinh huyết bồi dưỡng ra đến độc địa hà giống. bất quá đối phương nắm giữ thiên hỏa khí tức có thể giết hết cũng không kỳ lạ. sẽ ở đó hung hàn yêu tu lớn tiếng hô quát, tam phận sụp sôi khó tiêu thời khắc. trước kia sở hạ cùng tiểu tứ chờ quá địa phương bỗng nhiên có dị động sinh ra, lúc đầu có chút nhỏ bé, trận chấn động như nước thủy triều, uốn uốn văng vọng, tràn trề tinh lực dưới đất trôi lên, có mấy chục trượng khoảng cách, hạo nhiên ngưng tụ thành một đạo tinh mang phóng lên trời. tinh mang minh ông chiếu giỏi mấy trăm dặm, trong lúc nhất thời nơi này không gian liền chỉ có này tinh mang ánh sáng, tín hiệu cũng đã đi rồi, còn để lại tin tức làm cái gì? lẽ nào nó không có đi xa? Ta liền xem các ngươi chơi trò xem gì. yêu tu có chút đoán không ra, không khỏi tự lẩm bẩm, nhưng hắn cũng từ trong lồng ngực móc ra một cây cờ nhỏ, nghiệm quyết đem phát động. tước chừng 4, năm tức sau, mặt đông thiên không có ba đạo độn quang xuất hiện, vốn một cái gặp lại, chớp mắt liền lược hơn vạn dặm nơi, cái kia yêu tu chỉ kịp chặt hai lần mắt, lại vừa nhìn, đã có ba vị tu sĩ nhân tộc đi đột quang hạ xuống, ngay khi bên ngoài mấy dặm phủ kiềm chế. Nếu như sở hạ ở đây, hắn có thể nhận ra bên trong một vị chính là La Dập. Cách lao tử, dĩ nhiên là ba vị thiên tiên cao thủ. Ai vẫn là tẩu vi thượng sẽ đi. Yêu tu không nghĩ tới, đến dĩ nhiên là lợi hại như vậy một nguồn sức mạnh, hắn tâm đã bắt đầu rút lui có trật tự. Nghiên xúc, ngươi đem chúng ta tinh chủ làm sao? Còn không mau mau thả người, ngươi sẽ biết tay. Mở miệng trước cái kia một vị là lão tu sĩ, nhưng thấy hắn trọm râu run lên run lên, rõ ràng rất dáng rất phẫn nộ. Nhìn như có thương lượng, kỳ thực, hắn đã lấy ra một đạo xoay lên tiến bảo, cũng là tinh lực bộc phát, thẳng vào thanh minh. Chợt chuyển mặt mà xuống. Hóa thành như núi cao to nhỏ, hành trấn áp thần thông đến. Hai vị khác đồng hành cũng ở trước mắt phát động, gầy gò thả ra sấm gió gào thét phi kiếm, vèo cuốn tới. Một vị khác xem ra có chút hòa ái khuôn mặt, nhưng là vung tụ vứt ra mấy đối diện cờ nhỏ, tam giác mặt cờ trên theo bức tranh các vì sao. Lại có Nguyễn Vân nâng đỡ, mới trở ra tay đến, đã để mấy trăm dặm bên trong phong vân bá phủ, tinh lực hỗn độn dạo. Ba người nhận được Sở Hà đưa cho tin tức, lại gặp được Tinh mang trung thiên, cho rằng Sở Hà liền ở ngay đây, cho là chạy tới đầu tiên. Đã thấy đến này một vị nắm giữ thần tướng đỉnh cao thực lực yêu tu ở đây. Còn tưởng rằng Sở Hà cùng đầu kia Hỏa Kỳ Lân cho đối phương bắt, vì lẽ đó, bọn họ ra tay đến có thể không khách khí cùng do dự. Sở Hà chết sống không ở cân nhắc của bọn họ chi, cho dù chết rồi, chỉ cần bắt được Đại Thiên Tinh cùng Cản Khôn Kiếm liền có thể. Các ngươi là Thiên Tinh cung dư nghiệt." Yêu tu hét lớn một tiếng, cả người vô cùng thần cương tăng vọt, nhưng theo không kịp thân hình biến hóa. Đối mặt ba vị thiên tiên cao thủ, hắn cũng không cố nhiều như vậy, thình lình trong lúc đó liền hóa ra bản thể đến, dĩ nhiên là một con độc viêm long ngạo, vậy toàn thân nằm dày đặc, có thể so với thượng giai tiên bảo, tầm thường công kích căn bản lay động không được. Sức phòng ngự ngược lại là thứ yếu. Theo bản thể hắn xuất hiện, cái kia chân hắc nhảy lên hỏa diễm cùng nồng nặc xương mù màu đen, mới là để là dập chờ người kiêng kỵ. Độc Viêm Long Ngạc, tuy rằng trên người có thể thừa kế huyết mạch của rồng không nhiều, nhưng chúng nó đều ở sâu dưới lòng đất dung nham hà trưởng thành, trời sinh có rút lấy địa phổi độc khí thiên phú, thêm vào không phát hỏa, tức có hỏa thần thông ác liệt, lại kiêm có độc hệ thần thông, hai bút cùng vẽ, tầm thường cùng cấp thấy chi chỉ có thể đi đường vòng mà đi. La Lấy, hắn đối mặt ba vị thiên tiên cao thủ, tuy có ý lui, nhưng không có sợ hãi quá nhiều. Nếu có thể cho hắn một, hai có lợi cơ hội, nói không chắc dám hung hãn bất kể sinh tử cắn ngược lại mấy cái đây. Yêu giả bản tính nhiều tam nhẫn, không ngừng với đối với hắn người, đối với bản thân cũng là như vậy. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười sang sảng Diêu không mà đến, xuyên qua tầng tầng hôn chiến sinh ra không gian rung động. Thật không nghĩ tới, đi ra đi một chút cũng có thể gặp được hai vị thiên tinh tông đệ tử. Hy vọng hy vọng à. Tuy rằng trừ tu không thể nhận biết cười sang sảng đến từ phương hướng nào, nhưng có thể thấy nơi rất xa hư không nứt ra, một mấy trượng đại cự thú từ bỏ ra đến, rõ ràng là thao thiết hung thú. Thao thiết trên lưng tảng ngồi một thiếu niên mặc áo vàng, anh Tuấn tiêu xái, nơi có một nho nhỏ mặt trời lớn văn, mới nhìn đến mặt trời kia hình dạng văn tựa hồ tất cả đều là rừng dực kim quang, liền thiếu niên kia bóng người đều muốn trong suốt mà đi. Chính là ngày xưa ở trầm tĩnh thủy mật cảnh xuất hiện thiếu niên, sở hà cùng hắn dưới trướng đầu kia thao thiết chạm qua đối diện, nhưng chưa từng thấy chủ nhân. Họ hà tu sĩ vẫn không cảm giác được đến như thế nào, nhưng biết đối phương lai lịch là la dập cùng cái kia họ tần tu sĩ, lập tức sợ vỡ mà tang, mồ hôi lạnh trên trán của đánh ấy lòng không muốn tin tưởng chính mình xui xẻo như vậy, đụng với tên sát tinh này. Kim ô thánh vực đi ra người, hoan hỉ nhất săn giết tu luyện ngôi sao pháp tu sĩ, dùng cho bản thân cùng tiến, đặc biệt thiên tinh tông là nhất yêu. Kim O Thánh Vực nghe đồn vắt ngang với Tiên yêu hai giới, vì là hai giới chỗ then chốt, nắm giữ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Ở thất tinh tiên đế chưa ra thời kỳ thái cổ, bọn họ thậm chí cùng Thái Âm Thánh Vực chúa tể tiên giới. Lúc đó dù có thiên tài vô số, tiên đế không ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tôn sùng nước nhìn này hai đại thánh địa, chưa dám làm trái nửa phận. Tự thái cổ cái kia một hồi kinh thiên cuộc chiến sau, hai đại thánh vực là vì đó quá không ra, đến đây đã đem gần trăm vạn năm, uy danh của bọn họ có chút tiêu giảm, thế nhưng bọn họ vẫn như cũng là tiên giới rất nhiều tu sĩ tâm không rơi trí cao. Rất nhiều tiên gia tiền nhân ghi chép bên trong, đều đối với Kim Ô bộ tộc này có đại thể hình dung, săn bắn tinh thần chi lực vì bản thân thân nhiên liệu, tu luyện tới cực nơi, có thể nắm giữ chiếu khắp 3000 ngàn giới, thậm chí có thể thiêu đốt đi một giới Kim Ô thánh hỏa. Không thể nghi ngờ, ở đối phương mắt, La Dập chờ người là ngon miệng chất dinh dưỡng. Tiểu nhân tham kiến năm thiếu ra. Trước kia hiện ra bản thể hung mãnh xông tới đi tới yêu tu, lập tức đổi về hình người, ở trên hư không vội vã quỳ xuống dập đầu, hoàn toàn không quản lý mình còn ở đối phương vây công dưới. Phân công nhau đi, mỗi người dựa vào tạm hóa. La Dập nơi nào còn dám nhân cơ hội cho cái kia yêu tu đòn nghiêm trọng không đi, chỉ sợ liền tra cũng không thể còn lại. các ngươi đi được sao? thiếu niên mặc áo vàng tung nhiên nở nụ cười, một hơi không dừng lại địa xé rách hư không đột hành, ở ngắn thời gian ngắn ngủi cũng cho sở hà đột ra sắp tới một triệu giảm có hơn, tựa hồ mặt sau không có truy binh theo tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. chân tiên cảnh thực lực, một lần xé rách hư không đột hành, chỉ có thể duy trì vạn giảm dáng vẻ trường, luân thiên giản vật trường trăm thứ, cho dù sở hà tiên lực hùng hồn cũng phải cảm thấy không chịu nổi. không trách, ngay cả thiên tiên cảnh cũng không thể làm được hư không độn hành như ý, có thể đem 10 triệu giảm nơi chết vì là trong nháy mắt một bước vượt qua chỉ có đại la kim tiên cấp độ trở lên cương giả mới có thể dựa vào hàng tiêu hoặc đạo tiêu, tùy ý trồng chất không gian đến độn hành, làm được một tức vượt qua 10 triệu dặm, thậm chí càng xa xôi khoảng cách. Bởi tiểu tứ rõ ràng, Sở Hà không có đem thả ra, để hắn kéo dài ở chính mình biến thành trong không gian nhỏ dưỡng thương. Phải đi con đường nào đây? Trong lúc nhất thời, Sở Hà đúng là có chút bằng hoàng, Thiên Tinh cung bên này tựa hồ có chút kỳ lạ, chính mình rời xa lạnh lạnh lẽo, ngày sau hay nói, chẳng lẽ muốn đi tìm Triệu Sơn Hà cùng chu tức tiên tôn. Nguyên bản, muốn lén lút phi thăng lên đến nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dáng dấp như vậy, để Sở Hà hơi có chút gặp khó cảm giác, thật là thiên toán vạn toán không bằng thiên toán a. Cũng được, nếu bản thân đi tới tiên giới tin tức, sớm muộn sẽ cho Tử Vi đứa kia biết, chẳng bằng dứt khoát một chút, nhờ vào Chu Tức tiên tôn. Cái này cũng là cuối cùng biện pháp, chỉ có tiên tôn che chở mới có thể có may mắn. Dù sao, Tử Vi tiên tôn tu vi cấp độ cao hơn chính mình quá nhiều, một khi đối phương tự mình đến truy sát, định tử không thể nghi ngờ. Bây giờ ở Thiên Nhất tiên vực, đến quay lại Chu Tức tiên vực sẽ liên lạc lại Triệu Sơn Hà đi. Ngay khi hắn quyết định chủ ý thời điểm nhưng có ầm ầm nổ vang từ nam phương vòm trời đột nhiên nổi lên, trận bao phủ chư thiên, cuốn phong hô hào, lôi điện vươn ra, để hắn sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, thấy rõ phía nam thiên không có màu tím ánh chớp chận ngập, hốt quyền hốt thu, vẹo hốt liên lượt hơn vạn dặm xa. Mà ở màu tím ánh trước mặt sau, lại có một đoàn tối óm óm ẩn lộ ra đỏ đập ánh lửa vân đóa ở cắn chặn, không cho mảy may. Rõ ràng là hai đại cao thủ ở đấu pháp, còn hướng về bản thân nơi này đến. Nhưng thấy hai người bỗng nhiên giết vào trong vòng trời, lại bỗng nhiên rơi xuống đất dây dừa vị trí vòm trời hư không không có chỗ nào mà không phải là cho nát tan trăm dặm, loạn lưu cùng phong bạo bừa bãi tàn phá mà bọn họ trên mặt đất thời điểm chiến đấu, núi cao hoàn toàn vỡ vụn đổ nát, trường hà hồ lớn đều cho sấy khô. Phần giang vỡ sơn, nát tan hư không như bình thường, loại thần thông này lực lượng, đã không phải tiên nhân tầm thường có thể nắm giữ, chí ít cũng là đại la kim tiên mới có thể làm đến. Chợt, Sở Hà không khỏi rên rỉ một tiếng, "Mẹ ngươi, thực sự là thai bay vạ gió, cái kia hai cái khốn kiếp thật có chết hay không?" Dĩ nhiên nhìn bên này. Hơn nữa, Sở Hà ở vội vàng trong lúc đó, căn bản không thể tránh mở ra. Một bước ngàn một triệu dặm, vèo hốt lên đến, đại la kim tiên chính là như thế vênh váo hò hét. Ứng úng ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp tình ngôn giới, sở hà nơi nào còn quản bại lộ thân phận cái gì, lập tức đem càn khôn kiếm lấy ra đi ra hộ thể, liền phần tiên chi hỏa cùng kiếp lôi đều phóng ra, để tránh khỏi ở đợt tấn công thứ nhất liền cho dây trước hết thả ra, nhưng là tôn cánh của gió, rầm dầm, mới xé ra hư không độ đi vào, để hắn màng thai muốn xé rách nổ đùng liền ở phía sau nổ lên, thậm chí thấu nhập hư không đến, càng có lôi hỏa dư tình như nước thủy triều sau đó đuổi theo chân chính tiên lôi lực lượng, còn có ngọn lựa này là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên không kém hơn tiên lôi lực lượng, lôi hỏa đi sau mà đến trước. Không chỉ thấu nhập hư không, bao phủ ra, càng đem xa xa sở Hà nhấn chỉ đi. Các ngươi hai người này không tiếp, món nợ này ta trước tiên nhớ kỹ. Ngày sau định với các ngươi toán rõ ràng, hơn nữa muốn lãi nặng tức. Cảm ứng được càn khôn kiếm khí hầu như chớp mắt đổ nát sắc bén tiếng vang. Sở Hà tâm lại là gen gì một tiếng, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hắn nói. May là đuổi theo lôi hỏa lực lượng đánh tan càn khôn kiếm khí, lại phá kiếp lôi hộ tầng, rốt cục cho phần tiên chi hỏa lại. Không tới kịp vui mừng, Sở Hà chợt phát hiện tiên thể dị biến, sắc mặt lập tức vì đó phát lạnh Đây là cái gì đâu? Chương 9 tá bảo. Nói nhiều như vậy. Chúng ta tới trước Chu Tức Tiên cung lại nói, ta thế ngươi dẫn kiến Tiên Tôn đại nhân." Triệu Sơn Hà cũng không để ý, ở mặt trước vừa dẫn đường vừa nói. Lấy Triệu Sơn Hà ở Chu Tức Tiên Tông địa vị, tự nhiên không cần sử dụng những kia công cộng truyền tống trận, chỉ là từ này tiếp khách dưới lầu đi, lại mà chuyển tiến vào mấy cái đình viện vào được một gian mật thất, liền đến một cái tư gia truyền tống trận trước mặt. Ở tiên giới, mỗi một tòa tiên tôn ở lại tiên cung đều nằm ở một mảnh độc kích động thiên bên trong, Chu Tức Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Truyền tống trận đưa đạt địa phương, là Chu Tức Thần Sơn, là một tòa thẳng vào vân thiên cự phong, chu vi nhưng là biển rộng mênh mông, nhìn không thấy bờ. Mặc cho là người phương nào người số một nhìn thấy như vậy kỳ sơn dỗi ra biển rộng, đều sẽ có loại ảo giác, trực như một thanh hỏa hồng trường kiếm từ địa tầng hung hãn đâm ra, liên đối chát thấu vòm trời tự. Nơi này là chu tức tiên tông căn bản đạo trường, không chỉ khắp nơi có tiên quang chập trởn, trận pháp xoay chuyển, pháp luật ngay ngắn, càng có một ít quý hiếm tiên thu cùng cây cỏ tinh quái qua lại. Ở này phía trên ngọn thần sơn, mỗi một nơi tiên khí đều cực kỳ nồng nặng, Chỉ là ở chân núi, trình độ ngay khi sở hạ ở bên ngoài trải nghiệm ngàn lần bên trên, càng một đường chạy như bay mặt trên, liền tăng tăng, cũng không biết phi thăng cao bao nhiêu, thẳng đến về sau cái kia tiên khí hầu như là cùng vũ thủy như vậy xỉn xỉn, hơn nữa tinh khiết đến cực kỳ đáng sợ. bất quá, lấy thuộc tính lửa tiên khí chiếm đa số, cái khác thuộc tính tiên khí liền một phần trăm cũng không thể chiếm cứ được. vốn là chân tiên cao thủ vì là thuần dương thân thể, đã chư tà bất xâm, nhưng đến cái kia cực nơi, cương phong kéo tới, lại làm cho sở hà có hơi cảm giác mát mẻ, lâu dần, thậm chí tự nhiên có lạnh run phản ứng. tựa hồ nhìn ra sở hà dị dạng phản ứng, triệu sơn hà nhẹ giọng giải thích, liền muốn đến đỉnh núi, bởi có khắc động tồn tại, hai giới lực lượng pháp tắc có lúc đang dệt sinh ra lệ phong không hề tầm thường, cho dù thiên cương trong gió lẫn vào chút nào, cũng không phải người thường có thể tiêu thụ nổi. Ngươi một đường đến lâu như vậy mới có phản ứng, xem như là vô cùng đạt được. Cách xa ở bình thường chân tiên bên trên a, hai người vào lúc này đã bay trốn sắp tới nửa canh giờ, như lấy bình thường độn hành khoảng cách đến tính toán, quả thực là một triệu dặm làm đơn vị, không nghĩ tới chu tức thần sơn dĩ nhiên như vậy sửng sững, này làm sao dừng xen vào trong vòng trời? Quả thực tiến vào hư không đến rồi, chẳng lẽ là động tiên duyên cớ? Đề cập động tiên sở hà lại nghĩ tới tuyệt vời đến tốn phong chi nguyên cái kia phong muôn nơi, cái kia một chỗ cũng là một thế giới nhỏ tồn tại, không cần cùng ý đại thế giới có liên lụy, có thể tự thành một thể, ngàn vạn năm đều bất hủ không xấu. Nếu không là năm đó những tên tham bảo tu sĩ tiến vào sàng bệ một trận, chỉ sợ cái kia Phong môn động tiên lưu đến hiện tại, đều không có vấn đề gì. Kỳ thực, Sở Hà làm sao biết tạo thành Phong môn động tiên đổ nát, không phải những tên sàng bệ ra hỏa, nếu là lấy đi tốn Phong chi nguyên hắn. Ngày đó tốn Phong chi nguyên vì là chống đỡ Phong môn động tiên căn bản, một khi cho Sở Hà lấy đi, hơn nữa những tên kia kích phát thiên cung cơ quan, không đổ nát mới là lạ. Kiến trúc ở đỉnh núi cung điện lộng lác, Liên miên nước có mấy trăm giàn rộng rãi, bố trí không có để sở hà ngoài ý muốn, nhưng này cấm chế cùng tiến trận, nhưng là để sở hà Long tơ nổi lên, áp bức từng trận. Quả nhiên là Tiên Tông trọng địa, có thể bản thân mang đến mãnh liệt như thế đạo tâm áp bức. Chỉ sợ ngoại lai Kim Tiên cao thủ cũng không dễ dàng ẩn vào đi. Cho dù là Triệu Sơn Hà, muốn muốn tiến vào bên trong, cũng đến xuất thế độc nhất ngọc bài, nhưng kia trông coi cấm chế chu tức Tiên Tông đệ tử mới cho đi. Chấn thủ cấm chế cùng tiến trận, không có chỗ nào mà không phải là tu vi thâm hậu tiên tiên cao thủ, thậm chí có một hai Kim Tiên cao thủ khí tức ngẫu nhiên hiện lộ, mang đến cường đại hơn như thế. Thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, chính mình còn phải cố gắng nhiều hơn. Trước đây tại hạ giới, hầu như không có thể ngang hàng cao thủ. Bây giờ đến tiên giới, ngay cả thiên tiên cao thủ đều đã biến thành thông thường tồn tại, nói sợ hà tâm thái không có một chút nào thay đổi, đó là không thể. Đương nhiên, những này nghe thấy, càng có thể tăng cường hắn tinh tiến tri tâm, vì tương lai tu hành tập trung vào càng nhiều tinh lực. Tước qua mấy tầng cấm chế cánh cửa, đến một tới gần đỉnh núi trùng hình nơi trên tế đàn, tế đàn hình thức có chút cùng phi thăng lên tới gặp quá tiếp dẫn tiên đại tương tự, bất quá ở đây, cái tiêu cột lửa chân điểu là nhiều hơn rất nhiều. Liên đối chu vi địa gạch hoa văn cũng đã biến thành hỏa diễm hình dạng, tế đẳng có một tòa ở vận chuyển truyền tống phát trận. Triệu Sơn Hà chờ Sở Hà cũng đứng lên trên, mới là bấm quyết nói nhỏ, phát động trận pháp, tiến hành truyền tống. Động này thiên nơi, đến tận cùng kiến ở nơi nào đây? Trước còn tưởng rằng thực sự chu tức thần sơn đỉnh núi đây, bây giờ nhìn lại có chút sai lệch. Hoặc, Nhẹ nhàng mê mụ tản đi, Sở Hà hướng về bốn phía vừa nhìn, cũng đã đến một tòa cung điện trước quảng trường đến. Là một tòa do hỏa diễm hình thành màu đỏ LED cung điện, cung điện bốn phía cũng có cao lầu chân nhưng đều矮 một đầu, cung điện tuy rằng không lắm rộng rãi, nhưng mang cho Sở Hà cảm ứng lại hết sức quái dị, hầu như trong nháy mắt luôn hấm đi, không thể tự kiềm chế. mặc kệ là hung mãnh dường như tiền sử cự thú hỏa diễm khí tức, vẫn là làm người thần hồn run rẩy cảm giác buồn nạt, chờ chút cũng không thể để sở hà tâm thần mất khống chế quá nhiều. để hắn mất khống chế, nhưng là tịnh phàm tiên hỏa, nó dĩ nhiên trong nháy mắt tránh thoát sở hà khống chế, mấy dục nhập vào cơ thể mà ra, muốn đi nuốt chửng dưới chân những kia hỏa diễm địa gạch, còn có hình thành cung điện đỏ đậm hỏa diễm. nếu không là sở hà liên hợp càn khôn kiếm khí chờ sức mạnh, mạnh mẽ đem áp chế lại, chỉ sợ bản thân nổi khùng liền trong nháy mắt. ta lão tổ tông a, ngươi đến tận cùng làm sao? trở nên như vậy khắc hau. Không hiểu Tịnh Phàm tiên hỏa đến tột cùng tại sao như vậy bạo động, nhưng Sở Hà không có tinh lực thâm nhập hiểu rõ, chỉ có thể đem ức chế lên lại nói. Cái kia cố vì vậy mà sinh vô tận tham lam tâm ý, thật là để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là khống chế không được nó, không biết cục diện sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng có một kết quả rất rõ ràng, nói không chắc chính mình sẽ cái thứ nhất để chu tức tiên tôn chém đi. Đạo tâm luân hãm, hay cùng thiên ma không khác, tất cả làm việc chỉ có thể dựa vào bản năng. Lại hay là không hỏng bét như vậy, thế nhưng ai có thể trăm xác định đây? Ngươi không có chuyện gì, điều chỉnh một chút, chúng ta lại đi vào. Triệu Sơn Hà phát hiện hắn dị dạng, Nhưng thấy đến hắn sắc mặt tái nhợt lên, cũng là có chút hiếu kỳ, nắm giữ cản khôn kiếm hắn, làm sao sẽ như vậy không ăn thua đây? Nhưng nghĩ tới chu tức khí tức các liệt, cũng không có quá to lớn bất ngờ, cũng hay là cảnh giới không tới nguyên nhân. Chu tức thần hỏa, như ở chu tức tiên tôn tay vận hóa, có thể dễ dàng phân diện bất luận cái nào hạ giới đại lục, vô cùng khủng bố. Bực này hỏa diễm khí tức, Sở Hà có chút rờ người, không quen cũng là đương nhiên. Hắn căn bản không biết, sẽ ở đó trước mắt Sở Hà phát sinh cỡ nào mạo hiểm sự tình. Hắn càng không biết, Sở Hà nếu là mất khống chế đi, không chỉ là hắn, liền ngay cả chu tức tiên cùng, chỉ sợ cũng phải Hóa ra là lão triệu a, lần trước ta chuyện nhờ và ngươi, chưa quên. Ngay khi triệu sơn hà quan tâm sở hà thời điểm, một hậu trầm âm thanh nhẹ nhàng lại đây. Sở hà ổn định một thoáng tâm thần, đang muốn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cung điện kia cửa đứng một hơi mập năm tu sĩ, hắn thân xuyên đạo bảo màu trắng, trong lồng ngực chính ôm một thanh trường kiếm, có chút hơi biếng chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng hai mắt nhìn triệu sơn hà óng ánh óng ánh, phân chia minh, có vô cùng khát vọng. Người này khuôn mặt không xuất chúng, nhưng sở hà nhìn nhiều, nhưng là cảm thấy một tia thân cận giống như cảm giác quen thuộc. Tu vi của đối phương ở thiên tiên cảnh bên trên, sở hà căn bản nhìn không thấu sâu cạn chưa quên, ngươi nha, tình điểm, này tám chuyển tiên tiểu không tốt dưỡng, ta mấy trăm năm nay chữ hàng đều đưa đến ngươi trong bụng đi tới. lại nói, ngươi nhưng là chu tức tiên cũng bề ngoài, mỗi ngày cầm bầu rượu đứng ở nơi đó, không khỏi có chút không được điệu. triệu sơn hà mang theo sở hà vừa lên bậc cấp, vừa xì nhiên nói rằng, thu quá triệu sơn hà đưa cho mấy chục đàn tiên tiểu, năm ấy tu si mới có hứng thú quan sát sở hà đến, cũng hỏi, này một vị là, chính là ta đề cập với ngươi sở hà sư đệ. hư không cần quá lâu, ngươi hai đại tiên kiếm chi dưới kiếm thủ số một mỹ danh, chỉ sợ muốn cho tòa. Sư đệ tới gặp quá Mạc Lăng đạo hữu. Triệu Sơn Hà thế hai người lẫn nhau rất kiến. Ha ha, Triệu khốn nạn ngươi có phải là hồ khẩu huynh hoa à? hắn mới chân tiên cảnh tu vi, ta đã kim tiên thượng giai, không cần quá lâu liền có thể mạnh hơn ta, vẫn là kiếm thuật. Đánh chết ta đều không tin, không phải vậy chúng ta đến đánh cuộc. Điều kiện mặc ngươi mở. Chờ chút, để cho công bằng, không thể vượt quá 5 năm năm. Được kêu là Mạc Lăng năm tu sĩ cười ha ha, đối với Triệu Sơn Hà nói tới một chút cũng không tin. Theo lẽ thường đến tôi diễn. Hắn lời nói này thật là có đạo lý, tầm thường chân tiên nếu muốn lên cấp thiên tiên cảnh cho dù thiên phú phi thường, chí ít cũng đến 1 ngàn năm, muốn đột phá thiên tiên cảnh ba cái tiểu con thể, chính là cơ duyên cho dù tốt, trong lúc tiêu tốn thời gian cũng không dưới ngàn năm. Cái kia lại càng không nói rất nhiều thiên tiên bách nhiều nhất thằng một kim tiên cảnh. Vì lẽ đó, Triệu Sơn Hà cũng cho rằng không đại công bình, phẫn nộ trả lời, 2000 năm liền có thể từ chân tiên cảnh lên cấp đến thiên tiên cảnh, ngươi cho rằng hắn là thất tinh tiên đế chuyện sinh sao? Quên đi, không cùng ngươi bày, thiên tôn đại nhân đang đợi ta. Nhanh đi nhanh đi, nha đúng rồi, Sở tiểu huynh đệ rảnh rỗi, có thể bất cứ lúc nào tới nơi này tìm ta luận bàn kiếm đạo, làm như lão là huynh ta chắc chắn biết gì nói nấy luôn vô bất tận nếu như ta không ở chỗ này nơi hơn nửa ở phía sau thiên kiếm cắt nghe được tiên tôn đang các loại cái kia mặc lăng cũng không có nhiều tán gẫu vội vã thả bọn họ đi vào đồng thời nói với sở hà hai câu chỉ vào cung điện mặt sau phương hướng nói rằng vậy tiểu đệ cảm ơn mặc đại ca đối phương chân tình thực lòng lòng dạ khá là quan minh sở hà cũng không lý do cướp tử liên thanh trí tạ chỉ là đối phương nói tới thiên kiếm cắt để trong lòng của hắn hồi hộp một thoáng nghe tinh nguyên ẩn đã nói bạch hạo trời cũng được chu tiên tôn che chở mới có thể từ từ vi tay thoát được một tên cái kia một chỗ gọi thiên kiếm các hẳn là với hắn có quan hệ. Mặc kệ Bạch gia lúc trước là làm sao quyết định đều tốt, dù sao trước đây những kia năm qua, bọn họ vì là Hạo Nguyên Đại Lục làm quá nhiều, những này cũng nên cảm ơn. Chờ có thời gian, Sở Hà muốn mượn bãi phòng mặt Lăng, đi chỗ đó thiên kiếm cấp đi dạo. Nói không chắc ngày sau, muốn ở Chu Tức Tiên cung cư ở một thời gian ngắn. Hừ hừ, làm sao ra mặt dày, cũng phải ở chỗ này chờ đợi a, như vậy động thiên cùng phúc địa, đi nơi nào có thể dễ dàng tìm tới. Ăn ngay nói thật, nếu có thể yên ổn, thật là muốn cảm tạ Triệu Sơn hà rất nhiều a. Còn cái khác, sau này hay nói, lại gay cũng sẽ không làm hỏng cho tử vi đứa kia trên trời dưới đất truy sát, chớp mắt một chết. Cũng là từng trải qua kim tiên cao thủ chiến đấu, hắn mới thật sự là lĩnh ngộ được, còn ở kim tiên bên trên tiên tôn, đến tuột cùng cũng có như thế nào khủng bố sức mạnh vô thượng. Còn có đế giai cao thủ tồn tại, cũng không biết thời kỳ thái cổ, những này đế giai cao thủ trong lúc đó rất nhiều hỗn chiến cùng đại chiến, rất nhiều thượng giới nơi là làm sao tồn lưu lại. Trong cung điện rất đơn giản, khắp nơi là nhảy nhót hỏa diễm, đa số hóa thành chân hình chim thái, như xương như thật sự hiện ra nhảy lên bay lượn, từng sợi kỳ dị hỏa diễm khí tức, dễ dàng xâm nhập sở hà trong cơ thể đối với những này xâm nhập hỏa diễm vốn là đem tịnh phàm tiên hỏa áp chế có chút khổ cực sở hạ chính là biết thời biết thế đem rút lấy quả nhiên có những này dị dạng hỏa diễm khí tức này dưỡng tịnh phàm tiên hỏa táo bạo tâm ý là cắt giảm rất nhiều không còn nữa trước như vậy mãnh liệt để sở hà thầm thở phào nhẹ nhõm nay cố tham lam tâm ý vượt qua trước đây lần thứ nhất cảm ứng được tiên khí gấp trăm lần thế nhưng một mực tịnh phàm tiên hỏa không có tự mình ý thức nhưng có tâm tình sinh ra đến như vậy khác biệt sao không cứ gọi sở hà không tìm được manh mối cảm thấy đối với tịnh phàm tiên hỏa cảm giác xa lạ lại bắt đầu đến ngươi là sở hà tiểu huynh đệ mới vào được cung điện đến, chính là nhìn thấy một vị khuôn mặt thanh tú thanh niên tu sĩ, trên người mặc đạo bảo màu đỏ thắm, tóc dài tùy ý quất tung, chính ở một bên lùa với một con chim xanh. hắn không có ngồi ở đó cao cao hoàng tọa mặt trên, cũng không có một chút nào uy nghiêm, trái lại cho Sở Hà một loại hàng xóm đại ca cảm giác. Xin chào tiên Tôn. Triệu Sơn Hà ngầm kéo kéo Sở Hà ống tay áo, cung kính tay trí lễ. Chính là tại hạ gặp tiên Tôn. Sở Hà không có thất lễ. Hừng, không cần đa lễ. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Quá câu thúc, đem bản tông cho rằng trong nhà như vậy tùy ý là có thể. a đúng rồi, Sơn Hà ngươi liền dẫn hắn đi dạo liền sắp xếp ở tại Thiên Kiếm các, còn tu hành tác dụng không nên để cho Tiểu Hình đệ phụ tâm. Thanh niên tu sĩ khoát tay háo một cái, đó lấy, hắn lại nói, đúng rồi, gần nhất ta khả năng muốn đi Tây loạn nơi đi một chuyến. Sơn Hà ngươi liền ở ngay đây, miễn cho tiên khốn kia lại có âm như gì. Triệu Sơn Hà vội vã xử phải, chỉ hai người sau Hàn Huyên vài câu, liền mang theo Sở Hà cáo lui ra. Không nghĩ tới, một đời tiên tôn, dĩ nhiên là như vậy bình dị gần gũi, mại đến tận rời đi, Sở Hà đều có chút trận mắt liễu lưới, không có tử mộng đi ra tự. Ha ha, xem ngươi bộ dáng này. Tiên tôn người này chính là như vậy, cho tới những chuyện khác, chờ ta đưa ngươi dàn xếp lại, ta lại cùng nói tỉ mỉ. Triệu Sơn Hà thấy hắn dáng vẻ, không khỏi cười nói, ở tại Thiên kiếm Các, Tiên tôn vẫn đúng là để mắt người, không nói cái khác, Thiên kiếm Tông chuẩn nhập quy cách thì có một cái, không phải vàng tiền tu vi không thể chưởng trụ. Ở ngoài điện phụ trách thủ vệ mặc Lăng nghe được Triệu Sơn Hà từng nói, cũng hơi kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cho rằng Sở Hà có Triệu Sơn Hà quan hệ ở, có tư cách ở Chu Tức Thần Sơn đỉnh núi trưởng phòng trụ, lại không nghĩ rằng Tiên tôn hạ lệnh đem sắp xếp vào Thiên kiếm Các, hơn nữa tu hành cần thiết tất cả tài nguyên không hạn chế cung cấp. Nương nhỏ đãi nộ như vậy, liền tiên tôn đại nhân con trai ruột đều chưa từng có ác, cũng không hoàn toàn đúng. cái kia bạch hạo thiên đãi nộ, tựa hồ không ở nơi này một vị sở tiểu huynh đệ bên dưới đây. nhớ tới bạch hạo thiên, hắn lại là một trận ý động. liên thanh nói ra, cái kia càng tốt hơn, chúng ta cùng bạch hạo thiên đạo hữu luận kiếm thời điểm, ngươi có thể tới bàn tính. cùng mặc lăng tách ra sau, triệu sơn hà mang theo sở hà chuyển tới cung điện mặt sau khu vực. chu tước tiên tôn mở ra nơi này đầu tiên, tựa hồ không có rất rộng lớn, sở hà thừa dịp cung điện là tối cao, viên vọng bốn phía một thoáng, nhiên là phạm vi mấy trăm thôi. Dợi đi chu vi kiến trúc, là một mảnh mênh mông hỗn độn khí vụ, cũng không biết là cái gì hình thành. Xin chào Triệu đạo hữu. Ven đường nhìn thấy tu sĩ, hẳn là thiên tiên cảnh đánh tới tu vi, nhìn thấy Triệu Sơn Hà đều là cùng kính hành lễ, không dám thất lễ nửa phần. Triệu Sơn Hà cũng không người đáp lễ, không có một chút nào kiệt ngạo vẻ tự đắc. Chư người, Mục Hoàng Huyền Đâm. Thiên kiếm các hết thảy chỉ có mấy tòa lầu các đình viện, nói do tại cái này bên trong cư người ở không nhiều, là một chỗ thành tinh chi địa. Triệu Sơn Hà cho Sở Hà an bài chỗ ở, độc môn học viện, đơn giản tố nhã từ một chút khiến người thấy chi tiện ấm áp chi tiết có thể thấy được kiến tạo nơi này công tượng ứng tốn không ít tinh lực Đem tùy hành chu tức tiên tông đệ tử lui triệu sơn hà lại bản giao sở hà một chút phải chú ý sự tình mới là muốn cáo lui lại tại lúc này đống nhiên có người tới cửa tới bãi phòng cái này chân trước vừa tới sở hà còn tưởng rằng là kia mặc lăng đại ca đâu a chu huyền nhạc đạo hữu triệu sơn hà nhìn thấy đối phương cảm thấy có chút kỳ quái cái này một vị chu huyền nhạc thanh niên bộ dáng dáng dấp có chút khí khái hào hùng cũng là một thân đạo màu đỏ thắm nhưng hắn và táo xung quanh có tơ vàng trang trí này trước triệu sơn hà nói tới. Đây là Chu Tức Tiên Tôn chân truyền đệ tử đặc hữu đánh dấu. chắc không được Triệu Sơn Hà có chút kinh ngạc, nghĩ đến càng có khả năng, cái này một vị Chu Huyền Nhạc là phụng dưỡng tại Chu Tức Tiên Tôn nhân vật ở bên cạnh, lần này đến đây, nhất định là truyền đạt Tiên Tôn ý tứ. Sở Hà suy đoán không có sai, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra chính là, cái này một vị Chu Huyền Nhạc đến đây, vậy mà là vì mình trên thân loạn tùy lôi trong sự tình. Đây là một Hoàng Huyền Âm, có thể đem thể nội dị dạng lôi khí đều dẫn dắt ra đến, trong Ngọc Dạng có ngự sử phương pháp, có thể để Triệu Đạo hữu hỗ trợ một hai. Chu Huyền Nhạc xuất ra một kiện đồ vật, ngay cả một bên Triệu Sơn Hà thấy chi đô muốn động dung. Một hoàng huyền đâm, thế nhưng là thiên giai tiên bảo, cũng vì rất nhiều đại la kim tiên thèm nhỏ dãi đồ tốt, có thể dưới đây thi triển lôi một hai chủng loại tính thần thông, uy lực không phải tầm thường. Đối phương sau đó tức đến, nghĩ đến cũng là phải thừa dịp triệu sơn hà không hề rời đi, đem sự tình bàn giao. Dù sao thiên giai tiên bảo, sở hà chưa hẳn có thể khu động được. Mời chu huyền nhạc đạo hữu thay ta chuyển cáo tiên tôn, tại hạ phi thường cảm tạ. Sở hà cũng không có cự, nhận lấy cái này một hoàng huyền đâm cùng Loạn lôi chân mặc dù còn chưa có bắt đầu giày vò bản thân, nhưng nó tại thể nội ngoan cố cũng là thấy được, khó được có đúng bệnh hốt thuốc thủ đoạn có thể nhập vào Sở Hà tự nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như thiếu Chu tức Tiên Tôn một cái nhân tình thôi, dù sao đều đi tới cái này bên trong, nợ nhiều không ép thân. Chu Huyền Nhạc không nói thêm gì, chợt liền cáo lui đi. Sư đệ đây chính là ngươi không đúng, thân thể khó chịu cũng không nói cho sư mình. Triệu Sơn Hà cùng Chu Huyền Nhạc đi, mới là đem mặt bạn khởi đến, có chút tức giận nói. Sở Hà biết hắn chỉ là làm dáng một chút, biểu thị bất mãn mà thôi, vội vàng hậm hực trả lời. Sư Minh không có ý tứ, lúc đầu ta nghĩ an định lại, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, không nghĩ tới Tiên Tôn đại nhân như thế hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra trên người ta loạn thủy lôi trâm ở trong tối bên trong, hắn cũng là thình lình cũng thôi, tiên tôn cấp cao thủ kia thấy rõ, cha bỏ suất đại thần thông, thật là thật đáng sợ. lười nhắc cùng ngươi hồ tất ra, tốt, chúng ta bắt đầu đi. loạn thủy lôi châm vì lôi ra đáp ý thủ đoạn một tròng, cực kỳ ác độc, lưu thêm thể nội một khắc đồng hồ, liền muốn hao tổn ngươi bản nguyên một phân. triệu sơn hà khoát tay áo. kia lôi tộc kim tiên đem loạn thủy lôi châm đánh vào sở hà thể nội, sở hà chưa có bao nhiêu đau đớn, nhưng một hoàng huyền đâm vào thể bắt đầu tiếp dẫn thời điểm, kia lôi chân bên trong lực lượng mới đột nhiên bùng phát từ sắc lôi quang thậm chí từ sở hà thân thể chạy ra bốn phía tứ ngược nháy mắt đem trong vòng mấy trượng hết thể đều cất hủy may mắn có triệu sơn hà tại pháp giới chi lực trong nháy mắt phát động đem nó đều thu nạp áp chế một phen xuống tới cho dù sở hà tâm trí viễn siêu cùng dai nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi không thôi mồ hôi lạnh tại cái chán giò gì mà chạy kỳ ư trên người ngươi lại có kiếp lôi chi lực triệu sơn hà tại quá trình này là nhìn thấy sở hà một hai bí mật không khỏi hai như nói nguyên bản lấy trong ngọc giản phương pháp đến tiếp dẫn loạn tùy lôi châm, muốn phân mấy lần tiến hành không đi tới sợ hà dùng kiếp lôi chi lực phối hợp vậy mà là giảm mạnh quá trình này mặc dù sở hà có 99 tiếp lôi chi lực có thể cùng bình thường thiên tiên cao thủ đi nổi nhưng muốn áp chế kim tiên lôi nguyên còn chưa đủ chỉ là dùng để phụ trợ thu nạp bạo tẩu loạn tràn lôi nguyên ngược lại có thể làm ít công to mà lại sở hà còn có chút mơ hồ cảm giác tiêu kim tiên lôi nguyên tựa hồ cùng tiếp lôi có chút đồng nguyên đồng tông hương vị lúc đầu coi là trừ bỏ cái này lôi trầm đối phương sẽ có hành động không nghĩ tới là thuận lợi như vậy triệu sơn hà nhũ mày mặt mũi tràn đầy là vẻ nghi hoặc đại la kim tiên thần thông đồng dạng tu vi hắn là nhất thanh nhị sở Tiên loạn tụy lôi châm bên trong có đối phương lưu lại thần hồn lạc cấn, bản thân đem nó xóa bỏ thời điểm, đối phương vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ hắn biết Chu Tức Tiên Tôn nhúng tay vào, mà không dám vọng động rồi? Hắn chỉ có thể đạt được cái kết luận này tới. Bất quá, mặc cho là vị nào kim tiên lần theo thần hồn lạc cấn đánh tới, Triệu Sơn Hà cũng hoàn toàn không sợ. Tại lúc này, Sở Hà là từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cái kia đế mộ đạo tiêu đến, giao cho Triệu Sơn Hà, hơi để cập nơi phát ra. Thứ này mặc dù khó được, nhưng bản thân thực lực không đủ, đi phần lớn là một con đường chết, giữ lại cũng là phòng tay chẳng bằng đem nó giao cho Triệu Sơn Hà cùng Chu Tức Tiên Tôn, để bọn hắn những này đại năng giả tiến đến tìm kiếm. Thuận tiện cũng có thể hoàn lại một, hai người tình trở về, đồng thời đáy lòng của hắn dưới, cũng là nghĩ tại cái này Lý trưởng ở lại đi, nhờ vào đó cùng tốt tài nguyên đem tu vi nhanh chóng tăng lên. Thì ra là thế. Triệu Sơn Hà mới là giật mình, không là đối phương không dám so đo, mà là không có dư lực. Độc Long Tôn giả, có thể tại Tam Đại Tiên vực chỗ giao giới đứng vững gót chân, 10000 năm bất động, cố nhiên là bởi vì phía sau hắn có bộ tộc Kim Ô cái bóng, nhưng hắn một thân độc công cũng không thể khinh thị. Từng có người hiểu chuyện, căn cứ mấy trăm năm qua rất nhiều kim tiên cao thủ chiến tích đến bố trí một phen, đạt được mạnh nhất 18 kim tiên chi danh, độc kia long tôn giả bại vị, càng là tiến vào trước năm. Không biết vị kia xui xẻo lôi tộc kim tiên, có thể hay không giống trước đó xâm nhập độc long yêu vực tiêu gầm mà cho đánh giết không may kim tiên đồng dạng, trở thành độc long tôn giả thủ hạ lại một đầu oan hồn. Thấy Sở Hà cũng cho chơi đùa không nhẹ, hắn liền đem một lần cuối cùng trị liệu phóng tới ngày mai đi, cáo từ rời đi, để cho Sở Hà nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Sơn Hà rời đi về sau, Sở Hà lại là phun ra một ngụm trọng khí, hô. Phục đem tiểu bổn phóng ra, để nó cũng hưởng thụ chung phanh phúc lợi. nông đâm hỏa thiên khí, chẳng những Sở hạ cần, tiểu bốn cặp nó càng là cầu học như khác. Quá tán chủ nhân, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, chỉ cần ngây ngốc 56000 năm, ta liền có đầy đủ tự tin đột phá 10 cấp, thành tựu kim tiên chi vị. Tiểu bốn vui vẻ một phen, nghẹn Sở Hà tốt một chút. 56000 năm, quả thực là vọng tưởng, quá ngây thơ. Theo Triệu Sơn Hà lời nói, tử vi tiên tôn cùng thiên lôi tiên tôn mấy vị đại năng giả, trước mắt bởi vì ly hỏa lại lần nữa xuất thế, khả năng tạm thời dừng lại tại Tây Loạn chi địa. Nói cách khác, hiện tại an bình, rất có thể là báo tố tiến đến bình tĩnh như trước. Một khi tử vi tên kia có thể cởi ra thần đến, hắn cái thứ nhất muốn đối phó nhất định là mình. Mặc dù triệu sơn hà lời thề son sắt nói chu tước tiên tôn sẽ cực lực che chở, đồng thời lệ bạch hạo thiên sự tình, nhưng sở hà trung quy là cảm thấy lòng có thấp thoáng. Chu tước tiên tôn cường thế, không đại biểu mình cũng có đầy đủ sức tự vệ. Nếu là một vị tiên tôn thời khắc ngốc nghếch, nhất định phải được. Cái này tiên giới, chỉ sợ không có chuyện gì hắn không làm được à? Nghĩ đến cái này bên trong, sở hà trong nội tâm liền có chút chột dạ. Chương 11 một, tu. Phong ngừa chu đáo không phải chuyện giấu, phải nắm chắc thời gian, nhanh lên để tu vi của mình bay vọn, tối thiểu nhất cũng muốn tiến giai thiên tiên, triệt để trưởng không pháp giới, có thể đại nạn độ phong thích càn khôn kiếm cùng tốn phong chi nguyên uy năng. giống như lớn thiên tinh như vậy, chỉ có tiến giai đến thiên tiên cảnh mới được xưng tụng là có nắm giữ bọn chúng bản nguyên lực lượng, cùng cấp bậc càn khôn kiếm cùng tốn gió cũng là như thế này. dưới mắt có thể làm cho sở hà thực lực bạo tăng, cũng vì chi nhảy lên lớn cấp độ, cũng chỉ có những này kỳ bảo. không phải, dù cho có thiên tiên cảnh tu vi, cũng thế tại sự tình. thiên tiên cảnh, nhưng là cho dù đối lực lượng khao khát xo so, nhưng bây giờ càng muốn toàn tâm chiều ứng, thì là kia điên cuồng chỉ toàn phạm thiên lửa, nó đối với tiên khí cần quả thực là trước nay chưa từng có dữ dằn, vội vã không nhịn nổi. đang bố trí có tụ linh tiên trận phòng trong bên trong, sở hà cùng tiểu bốn bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. chu tước tiên tôn độc lập mở đầu tiên, thật là không giống với thường gặp linh mạch. tại cái này bên trong, hỏa tiên khí nồng đậm cùng tinh thuần, là đạt tới kinh người cấp độ, lại từ nóc nhà giấu giếm tụ linh tiên trận hội tụ, đã từ xương mủ chạm chuyển thành cường độ thấp hoa lòng hình. nó thua đưa vào, giống như là phiêu hốt ở bầu trời mưa phùn, nho nhào rủ xuống. tước trưởng đánh giá một chút, cái này tiên khí cường độ, tối thiểu nhất so trước đây tại chu tước thần đỉnh núi sở cảm ứng, còn muốn thắng được số hơn gấp 10 lần cho chuyện tiếp diễn lái đi chuyển đổi, cùng bay ra tiếp dẫn tiên đài tướng so, càng là mấy trăm ngàn lần tri cự. Tại cái này cùng tiên khí bên trong tu luyện, lại là đối ứng thuộc tính, tiểu bốn rất nhanh liền say mê đi vào, tiến vào lý tưởng nhất trong trạng thái tu luyện đi. Cho dù là thiên tiên cảnh tu vi, nhưng nó hấp thu nửa canh giờ dạng này tiên khí, cũng là bắt đầu có chút chống đỡ, liền dừng lại, phục mà bắt đầu luyện hóa. Nhưng mà, nó tâm thần không còn một, hơi cảm ứng được tình huống chung quanh, lại là vì đó giật nảy cả mình. Chỉ thấy chủ nhân ngồi xếp bằng nhập định, số hỏa hồng tiên khí mưa nhỏ tuôn ra mà đến, như là bách xuyên quy hải mêng mông, sau tiếp theo tiên khí ném chi không vào tạm dừng nửa hơi một khắc, lại tại bên cạnh hắn hình thành vòng xoáy đủ quân hình, cũng hô hô rung động. Mới là biết, cho tụ linh tiên trận thu lấy tiến đến hỏa tiên khí, lại có năm phần có bốn trở lên đều cho chủ nhân hấp thu đi. Hơn nữa nhìn cái này xu thế, chủ nhân hấp thu chi công tựa hồ còn không có đình chỉ, không biết muốn diễn tiếp theo tới khi nào. Mang một tia lo lắng, tinh thần của nó là liên hệ với Sở Hà. Sở Hà trả lời chắc chắn mới khiến cho nó an tâm lại. Kế tiếp theo mình tu luyện. Sở Hà điên cuồng hấp thu hỏa tiên khí, thẳng đến ngày thứ hai triệu Sơn Hà tới cửa đến núi kết thúc. Nhưng là, triệu Sơn Hà vừa đi, Hắn lại là kế tiếp theo, căn bản không có nửa điểm đường dáng vẻ. Triệu Sơn Hà lần này tới cửa đến, không chỉ cho Sở Hà chữa thương, cũng mang đến rất nhiều thiên giai đan dược, đối cả hai tu luyện giúp ích không ít. Tu luyện không biết nhật nguyệt, cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Bốn mỗi một lần từ trong trạng thái tu luyện tỉnh thần tới, hơi chú ý, Y Nguyên phát hiện chủ nhân đang không ngừng hấp thu hỏa tiên khí. Tựa hồ hắn không có làm những chuyện khác, cũng chỉ là liều mạng hấp thu tiên khí, cũng không có bởi vì luyện hóa mà dừng lại một hai. Biết trên người chủ nhân có thật nhiều bí mật, nó không có lắm miệng đi ảnh hưởng. Nhưng mà không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đây là chỉ toàn phàm tiên lựa cho Sở Hà phản hồi tin tức, nó tựa như là một cái ngọn nguồn động, mặc kệ có bao nhiêu tiên khí cho Sở Hà hấp thu đến, cũng là ngay lập tức cho nó cướp đoạt đi, ngay cả tăng thêm bản thân một phân cũng không thể. May mắn, có cách đoạn thời gian đúng giờ đưa tới Thiên giai đang dược phụ trợ, đem luyện hóa dược lực, chỉ toàn phàm tiên lửa không có nửa điểm hứng thú, mặc cho Sở Hà toàn bộ cô động làm bản mệnh tiên nguyên. Cho nên, Sở Hà tu vi hay là đang từ từ tăng tiến vào. Thiên Kiếm cắt trong phạm vi, phía đông có một cái 9 tầng cao lâu, mái nhà lúc này ngồi hai người, đều cầm bình rượu tại đối ẩm, tiếng hoan hô sướng trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười sang sảng. Không là người khác, chính là Triệu Sơn Hà cùng Mạc Lăng hai người. Ta nói a, Tây Loạn chi địa gần nhất phát sinh sự tình, thật là khiến người ta vui sướng a, vừa nghĩ tới Tử Vi tên kia đầu tóc đầy bụi dáng vẻ, khi uống 300 đàn rượu ngon chúc mừng. Mạc Lăng lại nhắc lên trước đó không lâu một việc, nhiều hứng thu dáng vẻ. Tại cái này thảo luận nói liền có thể, cũng đừng đi ra bên ngoài loạn tước đầu lưỡi. Triệu Sơn Hà nhẹ nhàng trả lời một câu. Bởi vì Ly Hỏa sắp lại lần nữa xuất thế tin tức, rất nhiều đại thần thông giả tụ tập Tây Loạn chi địa, càng tại trước đó không lâu phát sinh tác động đến cực lớn chiến đấu, thậm chí dẫn phát ngay cả đại La Kim Tiên gặp được đều khó chịu hơn không gian phong bạo mặc dù không biết toàn bộ quá trình là thế nào, nhưng là từ nhà mình tiên tôn kia bên trong có thể biết. lần này tranh đấu, tử vi tiên tôn nhưng không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại ném không ít hình tượng. Hoành hành tiên giới hơn nghìn năm đến thứ nhất tiên tôn cũng cho làm cho đầu tóc đầy bụi, nghe tuổi hồ không hợp với lẽ thường, nhưng mọi thứ cũng có thể. bởi vì kim ô thánh vực cao thủ cũng tham dự trong đó, rõ ràng là nửa bước bước vào đế cấp tiên tôn thời đỉnh cao cao thủ, mà lại không phải đơn thương độc mã đến, tự nhiên có thể chống đỡ tử vi tiên tôn, lại thêm chán ghét tử vi cao thủ trong bóng tối xuất lực, hắn không chật vật mới là lạ. không nghĩ tới kim ô thánh vực cao thủ lại lần nữa xuất thế. Triệu Sơn Hà sắc mặt trở nên điên lặng. Thái Âm cùng Kim Ô hai đại thánh vực, chúa tể âm dương, Kim Ô hoặc xưng là mặt trời cũng không thể, trước đây chi danh thì là mặt trời cấm địa, về sau bởi vì hoành không xuất thế một vị Kim Ô thánh nhân về sau, mới vì đó đổi tên. Bộ tộc Kim Ô là tiên giới tuyệt chỉ có chúng tộc, bọn hắn có thể vượt ngang yêu tiên lưỡng giới, không chỉ có tại tiên giới có thể người đứng đầu, cho dù là yêu giới, cũng là trên nhất tồn tại. Có đôi khi, Triệu Sơn Hà nhớ tới tiên yêu hai tộc chi tranh, đã cảm thấy có chút buồn cười. Thấy thế nào, hai tộc đều giống như tại trước mặt đại nhân đánh nhau tiểu hải tử đương Dương nhân tộc, làm sao rơi muốn xem có yêu tộc huyết mạch sắc mà rồi. Tại vậy quá thời kỳ cổ, nhân tộc chẳng những đế giả rất nhiều, liền ngay cả thánh giả cũng có mấy người, thậm chí còn nhiều hơn yêu tộc ba đại thánh người. Nhân tộc điêu linh như vậy, ngày xưa vinh quang đã không thể lại phục rồi sao? Mặc dù đối tùy tiện tự ngạo tử vi tiên tôn rất chán ghét, nhưng hắn tại bộ tộc Kim Ô trong tay kinh ngạc, cố nhiên đối Chu Tức tiên tông bên này có lợi, nhưng từ lâu dài xem ra, tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Ta nói, người vị sư đệ kia cũng thật đợi đến ở, từ ngày đầu tiên tiến đến Viêm Hỏa động tiên đến, liền bắt đầu bế quan đến bây giờ, 10 năm không làm chuyện khác. Tiên khí tiêu hao cái này thật lớn, coi như nhiều một đầu tiên tiên cảnh hỏa kỳ lân, nhưng cũng quá. Mặc Lăng chỉ vào nơi nào đó nói, một mặt ngạc nhiên. Triệu Sơn Hà lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia một chỗ đỉnh viện nhỏ trên không, như sương mù hỏa tiên khí đang từ bốn phía mãnh liệt mà tới, hình thành hơn trăm trượng phương viên mơ hồ vòng xoáy rơi xuống. Giáng vẹn như vậy hấp thu thiên khí, rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách, liên đối đem quanh mình mấy tòa đỉnh viện phải có số định mức đều tức đoạn không ít đi. May mắn chuyện này Triệu Sơn Hà tự mình xử lý, có an bài khác không phải? Kia mấy chỗ ở khách, nói không chừng muốn sinh ra một chút toán khí tới. Mặt Lang kinh ngạc không lạ kỳ, cái này hải lượng tiên khí, trừ bỏ hỏa kỳ lần tiêu hao, cơ bản muốn tám thành thậm chí nhiều hơn rơi vào sở Hà trên thân. Bình thường kim tiên tu luyện cũng bất quá dạng này thôi. Để người rơi xuống trong mắt chính là hắn vậy mà thời khắc không đình chỉ, bảo trì tình huống như vậy gần 10 năm. Hừ hừ, nếu không ta nói thế nào hắn tương lai có thể vượt qua người đây? Triệu Sơn Hà cũng lời cùng hắn giải thích cái gì, dù sao sở Hà nghĩ giải thích liền giải thích, không giải thích cũng được. Kỳ thật trong lòng của hắn lo nghĩ cũng không có yếu mặt Lang mấy phần theo mình biết sở Hà có thế nhưng là càn khôn kiếm a cũng không phải ly hỏa cùng hỏa hệ bảo. Làm sao hấp thu hỏa tiên khí đến, là như thế tứ kiên kỳ đâu. Tôi đi, ta liền không tin, coi như hắn lại thiên phú dị bẩm, muốn sáu nghìn năm tu thành đại la kim tiên, căn bản không có khả năng. Mạc Lăng vẫn kiên trì 10 năm trước ý nghĩ. Được rồi, không đề cập tới việc này, về sau rửa mắt mà đợi là được. Đến, uống một ngụm. Triệu Sơn Hà liên thanh mời uống, nhưng ánh mắt của hắn lại tại nào đó một chỗ dừng lại nửa hơi. Mạc Lăng nhân vật bậc nào, hắn cái này tia dị dạng căn bản chạy không khỏi, đợi rượu thuận hầu vào bụng về sau, đánh một tiếng ngấc mới lên tiếng, "Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà nhân họa đất phúc." Tôn vị có hy vọng. Mạc Lăng chưa từng không biết Triệu Sơn Hà cảm xúc biến hóa, cả hai đều là kìm tiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng đối phương trọng thương về sau, lại đạt được thời cơ đột phá, tiến tới đăng lâm Tôn vị, có thể náo thị thiên hạ. Ta đang nghĩ, ta có phải là cũng muốn đi đường này, cho người ta đánh gần chết, sau đó mượn cơ hội ngộ đạo. Triệu Sơn Hà suy nhưng một tiếng, lại vùi đầu buồn bực cuốn vào. Ai? Mạc Lăng trong lòng thán một tiếng, cũng không tốt lại nói tiếp ở phương diện này nói cái gì. Triệu Sơn Hà cùng Bạch Hạo Thiên ở giữa, cũng không có cái gì ân oán, bất quá, trước đây Hạ Nguyên đại lục sự tình, hai người lại là có chút ma sát dù sau đó tới từ Chu Tức Tiên Tôn làm quyết định nhưng cả hai như vậy có một chút gút mắt tồn tại gút mắt cố như có nhưng cảm giác mất mát cũng hẳn là trợ một đêm cả hai đều là cực kỳ hy vọng tại cái này trong vòng ngàn năm đăng lâm tôn vị nhân vật không nghĩ tới so bạch Hạo Thiên trước mấy trăm năm tiến vào Kim tiên Cảnh Đại Viên mãn triệu sân hà lại là tại lúc này là hậu đi lao triệu à chuyện đã qua liền để nó quá khứ đừng lao để ở trong lòng chúng ta người tu hành rất nhiều chuyện muốn nhìn thấu mới được à Mặc Lăng khuyên một tiếng ngươi nghĩ nhiều ta cùng hắn không có cái gì ta hoàn hắn là bởi vì sư đệ ta sự tình nhưng là cũng không có gì, ai, không có ống, ta cũng muốn thêm chút sữa. Triệu Sơn Hà ngửa đầu đem trong đàn rượu uống hết, sau đó đem cái bình ngã nát ấy không từ mà biệt. Hừ, dạng này liền khó chịu, tiêu cả ngày cùng các ngươi cùng một chỗ ta, chẳng phải là muốn giận sôi lên, lão tử hơn 4000 năm, còn dừng lại tại Kim Tiên hạ giai cảnh giới. Mạc Lăng lẩm bẩm một câu, rất là tức giận bất bình. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn lại có hy vọng chi sắc lướt qua, chỉ cần Bạch Hạo Thiên cùng Triệu Sơn Hà đều có thể đăng lâm tốt vị, như vậy tiên tôn đại nhân thực lực, chẳng phải là có thể cùng Tử Vi tên kia chống lại, cũng không tiếp tục dùng nhìn sắc mặt của đối phương cũng là nghĩ đến cái này bên trong, tâm hắn bên trong mới sáng khoái rất nhiều. Những năm gần đây, Chu Tước Tiên Tông sở thụ tử vi bên kia Khí, không hề tầm thường a, thậm chí vì Bạch Hạo thiên sự tình cắt đất buổi tội. Chương 12, phá giai bay vọt. Thời gian 10 năm, đối với Bế Quan tu sĩ đến nói, thật đúng là chớp mắt là qua. Không có ngoại sự quá nhiễu, sở hạ căn bản không có đình chỉ tu luyện ý tứ, y nguyên Bế Quan không để ý tới cái khác, một lòng hấp thu hỏa tiên khí, cung ứng cho chỉ toàn phàm tiên lửa. Nguyên bản, chỉ toàn phạm tiên lửa tại dung luyện đốt tiên chi hỏa về sau, đã mang lên một tiên nếu có như màu xám, theo những ngày này đến điên cuồng hấp thu hỏa tiên khí, Nó kia kia màu xám là tăng thêm một phân. Trước đây nó hình thành căn cốt trắng non như tuyết, nhưng là lúc này lại là biến thành nhàn nhạt, nhạt có thể thấy được màu xám. Theo sở Hà tu luyện, kia kia màu xám còn tại nồng đậm. Sở Hà cũng không có bỏ qua cái này biến hóa rất nhỏ, nhưng không có phát giác bất kỳ không thích hợp, tăng thêm chỉ toàn phản tiên lửa khao khát vẫn như cũ, đã có chút phanh lại không kịp xu thế, liền có nó lại lần nữa tiến hóa. Tương lai lại biến thành bộ dáng gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dù sao vừa phát hiện dị dạng, chính là liệu mạng phản phệ trọng thương, cũng muốn đem nó dừng lại. Dù sao hiện tại chỉ toàn phạm tiên lửa không có chút nào tránh thoát chính mình trưởng không phản ứng mình cũng có thể rõ ràng nhìn ra nó cần càng nhiều hỏa lực đến tiến hóa nguyên bản lo lắng tử vi tiên tôn giết đến tận cửa sự tình nhưng theo thời gian di chuyển cũng nhạt rất nhiều xem ra mặc kệ ở đâu bên trong có cái khó lượng chỗ dựa chính là tốt tiên giới dương thần tĩnh tâm tu luyện mà hạ giới đạo thể giờ phút này cũng là bắt đầu bế quan sung kích thần giai đệ tâm giai luyện thể chi thần cảnh phân tam giai trên đó vì thần tướng lại tiến vào là thần tướng vương kỳ thật thần tướng vương cảnh giới cũng có thể gọi thần đội cảnh yêu giả luyện thể có thành tựu có thể bay thăng yêu giới. Nhân tộc luyện thể, phi thăng thì là tiên giới, cho nên, cho dù Sở Hà đạo thể có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến thần cảnh đệ tam giai, hắn cũng được kiềm chế, không dám phi thăng. Tối thiểu nhất, cũng muốn cùng Chu Tức Tiên Tôn bên kia thỏa cần cố, có vạn toàn tiếp dẫn, mới chuẩn bị phi thăng sự tình. Nếu như vượt qua chín cửu lôi cấp không có đạp thiên lộ phi thăng đi, lại muốn nghĩ đột phá rất nhiều bích trướng đi đến cửa giới. Phải đối mặt phong hiểm, khó có thể tưởng tượng, vẫn là khả năng không tiểu. Dù cho phải vì thế mà tăng thêm rất nhiều phong hiểm, cũng là nhưng làm sao sự tình ổn định là trước mắt chính yếu nhất, mà lại thanh linh tông còn cần sở hạ bản nhân tỏa chấn một đoạn thời gian đến ổn định thế cục. cho đến ngày nay, hạ nguyên đại lục mới là yêu phân diệt hết, nhân tộc trùng kiến đều là vui vẻ phồn vinh, khí thế ngất trời, lại cái khác thai hoạn ngầm ám lưu, mọi việc đều lên quỹ đạo, lại khó khăn chắc trở, công tôn danh kiếm cùng 15 cùng thanh linh tông hoạch tâm cũng được lấy thở dài một hơi, khỏi phải giống trước đó như vậy buồn ba tới lui, có thể có nhiều thời gian hơn dùng tới tu luyện. nhưng mà lấy 15 nhất là phế lối, tiêu gạo trăm năm về sau đuổi kịp sở hạ, gặp lại tại tiên giới. cái này lời nói hùng hồn, để sở hạ có chút dở khóc dở cười, người nha chính là yêu tu. Nơi hội tụ chỉ có thể là yêu giới, muốn muốn cưỡng ép xoay chuyển thiên ý đi tiên giới, chỉ sợ lao thiên gia cái thứ nhất muốn chơi chết người. Chỉ là, hắn tiêu gạo, là đạt được tiểu bạch cùng tiểu man phụ họa, đều là một bộ tiên giới thấy dáng vẻ, một khắc này nối tới đến Trẩm Bốn Tinh Nguyên ẩn cũng nhịn không được. Thanh linh tông dưới mắt đã là quái vật khổng lồ, nhưng ở Lạc Minh Nguyệt cùng Tinh Nguyên ẩn, còn có hiệu suất cao trưởng lão hội phụ trợ dưới, hết thảy vận chuyển đều là giếng giếng có thứ tự, thực lực quả thực là cách một đoạn thời gian liền lên nhanh không ít. Bản tông thực lực siêu nhiên, mang tới chỗ tốt cũng rõ ràng, rất nhiều hạch tâm cao tầng tài nguyên tu luyện, là trước nay chưa từng có dư giả muốn làm sao dùng đều được, đối ở phương diện này cũng Lững, sở hạ quả thực là không có hạn chế. Có hùng hậu lại cao chất lượng tài nguyên động, công tôn danh kiếm đám người tu hành càng là như cá gặp nước, một ngày ngàn bên trong. Nhưng là sở hạ không nghĩ tới chính là, Tinh Nguyên ẩn hướng mình chào từ giã, muốn quay về tiên giới đi. Kỳ thật, Sở Hạ cũng có thể đoán ra hắn vì cái gì rời đi. Thiên Tinh Cung. Mặc dù đem La Dập có khả năng làm phản sự tỉnh trì hoãn 10 năm lại báo cho Tinh Nguyên ẩn, nhưng hắn y nguyên ngồi không yên, có thể thấy được hắn đối trước đây đồng bạn tình nghĩa sâu bao nhiêu. Tinh Nguyên Đẩn trở về tiền giới, tốt nhất chế lập chính là cùng mình đồng dạng tìm được chu tức tiên tôn che chở. Nếu không, Tử Vi tiên tôn sẽ không tiếc xuất thủ tới đối phó hắn, dù sao hắn là ẩn tinh chi chủ, trên thân có đối phương muốn độ vận. Trước đây hiểu rõ tinh chủ vẫn lạc tại Tử Vi tay bên trong, cho nên đối phương mới có tại không giới bên trong tìm nó hơn lớn thiên tinh dấu vết thần thông, tiếp theo mà tại Thiên Tinh Thần Cung bên trong cùng Sở Hà lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như ẩn nguyên che trời pháp cũng rơi vào Tử Vi tay bên trong, tương lai Sở Hà đối mặt chi, tất nhiên muốn bao nhiêu mấy phân áp lực. Chỉ là, Tinh Nguyên ẩn quyết định phi thường kiên quyết, hắn cũng không có cách nào, mà lại, Tinh Nguyên ẩn lập tức nói ra một phen, để hắn khiếp sợ không thôi. Ta thoở nguyên không nhiều, lại dừng lại ở dưới giới, giới, chỉ sợ đến lúc đó ngươi cùng Tử Vi một trận chiến, ta một điểm bận bịu đều không thể rút. Cho dù bản thân chăm hỏi mà đối phương không nói, Sở Hà cũng minh bạch, đại khái cùng hắn cưỡng ép dừng lại tại hạ giới hồi lâu có quan hệ đi. Không có có đáng sợ trả giá làm làm đại giá, Thượng Thiên như thế nào lại để một vị Đại La Kim Tiên dừng lại tại hạ giới thời gian lâu như vậy đâu. Lúc ấy, không biết khó khăn chịu cảm xúc từ đâu mà đến, Sở Hà lại có chút vấn nữ. Tinh chủ cần gì chú ý đâu, đây vốn chính là ta số mệnh, có thể làm cho kia khi dư diện tổ vẫn lạc, Thiên Tinh cung trọng lập tại tiên giới, ta dù cho vừa chết cũng coi là phải nó chỗ, giống như bình thường phong khinh vấn đạo, tựa hồ thọ nguyên không nhiều, căn bản không phải hắn tinh nguyên ẩn. hoặc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt thanh âm, đống nhiên vang vọng thanh linh tông tổng bộ phía tây bầu trời. nhưng thấy kia phía tây thiên cung, đống nhiên xuất hiện hỏa diễm như dáng hồng dày đặc, nồng đậm phun trào, cũng nhảy vọt không ngừng, cũng có làm người sợ hãi uy áp trong nháy mắt của tới. gần một chút khoảng cách, muốn tiến lên xem náo nhiệt thanh linh tông đệ tử, gặp được uy thế này, mặc kệ là nguyên anh chân quân hay là thật một tông sư, đều là tay chân như ra, có không tốt thậm chí ngã ngồi cùng rơi xuống lái đi. chật số ước lượng dáng hồng hỏa diễm hội tụ hình thành chim phượng hình thái kia to lớn hỏa diễm chim phượng hơi vô cánh càng có một tiếng phượng mình gào thét mà ra mang đến càng đáng sợ hỏa lực cùng uy áp thời khắc này uy áp liền ngay cả một chút nghe hỏi ra nhìn đến tận cùng thiếu dương tiên nhân cũng muốn cảm thấy lớn lao áp bách dạng này cảm giác áp bách còn tại ngày đó công tôn trưởng lão phía trên đây là một vị thiếu dương tiên nhân thì thảo nói mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chẳng lẽ là một bước lên trời loan nhi đại trưởng lão muốn tấn giai thuần dương chân tiên a một vị khác thiếu dương tiên nhân càng là làm ra kinh người suy đoán bởi vì cỗ uy áp này mang cho cảm giác của bọn hắn quá mức rung động Tuyệt đối thứ chín cái cự phòng, vì Loan Nhi đại trưởng lão chỗ sân phòng, chẳng lẽ có chút Thanh Linh Tông đệ tử cũng nghĩ đến dị tượng khởi nguyên. Loan Nhi đại trưởng lão tu vi lại có lớn đột phá sao? Kia thật là tốt, nửa năm trước công tôn danh kiếm trưởng lão mới chém ra 6 cừu lôi kiếp, thành tựu mặt trời tiên nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến Loan Nhi đại trưởng lão. Tuyệt đại bộ phân Thanh Linh Tông đệ tử trong nội tâm đều mừng khấp khởi thầm nghĩ. Bây giờ Thanh Linh Tông, tăng thêm thiếu dương tiên người đã không phải là cái gì khiến người khiếp sợ tin tức, tối thiểu cũng muốn mặt trời tiên nhân đánh lên, mới có thể để bọn hắn phấn chấn. Mọi người mau nhìn, là lôi kiếp. Hoàng Bách Đây không phải chiến pỉu lôi cấp, có kiến thức thanh lôi tông cao tầng đột nhiên hay lớn, kinh hải thất sắc. Chuyện gì xảy ra? Loan Nhi đại trưởng lao không phải 6 cựu lôi cấp đều không có vượt qua a? Gia người tâm bên trong đều là căng thẳng lên. Vượt cấp đột phá cũng không phải cái gì chuyện tốt đến, vì đó thất bại tỷ lệ ở xa thành công phía trên. Cái này cùng thanh thế, ngay cả bế quan sở hạ đều cho kinh động, ngay lập tức đuổi tới Loan Nhi chỗ ở. Sở Kaka, ta không sao, ta ngay tại Hạo Nguyên đại lục độ cái này 9 cựu lôi cấp đi. Nhìn thấy Sở Hà từ trong hư không nảy ra, một mặt lo lắng, còn tính tọa tại trong mật thất Loan Nhi, vội vàng bí pháp truyền âm tới đây chẳng phải là có rất lớn tỷ lệ phi thăng tới tử vi tiên vực không được ngươi lại áp chế một chút ta thay ngươi che đậy thiên tâm sở hà trong tay có tinh nguyên ẩn lưu lại bí bảo chỉ cần loan nhi phối hợp chặt đứt cùng trời tâm cấu kết có nhất định tỷ lệ man thiên quá hải sở ca ca cái này không cần ta phi thăng địa phương không phải tiên giới mà là vượng hoàng tổ sư gia còn sót lại tại gần hư không động tiên chặt loan nhi truyền đến có chút lo lắng đáp lại chưa từng nghĩ đến loan nhi muốn phi thăng địa phương vậy mà không phải tiền giới thật là đại xuất sở hà trước Phượng hoàng một mạch còn sót lại trong hư không bí mật tiên lấy vượng hoàng bản nguyên làm dẫn dắt Mở ra lối riêng, chuyển chuyển điểm rơi. Có thể làm được như vậy, hẳn là dựa vào trước đây lão đạo nhân lưu cho Loan Nhi đồ vật đi, không nghĩ tới, lại có như thế vĩ nhưng lực lượng, ngay cả lão thiên gia đều không làm gì được, không thể nhúng tay ăn bài. Bất kể như thế nào, Sở Hà Y Nguyên cầm trong tay tinh nguyên ẩn lưu lại đồ vật đưa qua, cho dù không phát huy được tác dụng, cũng có thể trong hư không đạt được một tầng bảo hộ. Ngân hư không, phong bạo cùng Loan lưu, còn có không gian câu diệt cùng thời gian đầu phản ngược dòng cùng tiên tố đứng phó không được dị tự tại, cho dù có lại nhiều dị bảo cho Loan Nhi bản thân, Sở Hà cũng không thể làm được 100% yên tâm. Sở Ca ca yên tâm, rất nhanh chúng ta ngay tại tiên giới trùng phùng. Loan Nhi nhỏ giọng đáp lại đến, an ủi lấy Sở Hạ, để hắn đừng lo lắng. "Nói đùa cái gì, từng cái đều vượt qua bản thần bên trên đại nhân, ta về sau còn thế nào tại Thanh Linh tông hôn a?" Ngũ quang mười màu ở bên cạnh lòng lánh, đầu đầy tóc vàng 15 từ trong hư không nhảy ra, một mặt bất mãn kêu lên. "Cục Sở Hạ trên thân chìm xuống, tiểu bạch tên kia từ 15 kia bên trong nhảy đi qua, vừa thấy mặt liền cười bên náo ra. Vì để cho nó tu hành tiến thêm một bước, Sở Hà là đưa nó xin nhờ cho 15, những ngày này đến, nó đều là đi theo 15 bên người đi dạo. Ừ, ngươi lại lừa biếng, chỉ sợ Tiểu Bạch đều có thể chạy đến ngươi phía trước đi. Nhìn qua Tiểu Bạch ngày càng nuốt mít hình thể, Sở Hà sở lấy đầu của nó đối 15 vừa cười vừa nói, "Không có khả năng, ta đã tiến vào thần cảnh đệ nhị giai, gia hỏa này mới đệ nhất giai, kém xa đâu." "15 lớp đầu, Hầm đột nói. Nhưng trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu ngọn nguồn, có tốt hơn đan dược giúp thích Tiểu Bạch lão đại, thật là tiến cảnh càng siêu trước đây, nếu nói tương lai đổi kịp mình, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. "Ai, yêu so yêu, thật đúng là không có so, người ta ăn ăn uống uống liền có thể thăng cấp, mình lại muốn vất vả tu luyện." còn muốn thường xuyên tiếp nhận thống khổ đạo tâm ma luyện. Chương 13, kinh biến. Không nghĩ tới, Loan Nhi vậy mà tại hơn trăm năm bên trong, muốn phá giai phi thăng, một bước đến tuần nguyên dương, chớ nói Sở Hà, coi như tinh nguyên ở tại, cũng đoán không được kết quả này. Là Thiên Phượng chi vũ, lại có thể cho Loan Nhi mang đến kinh khủng như vậy vọt tiến bảo. chợt suy nghĩ, Sở Hà cũng đoán được nguyên nhân chủ yếu ở đầu bên trong. Quá thời kỳ cổ, Thánh giả Thiên Phượng thành thành trước đó còn xuất lại cho bản tộc niết bàn chi vật, phía trên vốn là chứa đế giả khí tức, Loan Nhi đành phải một chút luyện hóa, nắm giữ chân thủy. dưới đây hoàn thành vượt cấp bay vọt, cũng là chuyện đương nhiên. Hắc, yêu tộc xâm lấn hạ nguyên đại lục, mang đến dạng này độ tốt, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chậc chậc, đáng tiếc ta tu luyện kim hệ một đạo, không phải ta cũng có thể hoàn thành dạng này thủy biến. 15 hiếp mắt mê mắt, có chút hậm hực nói, hắn cũng đoán được thiên phượng chi vũ ở bên trong lên chủ yếu tác dụng. Yêu giả ở giữa, nhất trọng huyết mạch truyền thừa, đại thần thông giả mài may bản thể còn sót lại, đối với cái sau tấn thằng, đều có thể tạo được vô cùng tác dụng. Lại như 15 được kia thần tướng chi huyết, đem luyện hóa đến, khỏi phải thời gian bao lâu, cũng thình lình đột phá đến thần cảnh đệ nhị giai, là đồng dạng đạo lý. Hiểu rõ nguyên từ thần thông, Số so người gần nhất nghiên cứu cái gì Thái Bạch kiếm đạo tốt nhiều? Sở Hà xem thường, cứ đứng hắn một chút. Gần nhất 15 đạt được Tiên kiếm tông bất thế tuyên học Thái Bạch kiếm đạo, là Trầm Mê đi vào, muốn lợi dụng bản thân vốn thuộc Cửu Thế, đem nó hiểu rõ, tiến tới Vạn kiếm về một, nắm giữ tuyệt thế kiếm ý, để chiến lược bảo tăng. Không phải sao? Hắn còn thường thường thúc dục Sở Hà, để Sở Hà mau chóng làm tới Vạn kiếm về nhất pháp. Không chỉ Sở Hà cho là hắn đây là đi ta đạo, liền ngay cả Chi Sơ tinh nguyên ẩn cũng là như thế này nhận định, dù sao hảo hảo luyện thể chi đạo, không đem vốn thuộc thần thông phát dương công đại, làm gì nhất định phải đi lẫn vào luyện khí chi đạo mới có thể tận trưởng Vạn kiếm về nhất pháp quả thực là điển hình tốn công mà không có kết quả. làm sao 15 lăm tên kia, phúc trí tâm linh chết chui sừng châu, cho là mình là đúng, vì thế chăm chỉ không ngừng. đương nhiên, sở hạ bọn người thấy thế nào hắn đều là bị ma quỷ ám ảnh. nhưng để hắn biến thành bộ dạng này, hết thảy đầu mượn, coi như vẫn là phải tính tới sở hạ trên đầu. ai bảo hắn đem ngày đó cùng bạch cùng đuổi một trận chiến thu thành thật ảnh, cho công tôn danh kiếm quan sát còn tốt. vậy mà để 15 lăm nhìn thấy, hừ, thế giới của ta, phàm phu tục tử sao có thể hiểu? 15 suy nhưng trả lời, hoàn toàn không để ý sợ hạ là chủ nhân thân phận, thao tổn tâm trí gia hỏa quản người, sở Hà đành phải lười nhắc cùng hắn cãi lại. Ngày sau thấy rõ ràng, dưới mắt khẩn trương nhất sự tình, hẳn là Loan Nhi độ kiếp. Bất quá chiếu Loan Nhi đến nói, chín cửu lôi cướp căn bản không phải vấn đề, trọng yếu nhất là hư không không liên lạc được phải xuất sai lầm. Liên một câu, đem hết thể quái nhiêu đầu nguồn bóp rơi là được. Chật, theo sở Hà mật lệnh ban bố xuống tới, thanh linh tông tổng bộ là bắt đầu cao độ trước đó chưa từng có đề phòng, thần tiễn doanh cùng nam kiếm doanh tất cả đệ tử tinh anh, trừ ra đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, cái khác đều muốn thả ra trong tay sự tình, toàn lực canh gác bạt tông. Nói đạo kiếm quan cùng đội quang lên không. Còn có tầng tầng pháp trận vận hóa ra đến pháp quang vắt ngang thiên cung, thanh linh tông đã tiến vào thảo một giai binh lượn nóng trạng thái. chớ nói thiếu dương tiên cảnh cường giả khó mà chui vào, chỉ sợ ngay cả mặt trời tiên nhân đều khó mà âm thanh tiến vào ngọn núi này ngàn bên trong trong vòng. làm tu vi cao nhất sở hạ, thì là ngay lập tức dự vững tinh thần, cảnh giác hư không biến hóa. nếu có cần, hắn thậm chí thả ra hai viên lớn thiên tinh đến vài diễn pháp giới, đem loan nhi cùng lôi kiếp đều lồng tiến đến bảo hộ. phượng hoàng nhất ban pháp, thần diệu chi cực, bản thể lôi sát thành tân bản. Dù cho không có chín cựu lôi cấp gian luyện, Loan Nhi cũng là ổn đứng thuần dương tiên cảnh không biến mất, chỉ cần bảo hộ nàng, cấu kết hư không đầu nguồn thời điểm không có, có sai lệch liền có thể. Đây cũng là Loan Nhi truyền lại cho Sở Hà tin tức. Tại tử khí quanh quẩn trong hư không, tử vi tiên cung hoàn toàn như trước đây thần uy lắm liệt, chấn áp chư thiên. Nhưng mà tại tiên cung bên trong rất nhiều tu sĩ, ngày gần đây lại là sợ mất mật, tổng sợ sờ lông mày. Từ khi tiên tôn đại nhân từ tây loạn chi địa thất bại tan tác mà quay trở về đến, rất nhiều đuôi ngủ ra hỏa đã chết tại tiên tôn thủ hạ, trở thành suy độ trí Hạ Nguyên đại lục có chín cửu lôi cấp dị động. Ngồi tại Tiên cung tôn cái phía trên tử vi, thay đổi trải qua nhiều năm không đổi nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở ra hai mắt, một mảnh sáng rực ở trong đó lướt qua. Hiểu rõ thần thông vận chuyển, để hắn tại trùng điệp thiên cơ che lớp lại, là phát hiện Hạo Nguyên đại lục một chút manh mối. Đáng chết sâu kiến, rốt cục kìm nén không được rồi sao? Muốn phi thăng tiên giới. Đáng tiếc, hắn không có đế cấp thần thông, chỗ có thể biết sự tình không có nhiều như vậy, mà có chút mơ mơ hồ hồ. Người tới? Hắn đứng lên, nhẹ nói. Gặp qua tiên tôn đại nhân, không biết có gì phân phó. Một vị kim giáp tu sĩ không biết từ cái kia bên trong đi ra đến. Tại nó bên ngoài hơn 10 trượng cung tay kính nói. Đem mệnh lệnh truyền đặt ra, tử vi tiên tôn mới là lại ngồi xuống, lại là có chút chán nản. Tại tây loạn chi địa ngăn trở, để hắn cái này một vị hơn nghìn năm đến không ai bị nổi lòng tin rơi xuống đáy cốc, dù cho qua đi lâu như vậy, y nguyên khó mà toàn phục tới. Bộ tộc Kim ô. Chu tước tiểu tử. Hắn nghĩ đến vị kia đáng ghét tồn tại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên, một bộ hận cực ráng vẻ. Tu vi của đối phương cùng bản thân tại sàn sàn nhau ở giữa. Lúc đầu ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác ỷ vào nhân số nhiều, lại thêm kia Chu Tước Tiên Tôn trong bóng tối dở trò quỷ, ngạnh sinh sinh để bản thân bị thiệt lớn, hắn sao có thể không hận? Nhất là nghĩ đến kia Ly Hỏa chí bảo thất thủ, hắn càng là nghĩ hô to một tiếng, mới thư ý chí. Nếu có thể ở Tây Loạn Chi Địa đạt được kia xuất thế đến Ly Hỏa, liền có thể lợi dụng nó để thay thế thiên cơ chi vị, để cho mình thất tinh thần thông tiến thêm một bước, có đế cấp thực lực mấy phân Nhưng là, hết thảy tất cả xa xỉ nghĩ đều biến thành cho tàn, hơn nữa còn vì đó bị thương không nhẹ, cho đến dưới mắt đều khó mà hoàn toàn khôi phục. Chu Tước Lao Nhi Hết thể kẻ cầm đầu, hắn đều thuộc về đến chu tức trên thân, một hồi tiểu tử, một hồi lao nhi giận mắng, lòng đầy căm phẫn. Cũng khó trách, nếu như không phải chu tức che chở lấy Bạch Hạo Thiên cùng cái kia đáng chết Sở Hà, mình làm sao lấy rơi xuống đi Tây Loạn chi địa kiếm kia ly hỏa, lại mà lại nhận bộ tộc kim ôi nhục nhã. Nghĩ đến phẫn nộ, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, cân nhắc cái khác lớn thiên tinh bắt đầu. Đến tận đây, trong tay hắn đã nắm giữ bốn cái lớn thiên tinh, trừ ra Sở Hà trong tay hai viên, còn có một viên thất lạc ở bên ngoài, không biết ở đâu bên trong, hay là chưa đến thời cơ xuất thế. Cái này một viên, hắn tuyệt đối phải tranh thủ. Chỉ cần lại được đến một viên, hắn liền có thể tấn thân đế cấp, thực sự tấn thăng, không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Viên tiêu mục thuộc tính trời phụ tinh, nó đến tột cùng ở đâu bên trong cất dấu đâu. Tử vi đạt được trời phụ tinh, liền có thể tấn thăng đế cấp cường giả, mà sở hà được, thì có thể thực lực bạo tăng, sau tiếp theo chi lực cũng mạnh mẽ do. So. Một chút, vì cả đời cơ chi thuộc, cùng trời cơ thủy trúc, lại hoặc có thể gọi là vạn vật nguồn suối nếu như trời phụ tinh lạc đến sở hạ tay bên trong, liền có thể mượn cả hai tầm bộ chi lực, lại có sức công phạt kỳ mạnh cản không kiếm nơi tay, ngày sau tất nhiên có thể trở thành rất khó giải quyết chỗ. địch nổi tử vi cũng không phải là không được. đây cũng không phải là tử vi nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn muốn đuổi tại sở hạ trước đó, đạt được viên kia trời phụ tinh. chỉ là ngày đó thất tinh tiên đế thành thánh không được, bỏ mình thời điểm bảy đại thiên tinh phá không cách rời, trừ ra thiên tuyển cùng cùng thiên su như cũ tại thiên tinh cùng, cái khác đều tàn mát đến hạ giới đi, ẩn thế không ra, bên trong lại có thiên đạo chi ý dính vào muốn đưa chúng nó tập hợp đủ, không có thích hợp thời cơ, căn bản là không thể nào. chẳng lẽ cái kia chỉ có cùng rồi? nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại nhịn không được, đứng lên tại bốn phía độ bước tới lui, bực bội không chịu nổi. rõ ràng lại có một viên lớn thiên tinh, liền có thể tấn thăng đến đế cấp, trở thành tiên đế, nhưng hết lần này tới lần khác không chiếm được, mặc cho là vị nào tu sĩ, không vị chi nóng vội như đốt mới là lạ. một thuộc tính một thuộc tính. nghĩ đến lâm vào trạng thái bên trong, hắn thậm chí dùng sức vút đầu, toàn vẹn mặc kệ có hay không bởi vì đại lực mà làm bị thương. thành công rồi, cảm ứng được đạo thể đánh vỡ thượng hạ giới thua đưa tới mơ hồ tin tức. Sở Hà Dương thần một cái giật mình, từ tối tâm trong trạng thái tu luyện tỉnh lộ lại. Thinh linh quá khứ hơn trăm năm, không nghĩ tới, chỉ toàn phàm tiên lựa như cũ tại thôn phệ không ngừng, bất quá còn tốt, có biến hóa rất nhỏ tại nói cho hắn, có lẽ dạng này sẽ không quá lâu, nó đối lửa tiên khí nhu cầu lượng tại dần dần yếu bớt. Hoa Kỳ Lân tiểu 4 không có làm bạn ở bên người, mà là theo chân Triệu Sơn Hà tản bộ đi. Hơn trăm năm vội vàng qua, chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết, Sở Hà thừa dịp cái này gián đoạn thời cơ, lấy ra điện thoại bài đến, nhìn bên trong tin tức tìm hiểu một chút. Không nhìn không biết, xem xét giật mình tê lên, không biết thế nào, tại trước đó không lâu Yêu tộc cùng tiên tộc vậy mà sẽ rách khế ước, lại lần nữa khai chiến, mà lại chiến hỏa kéo dài thật nhanh, từ phía tây mà đến, mới thời gian mấy năm, liền đem chu tức tiên vực cùng trời một tiên vực cùng tiên vực cuốn vào. Chương 14, kinh biến, tiếp theo, tiên tộc cùng yêu tộc đảm và bình định hiệp nghị, quả thực là bảo hộ lộ ra, bây giờ biến thành như vậy tử, nhưng nốc, căn cứ một chút tin tức, sở hà mơ hồ biết trước đây tiên tộc cùng yêu tộc hiệp nghị đình chiến, cũng vì chi nhượng lại không ít hạ giới chi địa làm làm đại giá, trong đó liền bao quát hạo nguyên đại lục. đương nhiên, thế cục dạng này phát triển cũng không phải là sợ hạ rất được hoan nên sự tình, kia lọt vào yêu tộc công phạt tam đại tiên vực, thế nhưng là Chu Tức tiên tôn bên này liên minh, bảng quan Tử Vi bên kia, mới là mừng thầm một phương. Ai, xem ra không dễ dàng như vậy, bên trong hẳn là có Tử Vi tên kia phát lực. Ngẫm lại cũng không có đơn giản như vậy, từ lượng giới đã phá vỡ bình chướng chỗ đến xem, yêu tộc tiến công thiên lôi tiên vực rõ ràng có thể càng có lợi hơn, nhưng hết lần này tới lần khác cuốn một chút đường tới lấy nó dưới trời một tiên vực, thôi có chút tốn công mà không có kết quả. Bất quá, Tử Vi biết bản thân phi thăng tới tiên giới đến, lại ẩn nhẫn hơn trăm năm mới phát lực, lại là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ vừa chữa khỏi vết thương mới lên cửa tính sổ sách. Trước đó còn nghe nói đến một tin tức, Bạch Hạo Thiên sắp đối mặt tam kiếp đủ hàng, độ kiếp xương tôn. Nếu là như vậy, Tử Vi tiên tôn nhất là sốt ruột đối phó, không phải bản thân, hẳn là Bạch Hạo Thiên. Nếu là Chu Tức tiên tôn lại nhiều một vị tiên tôn trợ lực, thực lực của hai bên phải vì thế mà chân chính cân bằng bắt đầu. Nói không chừng, mắt xích đến cái khác tiên tôn chỗ đứng, lấy xưa nay Tử Vi bá đạo tác phong đến xem, thật là không có mấy cái tâm phục khẩu phục đứng tại hắn bên kia. Ha ha, nghĩ đến đây mới thực sự là nguyên nhân Á Sở Hà vỗ tay nhạt đạo, rất tán thành. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là nếu như có thể tử vi ngược lại nguyện ý đem hắn trước cầm xuống mà không phải đi tìm bạch hạo thiên phiên phước dù sao tử vi bên kia chỉ cần một viên lớn thiên tinh liền có hy vọng tấn thăng đế cấp trở thành kinh thường tiên đế chỉ cần trở thành tiên đế lại nhiều tiên tôn liên thủ hắn cũng khỏi phải đặt ở mắt bên trong cũng có thể dám đạp tứ ngược nhưng mà còn có mặt khác một cái tin tức trọng đại càng tại yêu tộc khởi động lại cùng tiên tộc chiến đấu phía trên tại tĩnh mịch trong hư không bên trong đã có quen thuộc thần quan xuất hiện để nhẹ nhàng di chuyển chúng đế chi một vị trí có chỗ xác định chỉ sợ qua không được bao lâu tiêm một chỗ hư không liền sẽ lại lần nữa mở ra. nếu là có đế mộ đạo tiêu nơi tay, bản thân tu vi có thể tăng lên tới tiên tiến cảnh. sở hàng ngược lại muốn đi xem, bước lên một chút hiểm. bất quá, bây giờ cái này chân tiên trung gia tu vi tiến đến chúng đế chi mộ, thật đúng là cựu tử nhất sinh, ngấp lại liền tốt. ai, một câu, tiếp tục tu luyện. dù sao loan nhi có thể thuận lợi phi thăng tới vượng hoàng một mạch động thiên đi, mình cũng an tâm bao nhiêu. chật, hắn lại toàn lực đầu nhập vào trong tu luyện đi. nhưng mà, hắn không nghĩ tới, đằng sau sẽ có cường tuyệt rung động sinh ra, từ đó gián đoạn hắn tu luyện để hắn xuất quan đi vì đó mạo hiểm một phen. Không chỉ là hắn, liền ngay cả tử vi tiên tôn cũng không nghĩ tới trời phụ tinh xuất thế, vậy mà là tại kia hung hiểm chúng đế chi trong mộ. Triệu sơn hà đạp hư mà đi, vẫn nhìn phía dưới, song mi nhíu lại, xem ra tâm tình của hắn cũng không thế nào tốt. ở phía dưới mấy trăm ngàn bên trong, chính tao nộ qua chiến hỏa độc hại, nguyên bản tiên khí nghiêm nghị một phái đào nguyên cảnh tượng, lại là trở nên phá thành mảnh nhỏ, như gì không khiến hắn phẫn nộ. Lần này yêu tộc sẽ rất hiệp nghị, ngang nhiên đánh tới, thật là là trải qua rất nhiều chuẩn bị. Chu tước Tiên Tông đệ tử đột nhiên không kịp đề phòng tình huống dưới, tại đợt công kích thứ nhất bên trong, tử thương thảm trọng. Cho dù Chu tước Tiên Tông phản công ra sức, nhưng 10 triệu bên trong non sông đã là trướng khí mù mịt, khó gặp nhân tộc ngày xưa thắng cảnh. Bẩm Triệu đại trưởng lão, trận chiến này hết thảy tù binh 3563 tên yêu tú, trong đó có thần đem 20 tên. Đằng sau có đội quang đội theo, hiện lộ ra một vị Chu tước Tiên Tông đệ tử thân hình, tiếp theo mà cùng tay bẩm báo. Đều giết. Dùng để luyện chế tiên bảo tiên trận. Triệu Sơn Hà trong mắt lợi quang lóe lên, mặt mũi tràn đầy đều là lệ khí, sắc ý lặng nhiên đến loại tình trạng này, cái kia bên trong còn cần cùng đối phương khách khí, có thể giết liền, liền giết, tuyệt không thể làm cho đối phương có giữ lại chút nào chiến lược khả năng. vị tia thân là phó tướng chu tức tiên tông đệ tử ngần người, không nghĩ tới dám quân đại trưởng lão vậy mà như thế sát phạt quả đoán, cùng trước đó thế nhưng là lớn khác nhiều. bất quá sao, hắn không phải là không có kiến thức hạng người, thân kinh bách chiến hắn biết quân lệnh tuân theo chính là, rất nhanh liền ôm tay trả lời, vâng. triệu tiên nguyệt, Hư không vỡ ra, hỏa kỳ lân tiểu đốn từ đó nhảy ra ngoài, chào hỏi một tiếng, ngươi không phải trở về rồi sao? làm sao còn lưu tại cái này bên trong, chiến trường vô tình cũng đừng có tổn thất gì, ta khó mà cùng sư đệ bằng dao. Triệu Sơn Hà nhìn thấy nó còn ở chỗ này, có chút kinh ngạc. Khai chiến trước đó, hắn đã gọi Tiểu Bốn hồi đi. Ai nghĩ đến hai ngày trôi qua, nó còn lưu tại cái này bên trong đi dạo đâu? Phải biết, Song phương Đại Quân va chạm đều là có thần đem Vương cùng Đại La Kim Tiên cấp cao thủ toa chấn, cũng có đáng sợ pháp trận vận dụng, uy lực ngay cả bình thường Kim Tiên cũng không dám nuốt kỳ phong. Tiểu Bốn bất quá là Thiên Tiên cảnh tu vi, nếu là bởi vậy có tổn thương gì, cùng vốn không có cái gì li Đối với đầu này, khiêm Cung hiểu chuyện chi cực tiên thú. Hắn rất là ưa thích, lại thêm là nương theo tại sư đệ tại hữu tiên sủng, hắn càng không nguyện ý nhìn thấy nó có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Trở về cũng là theo chân chủ nhân tu luyện, quá nhàm chán, chẳng bằng cung ở tiền bối bên người, có thể học tập một hai. Tiểu 4 trong mắt lóe tinh quang, rất rõ ràng không nguyện ý dáng vẻ. "Hừ, xem ra ngươi rất chất phác, kỳ thực quỷ linh tinh quái rào họ đâu." Triệu Sơn Hà làm sao không biết nó ý nghĩ, cười một cái nói. Bởi vì Triệu Sơn Hà đối nó về việc tu hành mặt chỉ điểm có chút kháng khái, quả thực là biết gì nói đấy, cho nên tiểu 4 tương đối dính hắn rất bình thường. Tu giả tại con đường phía trên, Tài nguyên cố nhiên khó được, nhưng danh sư càng quan trọng. Liên quan tới điểm này, tiểu Bốn hay là Minh Bạch? Bất quá, có quan hệ hỏa hệ thần thông căn bản, ngươi đi tìm tiền Tôn đại nhân lĩnh giáo sẽ tốt hơn điểm, không bằng dạng này, ngươi tổng hợp một chút trên tu hành nghi nan điểm, chờ ta có rảnh trở về, lại tìm tiền Tôn thay ngươi hỏi một chút. Ngươi hay là về trước đi? Triệu Sơn Hà nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy để nó trở về cùng Sở Hà cùng một chỗ tương đối ổn thỏa. Vậy thì tốt, tiền bối nhiều hơn bảo trọng. Tiểu Bốn gặp hắn kiên trì, cũng không có cự tuyệt, chính là đáp ứng. Dù sao những ngày này, nó lưu tại cái này bên trong, cũng là gặp được nhiều lần nguy cơ. Song Phương đều có rất nhiều tùy ý đột phá hư không độn hành chiến bộ, bất kỳ cái gì ngoại ý muốn cũng có thể phát sinh. Nếu là lưu ở nơi đây, huống chi yêu tộc đại quân khí thế hung hùng, rất có nhất định phải được dáng vẻ, Chu Tước Tiên Tông bên này tại trong thời gian ngắn ngay cả mất mấy chục thành, tốt mấy chục triệu bên trong cương thổ. Dưới mắt mới khó khăn lắm ổn định trận tước, Song Phương rằng cơ thì vừa mới bắt đầu, càng mãnh liệt hơn kịch chiến còn ở phía sau đâu. Suy nghĩ bên trong lúc qua sở hạ, nó không khỏi có chút hiếu kỳ, chỉ là chủ nhân, bây giờ hay là không ngừng hấp thu hỏa tiên phi Ý nghĩ này để nó có chút thình linh, cũng không biết chủ nhân là cái gì quái thai đến. Nếu như chiếu hắn triệu sư mình nói, bình thường kim tiên cao thủ cũng không có hắn điên cuồng như vậy chứ. Chương 15, Trừng mắt. Chu Tức Thần Sơn tại Chu Tức Tiên vực nhất nam đỏ trong biển đứng, kinh thiên mà đứng, uy thế vô song, cho dù ở ở ngoài nàng dạng, cũng có thể nhìn thấy nó vĩ hùng. Là anh đảo, là trung chuyển đi Chu Tức Thần Sơn mấy nơi một trong, tối cao chỗ có một cái mấy trăm trượng sân phòng, tên là Ngựa Thần Sơn, tức là ngưỡng vọng Chu Tức Thần Sơn chi ý. Như trời nắng nơi này chỗ, tại Ngựa Thần Sơn chỗ cao nhất tiên trên đài thả mắt nhìn, là có thể thấy rõ Thần Sơn đại bộ phận phân phong quang, cho nên cái này bên trong từ trước đến nay đều là rất nhiều không có tư cách tiến về thần sơn các tu sĩ tất đến chỗ. lúc này đỉnh núi chỗ là có mấy chục người tại ngừng chân nhìn về nơi xa, không ngừng có người tại tán thưởng không thôi. trong những người này đa số là nguyên thần cùng nguyên anh cảnh. tiên giới mặc dù có tiên nhân trăm ngàn vạn, nhưng chiếm cứ tuyệt đại đa số người miệng tầng dưới chót, hay là lấy ba nguyên chân cảnh tu sĩ chiếm đa số. bất quá lấy tiên giới đặc lưu ưu việt hoàn cảnh, bọn hắn độ kiếp hy vọng thành tiên muốn xa so hạ giới rất nhiều. đó chính là chu tức thần sơn a, rất xinh đẹp rất hùng vĩ a. nếu như gặp ngược lại là đáng tiếc. Một tiếng cảm thán từ một vị áo trắng tu sĩ trong miệng nói ra, để nguyên bản náo nhiệt đỉnh núi sát na lại xuống. Không ít tu sĩ thậm chí đối với hắn trừng mắt mắt dọc lên, chỉ đợi hắn lại vô lễ nói ra, không thiếu được muốn trách cứ hắn vài câu không biết tốt xấu, khả năng còn muốn giáo hơn hắn một trận. Những tu sĩ này mặc dù cho Chu Tức Tiên Tông chuẩn nhập tư cách cho cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng bọn hắn có rất lớn bộ phận là thuộc về Chu Tức Tiên Tông phụ thuộc thế lực, đương nhiên nghe không vào có quan hệ Chu Tức Tiên Tông nói xấu. Nhi thiếu gia chúng ta trở về, ngay cả Tử Vi Tiên Tôn đều không làm gì được tồn tại, chúng ta tiến đến, cũng chỉ là chịu chết. Lúc này, Áo trắng tu sĩ bên cạnh một vị nô bộ bộ dáng lao tu sĩ nhẹ nói: Lao gia nếu như biết, hậu quả nhưng đều có thể tiểu." Chợt, hắn lại buồi thêm một câu: "Đừng nói với ta láo già kia, hôm nay ta liền muốn mượn chu tức tiên kia đột phá rào, chứng được yêu hoàn cảnh." Áo trắng tu sĩ diện mục thật sự thanh tú, mang theo chút thư quyệt khí, nhưng hắn phát giận lên, lại là trở nên giữ tợn vô so. Rất nhiều ở đây tu sĩ nghe tới giữa bọn hắn đối thoại, vốn là còn điểm xen vào chuyện bao đồng tâm tư đột nhiên hóa thành hư không. Chứng được yêu hoàn cảnh. Nếu như đối phương không phải quái như vậy người này tu vi, tất nhiên là thần đợi hoặc thần tướng vương cấp độ mà lại, hắn hay là không đội trời chung yêu tu, làm sao có cao thủ như vậy xuất hiện tại cái này bên trong? Chẳng lẽ tên kia hổ miệng minh hoang? Mặc dù chất vấn người, nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra băng hàn tại nói cho bọn hắn tâm huyết dâng trào, cũng không phải là vô duyên vô cớ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trong lòng băng lãnh trong nháy mắt biến thành lửa nóng, bọn hắn cảm ứng được nguy cơ, nhưng còn chưa kịp chuyển hóa suy nghĩ, hay là thoát ra nguyên anh cùng nguyên thần, nháy mắt liền tại bay lên đọa sẩm trong ngọn lửa biến thành phi yên ngay cả cặn ba cũng không thể còn giữ lại, nào chỉ là bọn hắn. Cả tòa Ngựa Thần Sơn đều tại cái này, đống phát liệt diễm dưới tan chảy rơi. Ầm ầm. Hòa hồng nham tương như sóng to càn quét tứ phương, mang đến kinh khủng lực sát thương, trung quanh hơn 10 bên trong phương viên lập tức bừa đụ một mảnh, chứng khí mù mịt. Ai? Như vậy tâm tính, chính là có được mạnh hơn Thiên Phú, làm sao có thể tùy tiện chứng được yêu hoàn cảnh, trở thành sánh vai tiên tôn tồn tại đâu? Thử vi lão tặc lầm người a. Kia kia không chút nào thu hút lao tu sĩ, nhìn qua kia áo trắng tu sĩ lăng không đi xa, không gọi thở dài cùng mắng. Chật, hắn đầu vai lắc một cái, đốt dung cả tòa Ngựa Thần Sơn muôn hỏa diễm lập tức thu vào dùng tốc độ khó mà tin nổi tụ tập tại hắn rôi ra tay trong lòng, bằng như bách xuyên quy hải, nguyên bản mở ra số bên trong bao la, nhảy nhót không ngừng bị lửa, thình lình cô động trở thành một kia đỏ sẩm đến cực điểm ngọn lửa, cho hắn lật tay giấu. hao tổn tâm trí, hôm nay không thiếu được muốn thương cân độ cốt, hắn lại than nhẹ một tiếng, trong mắt có mê mang lướt qua, tự mình lẩm bẩm, Chu Tước, chúng ta lại gặp mặt. nhớ tới Chu Tước hai chữ, trong mắt của hắn cũng là có hung quang lướt qua, ngày xưa đoạn lớn kia, thế nhưng là khắc cốt minh tâm trí cực, hôm nay phủ nhẹ che giấu bụi, khi như núi lửa phát không thể vãn hồi. Chu Tước thần sơn đã bình tĩnh mấy ngàn năm lâu, lại không nghĩ tới. Hôm nay bỗng nhiên mà đến tiếng kiếm reo, ngang nhiên đem cảng lâu an bình bẻ phá. Bang bang, giống như tầng tầng tại cất cao, càng thêm phấn khởi. Kia một sợi kiếm âm mới tới vắt ngang, nhưng không bá đạo, nhưng theo bạo phá. Huyên minh dày đặc rốt thành bánh đến lúc, nó cũng là càng lúc càng bình thường. Chu Tước Tiên Tông cao tầng đệ tử, có thể từ Hộ Sơn Tiên trận truyền đến phản Hồi cũng biết, người tới là bất thế cường địch, thình lình trong nháy mắt liên phá chín đạo magic cùng một chỗ đại trận, đã tiến về sườn núi vị trí đi. Khác người, người tới phách lối la lên, đã đem bọn hắn xếp tại ngăn cản bên ngoài. Chu Tước lão nhi, Long tộc nhai thiếu khanh đến đây linh giáo, la lên thanh âm hùng hồn vô so. Vừa đi vừa về của đãng, như là vạn kiếm tích lũy tập cùng một chỗ xuyên qua, chỉ là tu di ở giữa, chưa đến thuần dương cảnh đệ tử, đều mang nhĩ đau nhức, đầu trướng đau như nước, đa số ôm đầu kêu đau lên, căn bản kìm nén không được. Có thể có tư cách tại Chu Tức Thần Sơn tu luyện đệ tử, vị nào không phải ngàn bên trong chọn một nhân kiệt, tâm tính đều không hề tầm thường cùng giai tu sĩ, dù cho lưỡi đao già thân thiên đao vạn quả cũng khó có thể để bọn hắn động dung, nhưng hết lần này tới lần khác đối kia như phi kiếm sắc bén âm pháp là ngăn cản không nổi. Người đến, tu làm căn bản còn tại thiên tiên cảnh phía trên. Không phải là đại la kim tiên cùng địch đến hô ứng cười sảng sảng, cũng là chứng minh những cái kia có ít suy đoán. Đến hay lắm. Lại để ta Bạch Hạo Thiên lĩnh giáo trừng mắt nhất tộc kiếm đạo thần thông. Tông chủ chỗ ngồi khách quý, Bạch Hạo Thiên Kim Tiên Thanh Âm. Cái này một trận đại chiến chấn động thế gian, sao có thể dịch ra đi? Một chút thiên tiên cảnh thân truyền đệ tử, là nhao nhao ngự khí bay ra, muốn làm kia quan sát từ đằng xa sự tình. Bạch Hạo Thiên tiến bối, thế nhưng là Kim Tiên đại viên mãn, nửa bước vượt tiến vào tôn vị đại năng, bây giờ để hắn động tâm ra ngoài đón địch, người đến tu vi, nhất định là cùng hắn không sai biệt lắm. Lại từ trước đó âm pháp thần thông đến xem định đến không thể nghi ngờ cũng là một vị kiếm đạo cao thủ. Cung chờ, trừng mắt nhất tộc, cũng không phải nguồn gốc từ thừa kế long chi huyết mạch cửu tộc, thái cổ chân long di Duệ Có trò hay nhìn. Nghĩ tới chỗ này, chu tước tiên tông đệ tử có nhiệt huyết tại chỗ ngược bước lên, trừng mắt nhất tộc, danh xưng tại trong long tộc kiếm đạo thứ nhất, mà bạch hạo thiên chấp trường bạch hồ thiên kiếm càng là đương kim tiên giới thứ nhất kim tiên cao thủ, cả hai va chạm, nhất định quang mang nọ rộ, thành vì hậu nhân ca ngợi truyền tụng một trận chiến. Nếu có thể ở trong cái này, đạt được kiếm đạo chi ngộ, chắc chắn phong phú vô so, nói không chừng còn muốn quan hệ đến ngày sau kiếm đạo cuối cùng định hình nào chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bế quan tu luyện sở hà cũng cho kia một tiếng trực chỉ động thiên đến khiêu chiến thanh âm kinh đến, phục mà ra nhìn kỹ đến tận cùng. phải biết, chu tước tiên tôn chỗ diễn hóa xích viêm động tiên, tự có ngăn cách ngoại giới hết thảy đại thần thông, tiên kia âm pháp thần thông còn có thể giết tiền đến, người đến không thể coi thường có thể thấy được chút ít. đại la kim tiên thượng giai, hay là đại viên mãn. sở hà một bên suy đoán, một bên từ chỗ tu luyện đi ra. chương 16, viêm long chân thủy. vị kia nhai thiếu khanh tới cửa đến khiêu chiến, bạch hạo tiên lên tiếng trả lời mà ra, chỉ ở mấy tức ở giữa, cao thủ ở giữa quyết đấu thật đúng là dứt khoát gò càng, muốn đánh liền đánh không có nửa điểm nói nhảm. Tính toán ra đã hơn trăm năm chuyên tâm tu luyện, như không có đỉnh chỉ xuống tới tiếp tục, ngược lại không có cảm thấy cái gì, đã thành quen thuộc. Lần này ra, nhưng trong lòng có một cỗ cởi mở chi khí, tựa hồ mở ra một đạo tối tâm huyền môn, có cảm giác khác thường tại đạo tâm bên trong chảy xuôi. Hơn trăm năm bê quan khổ tu, cho dù hấp thu hải lượng tinh thuần tiên khí, cũng là vì kia chỉ toàn phạm tiên lửa làm áo cưới, sợ hà không có mò được bao nhiêu chỗ tốt, tu vi bất quá là đến thật trong tiên cảnh giai đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà cái này tia ngoài ý muốn ngẩng nhót, tại bố cáo lấy hắn đang sắp đột phá tướng chân tiên cảnh tượng dai quanh tay có thể đụng. Bất quá, sở Hà không có dụng tâm đi khóa lại cái này, Tiêu đạo tâm nhảy nhót, mà là vội vã đi ra, muốn tận mắt nhìn thấy cái này hai đại kiếm tu ở giữa chiến đấu. Trừng mắt vì Long Chi hậu duệ cựu tộc bên trong, am hiểu nhất kiếm đạo tồn tại, mà Bạch Hạo Thiên lại có tiên giới kim tiên thứ nhất mỹ danh bên ngoài, trận chiến đấu này liệt vào kinh thế quyết đấu, cũng coi là đủ tư cách. Nhất là tại tiên tộc cùng yêu tộc khai triển đến, đối phương còn dám đánh tới chu Tức thần sơn, càng thêm cái này tranh đấu thêm vào số phân quỷ dị sát thái. Sở đạo Hữu thiên tôn đại nhân cho mời. Không nghĩ tới, vẫn chưa ra khỏi thiên kiếm cát đã có người đến mời, chính là ngày đó đưa tới một Hoàng Huyền Đâm Chu Huyền Nhạc. Không biết Chu Tức Tiên Tôn ý muốn thế nào, Sở Hà đành phải kềm chế tâm tư khác, trước đi gặp qua lại nói. Nhưng mà, Chu Huyền Nhạc mang theo Sở Hà, lại là đi đến Chu Tức Tiên cung trước đó cái kia đại quảng trường, khó được gặp một lần Chu Tức Tiên Tôn, chính các tay đứng ở trung ương địa, đằng sau còn cùng tính đứng lấy rất nhiều Chu Tức Tiên tông đệ tử. Tại trước mặt của bọn hắn, có một phương cách mặt đất mấy chục trượng, trường trăm trượng rộng lớn thận quang kính bảo, ngay tại điều chỉnh liên lấy, đem phương xa tin tức truyền thống về tới. Từ góc độ xa gần đến xem, khoảng chừng trên trăm chỗ thậm chí càng nhiều. Thần quang kính chất lượng phi thường tốt, thậm chí liền đối trận trên thân hai người rất nhiều chi tiết đều có thể có thể thấy rõ ràng, dường như Lịch thân tới hiện trường, quả nhiên tiên tôn xuất thủ, không so bình thường à. Sở Hà tiến lên thi lễ vẫn an sau, liền đẩy ra ở bên cạnh. Chu Tước tiên tôn nói một tiếng hào hào về sau, cũng không nói thêm gì, bởi vì Bạch Hạo Thiên cùng Ngai Thiếu Khanh cả hai chiến đấu đã bắt đầu, cũng là hôm nay mới lấy thấy Bạch Hạo Thiên chân diện mục. Bất quá ra ngoài ý định chính là, đối phương cùng Sở Hà trong lòng chỗ suy đoán có chút sai lệch, cái kia bên trong là trong truyền thuyết anh minh thần võ, rõ ràng là một vị hơi mập hòa ái đại Dù cho đối mặt nhai thiếu khanh hùng hổ giọa người, hắn cũng là hòa khí lấy đúng, thấy thế nào đều có chút mềm yếu dáng vẻ. Ách, Sở Hà có chút không thể tiếp nhận, nhiều năm qua Tôn Sùng Lăng vẫn kiếm tu ấn tượng, siêu trật ở giữa ở trong lòng sụp đổ. Xem ra, luyện kiếm chưa hẳn mỗi một vị đều là làm người tỉnh thần xoay ca. Ai, còn là ngày đó Nam Hư Vô, tương đối phù hợp trong lòng mình ấn tượng. Tiếp người tốt sống không lâu. Âm. Kiếm Minh sẽ có điểm thần thương Sở Hà kéo về hiện thực, đột nhiên lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Bạch Hạo Thiên cùng Nhai Thiếu Khanh đã động thủ đến, mà lại cả hai trong phút chốc, quả thực là lấy mạng đổi mạng, lẫn nhau công vô thủ cái này cùng sắc bén tới cực điểm đấu pháp, để sở hạ trận mắt liễu lười không thôi. Chẳng lẽ đại la kim tiên ở giữa chiến đấu, không phải đánh lâu dài, mà là xem ai nhịn trận cùng mệnh dài. Trận, hắn là phát hiện trong cái này hảo diệu, mới là dân mình. Đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, chẳng những có thể hoàn toàn trưởng khống pháp giới chi lực, mà lại bọn hắn còn sở đến cao hơn một tầng độc tích một giới cánh cửa. Bọn hắn bản thân đạo thể cùng tiên thể, thậm chí có một cái tiểu thế giới mấy phân như vậy kiên cố, tự có hùng hồn lực lượng pháp tắc bảo vệ, mà lại khôi phục chi lực cũng là xa so thiên tiên cao thủ biến thái. Cho nên nếu muốn thắng hắn cao thủ như vậy thì nhất định phải tại trong thời gian ngắn đem đối phương tiên thể bên trong vững chắc pháp tắc xáo trộn, mới có thể làm bị thương đối phương, cũng để nó khôi phục chi lực trở nên chậm, tiến tới xác định ưu thế. cả hai giao chiến, kiếm ý hòa với lực lượng pháp tắc tung hoành tứ ngược, đem ngàn bên trong bên trong hư không đều đều đảo thành vỡ vụn, dư vi càn quét, thậm chí vươn xa mấy ngàn bên trong, sinh ra gió lốc cùng hải khiếu, hai họa vô tội sinh linh. Bạch Hạo Thiên Kiếm ý vì trắng xóa chi sắc, một kiếm bao tố ra, như gặp ngăn cản, chính là như là bọt nước bốn phía tràn mở, tấm la như lưới, mà đối diện trước mắt lại là kiếm ý như lửa, trình độ sẩm chi sắc, một kiếm chính là một long phi ra. Dương nhanh múa đứt, lưới rách vô số. Kim loại kiếm đạo va chạm hỏa chúc kiếm đạo, theo ngũ hành tương sinh tướng khắc chi lý đến tôi diễn, thấy thế nào Bạch Hạo Thiên đều phải ăn thiệt tỏi không ít. Nhưng mà thế cục chưa là như thế, Bạch Hạo Thiên chỉ là dựa vào vạn kiếm về nhất pháp, lại là tài giỏi có hơn, chiếm không ít tự phòng, thậm chí không cần Bạch Hổ Thiên kiếm hiện thân tới. Bạch Hạo Thiên người này, coi là thật thâm bất khả trắc. Không hổ là ngày xưa Hạo Nguyên đại lục tôn sùng đệ nhất kiếm tu. Nay trước nghe đồn, Bạch Hạo Thiên xuất động Bạch Hổ Thiên kiếm, thậm chí có thể ngăn cản Tử Vi thiên tôn, giữ được bản thân bình yên. Bất quá, đối phương là tương đương với Kim Thiên đại viên mãn cao thủ đủ để sánh vai bạch hạo thiên tiếp xuống tranh đấu thật là biến hóa khó định bạch hạo thiên ngươi bạch hổ thiên kiếm đâu thấy bản thân rơi xuống hạ phòng từng bước di lui kia nhai thiếu khanh ngự long xoay chuyển vây bôi vung ra một cái chấn khai bạch hạo thiên phục nhảy lên trăm giảm kéo dài khoảng cách hắn hận nói có phải là chê ta không đủ tư cách hắn tự hỏi tự trả lời nổi giận gầm lên một tiếng nhưng hướng lên trong lòng bàn tay có một xích kim long ảnh hiển hóa trên dưới bước lên rất sống động. Xích Kim Long ảnh mới xuất hiện, liền có vô biên ám sắc hỏa diễm chống rông sinh ra, trước mắt càn quét bát phương, ngay cả hư không đều cho cái này một cổ phái nhiên viêm ý nhóm lửa, ngàn bên trong bên trong hết thảy, đều đều hóa thành biển lửa nhiên liệu, để nhai thiếu khanh kiếm ý càng thêm sôi trào như nước thủy triều bắt đầu. Viêm Long chất thủy. Bạch Hạo Thiên thấy kia Xích Kim Long ảnh xuất hiện, cố khí tức quen thuộc kia út mặt mà đến, không khỏi động dung, cung tay cao rộng trả lời, thật là đối thủ, như vậy, ta cũng không cần khách khí. Viêm Long chân thủy, vì mỗi một đầu xung kích đế cấp cảnh giới không thành Viêm Long di vật, vì Viêm Long một thân tinh hoa ngưng luyện mà thành, uy năng cường tuyệt vô so. Danh sưng có thể đốt diệt thế gian vật, vật ngay cả đốt tiên tri hỏa đều khó mà tới đỉnh nổi, cho dù là đỉnh giai tiên bảo, cũng chịu không nổi nó chính diện thiêu đốt. đốt. Cũng là cái này cùng hoàng gia cường giả bản thân cô động thành thần vật mới có thể ngăn cản được thiên kiếm xung kích, có thể tranh nhất thời cao thấp, để bạch hạo thiên nhìn thẳng vào bắt đầu, không còn dám có nửa điểm khinh địch chi ý. Tại mấy ngàn bên trong một chỗ, đột nhiên xuất hiện một vị chu tượng tiên tông đệ tử thân ảnh hướng phía nào đó một chỗ hư không cung kính thanh âm, văn bối chu nguyên thương gặp qua long lục tiền bối. Ha ha, chu Tức lao nhi thủ hạ vô yếu binh, mỗi một vị đều là hậu sinh khả Chật. một thanh âm giản mua tại kia một chỗ bay ra, trước đây đốt rung cả tòa Ngựa Thần Sơn lão bộ hiện thần đến, mặt mũi tràn đầy đều là không vẻ cao hứng. Chương 17, Kim Hỏa chi tranh một. Chu Minh Thương, Chu Tước Tiên tôn tọa hạ đại đệ tử, cũng là rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong tu là mạnh nhất tuyệt, chiến tích cũng đồng thời là huy hoàng nhất, thậm chí không tại Triệu Sơn Hà phía dưới, một thân tu vi đã kim tiên cảnh tượng giai, sắp đại viên mãn. Tiêu Long tộc lão buộc không cao hứng chính là điểm này, rõ ràng tu vi của đối phương kém bản thân một cái tiểu cấp độ, tận lực che giấu, hết lần này tới lần khác trả lại đối phương chuẩn xác bắt được vị trí, tiến tới nắm chặt ra khó tránh khỏi có chút mặt mo có chút không nhịn được. bất quá hắn có khác ý bảo cũng không sợ cái gì, chính là thản nhiên hướng về phía trước rút ngắn hơn trăm bên trong, tiếp cận bạch hạo thiên cùng nai thiếu khanh kịch chiến địa phương. chu nguyên thương thấy thế không nói gì thêm, yên lặng đi theo phía sau hắn. nai thiếu khanh cùng bạch hạo thiên tranh đấu, theo viêm long chân tụy xuất hiện, đã giảng co kịch liệt. nhưng mà để long tộc lão bột có chút ngoài ý muốn chính là bạch hạo thiên vẫn không có tế ra bạch hổ thiên kiếm. chẳng lẽ đúng như truyền ngôn như vậy, ngày đó hắn bại vào tử vi tên kia thủ hạ thời điểm, ngay cả bạch hổ thiên kiếm đều mất đi. hắc hắc, hôm nay ngươi muốn biến cháy than. Long độc lão bộ nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng có ý mừng chợt phát sinh. Bạch Hạo Thiên vạn kiếm về nhất pháp cố nhiên riêng một mặt cửa, nhưng không có Bạch Hổ Thiên kiếm nơi tay, liền cùng con cọp không răng đồng dạn, làm sao ngăn cản được có Viêm Long chân tủy nơi tay nhị thiếu ra. Lộ ra ngươi Bạch Hổ Thiên kiếm đến. Viêm Long chân tủy thả ra, cùng ứng ngay thiếu khanh bản thân kiếm đạo thần hùng, như hộ thiên cánh, kiếm khí đạo đạo như rồng bay hướng, chỉ là mấy chiêu, liền xoay chuyển tình thế, Viêm Ý hạn kiếm khí tăng vọt, càng là cơ hồ bình định xâm hàn kiếm khí màu trắng, khiến cho Bạch Hạo Thiên liền lùi lại mười mấy bên trong. Mới có thể ổn định thân hình. Hừ, không biết sống chết. Thiên kiếm mới ra, ngươi làm sao có thể có mệnh? Lúc này tại xích viêm động thiên trên quảng trường, chu tước tiên tôn ôm tay hử lạnh một tiếng. Nha minh tiên tôn suy nhưng ẩn có hỏa khí, ở sau lưng hắn những cái kia đồ tử đồ tôn tự nhiên công như hến, trong lúc nhất thời quảng trường đều tĩnh lặng xuống dưới, mà sở hà thì là nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm thận quang kính tiên bảo âm thầm hồn lực tại kịch liệt vận chuyển, đồng thời tại phân tích cùng diễn hấp thu tiêu hóa lấy được. Có lẽ bức bách tại tu vi cách biệt quá xa, chưa hẳn có thể nhìn thấy toàn bộ, từ đó thu hoạch được quá nhiều, nhưng đạt được thêm ích đã đủ để cho hắn có rất nhiều giật mình cảm giác này diễn lái đi, lại có thể phá vỡ một chút kiếm trên đường lâu treo chưa tán mê chướng trong lúc nhất thời để hắn kiếm tâm thông minh, phiêu phiêu dục tiên, loại cảm giác này đến cực điểm chính là hướng đắc đạo tịch nhưng chết đi. Kỳ thật cũng là chu tức tiên tôn cái này cùng đại năng thiết trí thận quan kính mới có thể tạo nên dường như đích thân tới kỳ cảnh cảm giác, nếu không bản thân thu hoạch cũng không có khả năng như thế lớn. Ám bên trong hắn không khỏi cảm tạ chu tức tiên tôn một câu viêm long chân tụy, nguyên lai còn giá lâm tiên bảo phía trên vì khó lượng thiên giai kỳ vật, đồng thời hắn cũng đối kia nhai thiếu khanh viêm long chân tụy rất kỳ cũng có chút nghi vấn. Nghi, viêm huyết mạch của rồng là trội hơn chân long chín loại hậu duệ, là có ít mấy loại càng tiếp cận thái cổ chân long long tộc. Theo lý mà nói, bọn hắn trước khi chết cô động chân tủy kỳ vật, lẽ ra phải do viêm long nhất tộc đến kế thừa mới đúng, tại sao lại rơi xuống chừng mắt nhất tộc trong tay? Nhưng cũng có thể này nghĩ thông đến, tối thiểu nhất cái này nhai thiếu khanh, xác nhận long hoàng có chút xem trọng. Hắn hôm nay đánh tới Chu Tước Thần Sơn, hẳn là long tộc cùng phượng tộc đã liên thủ, phát lực tại tiên liên giới. Trước đây nổi lên những cái kia yêu tộc đại quân, nghe nói là phượng tộc bên kia, như hướng tệ hơn đến nghĩ chỉ sợ không chỉ tại Long Phượng hai tộc đơn giản như vậy, dù sao, lấy Long Phượng hai tộc liên thủ lực lượng, muốn che lại Tam Đại Tiên Tôn hợp lực, căn bản không có khả năng. Rõ ràng, rất có thể có càng sâu tầng lực lượng tại động. Chẳng lẽ lần này mới thật sự là tiên giới đại kiếp? Hai đại chủng tộc mãnh liệt nhất va chạm. Không đúng. Từ Yêu tộc đại quân chọn tuyến đường đi đến xem, tự hồ, Chu Tước Tiên Tôn bên này liên minh không chỉ tại đang đối mặt địch, mà sau đồng tộc người liên lụy cũng như ẩn như hiện. Thử Vi tặc. Thật ác độc thủ đoạn, vì xóa bỏ Chu Tước Tiên Tôn các loại, không tiếc đem Yêu tộc cái này mối họa lớn dẫn tiến vào tiên giới đến, thậm chí trung sức hợp tác. Sở Hà không khỏi có mồ hôi lạnh từ cái chán tiết ra, quay đầu nhìn về Chu Tước Tiên Tôn. Chu Tước Tiên Tôn trẻ tuổi trên mặt tuấn tú, y nguyên lo vui, ẩn mang một tia khinh miệt thủy nhưng, chính tràn đầy phấn khởi quan sát Bạch Hạo Thiên cùng Nhai Thiếu Khanh chiến đấu, cũng không có nửa vẻ buồn dầu tồn tại. Làm gì lo lắng quá nhiều đâu, đến tiên tôn cấp độ này cao thủ, vị nào không phải tính di sách. Lấp lấp tâm thần, Sở Hà một lần nữa đem tâm tư đặt ở trận kia Kim Tiên Đỉnh Phong chi tranh tài mặt. Vo vo. Lúc này, Bạch Hạo Thiên hình hình bắt đầu phản công, lấy cứng chọi cứng, thay ngàn hơn 10 ngàn kiếm, khí màu trắng quét tấm, vận chuyển nhu võng, sắc bén so, sẽ rách biển lửa ba phủ trực chỉ nhai thiếu khanh đến chỗ gần bạch hạo thiên phát ngàn vạn đạo kiếm ý kiếm khí thậm chí tụ hợp trở thành một con mấy trượng lớn bạch hổ gào thét chấn thiên khung, lao nhanh nhưng ngăn cản những nơi đi qua đều là lưu lại một đạo thời gian ngắn không thể lấp đầy đèn nhánh vết nứt không gian đạo đạo đánh tới hỏa long đều là cho nó tùy tiện xôn phá dường như giấy đâm nhiều ớt ngay cả để nó động động móng vuốt cũng không thể cùng thái bạch kiếm ý có chút khác lạ sắc bén tới cực điểm ngay cả viêm long chân hóa diễn hỏa long đều không thể ngăn cản một lát chẳng lẽ là bạch hổ kiếm ý a sở hà thình lình lúc trước cũng được chứng kiến bạch cùng bụi tại khốn cảnh phát huy, kiếm ý cũng là hóa hình trở thành một đầu bách hổ, bằng thêm lớn lao uy lực. Hừ, Bạch hạo Thiên, ngươi cũng quá coi thường Trừng mắt nhất tộc kiếm đạo thật hung. Ngai Thiếu Khanh chấn thân mà lên, dưới chân có một đầu xích kim hỏa lòng giống to, đạo đạo thần diễm lộn xộn tuôn ra mà ra, để không gian chung quanh một trận văn mèo, ngay cả Thận Quang kính chỗ tiếp thu cảnh tượng đều cho nó cái này một cỗ uy năng ba động đảo loạn, rung động run rẩy động, tạm thời không được nhìn trộm. Khá lắm. Chu Tước Tiên Tôn không khỏi kinh ngạc một câu, sau đó đưa tay phất một cái, một lần nữa để Thận Quang kính bên trong cảnh tượng khôi phục tới chỉ là một chi hoãn lọt vào trong tầm mắt đến lại là đẩy bình phong hừng hực liên hỏa lửa núi lửa thú hỏa mây biển lửa bao la không biết giới hạn thình linh một phương hỏa diễm thế giới là dễ thấy nhất lại là điều khiển một đầu dài mấy trăm trượng to lớn hỏa long nhai thiếu khanh hắn ở đây bên trong tựa như là một vị cao cao tại thượng quân vương nhìn xuống bên trong một phương thế giới này rất nhiều sinh linh sinh tử mặc kệ chúa thể là pháp giới mấy như cấp độ cao nhất hóa diễn, như có thể đem bên trong lực lượng pháp tắc ổn định cùng hoàn thiện xuống tới liền có thể hình thành độc tích một phương động tiên hoàn mỹ pháp giới thần thông mới ra trước đây bạch hạo thiên phản công biến thành đầu kia kiếm ý đã không có nửa điểm tiếng vang, cho trừ khử đi vậy mà tại nháy mắt, lâm vào đối phương pháp giới bên trong, ra rất cường hoành lực lượng pháp tắc cấp chế mà đến, Bạch Hạo Thiên không có nửa điểm động dung, ngược lại thán một tiếng, ngươi còn nhìn không thấu mê trưởng a. Người ta cấp độ này tranh đấu, pháp giới có làm được cái gì? Uổng phí sức lực. Theo hắn một tiếng này, một nói bạch sắc kiếm quang tại tay phải của hắn lấp lóe, chật là cầm chặt, ra sức nghiêng chém ra một kiếm. Chương 18, Kim Hỏa chi tranh hai. Mây nan dặm sơn, cường hành pháp tắc, bên cạnh thần hỏa, chỉ này một kiếm, lại đem nó chém thành hai nửa. Rất nhiều người quan chiến lập tức có loại cảm giác quỷ dị nhìn thấy tựa như là một tấm tờ giấy màu đỏ cho lưới dao xé qua, biến thành phiêu mở hai nửa. Không đúng, là Bạch Hạo Thiên kiếm trong tay vươn dài lái đi kiếm quang, kiếm quang của hắn tại tăng vọt, chớp mắt vắt ngang toàn bộ hỏa diễm thế giới, đoạt hết tất cả quân mang. Nguyên bản hỏa hồng thế giới, tại lúc này lại biến thành một mảnh trang xóa, để người con mắt gần như không thể nhìn thẳng. Ầm ầm. Lại tại lúc này, lại có 100.000 âm thanh núi lở tiếng vang cùng vang lên, ngàn bên trong bên trong hư không bỗng nhiên một ham thu vào, giống như là xuất hiện ngọn nguồn hố trời, chợt, lại có thứ tự kỳ cường lực lượng bộc phát, ngàn bên trong bên trong không gian tận chóe rách chửa. Thật sao? hỗn loạn lộn xộn đuổi bên trong ngai thiếu khanh một lựa mà đến lạnh giọng hô quát dưới chân hắn viêm long hai mắt sinh hồng râu tóc tuyệt tấm quanh thân thần diễm như nước thủy triều xông phá hư không trở ngại, thình lình giáng lâm đến bạch hạo thiên trước mặt há mồm liền phệ tới vậy mà vì trận chiến này không tiếc hủy đi một đạo khó được viêm long chân thủy trong long tộc có như vậy đại khí phách thật đúng là hiếm thấy thiệt thòi ta trước đây châu gặp qua một không phải khí lượng hẹp tiểu nhân bọn chúng nhất bao quát các ngươi long hoàng bệ hạ bạch hạo thiên lịch bên trên một kiếm hét lớn nói trong tay hắn chuôi này tráng xóa kiếm quang căn bản thấy không rõ chân dùng nhưng sắc bén chi cực trận một kiếm Vậy mà là ngang nhiên trảm phá Kiêu kinh khủng viêm lòng cái cằm, để nó kim hồng ủ dột nguyên khí bạo trào ra. Ô ô. Thê lương rồng ngâm, dường như dã thú sắp chết trước tiêu thảm, bén nhọn thẳng vào lòng người, cũng may mà là quan sát thần ảnh tiếp sóng, bên trong lại có tiên tôn tận lực gáp chế phương diện này ảnh hưởng, nếu là ngay tại chỗ, chỉ sợ đạo tâm trong nháy mắt hơn phân nửa muốn thất thủ đi. Lục bệ hạ người, tất phải giết. Ngai thiếu khanh trong miệng thì thảo đọc lấy không biết cái gì, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết siết chặt, trực chỉ Bạch Hạ Thiên. Ầm ầm. Lại tại lúc này, viêm long song trảo như núi vây kín, chớp mắt liền đem bạch hạo thiên nắm chặt, nghèo hỏa diễm buộc phát như bãi đề, hình thành kịch liệt xoay tròn lượng nguyên vòng xoáy, bên trong lại có ngàn vạn đạo cường hoành kiếm ý tràn ngập, Tuy tiện vò ngược quanh mình hư không, để nó sát na đều vỡ nát. lực lượng pháp tắc trong phút chốc đã bay vụt đến cực cao cấp độ, liên đối hư không đều vặn bẹo không còn hình dáng, chớp mắt liền khuyết tán trăm dặm. vòng xoáy chi lực phục đem trước đây tạo thành rất nhiều không gian loạn lưu thu nạp đến, hình thành một đạo nối liền trời đất sừng sững phong hỏa nguyên trụ. phong hỏa nguyên trụ một đầu lọt vào trong hư không, làm cho cả thiên khung đều vì đó run rẩy một chút, mà bên kia chui vào đỏ trong nước, rơi chỗ số trong trăm dặm hòn đảo vỡ vụn thành phấn. Chợt mười ngàn dặm có cuồn cuộn khói trắng bay lên rất nhanh liền hình thành hòa với mang theo cuồng vũ phong bạo tứ ngược bắt phương đi chỉ ở hai ba hơi ở giữa chính là ngàn trượng hải thiếu che trời mưa to cuồng phong như đao kim Tiên đỉnh phong cấp độ tranh đấu vậy mà kinh thiên động địa như vậy cái gọi là di sơn đảo hải cũng không gì hơn cái này con nhưng mà một đạo kiếm minh tử to lớn phong hỏa nguyên trụ bên trong chuyển đến nhưng thấy một tuyến bạch quang tử kia trùng điệp phong hỏa bên trong gạt ra nương tụ không tan tại kéo dài lại không mở rộng a không chỉ xích viêm động tiên bên trong chu tức tiên tông người hô to một tiếng liền ngay cả sở hà thấy thế cũng là kinh ngạc, ở vào hỗn loạn pháp tắc vòng xoáy trung ương bạch hạo thiên, thình lình lại là một kiếm chém đúng ra, một kiếm kia, chẳng những đem viêm long song chảo đều chém xuống, liên đối trăm dặm phương viên phong hỏa nguyên trụ cũng cắt thành tách rời hai nửa, giống như lúc trước chia cắt nhai thiếu khanh hỏa diễm pháp, giới. thế không thể đỡ, sắc bên song, mặc ngươi thiên biến vận hóa, trăm triệu pháp diễn hóa, gia lực gia chỉ đều tốt, ta từ một kiếm chạm chi phá đi, một kiếm phá vạn pháp, nghi bạch hạo thiên kiếm đạo thần thông, ở xa nhai thiếu khanh phía trên, có lẽ nhai thiếu khanh còn có ép dương tuyệt kỹ không có lấy ra, nhưng lấy thế cục trước mắt đến xem hắn là rơi xuống tuyệt đối Hạ Phòng, muốn lật về cũng không dễ dàng. thế nhưng là trong tay hắn Bạch Hổ Thiên Kiếm a, Sở Hà sâu coi là nếu không phải Bạch Hổ Thiên Kiếm, làm sao có thể một kiếm liền trạm phá viêm Long chân Tụy cái này cùng kỳ bảo? Hừ, đánh bại tiểu nhân, không biết giả có thể hay không chạy đến. Chu Tước Tiên Tôn mỉm cười mà nói, trước đây băng lanh trên mặt của hắn là không có tung tích, ngược lại có một chút vẻ chờ mong hiện hiện. tiểu nhân, giả, chẳng lẽ Tiêu Long Hoàng Bệ hạ đích thân tới? Sở Hà chính suy đoán, thật quan kính tình hình bên trong nhưng lại là biến đổi. Bạch Hổ Thiên Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, một kiếm chi huy vậy mà có thể chạm phá ta viêm long chân vị, xem ra hôm nay ngươi đủ để ta một đêm, phải chứng hoàng vị. tại nai thiếu khanh trong tiếng cười lớn, một đạo xích kim ánh lửa như khổng tước xùi đuôi quất tán, từng tia từng tia bứt cùng, thưa không không cho nó tràn trề hỏa lực, dùng từng mảnh bong ra từng mảng. bạch hổ thiên kiếm, hắc, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta xuất kiếm, mới để cho ngươi kiến thức, bất quá là ta một hai kiếm ý thôi. nếu như cũng chỉ dạng này, ta khuyên ngươi hay là trở về uống nhiều mấy trăm năm sữa lại tới tìm ta. bạch hạo thiên cười lạnh bay ra, nhưng gặp hắn một kiếm nhất phi võ, như phi tiên giật nhướng, nhẹ nhàng chém ra đạo đạo xích kim ánh lửa khóa chặt nai thiếu khanh chỗ liền muốn tiến hành cuối cùng lôi đình một đít mặc dù cho rằng đối phương còn có thủ đoạn khác nhưng hắn ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn dù sao hắn cũng tại đột phá thời khắc mấu chốt trận chiến này mượn không lên bên trong tự nhiên sẽ có ảnh hưởng không tốt tương phản nai thiếu khanh nếu là có bén nhọn hơn thủ đoạn lấy tương khắc hỏa trúc kiếm đạo ép lâm có thể làm cho hắn khổ chiến một phen trở ngại hắn tu vi tầng kia giấy mỏng nhất định có thể có rất lớn tỷ lệ xuyên phá su viêm long chân thủy không chịu được như thế ngươi không cảm thấy kỳ quái a thiếu khanh cho hắn khóa chặt chân thân chỗ đối mặt như ngân sông cuốn ngược kiếm quang, không có bối rối chút nào Ngược lại lộ ra có nhiều thú vị biểu lộ. Chẳng lẽ, Bạch Hạo Thiên nghe vậy đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng giật mình, nếu là như vậy, tiểu tử này thật đúng là phát dở. Ta đến tìm Chu Tước Lao Nhi, thế nhưng là dự bị vừa chết chi tâm, để cầu kia ngàn ngàn chọn một sinh cơ. Bạch Hạo Thiên, ngươi đánh giá thấp ta." Ngai thiếu khanh lớn tiếng gầm thét, tấm tay hư ồm, quanh thân xích kim thần hỏa đều cho hắn thu nạp bắt đầu, siêu chặt ở giữa, hắn phản chấn mà ra, năm ngón tay khép lại khúc tấm, bằng như vứt rồng ra, thình lình lấy đạo thể chi lực đến chống lại Bạch Hạo bí. Xích kim thần hỏa lượn lờ một chảo, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng rơi đến Bạch Hạo Thiên nhận thấy, lại không đơn giản, đối phương khí thế cùng uy năng, đột nhiên lật chướng mấy lần, còn tại chấm dứt tốc độ nhanh lên nhanh. Một chảo ở giữa, có 10000 trượng hồng trần thế giới ở bên trong diện hóa lấy, cực điểm lửa đạo thần thông tinh túy. Không tốt, pháp giới nhưng đều có thể nhỏ, cô động đến kinh khủng như vậy cấp độ, đã vì pháp giới thần thông đỉnh phong nhất, khoảng cách động thiên chí cảnh chỉ có cách xa một bước. Gia Hỏa này, không nghĩ tới hắn cũng dám dung luyện viêm lòng chân tủy tại bản thân, tiến tới xung kích kia may khả năng. Ngu xuẩn mà sợ Giang Hỏa, trên điểm này, ta xác thực không bằng hắn. Bạch Hạo Thiên cũng cho hắn cái này thần thông khó lường một chảo kinh đến. Chương 19, Kim Hỏa Chi tranh 3. Trên lòng bàn tay diễn thế giới, tu di hóa Phật quốc, đây chính là Phật tổ loại kia tuyệt thế tồn tại mới có thể có đại thần thông. Lúc này nhai thiếu khanh một chảo, mặc dù không được nó tinh túy, nhưng thỉnh lình ở giữa cũng có vài tia tương tự hương vị. Cái này cũng là kim tiên cảnh cùng thần tướng vương cảnh có thể làm đến cực hạn, nhưng nghị tiến thêm một bước, liền có thể tranh đến kia phiêu miệu đột phá thời cơ, nói không chừng có khả năng sở đến yêu hoàng chi cảnh cánh cảnh cảnh cửa. Tiểu tử này cũng là lòng dạ ác độc, cũng dám dung luyện yêu hoàng cảnh đại thành người để lại viêm long chân thủy, cũng không sợ mất khống chế đi. Như vậy hôi phi diệt, Lệnh Nhạc Chu tức tiên tôn, lúc này bỗng nhiên thán một câu, trong tiếng nói đều là ý tán thưởng. Nghĩ không ra hắn đối kia Nhai Thiếu Khanh đánh giá chuyển biến nhanh như vậy, ngay cả Sở Hà đều có chút phản ứng không kịp, nhưng lập tức cũng thoải mái, lấy thân phận địa vị của hắn, xa so với thường nhân ngay thẳng cũng không có gì, bọn hắn loại cấp bậc này cao thủ, có khả năng nhìn thấy đồ vật, nhưng không bản thân cũng có thể phỏng đoán suy nghĩ. Nhai Thiếu Khanh không tiếc lấy mạng tương bác, để cầu kia một tia tần giai thời cơ cùng linh quang, như thế tâm chí, mặc kệ hắn là đến từ cái nào chủ tộc, mọi người căm hận hay không đều tốt, đều là giá trị phải tôn trọng. Đến tận đây Sở Hà cũng là đối kia giết đến tận cửa nhai thiếu khanh đổi mới rất nhiều, đến hay lắm. Bạch Hạo Thiên chìm quát một tiếng, không có né tránh chiêu này, vẫn là một kiếm nghiêng bộ nghịch đi lên, lại muốn một trảm mà ra. Keng! Dường như to lớn kim thạch hô kích giòn vang, sóng âm hơn thế như vạn đạo tơ bạc bộc phát ra đi, xé rách bốn phương tám hướng, càng tại phía sau thì là ngập trời thần hỏa cùng kim duyệt chi khí. Cả hai giao phong địa phương, long xuống một khối mấy trăm trượng đen nhánh vỡ vụn không gian. Không ngừng thôn phệ mấy trụ phòng trong hết thảy, không gian vòng vẹo tại thành hình lấy, như lại có sức mạnh ra trì, nói không chừng có thể dựng dụng ra kinh khủng không gian phong bạo tới hai người bung ra tất cả ẩn tàng lực lượng một kích vậy mà dứt khoát đem giới này lực lượng pháp tắc phá diệt tiên giới lực lượng pháp tắc cường hoành so viễn siêu hạ giới gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần cũng chịu không nổi kim tiên đại viên mãn cấp độ đánh nhau phá hư cực hạn pháp giới áp chế ngay cả bạch hạo tiên trong lúc nhất thời đều chịu không nổi cho nên đến rơi xuống ngàn trượng như lưu quang hạ xuống tới ha ha chính là cái mùi này không hổ là trừng mắt nhất tộc một tiếng cuồng tiếu từ bạch hạo tiên miệng bên trong bay ra chợt hắn liền ổn định thân hình lại lần nữa lao ngược lên trên cùng truy kích đến ngai thiếu khanh lại lần nữa đối cứng một cái nhưng là Hắn ý nguyên rơi xuống hạ phòng, ngay thiếu khanh dung luyện viêm lòng chân tụy tại bản thân, vốn có hỏa viêm chi lực quá mức to lớn, này thế toàn bộ vũ phát, không phải tiên tôn yêu hoàng không thể chính diện ngăn cản. Kiếm Minh đương nhiên, một trận tiếp một trận, cũng có đỏ bạch hào quang như to lớn gợn sóng quấn quanh quất tán, khiến thiên khung như gặp phải gió lốc xé rách giấy mỏng từng mảnh vỡ vụ. Không gian loạn lưu từ khe hở bên trong xung ra, tung hoành ngàn bên trong chi địa, trong vòng vạn dặm đều là phong bạo sóng to phung chảo, một bộ tận thế đến cảnh tượng. Nhưng mà, tranh đấu hai người không có đình chỉ nửa phân, vẫn là chiêu chiêu đối cứng, không có một kia hoa sảo. Ngai Thiếu Khanh giữ im lặng, mà Bạch Hạo Thiên lại là cuồng tiếu trận trận, từ hắn trong tiếng nói, rất rõ ràng cảm giác được sự hưng phấn của hắn cùng thoải mái. Thậm chí trôi qua quen thuộc, Ngai Thiếu Khanh cũng là học theo, cả hai cuồng tiếu tràn ngập thiên địa, để người nháy mắt có loại ảo giác, cái này không phải muốn sinh tử tương kiến địch nhân, rõ ràng là lao giữa bằng hữu khoái ý luật bạn. Cũng may mà Bạch Hạo Thiên cố ý đem Ngai Thiếu Khanh dẫn ra đến mấy ngàn dặm ngoài lại giao thủ, không phải, hôm nay Chu tức Thần Sơn rất nhiều tiến trận, nhất định phải cho dư ba phá diệt hơn phân nửa, thậm chí mang đến khó mà đoán chừng tương vong. Lại tại lúc này, quả nhiên, Chu Tước Tiên Tôn cười lạnh một tiếng. Chợt thân ảnh đều tiêu, không có nửa điểm tung tích. Sau một khắc, nguyên bản còn náo nhiệt đám người, lại là ngay ngắn trật tự riêng phần mình rời đi đi, ngay cả chào hỏi thời gian đều tránh khỏi đi. Chu tước Tiên Tôn bỗng nhiên rời đi cùng chư vị chân truyền đệ tử phản ứng, để Sở Hà sinh lòng không ổn cảm giác. "Sở đạo hữu, xin mời đi theo ta." Chợt, Chu Huyền Nhạc thanh âm ở một bên truyền đến, chưa kịp Sở Hà tỏ thái độ, hắn đã ở phía trước dẫn đường. Sở Hà cao mày, cung mơ hồ nghĩ đến cái gì? Cần Chu Tức Tiên Tôn tự mình đi đối mặt ra hỏa, không phải yêu hoàng chính là tiên tôn. Mà Chu Huyền Nhạc đột ngột đến đây mang đi bản thân. Quan phân nửa là chu tức tiên tôn mệnh lệnh. Xích Viêm động tiên là chu tức tiên tôn mở không gian, kinh doanh nhiều năm, sớm đã pháp tắc vững chắc xuống, cho dù là kim tiên cao thủ, muốn xông vào mà vào, trong thời gian ngắn là căn bản không có khả năng. Người đến lại là người phương nào? Mới có thể khiến chu tức tiên tôn đều có chỗ cẩn thận, phải biết trước đây nhai Thiếu Khanh cùng vị tiên Long tộc lão bộ đánh tới, hắn còn thông dong đến cực điểm, thậm chí có tâm tư cùng môn hạ đệ tử nói chuyện phiếm vài câu, chỉ điểm mê hoặc chỗ. Chẳng lẽ là Tử Vi? Nếu không, làm sao muốn đem bản thân an trí đến tương đối địa phương an toàn? Sở Hạ không nói gì thêm, yên lặng đi theo chu Biển Nhạc đằng sau. Tự mình biết mình sự tình, không phải đến muốn đứng lúc đi ra, Sở Hà tuyệt sẽ không dễ dàng lỗ mãng. Chu Huyền Nhạc mang theo Sở Hà chỗ quá khứ địa phương, thì là thiên kiếm các, bất quá chuyển hướng trải qua, lại là đi đến chỗ sâu một nơi nào đó. Nhìn thấy Chu Huyền Nhạc dùng một viên hỏa diễm hình dạng lễ bài, dọc theo đường không ngừng kích hoạt đạo đạo tiên trận, Sở Hà mới là khẳng định, người đến thần thông cường đại, chỉ sợ ngay cả Chu Tức Tiên Tôn cũng muốn kiêng kỵ số phân, mới có thể như Lâm đại địch. Đối phương nếu là xuống tới, chỉ sợ những này phẩm giai không thấp tiên trận, chỗ có thể tạo được tác dụng cũng không lớn đi. Chu Huyền Nhạc mang theo Sở Hà chỗ đến địa phương, là một chỗ kiểu dáng bình thường cổ trạch. Mặc dù phổ thông, nhưng trên cửa bảng hiệu chỗ bày ra hai chữ, lại là để Sở Hà kinh ngạc. Chu Tước, cái này bên trong, không phải là Chu Tước Tiên Tôn bình thường chỗ chỗ ở. Chu Tước Tiên Tôn bình thường không phải ở tại Tiên Cung bên trong sao? Căn này cổ trạch phòng hộ Tiên trận, rõ ràng so với dọc theo đường đến cao cấp hơn. Sở sinh liền phát quang, thậm chí có thể để cho Sở Hà có hàn mang nổ lên. May may Sở ra đau nhức cảm giác. Nếu như không có Chu Huyền Nhạc trong tay hỏa diễm lệnh bài miễn trừ, những cái kia Tiên trận đem bản thân Chu Diệt cũng không khó khăn lắm. Chu Huyền Nhạc dùng hỏa diễm lệnh bài đánh ra một đạo xích quang, đem cổ trạch đại môn mở ra. Lớn cửa vừa mở ra, liền có từng sợi khí tức bén nhọn xuất ra, mặc dù rất nhỏ, nhưng mang theo nóng bỏng chi ý, lại là có thể tùy tiện đột phá sở hà hộ thể tiên nguyên, dọt vào ra thịt thậm chí càng bên trong bên trong đi. Hắn kinh ngạc vừa khởi, chợt chỉ toàn phảng tiên lửa nóng này cùng tham lam chi ý bạo khởi cuốn tới, che lại tất cả chi giác, cơ hồ khiến linh trí của hắn mê thất đi. Sở Đạo Hiếu, ngươi làm sao rồi? Chu Huyền Nhạc nhìn thấy Sở Hà sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân thể có chút run rẩy lên, tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ, không nứt lời hỏi. Ta không sao. Sở Hà sắc mặt hơi khó coi, nhưng hắn tốt xấu khống chế lại sao động chỉ toàn phàm tiên lửa. Trước đây khô tọa trăm năm qua hấp thu hỏa tiên khí, chín thành chín đều cho chỉ toàn phàm tiên lửa, Sở Hà coi là đã đem nó cho ăn no, những ngày này nó đều là thật tiên tĩnh, không nghĩ tới, hôm nay chạm đến cái này dị thường lượng nguyên khí hơi thở, nó lại là bạo động lên. May mắn, nó không có lật tung mình cái chủ nhân này ý tứ, mình còn có thể khống chế lại. Chương 20, điên cuồng. Tại sao có thể như vậy tử, chỉ toàn phàm tiên lửa một khi đụng phải cao giai hỏa thuộc tính nguyên khí, liền sẽ trở nên như thế sao động tham lam? Sở hạ ám bên trong suy tư, nhưng hắn lúc này thần thái rơi xuống chu huyền nhạc trong mắt, lại là biến thành không thích hứng chu tức khí tức suy đoán. Chu Tước Tiên Tôn ở đây trạch ở lại hơn 1000 năm, ở trong đó lĩnh hội Thiên kiếm bản nguyên chí lý, thường xuyên sẽ mua kiếm đến tinh tế trải nghiệm, từ đó tiết lộ mà ra kiếm ý khí tức hoặc chỉ có một tia nửa hảo, nhưng trải qua thiên kiếm mà ra, là không hề tầm tưởng, có thể kéo dài bất diệt, cái này năm này tháng nọ tích xúc bắt đầu, có chút khả quan. Thiên kiếm đại biểu thiên phạt, vì thiên đạo mạnh nhất hiện hóa lực lượng cùng truyền ôn, tại tiên giới đã lưu truyền vạn cổ không ngừng, tiên giới rất nhiều tiên nhân đều sâu coi là hứa, cố này tích lũy khí tức cũng không phải tiên nhân tầm thường có thể tiếp nhận. Cho nên, lần thứ nhất đến nơi đây, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả, đối mặt cái này một cố lạ lẫm mà lăng lệ đến cực điểm khí tức, cũng muốn rất là thất sắc, sở hạ bất quá chỉ là chân tiên cảnh, thất thố như vậy đến cũng không có vượt quá Chu Huyền Nhạc dự kiến. Ở trong tối bên trong, hắn không khỏi có chút thất vọng, xem ra sư tôn xem trọng người, cũng không cùng cái khác cường giả rất là khác biệt. Thậm chí, còn phải kém hơn trong môn mấy vị chân truyền đệ tử, chớ nói chi là có thể sánh vai Bạch Hạo Thiên cùng Triệu Sơn Hà. Nghĩ đến Triệu Sơn Hà cùng Bạch Hạo Thiên, trong lòng của hắn lại có lửa nóng, cái này hai vị tiền bối Nhưng phải nhanh một chút chứng được tiên tôn chi vị, Chu Tước Tiên Tông mới có thể tại dưới mắt ngập trời sóng to bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Thế cục hôm nay, nhìn như Chu Tước Tiên Tông còn có thể ổn định. Kỳ thực mạnh nhất phong bạo còn không có tiến đến. Có lẽ, động nhất cường phong bạo nguồn suối là tiểu tử này đi. Tử Vi Tiên Tôn sớm đã vì đó khuyên bảo tiên giới cái khắc bát đại tiên tôn, thậm chí dùng tới không tiếc trở mặt là địch ngôn ngữ, nghĩ không ra sư tôn vẫn là phải bảo hiểm che chở người này. Hắn kềm chế trong lòng kia tia không thích, như cũ tại phía trước dẫn đường.